chương ba trăm hai mươi tám tiểu bí cảnh thế chấp chương ba trăm hai mươi tám tiểu bí cảnh thế chấp nghĩ đến sau đó phải đọc số lượng cho dù là kim t r ư ờ n g quỹ cũng n u ố t một chút nước bọt sáu nghìn bảy trăm mười vạn linh thạch lần thứ nhất đông kim truy rơi xuống đất đập vào trong ngăn tủ phát ra tiếng vang lanh lảnh chuyến vang tại lớn như vậy hội trường cũng đem mọi người hoảng hốt tâm thần kéo về đến hiện thực hàn vô ngấn khuôn mặt trở nên dữ tợn và mẹo lúc này toàn thân hắn trên giới cộng lại cũng chỉ có đại khái bốn mươi lăm triệu linh thạch vốn cho là đủ để quét ngang toàn bộ sản bán đấu giá lại là không nghĩ tới bị cái này đạo sĩ dợm quái cục tất cả kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng hiện nay mặt mũi còn bị nhấn trên mặt đất lặp đi lặp lại mà s á t đục nhã có thể nhấn lại không thể nhấn đ ủ 6.710 n g h vạn linh thạch lần thứ hai kim chủ y tử lần nữa rơi xuống gõ vang tại hội trường đám người cũng nhao nhao nghị luận lên lần này xem như gặp được một trận rầm rộ hơn 60 triệu linh thạch hào ném mà ra cho dù là bọn hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt theo lần thứ ba kim chủ y tử sắp rơi xuống hạ bằng nghĩa theo bản năng nắm chặt nắm đấm n ừ n g thở so linh thạch có đúng không linh thạch ta không có nhưng ta có vật này có năng lực ngươi liền tiếp tục tranh hàn vô ngấn thanh â m lộ ra vẻ đến cùng mọi người ở đây trong lòng giật mình lúc chỉ gặp hắn lật ra lòng bàn tay một đạo màu bạc trắng vòng xoáy chậm rãi triển khai một tòa tiểu thế giới dạng hành vi lan đồ ở chân trời trên không chiếu d ọ i mà ra xuyên thấu qua mở mị sương mù nhìn đi vào thình lình có thể trông thấy thiên địa trông thấy lục nhân nhân bãi cỏ khu rừng rậm rạp cao sơn lưu thủy đại giang đại hà còn có động vật chơi đùa truy đuổi đánh nhau hình ảnh nhìn thấy tình cảnh như vậy mọi người ở đây tất cả đều vì đó kinh hãi một bộ gặp quỷ biểu lộ tất cả đều nhìn chằm chằm hàn vô ngất điên rồi h à n vô ngấn triệt để điên rồi hắn đây là muốn đem tiểu bí cảnh lấy ra thế chấp tranh đoạt khối kia hệ thống núi t u y ệ t phẩm đạo nguyên trong lúc nhất thời sàn bán đấu giá lần nữa x ô i trào x ô i trào không chỉ người người đều trợn tròn con mắt trong nháy mắt t h ấ t thố kim trưởng quy hướng về phía trước nhào hai bước nhìn xem cái kia lơ lửng tại hàn vô ngấn trong lòng bàn tay ở giữa bí cảnh hắn trong nháy mắt c h ầ m mặt xuống dưới thiên tiên tụ đạo nguyên kim tiên ngưng đạo trụ đại la kim tiên luyện thiên địa phương nhưng lại có bao nhiêu đại la kim tiên cuối cùng cả đời đều khó mà nắm giữ một tòa bí cảnh càng không nói đến là tiểu thiên đ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại hãn kẹt tại đại la kim tiên sơ cảnh một vạn năm cũng là bởi vì từ đầu đến cuối không thể luyện hóa tiểu bí cảnh về phần tiểu tiên h địa đ ó càng là muốn cũng không thể muốn mạnh như lê thúc lúc trước cũng chỉ là dựa vào mấy vạn năm trung thành tuyệt đối lao khổ công cao mới bị tiên minh thương hội tổng bộ đặc biệt ban thưởng một tòa bí cảnh tòa trấn đông thổ lạnh công tử còn xin nghĩ lại cho kỹ suy nghĩ tỉ mỉ bằng không huyền xương chân quân bên kia chúng ta không thể nào nói nổi giờ phút này kim trưởng quỹ trong thần h á i mang theo một vòng thận trọng liền liền nói chuyện ngữ điệu đều chậm dần rất nhiều rất hiển nhiên cái này tiểu bí cảnh là huyền xương c h â n quân là hàn vô ngân phá vỡ mà vào đại la kim tiên sớm làm chuẩn bị cho dù là c h â n quân muốn thu hoạch được dạng này một chỗ tiểu bí cảnh cũng muốn bỏ ra cực nặng đại giới hàn vô ngân không nhìn kim trưởng quy tra hỏi mà là gắt gao nhìn chằm chằm lý du ta chỉ hỏi ngươi ngươi còn dám hay không tiếp tục tranh lúc này hạng bằng nghĩa cũng luôn cuống nhẹ nhàng nắm kéo lý du ống tay áo thấp giọng nói đạo trưởng vẫn là thôi đi ra hỏa này triệt để đền dại nếu là đem hắn lao tử gây ra không tốt kết thúc ta kỳ thật hắn đã nói đến rất kể chuyện nam hồng vài vạn năm đến ngay cả đại la kim tiên đều không có ra một vị liền ngay cả c h ấ n thủ địa vực thủy trạch trân quân cũng là côn lôn từ ngoại giới điều động tiến đến chúng ta chỗ nào trêu chọc được t r â n quân a hay là kịp thời rút đi thì tốt hơn lý du không để ý đến lôi kéo đối đầu ánh mắt k h ẽ lắc đầu ngươi còn chưa xứng ta dùng một cái chữ tranh tốt thật sự là rất tốt không nghĩ tới nam hồng ra một tôn nhân vật như ngươi hàn vô ngấn giận mà cười to sau đó nói năng có khí phách nói kim t r ư ờ n g q u ý chỗ bí cảnh này ta áp vê anh bình thản một câu lại là đem sàn bán đấu giá đẩy lên không nên có cao trào tiếng người huyên áo loạn thành một bẫy có người một mặt hưng phấn kích động không nói nên lời có miệng người môi rút rút y lẩm bẩm điên r ồ i điên r ồ i đều lời nói còn có người hai tay ôm đầu ngồi liệt trên mặt đất chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên hoang đường đứng lên hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên s ắ c thực mong muốn không thể thành nhưng còn kém rất rất xa một chỗ có sẵn tiểu bí cảnh dạng này đánh nhau vì thể diện lộ ra hoang đường dị thường có thể hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mắt vậy mà thật ác kim trưởng quy tâm lý đ ỗ n g nhiên hơi hồi hộp một chút sau đó còn không đợi phản ứng lại một đạo bình thản thanh âm tại một bên khác vang lên tại chỗ để hắn cảm thấy mộng bức nếu dạc này ta theo. lý du đứng tại chỗ một mặt bình tĩnh theo đây là đấu giá a không phải đánh bạc a hai người các ngươi đây là tới phá con đó a đấu khí cũng không phải dạng này đấu đó a kim trưởng quỹ nội tâm hiện ra một cỗ thật sâu vô lực cảm thấy phát điên từ giờ phút này bắt đầu hắn cảm thấy tình thế phát triển đã vượt qua hắn không chế suy ngươi lấy cái gì đến cùng hắn vô ngấn tựa hồ lại tìm trở về tự tin ở trên cao nhìn xuống cười nạo lấy lý du nhưng rất nhanh tiếng cười của hắn lại trở nên âm vú đứng lên giống như ác quỷ của địa ngục đến đây lấy mạng ta có thể vì ngươi chỉ rõ một con đường sáng nếu là ngươi có thể từ nơi đó đi ra hệ thống núi này tuyệt phẩm đạo nguyên cùng tiểu bí cảnh tặng cho ngươi lại có làm sao nghe nói như thế kim trưởng quỹ sắc mặt khẽ biến hắn đang muốn mở miệng ngăn cản lại là nghe được lý du tại chỗ hỏi ra địa phương nào hàn vô ngấn âm trầm cười một tiếng thiên ma vực không được đây tuyệt đối không được cái gì thiên ma vực chúng ta nơi này không có thiên ma vực kim trưởng quỹ sắc mặt đã triệt để đại biến vội vàng q u á t tay hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên chúng ta không đấu giá các ngươi đi đi mau hàn vô ngấn lại là một câu nói toạc ra bảo thuyền n u y ê n cơ kim trưởng quỹ các ngươi tiên minh thương hội hẳn là thật sự coi ta làm phế vật phải không các ngươi lần này đi ra không phải liền là làm tướng bảo thuyền dưới đáy thiên ma vực trở về tiên minh thương hội tổng bộ bằng không mặc cho tô cẩn du có bao nhiêu lợi hại cũng không có khả năng tại nam hồng cùng đông thổ địa giới nhanh như vậy liền hoàn thành phía trên nhiệm vụ kim trưởng quỹ nếu muốn ta giảng quy củ vậy các ngươi cũng muốn giảng quy củ tiên minh thương hội liền không có đem đồ vật lấy ra chụt tới một nửa lại thu hồi đi đạo lý chẳng lẽ lại các ngươi muốn đập tiên minh thương hội tín dự kim trưởng quỹ trong nháy mắt lâm vào tình cảnh lưỡng nan mà nghe được thiên ma vực ba chữ mọi người ở đây sắc、mặt. cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi cảm thấy từng đợt sợ hãi thậm chí nhao nhao lưu lại muôn xuống thuyền đạo trưởng tuyệt đối đ ừ n g đáp ứng h ạ bằng nghĩa vội vàng hô to mở miệng ngăn cản làm sao không có can đảm h à n vô ngấn cười nạo một tiếng đạo trưởng làm sao lại không có can đảm chỉ là hắn không cần thiết cùng người phế vật như vậy tranh luận ta tô cần du lấy cá nhân danh nghĩa giúp đỡ đạo trưởng một tòa thượng đẳng tiểu bí cảnh ép ngươi một bậc ngay tại bầu không khí lâm vào q u dị thời điểm chẳng biết lúc nào tô cần du từ tầng cao nhất đi xuống đứng ở lý du sau lưng lạnh nhạc ngữ khí v ngươi lại muốn giúp cái này đạo sĩ r ộ n hàn vô ngấn đang kinh ngạc qua đi hai mắt phun lửa giống to lên tiếng mà những người còn lại viên cũng là lâm vào trạng thái đờ lẫn cuộc bán đ ầ u giá này đến cùng là thế nào thậm chí ngay cả tô c ẩ n du đều tự mình hạ trận hơn nữa còn trước mặt mọi người một mình giúp đỡ đạo sĩ này tô c ẩ n du cử động lần này hành động gây nên một mảnh kinh ngạc cùng kinh nghi liền ngay cả tiên minh thương hội phía bên mình cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn động chương ba trăm hai mươi chín thiên ma vực chương ba trăm hai mươi chín thiên ma vực đối mặt đám người quăng tới nghi hoặc ánh mắt tô cần du mà không biểu tình chỉ là cổ tay xoay chuyển một tòa bí cảnh đồng dạng treo ở lòng bàn tay nhìn nó diễn hóa trình độ thậm chí so hàn v ô n g ấn bí cảnh còn phải mạnh hơn một chút đây là ta tư nhân bí cảnh cùng tiên minh thương hội không hề quan hệ hiện tại đưa tặng cho lý đạo trưởng hàn v ô n g ấn n g ư ơ i vua nàng đi tới cùng lý du sánh vai đứng chung một chỗ trong mắt không chút nào che giấu đối với hàn v ô n g ấn chán ghét chi tình tại sao phải giúp ta nhìn xem đưa tới bí cảnh lý du không có đưa tay đón mà là hỏi lo nghĩ nhớ không lầm chính mình vừa mới còn cần khí thế chấn nhất nàng làm nàng phát điên làm sao hiện tại đột nhiên liền quay đầu đến giúp chính mình chẳng lẽ lại nữ nhân này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có cái gì đặc thù tâm lý đam mê nhất định phải uy hiếp một trận đánh lên mấy lần mới có thể khuất phục nghe lời đây là người trước nói lời làm mượn không phải đưa tạo tô cẩn du cắn răng nghiến lợi thanh âm xuyên thấu qua nguyên thần c h u y ể n thanh rơi vào lý du lỗ t hai ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi ta là đang giúp mình hàn vô ngấn leo lên chiếc bảo thuyền này chính là đang đánh thiên ma v ư ợ c chủ ý nếu là có thể ta không muốn để cho thiên ma vực bại lộ tại quy k ư phụ cận hải vực gần nút hơn một trăm năm hao hết tâm lực dùng tâm diễn thần tính thôi diễn lâu như vậy chính là vì bắt được thiên ma này vự chỉ cần mang về toàn bộ coi như không có thể đem bên trong thiên ma tiêu diệt toàn bộ giết chết đó cũng là một cái công lớn lý du ngươi xác định b â n g không ta hận thấu ngươi cũng không kịp có quỷ mới muốn giúp ngươi tô c ẩ n du quay đầu đi chỗ khác không muốn lại nhìn lý du gương mặt này chỉ là liền ngay cả chính nàng cũng không có chú ý đến là tại nói dọa thời điểm n ữ khí của nàng không khỏi yếu đi xuống tới mười phần giống như là đang nói nói nhảm ma bên kia tức h ồ n hển hàn công ấn không muốn thừa nhận thua âm dương vái khí mà nói ta nói ngươi hơn ba mươi triệu linh thạch từ đâu tới nguyên lai là bị nữ nhân coi trọng làm t r a i l e tô cần du tại chỗ giận g ữ mắng mỏ hàn vông ấn nhắm lại cái miệng túi của ngươi hàn vông ấn không có thu liễm ngược lại làm trầm trọng thêm tiểu tử cần nhờ nữ nhân duy trì ngươi dạng này mặc hàng coi như thắng ta cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ tô c ẩ n du tức giận đến không được lại muốn phát tác lý du thanh â m lại là chuyển đến bên thai của nàng đem bí cảnh thu hồi đi không cần lý du ngươi đ ừ n g xúc động hắn chính là đang cố ý k á c h ngươi húng chi bí cảnh mượn ngươi đằng sau ta lại không thu ngươi lợi tước tô c ẩ n du quay đầu hung hăng khoét lý du một chút tại bán trách hắn làm sao như vậy không lý trí lý du kỳ quáy nhìn về phía nàng ta vốn là không có ý định muốn sao là kích ta nói chuyện mười bốn tô c ẩ n du thần sắc hơi dừng lại còn chưa lên tiếng liền nghe đến lý du không thể nghi ngờ t h a n h â m tại nàng bên t hai bên cạnh vang lên nam nhân ở giữa đánh nhau vì thể diện nữ nhân thiếu nhung tay đứng phía sau đi hắn tại huấn luyện ta có khoảnh khắc như thế tô c ẩ n du đầu góc hoảng hốt một chút sau đó không biết thế nào nàng liền quỷ thần xui khiến coi là thật đứng ở phía sau đại tiểu thư bây giờ nên làm gì kim trưởng quỹ b u lại t h ấ p giọng hỏi thăm tô c ẩ n du nhìn qua đi ra lý du chầm mặc nửa n g à y nếu hắn không linh tỉnh chúng ta đứng một bên nhìn xem đ ư n g quản cái t i ê u tên t i ê n ma này vực làm sao bây giờ theo hắn đi muốn chết liền để hắn chịu chết tô cẩn du chỉ cảm thấy tâm phiền ý nóng nảy n ữ khí không khỏi tăng thêm đạo sĩ này không có chút nào h i ể u phong tình không đối là không có chút nào minh bạch cá nhân hảo ý yêu như thế nào liền như thế nào kim trưởng quy đụng phải một cái mũi bụi mặt lộ xấu hổ hắn vừa rồi tra hỏi ý tứ không phải liên quan tới lý du an nguy rõ ràng là lo lắng t i ê n ma vực bại lộ a bốn a xem ra co lên đầu khi rùa đen cảm thụ để cho ngươi nhịn không được gặp lý du đứng gậy hắn vô ngấn cười khởi không ta chẳng qua là cảm thấy giết người đơn giản chu tâm không đổi khó được ngươi cung cấp một cái cơ hội như vậy lý du nhìn về phía hắn ngữ khí khí mạng sau một khắc lại như thâm tàng bất lộ lưỡi lao đột nhiên ra khỏi vỏ nhìn kỹ tiếp xuống chứng kiến hết thảy sẽ triệt để sụp đổ tinh thần của ngươi s ù y khoác lác ai cũng sẽ nói hàn vô ngẩn âm trầm cười một tiếng ánh mắt ngậm lấy cực sâu phẫn nộ h à n cao giọng hỏi hướng kim trưởng quỹ bên kia tô đại tiểu thư các ngươi bảo thuyền dưới đáy thiên ma vực còn dự định dấu tới khi nào t ô cần du mặc không biểu tình đã ngươi đã biết có năng lực chính mình t ư ờ n g kỳ hoán u ấ t hàn vô ngẩn một lời đáp ứng trận lấy ra một cây đến từ phương tây linh sơn hàng ma sử pháp lực quán t h â u trong đó tựa hồ sinh ra cảm ứng hàng ma sử phóng lên tận trời lại hướng phía bảo thuyền phía dưới trùng đệm i đập xuống vì lật về mặt mũi thắng về mặt mũi hắn thậm chí đem phụ thân giao phó ném sau góp lần này tuyệt đối không thể lại t h u a mà nhìn thấy cây kia hàng ma sử tô c ẩ n du sắc mặt rất không phải đẹp mắt quả nhiên không có đ o á n trước sai ra hỏa này chính là thu đến thiên ma vực tìm gió lúc này mới lên thuyền mọi người đều biết linh sơn hàng ma sử là mở ra thiên ma vực tốt nhất tiệt khí và anh hàng ma sử đập tầm ầm bên dưới b ộ c phát ra một đạo sóng x u n g kích lại là không có tổn thương bảo thuyền mảy may mà là tại phía trên b o n g thuyền tạc ra một cái không gian màu đen vòng xoáy từng tia từng tia s â m nhiên ma khí từ bên trong thẩm thấu ra ngoài muốn chui vào lòng người thật sự là thiên ma vực chiếc bảo thuyền này d ư ớ i đáy thật có dấu thiên ma vực đám người vạn phần hoảng sợ nhao nhao lui lại e sợ cho nhiễm phải một tia ma khí đây chính là thiên ma à, liền xem như đê đẳng nhất thiên ma vực bên trong cũng là thiên ma vô số để vô số tu sĩ nghe đến đã biến sắc độ v ậ vô hình hắc khí muốn đi ra lại là vừa mới đụng chạm lấy hàng ma xử linh lực lại chạm điện rụt trở về từng tấm tràn ngập dục vọng trí niệm biến ảo khó lường gương mặt quanh quẩn một chỗ ở trên thiên ma vực cửa ra vào phát ra mê hoặc nhận tâm thanh âm lại là làm sao cũng không đột phá nổi chỉ có thể ở bên trong cụm u độ thành công đem thiên ma vực gọi ra hàn vô ấn lộ ra mưu kế được như ý ý cười tô đại tiểu thư xem ra các ngươi cũng không hề hoàn toàn nắm giữ thiên ma này vực ta có thể vì ngươi làm thay tô cần du thản nhiên nói không nhọc ngươi hao tâm tổn trí muốn triệt để k h ô n g chế thiên ma vực cái kêu phải hao phí vô số thiên tài địa bào đi luyện hóa bằng không tu sĩ nguyên thần tiến vào bên trong hơi không chú ý liền sẽ bị thiên ma chứng cứ hoặc là x về phần thiên ma vực nguy hiểm như vậy vì cái gì lớn bao nhiêu tu sĩ lại nghĩ đến, đến đây ế n đ là bởi vì một cái bị khống chế thiên ma vực có thể cực lớn tăng tốc tu sĩ nguyên thần cổ động tốc độ mượn nhờ nó có thể ma luyện ra vô kiên bất t ồ i nguyên thần đây đối với đại la kim tiên đằng sau đột phá có rõ rệt tác dụng nhưng là nhớ kỹ đây là bị khống chế thiên ma vực mà không phải giống bây giờ cái này mất khống chế thiên ma vực mạng mọi tiến vào hậu quả liền sẽ cùng phía trên nói tới một dạng đại la kim tiên cũng thai kiếp khó thoát đạo sĩ rậm đã ngươi không có bí cảnh nơi tay ta liền cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi lấy nguyên thần tiến vào thiên ma vực thành công chạy ra hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên trên tay của ta bí cảnh đủ số đưa ngươi hắn vô ngấn thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lý du cố ý khích đem nói đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cơ hội dù sao thiên ma vực cũng không phải cái gì người có cơ hội tin vào ngươi đây là chiếm đại tiện nghi chương ba trăm ba mươi lục đạo nhân lộ diện chương ba trăm ba mươi lục đạo nhân lộ diện tuyệt đối không thể đạo trưởng ngươi không cần thụ hắn khích tướng tuyệt đối đừng bước vào thiên ma vực i ể u tử nhất sinh h ạ bằng nghĩa kinh hoàng lên tiếng liên tục ngăn cản tiểu thư ngươi có muốn hay không cũng đi ngăn cản một chút vốn kim trưởng quỹ lên tiếng muốn khuyên một chút, lại là vừa mới quay đầu, liền phát hiện tô cẩn du sớm đã không có đứng tại chỗ căn cứ trời diễn tông ghi chép tổng cộng một phẩy bảy tám ba vị đại la k i m tiên cưỡng ép bước vào qua chưa thụ khống chế thiên ma vực thân tử đạo tiêu một phẩy bảy ba ba người, x a đọa suốt ngày ma hai mươi người, chỉ có chút ít ba mươi vị, an toàn đi ra. trong đó, thời gian sử dụng ngắn nhất người, là một vạn năm trước đáng ma chân quân, cũng chính là bây giờ đáng ma tiên tôn hao phí trăm năm thời gian, mới hiểm tử hoàn sinh đi ra. tô cẩn du vừa nói, một bên hướng lý du đi đến, đôi mắt cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm ngươi khẳng định muốn tiến vào thiên ma vực xác định lý du rất bình tĩnh chẳng biết tại sao nghe được cái này không mang theo do dự trả lời chắc chắn t ô cẩn du tâm tình đột nhiên trở nên tiền não ngươi vì cái gì liền muốn như thế bệnh mạnh ngươi vì cái gì liền không như thế nghe khuyên rõ ràng có lựa chọn tốt hơn ngươi làm sao lại toàn cơ bắp đưa thích đi chịu chết nàng càng nói càng nhanh tâm tình càng ngày càng loạn ta muốn giết người chu tâm muốn cái này t ô m t é p nhại nhép rốt cuộc nhảy đắt không nổi lý du cười một tiếng mấu chốt chính là chưa thấy qua thiên ma h ế u kỳ thuận tiện đi vào n g ó n ó hẳn thấy cái này cùng đi dạo vườn bách thú một、dạng. đối với dáng dấp cổ quái kỳ l ạ đồ chơi luôn luôn có thể nhấc lên mấy phần hứng thú đi xem bên trên hai mắt không phải ngươi làm sao lại n g h không hiểu tiếng người tô cẩn du tức giận vô cùng bên kia hàn vô ngấn âm cười lạnh một tiếng đã nói trước ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở chỗ này hao tổn thúng chi ngươi sau khi đi bảo lúc nào chết ở bên trong chúng ta cũng không biết một trăm năm mươi năm ngươi còn chưa có đi ra cái này áp chú như vậy mất đi hiệu lực coi như ngươi thất bại lý d u một trăm năm mươi năm hàn vô ngấn cười nạo h làm sao ngươi ngại quá ngắn không quá dài ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn lý du lắc đầu đem gia hỏa này vừa nói lời lại phản trở về ngươi ở trước mặt tất cả mọi người lý du tiện tay chen vào một cây nhang căn này hương thiêu đốt hoặc đất ta không có đi ra coi như ta thua một trăm năm mươi năm nói đùa cái gì đều so ta sống đến còn rất dài nào có thời gian d ố i cùng gia hỏa này nói chuyện tào lao ngươi đang trêu đùa ta nghe được lý du nói một nén nhang liền từ trên thiên ma vực đi ra mọi người ở đây đều sửng sốt hàn vông ấ n cảng là cảm thấy lý du đang đùa bợn hắn nhưng như thế vẫn chưa đủ ta còn muốn áp mệnh của ngươi lý du lại khẽ lắc đầu nếu muốn theo quy củ vậy chỉ dùng quy củ ấn chết hắn trò cười ngươi ngay cả bí cảnh đều cầm không lên làm sao muốn mạng của ta hàn v ô n g ấn cười lạnh một tiếng bí cảnh không có nhưng ta có cái này trong lúc nói chuyện lý du đem tử tiêu phúc địa khống chế trung tâm ném ra ngoài trong nháy mắt một viên đá dây lên ngàn cơn sóng tất cả mọi người kinh hãi lui lại phúc địa g i a hỏa này tại sao có thể có phúc địa ta dùng cái này áp ngươi bí cảnh lại áp mệnh của ngươi hàn v ô n g ấn nhớ kỹ ngươi còn có một nén hương có thể sống lý du cuối cùng nhìn thật sâu hẳn vâu ngấn một chút không để ý tới một đám sợ hai thang phục chật hai tay đặt sau lưng gọn gàng r ứ t khoát đi vào thiên ma vực tất cả mọi người còn không có từ phúc địa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn trận mắt hốc mồm tiến bảo hắn thật tiến bảo t hắn đây là tới thật không có nói đùa ở đây sửng sốt đám người nhao nhao hít vào khí lạnh nhìn một chút vừa nhóm lửa nén hương kia lại nhìn một chút thân ảnh đã biến mất ở trên thiên ma vực lý du chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa mười phần không chân thực lý du gọn gàng mà linh hoạt trong lúc nhất thời làm cho trên trận bầu không khí lâm vào q u dị trong yên chỉ có cây tiêu cắm ở đầu thuyền hương gò bó theo khuôn phép y mắng thiêu đốt lên thật là ngu ngốc ca đều có tử tiêu phúc địa còn áp mệnh của hắn làm cái gì tô c ẩ n du tuyệt vọng hai mắt nhắm lại thật vất vả coi là lý du không cần đi v à o hắn làm sao còn chủ động tiến v à o ha ha ha ha, ngớ ngẩn ngu muội vô tri hắn đến cùng là nơi nào toát ra ngu xuẩn vậy mà coi là một nén hương liền có thể từ trên thiên ma vực đi ra rất nhanh trên trận chỉ còn lại có hẳn v ô ngấn không kiêng nể gì cả trà ngập khoái ý cười to mảy may không để ý lý du lời nói vừa rồi nhưng nhìn qua cái kia lơ lửng ở trên trời trong phúc địa trụ cột trong mắt của hắn lại hiện lên một tia kinh nghi đây là có chuyện gì cái này đạo sĩ d ậ m ở đầu ra phúc địa nhưng mặc kệ như thế nào chỉ cần bước vào thiên ma vực hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trong mắt kinh nghi lại rất nhanh bị to lớn khoái ý bao phủ chỉ còn lại có cuồng h ị bốn mà lúc này bước vào thiên ma vực lý du không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu ân không phải đã nói hội nguyên thần rối loạn trời đất quay cuồng đứng trên mặt đất hắn hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn quanh sau đó trong mắt phản chiếu đi ra thiên ma vực tình huống đúng vậy ngươi không nhìn lầm là phản chiếu dứt bỏ quanh q u ầ n tại bốn phía đánh mở mị sương ngủ ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn thấy tất cả sự vật đều cùng thế giới bình thường hoàn toàn tương phản t r ờ i tại dưới chân trên đầu mây ở trước mắt nổi lơ lửng thậm chí thái dương cùng mặt trăng đều đang ánh mắt nhìn thẳng địa phương tây trên đầu mọc ra treo ngược mọc ra nhìn thấy trước mắt vật sống con mắt tại dưới miệng cái mũi dựng thẳng mọc ra mấu chốt chính là hay là chồng v ó đầu hướng lên trên h à n h tàu hết thể sự vật toàn bộ cùng thế giới bình thường như nào liền ngay cả ngũ quan bộ dáng tướng mạo hình dạng đều là chẳng lẽ đây chính là sư phụ nói tới đạo chuyển cắn khôn nghịch chuyển âm dương lý du có chút xoa cảm xem như dài quá một lần kiến thức vườn bách thú này đi dạo đến không tệ ai nói nơi này là đ i ê n đảo đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng của hắn chuyển đến lý du quay người nhìn lại đ ỗ n g nhiên ngây người sư sư phụ xuất hiện ở nơi này người lại là hắn đau khổ truy tìm từ đầu đến cuối không gặp phía trên lục đạo nhân sư phụ n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này đ ộ nhi người rốt cục tiền đến ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu a lục đạo nhân một mặt trầm thống tựa hồ đã trải qua rất nhiều chuyện thanh âm đều trở nên khản khản sư phụ nơi này là thiên ma vực ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ta lục đạo nhân trầm giọng nói ngươi bị bọn hắn lửa bên ngoài mới là giả tượng nơi này mới là thật thế giới a những ma vật kia đã sớm hỏa loạn toàn bộ thế giới đem ma đạo ngụy trang thành chính đạo công khai đại sự nó đúng vậy a lý du kinh ngạc lại còn có loại chuyện này nói như vậy chính mình sau khi xuống núi trải qua mọi chuyện đều là thiên ma đang khiến cho quỷ không sai lòng người không cổ thế đạo hiểm ác toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai chúng ta người bình thường lục đạo nhân hay là như trước kia vô lý du b ả o vai lời nói thấm thiế vạn hạnh chính là đi theo chỉ thị của ta ngươi rốt cuộc tìm được nơi này sau đó liền để thầy cho chúng ta hợp lực cứu vớt thiên hạ thương sinh bình định lập lại trật tự đi ra ngoài giết ma vật quét sạch thiên đạo bản nguyên còn thế giới một cái c à n không tươi sáng lục đạo nhân thanh âm mười phần có sức cuốn hút cảm xúc s u n g mãn sôi sục khẳng khái lý du nghe được rất cảm động mặc kệ đi tới chỗ nào sư phụ vẫn như cũng là cái kia đeo kiếm cứu thương sinh lão đạo nghĩ tới đây thổi phu một tiếng hắn liền một kiếm đâm vào sư phụ lồng ngực đao chẳng tiến đao hầm ra thuận tiện đem viên kia nhảy lên trái tim quay đến n ã o nhuệ đồ đồ nhi ngươi ngươi ngươi làm cái gì vậy lục đạo nhân gian n à n q u á c người một mặt đến không thể tưởng tượng nổi hai mắt chừng tròn、vo. trong miệng máu liền c ũ n g không cần tiền giống như phun ra người trang ai không tốt tại sao muốn trang ta kính yêu nhất sư phụ giờ khắc này lý du thanh â m chấm thấp lạnh lẽo giống như hàn đảm không có bất kỳ cái gì vợ sóng gặp bị vật trần lục đạo nhân bình tĩnh mặt mò không có khả năng liền ngay cả nguyên thần ba động ta đều có thể bắt t r ư ớ c giống nhau như lúc ngươi thấy thế nào mà ta ngươi trang xác thực rất giống nhưng rất đáng tiếc ngươi tuyệt đối không thể nào là sư phụ lý du lạnh lùng cười một tiếng nếu như ngươi thật sự là sư phụ của ta tuyệt đối sẽ không nói ra hợp lực chém giết yêu ma lời nói bởi vì hắn sẽ chỉ hơi nhúng mày đem ta hộ đến trước người cái này mẹ nó đều là cái quỷ gì lý do trong khoảnh khắc thiên ma cây bay ngây người cao vỡ đầu cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này phạm sai lầm chương ba trăm ba mươi mốt trốn thì không cần ta thời gian đang gấp chương ba trăm ba mươi mốt trốn thì không cần ta thời gian đang gấp mặc kệ n g ư ơ i là thế nào phát hiện n g ư ơ i bộ thân thể này thuộc về ta gặp ngụy trang bị khám phá lục đạo nhân lắc mình biến hóa hóa thành một đoàn hắc vụ lại hình thành một tấm to lớn khuôn mặt giữ t ậ n lấy không ngừng biến hóa khi thì táo bạo khi thì cùng độ khi thì cùng o ạ n tại trên gương mặt này có thể trông thấy trong nhân thế nhất hiểm áp dục vọng ngã mạ ghen ghét nội giận lười biếng tham lam bạo lực sắc rủ t h â m tàng nhân tính bên trong lớn nhất tội ác chi niệm giống như đèn kéo quân hoa không ngừng tại lý du trước mắt hiện hiện từng đạo hắc khí bắt đầu lan tràn đem bốn phía vốn là hỗn loạn điên đảo hoàn cảnh phụ trợ càng thêm điên cuồng bọn chúng c ù n g tiếu h cười bồn u lấy âm dương k h á i khí cười cốm l o ạ n muốn bất động thanh sắt chui vào lý du thể nội đem hắn mặt trái dục vọng cầu dẫn đi ra sau đó đào d ô n g hắn cốt tủy mút vào nguyên thần của hắn dùng lớn nhất tác niệm điều khiển trở thành cái sắc không hồn thân thể đây chính là thiên ma năng lực vô tướng vô hình vô xác vô vị giống như giỏi trong xương vô khổng bất nhập đối với tu sĩ nguyên thần có trời sinh nghiệm ép s ắ c thực nói thiên ma tại nguyên thần một đạo chính là vô thượng vương không có tu sĩ có thể so sánh đạo sĩ dậm ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn vậy mà không có chút nào chuẩn bị cứ như vậy ngây ngốc đi tới đến đây là thiên ma vực là ta thiên ma thế giới ngươi chính là dê vào miệng cọc có đi không về phanh thiên ma cùng thiếu mở ra miệng lớn hướng phía lý du cắn một cái đi lại là nương theo lấy kim loại giao kích tiếng va chạm đột nhiên lên người thậm chí nó rõ ràng trông thấy đạo sĩ này nguyên thần bên trên văng lên hỏa tình tử cái này đây là có chuyện gì. g i a n g dác g i a n g d á c nguyên thần của nó chi lực giống như cắn được vật cứng răng từng loạt từng loạt vỡ vụn ta đây là nguyên thần a vô tướng vô hình không phải thực thể không có thực chất a làm sao lại phát sinh vỡ vụn nó ăn nhiều như vậy nguyên thần gặp qua nhiều như vậy tu sĩ ngưng luyện nguyên thần liền không có gặp qua có thể tóe lên hỏa tinh tử đó a cái này quá bất hợp lý người đây là nguyên thần hay là kim thân thậm chí khi sợ hãi hỏi ra câu nói này thời điểm chính nó đều cảm thấy hoang đường thiên ma vượt bên trong chỉ có nguyên thần có thể hành động đây là thiên đạo pháp tắt cho phép làm sao có thể là kim thân kim thân đồ chơi kia chó đều không luyện lý du lắc đầu tràn ngập ghét bỏ xem ra ngươi đạo sĩ kia vẫn còn có chút nghi trượng trách không được dám cưỡng ép bước vào nơi này thiên ma tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi trong mắt hiện ra đối với lý du thật sâu cảnh giới nhưng vẫn như cũ cảm thấy nằm chắc thắng lợi trong tay nhưng ngươi lừng q u ê n nơi này là thiên ma vực làm sao có thể cũng chỉ có ta một cái thiên ma âm xót xa cười một tiếng chúng tiểu nhân đi ra hưởng dụng tiệc lần này đồ ăn có chút cứng rắn chúng ta phân ra ăn đa tạ đại vương đa tạ đại vương、Từng、đạo hưng phấn âm thanh kích、động. tại trong không gian chấn động tiếng vọng sau đó một đạo lại một đạo hắc khí từ bốn phương tám hướng vào tới những hắc khí này che khuất bầu trời lít nha lít nhít hình thành để cho người ta nổi ra gà gương mặt lao nhau ồn ào không ngừng bọn chúng dùng xanh mơn mởn ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm lý du thật giống như vây quanh ở trước bàn ăn không kịp chờ đợi muốn ăn cơm mặc cho ngươi nguyên thần cứng rắn như sát tại chúng ta thiên ma đại quân trước mặt cũng muốn giòn như giấy mỏng trốn đi nhân loại ta cho phép ngươi một khắp đồng hồ thời gian chạy trốn coi như là ngươi cho chúng ta buồn tẻ cuộc sống tẻ nhạt cống hiến mang tới hưng phấn run dày chịu bản ân dĩ đều là điên cùng chạy trốn cái kia thất kinh sợ hai vạn phần thê thảm bộ dáng mỗi lần hồi tưởng lại đều sẽ để nó tâm tình không gì sánh được vui vẻ trốn thì không cần ta thời gian đáng gốc lý du bước về phía trước một bước không có nửa p h ầ n bị đàn sói vây quanh tự giác ngược lại trong mắt hiện ra yếu kỳ dần dần rút đi thay vào đó là một vòng sâu thẳm lạnh l é o vươn b á c h t h u đi dạo xong cảm giác mới lạ biến mất lớn nhất cảm thụ chính là rất xấu những thiên ma này có một cái tính một cái xấu xí tới cực điểm mà lại là hoa dạng trồng chiếc không hề có đạo lý xấu hiện nay một đám bị nuôi nhốt xuất sinh ngược lại dương nhanh muốn bước uy hiếp chủ nhân vậy liền không có gì tốt lưu thiên ma vực đúng là nguyên thần thế giới nhưng ngươi nói sai cái này cũng không đại biểu là thiên ma thế giới nếu là so đấu nguyên thần lời nói ta cảm thấy nơi này phải là của ta thế giới lý d u đốn nắn hoàn tất thế là ở trên thiên ma đại quân trong tiếng cười hắn cũng cười một tiếng sau đó bước ra một bước nguyên thần b ộ c phát ra mãnh liệt kim quang giống như trên chín tầng trời liệt dương lấy ba đạo không thể bệ nghệ chi thế càn quét cả tòa thiên ma vực trong k h o khắc thiên ma tiếng cười im bặt mà rừng cũng không cười nổi nước b y thời gian một nén nhang chạy ra thiên ma vực cái này căn bản là chuyện không thể nào ngắn như vậy tạm thời gian đối với tu sĩ tới nói chính là một cái búng tay trong nháy mắt sự tình đạo sĩ này chẳng lẽ là đã sớm không muốn sống cố ý hấp dẫn mắt của chúng ta bóng ở chỗ này loại người theo thời gian trôi qua hoặc là nói lý du cũng còn không tiến vào bao lâu nén hương kia liền đã nhanh tiêu đốt đến một nửa mọi người ở đây cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận chỉ cảm thấy hoang đường một người trước lúc này nguyên bản còn sợ hai thán phục lý du một số người lúc này cũng nhao nhao lất đầu cảm thấy chính là thiên phương dạ đảm ha ha, ha. thật sự là vô tri vô h ú càng nghĩ càng buồn cười hàn vô ngấn đứng ở một bên không khỏi bật cười lên tiếng tiếng cười chuyển khắp hội trường người đã chết mang cho chính mình vũ nhục tự nhiên là không công mà phá không có người sẽ nhớ kỹ chính mình ăn quả đắng bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ có một cái tôm tép n g ạ i nhép ở chỗ này phát ngôn bừa bãi tuyên bố một nén hương đi ra thiên ma vực nghe hàn vô ngấn cười to hạng bằng nghĩa siết chặt nằm đấm tràn đầy phất đất theo dõi hắn ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm yên tâm ngươi cũng không sống nổi hàn vô ngấn cười khinh bị đại tiểu thư ngươi nói cái này lý đạo trưởng làm sao lại nghĩ như vậy không ra? kim trưởng quý đứng ở một bên thấp giọng nói ra lại là lắc đầu lại là thở dài đường tiền ta tô c ẩ n du còn tại nổi nóng cái này từ đạo sĩ hướng mình túi đầu cứ như vậy làm khó hắn rõ ràng chỉ cần mở miệng liền có thể ồ n ép hàn vương ấn làm sao lại ưa thích như thế cạnh mạnh nhất định phải chạy vào đi chịu chết chịu chết thì cũng tôi h đi còn hạn chế thời gian một nén nhang trên đời này liền không có ngoại hạng như vậy sự tình kim trưởng quý mặt lộ xấu hổ nhưng nhân t í n h hắn nhìn xem tiểu thư nhà mình thân sắc thì l à bén nhảy phát giác được một tia không đúng vị tiểu thư mặc dù là đang chửi mắng lý l ạ n trưởng làm sao trong mắt cất giấu một vòng lo lắng đổi lại là hàn vâu n g ấ n phải chết tiểu thư đoan trừng l i ề n chú mắng nước bọn đều không muốn lãng phí nhìn cũng không nhìn một chút hiện tại thì là xưa nay chưa thấy ở chỗ này nhẫn mại tính tình c h ờ kết quả cái này có chút quá kỳ quái chẳng lẽ lại cướp cướp đoạt ra tình cảm tới thế không dám nghĩ không dám nghĩ nửa nén hương còn không có động tĩnh không biết là ai nhìn thấy hương đốt đứt một nửa nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở đây không phải nói nhảm thời gian nửa nén hương có thể có động tĩnh đó mới là gặp quỷ a ngươi cái tên này loạn hô một đám người o á n trách nhìn lại lại là thần sắc đột nhiên cứng nở thanh em dừng lại trong khoảnh khắc lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ chỉ vì ở trên thiên ma vượt cửa ra vào mơ mơ hồ hồ loáng thoáng ở giữa thình lình có một bóng người từ giữa đi ra phía ngoài ra chương ba trăm ba mươi hai đưa người bán chủ hương chương ba trăm ba mươi hai đưa người bán chủ hương người nào thiên ma vượt cửa ra vào tại sao có thể có bóng người không đ ố i đây là thiên ma là thiên ma muốn chạy trốn đi ra nhìn thấy không ngừng đi ra bóng người mọi người ở đây quá sợ hãi thậm chí trở nên hoảng sợ nếu là thiên ma từ đó chạy ra mọi người ở đây không có bao nhiêu người có thể còn sống nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo thiên ma vượt bên ngoài có tiên minh thương hội c ấ m chế h ú n g chi còn có ta hàng ma xử c h ấ n áp thiên ma không có khả năng đi ra hàn vô ngấn giận dữ mắng mỏ cảm thấy những người này chính là ngạc nhiên nhưng trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc dựa theo lẽ thường tới nói thiên ma coi như muốn lao ra cũng không có khả năng đi vào lối ra gần như vậy địa phương à. vậy liệu rằng là lý đạo t r ư ở n g hạt bằng nghĩa không dám xác định kinh hô đi ra trong chốc lát sàn bán đấu giá yên tĩnh và phần tiếng kim rơi cũng có thể nghe được t ô c ẩ n du hướng về phía trước nào hai bước con mắt nhìn chằm chằm phía trước ý đồ từ ngập trời trong ma khí thấy do đạo thân ảnh kia nói bậy nói b ạ coi như hắn có thông tin ê trí năng cũng không có khả năng bán chủ hương đã chạy ra đến hàn vô ngấn quay đầu giữ t ậ n giận dữ quá lớn nhưng mà một đạo thanh âm quen thuộc bình thản tại sau lưng của hắn vang lên không cần cám ơn ta còn lại bán chủ hương coi như ta đưa ngươi thân ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng ánh mắt của mọi người trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe lý du từ trong ma khí đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi ra cùng hàn vô ngấn gặp thoáng qua nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ba đi ra hắn vậy mà thật từ trên thiên ma v ư ợ đi ra thời gian sử dụng bao lâu đám người máy móc giống như thay đổi đầu nhìn về phía cái kia vừa mới thiêu đốt một nửa hương chỉ cảm thấy đầu anh một tiếng nổ tung choáng váng chấn động không gì sánh nổi nửa nén hương không phải trời không phải tháng cũng không phải năm là nửa nén hương đạo sĩ này chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền từ trên thiên ma vực trốn ra được a ba a ba a ba hạng bằng nghĩa hà to miệng phát ra xi、si、ngốc ngây ngốc thanh âm kim trưởng quỹ ngốc t r ệ tại nguyên chỗ trong nháy mắt chỉ cảm thấy d ù n g mình cảm thấy như m ộ n g ảo không chân thật hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên tiểu bí cảnh tạ thu lý du trên khuôn mặt không dậy nổi gợ sóng giống như là làm một chuyện vẽ nhỏ không đáng kể đi tới tô c ẩ n du trước mặt không khách khí chút nào đem hai thứ đồ này thu hồi tô c ẩ n du lâm vào lâu dài trong trầm mặc qua một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu vị này tiên minh thương hội làm việc lăng lệ tô đại tiểu thư thanh âm hơi dừng lại nói ngươi ngươi sao làm sao làm được cẩn thận nghe qua trong thanh âm của nàng mang theo từng tia từng tia phát run rất đơn giản hai mắt vừa nhắm cắt d ư a chặt đồ ăn lý du vẫn không quên giải thích một câu về phần tại sao muốn nhắm mắt đó là tổng kết ra kinh nghiệm bởi vì dạng này chặt lâu đằng sau con mắt liền sẽ không làm tô cần du bốn đám mười bốn cái này lê mã nói chính là cùng một sự kiện sao ở trên thiên ma vực bên trong thiên ma chính là vô địch tồn tại chứ chạy trốn đừng nói c h á i viết liền ngay cả phản kháng đều làm không được điểm này đã có vô số đại la kim tiên dùng máu tơi ư cùng sinh mệnh nghiệm chứng đi ra dù sao tu sĩ nguyên thần ở trên thiên ma vực bên trong đối với thiên ma tới nói không có chút nào lực sát thương ngược lại là một đạo mặc bọn chúng tùy ý bài bố sơn hào hải vị thật có l ỗ i là ta không nên đánh dò xét ngươi bí ẩn dùng đầu ngón chân suy nghĩ đ ề u biết có thể lấy bán chủ hương chạy ra thiên ma vực làm sao có thể tùy tiện liền đem phương pháp để lộ ra đến l i ê n ngay cả tô c ẩ n du chính mình cũng không biết lần nữa đối mặt lý du trong bất chi bất giác thái độ của nàng đã thấp rất nhiều cấp độ nói thật ra đều không có người tin tưởng cái này tu đạo giới quả nhiên không dễ l a n lộn lý du bất đắc dị như mai hắn vừa nhìn về phía hạng bằng nghĩa đồ vật đã tới tay chúng ta đi về phần hàn vông ấn hắn không tiếp tục đi xem hắn một chút người chết là không cần thiết nói nhiều lúc tốt, tốt, tốt. hạng bằng nghĩa như ở trong ngộng mới tỉnh hấp tấp đi theo lý du sau lương đạo đạo trưởng ngươi ngươi làm sao lại chỉ dùng thời gian nửa nén hương a cái này cái này quá không thể tưởng tượng nổi đường đi ra ngoài bên trên hạng bằng nghĩa thực sự kìm nén không được nhỏ giọng hỏi sai không phải nửa nén hương a lúc đi ra thuận tiện lĩnh nộ g một cái thủy hệ pháp thuật đem vết máu trên người xông làm a hạng bằng nghĩa lại khôi phục vừa rồi a ba a ba thần thái một bộ không có linh hồn ngu dại bộ dáng theo sát lý du bước chân mà lúc này lý du linh đài bên trong ngay tại vươn lên hùng mạnh tu luyện tử h ỏ a tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra một mặt hoảng sợ nhìn qua ngồi tại bên cạnh mình một đoàn dòng nước yếu nhược thủy tỉ tỉ ngươi, ngươi làm sao cũng tiến bảo đoàn này dòng nước không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành một cái không có ngũ quan miễn cưỡng có thể nhìn thành hình người tiểu thủy người nàng như đầu vội vội vàng vàng trái so phải vẽ phí hết đại công phu mới đưa sự tỉnh miêu tả đi ra cái gì ngươi nói mình thật vất vả tìm tới một cái thiên ma vực muốn vây quanh từ từ thôn vệ cũng là bị lao đại nhanh chân đến trước sau đó hắn vì g i ặ t quần áo thuận tay liền đem ngươi cũng nắm chặt vào cho dù là t ử hỏa tiểu nhân lúc này cũng nghe được trợn mắt h ố t mộm bởi vì nó biết cái này về với bụi đất phía dưới chính là một đoàn phân liệt n g thủy tại thôn vệ tịnh hóa lấy vô số vang hồn cái gọi là nam hồng chính là nhựa thủy tiết lộ ra ngoài khí tức hình thành lão đại đây cũng quá thuận tay a bốn bảo thuyền thần cao nhất tô c ẩ n du đứng tại bên cửa sổ n g ắ m nhìn phía dưới đã thật lâu trong lúc này không nói một lời suy nghĩ xuất thần nhìn kỹ lại nàng hy vọng phương hướng chính là lý du rời đi phương hướng tiểu thư tân khách đã toàn bộ xuống thuyền lần hội đấu giá này xem như triệt để kết thúc kim trưởng quỹ đứng ở phía sau bên cạnh cung kính hồi báo tương ứng tình huống ngươi nói hắn đến cùng là thế nào làm được nhưng mà luôn luôn đối với kinh doanh xem trọng tô cần du lúc này cái gì cũng không nghe loài chỉ là tự lẩm bẩm tiểu thư ta cảm thấy chỉ là dựa vào chính hắn đoạn khó làm đến trình độ này hẳn là có cường đại nghi trượng lấy xảo kim trưởng quỹ suy nghĩ một chút tinh tế nói ra nửa nén hương thời gian thoát đi thiên ma vực đây chính là thiên phương dạ đàm a cường như đ n g ma tiên tôn năm đó cũng bỏ ra một trăm năm mươi năm thời gian nhưng cái này cũng tương đương lợi hại không phải sao t ô c ẩ n du hỏi ngược một câu để kim trưởng quỹ giật mình tại nguyên chỗ mở ra thiên ma vực điều tra tình huống nếu không có vấn đề tăng thêm tốc độ lập tức đưa về tổng bộ lợi hóa t ô cần du quả quyết ra lệnh bên trong thiên ma nhất định phải đạt được xử lý b ằ n g không không ai dám tiến vào bên trong ngưng luyện nguyên thần dưới gầm trời này không phải người nào đều là đãng ma tiên tôn cũng không phải người người đều như lý đạo trưởng thủ đoạn như vậy thông tin là kim trưởng quy gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng t í gọi lên cấm chế dự định đem tiên ma vực triển khai cẩn thận xem một phen chương ba trăm ba mươi ba đúng giờ c h u ẩ n chút lấy mạng của hắn chương ba trăm ba mươi ba đúng giờ c h u ẩ n chút lấy mạng của hắn theo cấm chế mở ra một cô âm chầm ma khí quần quận quét sạch đi ra t ô cần du nhữ mày lui đến hậu phương trên người tiên khi ông ông tác hưởng hóa thành kim quang đem mọi người bảo hộ ở trong đó để tránh bị ma khí ăn mòn tâm thần ẩn nút nam hồng trăm năm cuối cùng tâm lực vận chuyển tâm diễn thần tính mới bắt được cái này ma vực đây là nàng trở về tổng bộ lớn nhất nghi trượng cho dù là dứt bỏ những năm này đối với bảo thuyền vận ranh chỉ dựa vào cái này ma vực giá trị liền có thể đem tổng bộ những lao cổ đông kia thấy đến á khẩu không trả lời được nói không nên lợi nửa điểm lợi k h ô n g phục h o dù là đê đẳng nhất ma vực giá trị cũng tại bí cảnh phía trên về phần trung đẳng chính là trí cao các loại ma vực cái này đã không có khả năng bị bắt khống chế chỉ có thể chấn áp hàn vô ngân phụ thân h u y ề n xương chân quân chính là tại đông thổ biên giới vị trí theo i minh, chấn áp một cái đẳng ma vực đại tiểu giống điểm ê n chấn trung đẳng tình huống giống như một ma thư, h có áp vượt t gì là lạ lạ. cấm chế mở ra kim trưởng quỹ thần sắc hơi dừng lại có chút kinh ngạc t ô c ẩ n du lông mày vặn cùng một chỗ chuyện gì xảy ra vì cái gì ta một chút cũng không có cảm thấy cố hết sức kim trưởng quỹ không hiểu khí tức hùng hậu không có nửa điểm tiêu hao dấu hiệu thời điểm d ĩ vãng chỉ là mở ra tầng thứ nhất cấm chế hắn liền pháp lực tiêu hao khó nén mọi mệnh lần này mở ra hiện tại cảm giác đơn giản tựa như muốn đi sắt vách tình nhân nhà thôn cửa cửa mở vô cùng dễ dàng xác thực không thích hợp ma khí này bên trong vì cái gì có nồng đậm mùi máu tươi t ô c ẩ n du cũng ý thức được chỗ không đúng v ặ n lên lông mày một mực khóa chặt ma vực tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề đây là nàng trở về tổng bộ lập dễ gốc dễ theo tầng cuối cùng cấm chế mở ra ma nguyên tình hình hiện ra ở mấy người trước mắt t ô c ẩ n du b ọ n người vội vàng vào trong nhìn lại khi nhìn rõ tình huống bên trong đằng sau lại là con ngươi địa chấn co rút lại thành dạng kim cái này cái này đây là cái gì tình huống như thế nào lộc c ụ c kim trưởng quỹ nuốt xuống một đạo nước bọn điên cùng nuốt thiên ma đi đâu bên trong thiên ma làm sao một điểm động tĩnh đều không có cái kêu bày ở trên mặt đất là thiên ma thi hải chốc lát sau kim trưởng quy tiếng kinh h ả i âm một đạo so một đạo cao một đạo so một đạo khó có thể tin thiết hầu liền phảng phất bị bốc lấy không phát ra được nửa điểm thanh âm cái này là kinh quan thiên ma kinh quan t ô c ẩ n du đi về phía trước hai bước lại giống như con thỏ con bị giật mình đ ỗ n g nhiên hướng về sau nhảy hai bước thiên ma vượt nội mùi huyết tinh thậm chí phủ lên ma khí phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi trên đất thi hải là từng tòa xếp chỉnh tề kinh quan đứng sừng sững ở mênh mông thê lương trên đại địa ý vi chắn quan có thể xưng kỳ tích cồn phong đào thét không có nửa điểm sinh cơ lưu lại cái gì thiên ma cái gì điên đảo c ả n k h ô n thế giới tại thời khắc này l ầ m vào tĩnh mịch chân chính ý nghĩa tĩnh mịch bởi vì tất cả đều chết hết những n à y kinh quan dĩ nhiên không phải lý du hành động hắn một mực giết mặc kệ trôn nói đến đây tiểu khô lâu liền muốn nhảy ra vô bộ ngực ngao ngao gọi linh công trên đời này liền không có người so với nó am hiểu hơn lũy kinh quan tuyệt đối không có một khối xương dư thừa cũng sẽ không có một cái đầu lâu loạn bày ra kinh thế hai tục phía dưới thế mà còn không có nửa điểm lộn xộn tràn ngập đặc thù mỹ cảm cảm t ạ lao đại để nó có cơ hội chế tạo một kiện vĩ đại như vậy tác phẩm nghệ thuật không cái này không chỉ là kinh quan đột nhiên kinh hãi qua đi t ô cần du ý thức được cái gì con ngươi chấn động từ trên cao thị giác nhìn thấy cái này từng tỏa kinh quan vậy mà tạo thành một câu t ô cần du bần đạo thay ngươi thanh trừ ma vực nhớ kỹ thu tiền l i ê n ngay cả cái kia dấu chấm than đều là dùng mấy trăm tòa kinh quan hình thành nói cách khác lý du lý đạo trường cũng không phải là dùng nửa nén hương thời gian chạy ra ma vực bốn hắn là dùng nửa nén hương thời gian đem thiên ma vực tiêu diệt toàn bộ hoàn tất giết thiên ma một cái không dư thừa dạng này cử động phóng tới tiên minh thương hội toàn bộ đó là phải hao phí vô số rộng lượng tài nguyên mãi số trước vạn năm mới có thể làm đến sự t ì n h a lần này là mắc nợ đại nhân t ì n h chả không hết thật dài kinh hãi qua đi lại đã trải qua thật lâu yên tĩnh tô cần du tự dễu cười khổ lên tiếng liền xem như đem chính mình áp chú toàn bộ ném đi vậy cũng không thể b ả o đáp chắc hẳn hắn muốn làm đến trình độ này cũng nhất định hao phí cái giá cực lớn thủ đoạn đi cái này thật quá mức không thể tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào làm được tô cần du nhanh chóng hỏi hắn vô ngấn hiện tại nơi nào hồi đầu ra kết thúc hắn đã xuống thuyền nhìn hắn bay lượn phương hướng nên là chạy về h u y ề n sương phúc địa hướng phụ thân hắn bẩm báo tình huống tốc độ rất nhanh kim trưởng quý trầm giọng nói xem ra lý đạo trưởng bán trụ hương thời gian liền từ trên thiên ma vực đi tới triệt để kinh hại đến hắn t ô cần du tự lẩm bẩm trong lúc đ n g nhiên nàng đ n g nhiên nhớ tới tiếng như mỗi vo ve chúng ta là không phải quên lãng sự tình gì kim trưởng quý thần sắc không hiểu thật sự tình gì đi vào trước đó lý đạo trưởng nói qua lấy mệnh của hắn áp hẳn vâng mệnh kim trưởng quý há hốc mồm cái này đây cũng là thuận miệng nói đi dù sao lý đạo trưởng lúc đi ra cũng không có cầm h à n vô ngấn như thế nào đây chính là huyền s ư ơ n g chân quân nhi tử không có khả năng động đến hắn đi tô cần du khoảng cách lý đạo trưởng đi ra trải qua bao lâu vừa vặn thời gian nửa nén hương kim trưởng q u ý không hề nghĩ ngợi thuận môn đã nói đi ra có thể nói đến một nửa hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại rốt c ụ c ý thức được vấn đề một mặt kinh hãi tiểu thư ý của ngươi là nói tô cần du q u a y người nhìn về phía bảo thuyền bên ngoài mặt biển nhìn chăm chăm một cái hương khác thần s á c phức tạp vạn phần lý đạo trưởng lúc đó nói hàn vô ngấn còn có thời gian một nén nhang c ó thể sống hắn tiến vào t i ê n ma vực dùng nửa nén hương hiện tại sau khi đi ra lại qua nửa n mà lúc này cắm ở đầu thuyền nén hương kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh vừa v ă n tốt triệt để thiêu đốt hầu như không còn một chút không nhiều cũng một chút không ít bốn nam hồng tiếp giáp đông thổ trên hải vực hàn vâu ngấn một mặt tâm trầm lái tiên khi hướng huyền sương phúc địa bay lượn mà đi trong lòng của hắn một mảnh o á n độc đạo sĩ kia phải chết đầu tiên là huế một ô nhiễm nguyên thần của ta lại làm mạnh mẽ bắt lấy ta tiểu bí cảnh lại làm hại ta bại lộ hàng mạ sử dẫn đến không cách nào đối thiên ma v ư ợ sinh ra khống chế lần hội đấu giá này chi hành tất cả đều bị ở đạo sĩ kia trên tay giết trở về liền hướng phụ thân cầu viện thiên binh tiên tướng đánh rết ra hoạt kia chỉ là ngay tại hắn ấp vụ sau đó ngưu kế lúc một đạo bình thản thanh â m tại đỉnh đầu hắn văng lên trong nháy mắt làm hắn dùng mình hàn vông ấn nguyên canh giờ đã đến nên lên đường đạo thanh â m này đúng giờ văng lên giống như diêm vương lấy mạng một g â y đồng hồ đều không kém nói là một nén nhang liền một nén nhang lý du nói được thì làm được đúng giờ chuẩn chút lấy mạng của hắn chương ba trăm ba mươi b ố tứ tượng thần thông đại trận chương ba trăm ba mươi b ố tứ tượng thần thông đại trận hắn vông ấn thuận t h a nhâm ngẩng đầu nhìn lại thằng đến trông thấy sừng sững trên tầng mây lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cái k i a đạo áo bảo trắng thân ảnh hắn mới giật mình hiểu ra mình bị đi theo một đường đúng là một chút cũng không có phát giác ngươi ngươi thực có can đảm giết ta hắn vừa nói một bên lui đến hộ vệ trung tâm trên khuôn mặt tâm trầm tràn đầy không thể tin giết ngươi mà thôi có cái gì không dám lý du lập tại tầng mây nhìn xuống hắn đ ạ n mạc ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng đứng ở bên cạnh hạn g bằng nghĩa còn ở vào ngây người trạng thái bởi vì liền ngay cả hắn đều không có nghĩ đến đạo trưởng vậy mà thật sẽ tới giết hẳn vơ ngấn ngươi không hiểu tranh một hơi là tranh một hơi giết người, là giết người. cả hai không có khả năng nói nhập là một m đến bây giờ bên hai của hắn còn quanh quẩn lấy nói d à i một bản nghiêm chỉnh giải thích bốn người giết thế nào ta ta ngay ở chỗ này đến a có lá gan ngươi liền đến giết ta hôm nay nếu là không giết chết ta chết chính là ngươi hắn vô n g ấ n thần kinh nhạy cảm lần nữa bị chạm đến hắn lúc nào bị dạng này bị không để ý tới qua hắn nhất nhẫn nhịn không được không phải nhục nhã mà là lý du đối mặt chính mình lúc không có chút rung động nào ánh mắt hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì so với chính mình cuồng dựa vào cái gì so với chính mình nào hắn có tư cách gì miệt thị như vậy chính mình đạo trưởng gia hỏa này muốn bị b ứ c điên rồi nếu không vẫn là thôi đi hạng bằng nghĩa nhìn xem cùng loạn hàn vô ấn cảm thấy sợ sệt cùng lo lắng trong này sợ sệt là sợ sệt của hắn thân phận bối cảnh phụ thân của hắn là huyền x ư ơ n g thần quân cái này tại nam hồng là địa vị cao nhất thực lực mạnh nhất biểu tượng nơi này lo lắng thì là lo lắng giết không chết hàn vô ấn ngược lại đem chính mình lâm vào nguy hiểm c h i cảnh dù sao tại hắn bốn tên hộ vệ bên trong có hai vị là đại la kim tiên tình cảnh mà lại khí tức hùng hậu hoàn toàn không phải vừa đột phá tử tiêu chân nhân có thể so sánh với quên ta nói lý du lắc đầu thanh n m bình thản hạng bằng nghĩa giết giết người chu tâm không sai lý du gật đầu chật hai tay đặt sau lưng bước ra một bước dưới chân đám mây tự động tạo ra chở hắn trực tiếp hướng hàn vông ấn bay đi p h í hết đại tình như vậy chu tâm đã hoàn thành nếu là không giết chẳng phải là bỏ dở nửa t r ư ờ n g thanh âm còn tại tầng mây quanh quẩn không đợi hạng bằng nghĩa ngu ngơ mắt thấy lý du đã đi tới hàn vông ấn trước mặt giết hắn nhanh giết hắn cho ta hàn vông ấn triệt để điên cuồng chỉ huy bốn vị hộ vệ hướng lý du cùng một chỗ vây giết mà đến bọn hắn không dám phớt lờ vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất là huyền xương chân quân ban thưởng cho bọn hắn tứ tượng thần thông đại trận uy năng vô tận trận pháp kết thành có thể chém giết đại la kim tiên trung cảnh ông pháp lực ngưng kết phương đông thanh long hư ảnh xuất hiện xoay quanh tại trong trận vải rồng tỏa ra ánh sáng lung linh long nhạn giống như n h ậ t n g u y ệ t treo cao trong ánh mắt lạnh như băng để lộ ra vô tận uy nghiêm túc sát chi khí ngưng kết giết chóc đ ầ y trời huyền hóa ra bạch h ổ hư ảnh hám i ệ u gà ghét phun ra uy nghiêm cùng miệ khí trong nháy mắt cắt đức không gian chấn nhét tư phương liền hỏa hiện hiện thiêu đốt hết thảy trùng thiên ánh lửa hóa thành trú tước điểm lành r đốt cháy hết thể địch tới đánh hơi nước cùng nham thạch rung hợp đại đ i ệ rung động huyền vũ phá đất mà lên quy xa hợp thể kiên cô cứng rắn cùng linh hoạt tản ra khí tức kéo dài nặng nề chống cự hết thảy mà tại tứ tượng đại trận trung tâm hàn vô ngấn bị nghiêm phòng tự thủ bảo hộ lấy vì bảo hộ nhi tự an toàn huyền xương chân quân có thể nói là nhọc lòng cung cấp đại lượng tài nguyên để cái này bốn tên hộ vệ đem tứ tượng thần thông đại trận tu luyện lỗ hỏa thuần thanh giết bốn đạo thần uy thanh â m đều nhịp vốn ra tứ tượng đại trận bên trong tứ tượng thần thú xông ra quần quận lực lượng phá toái từng tầng từng tầng hư không nổi lên cường đại phong bạo đạo này công phạt lực lượng vẹn vẹn dư b a liền có thể đem kim tiên xé nát ngươi hỏi ta dựa vào cái gì ta nói không nên lời nhưng mà đối mặt uy lực đáng sợ như vậy lý du thờ ơ ánh mắt xuyên thấu phong bạo thẳng tới trung tâm hàn vông ấn ta chỉ cảm thấy ngươi nên đi chết cho nên ngươi liền phải đi chết diêm vương cũng lưu không được ấ rơi lý du đỉnh lấy tứ tượng thần thông bước ra một bước trên thân bằng bạn đạo ý bất kể bất kỳ hao tổn nào lấy cực kỳ tư thái ư ơ n g n g ạ n đỉnh lấy uy năng tiến lên cùng một thời gian lá bửa tiểu nhân từ hỏa tiểu nhân khô lâu tiểu nhân nhược thủy tiểu nhân toàn bộ lông mày dựng lên chủ động bay ra hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng dẫm tại tứ tượng thần thú trên đầu cái này đây là vật gì đạo nguyên đây là đạo nguyên ngưng tụ chân linh không có khả năng cái này sao có thể trên đời này làm sao có thể có người làm đến hàn vô ngấn một mặt kinh ngạc phản phất thấy được không cách nào tưởng tượng sự vật khó mà tiếp nhận g i a n g z a c bốn cái tiểu nhân là lão đại mở đường dùng sức m ẻ lại không cần tốn nhiều sức đem tứ tượng thần thú đầu ứng thanh bẹ gãy phân biệt mức ước nhanh như chớp lăn đến hàn vô ngấn dưới chân đồng dạp còn có bốn tên hộ vệ đầu lâu dám đối với lão đại xuất thủ h à n phải chết không nghi ngờ d i ê m vương tới đều không dùng bốn cái tiểu nhân cùng một chỗ hung t ậ n trứng mắt h à n vô ngân phía sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng b a y người liền muốn chạy trốn cũng là bị một cô không kháng cự trí lực t ó m chặt lấy làm sao cũng động đậy không được hắn máy móc giống như thay đổi đầu đối mặt lý du cặp kia bình tĩnh anh mắt ngươi t a an t ĩ n h chút ngươi đã quá thời gian đến thời gian đang gấp lý du hướng hắn l ắ t đầu sau đó đưa tay phải ra bàng bạc đạo ý tết ra bắt lấy hắn vô ngân đầu hướng xuống đất hung hang q u ă n đi lực lượng đáng sợ g ữ ba xông ra mây xanh vén dâng lên đẩy trời khí lãng vâng nương theo lấy chấn động to lớn khí lãng nổ tung hàn vô ngấn thân thể cũng vỡ thành chia năm xẻ bảy hóa thành bụi miệng nguyên thần của hắn thất kinh bay ra một mặt kinh hãi đạo trụ đâu ngươi đạo trụ là đẳng cấp gì ngươi l ĩ n h mộ là đạo gì ý n ư ơ n g tụ là đạo gì nguyên làm sao cường han đến đáng sợ như vậy trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin tại vừa rồi cái k i a bàn g bạc lực đạo công kích phía dưới hết thể nạo nghệ đều tan thành m â y khói tới mà đến là phát ra từ sâu trong linh hồn run dậy cùng sợ hãi đạo ý lên đường ý còn phân đạo dị ý không quan tâm nói xong lý du đưa tay đem nó nguyên thần chột vào lòng bàn tay không ngươi không có khả năng giết ta phụ thân của ta là c h n q u â n là huyền sương c h n q u â n thống lĩnh ba nghìn thiên binh thiên tướng ngươi không có khả năng giết ta p h a n h nguyên thần bị tại chỗ b ó c nát hóa thành đầy trời mảnh vỡ màu vàng vẩy hướng về phía toàn bộ biển cả trên đời không còn hàn vông ấn người này một chút vết tích cũng tìm không thấy đi thôi lý du vỗ một cái đờ đẫn hạ n g bằng nghĩa b ả bay ra hiệu hắn đuổi theo bốn mà liên tại lý du rời đi không lâu nơi xa có hai đạo ánh sáng cầu rồng cực tốc bay tới nhìn qua bình tĩnh mặt biển mây trôi nước chạy không giống như là có chiến đấu hoàn cảnh tôi cần du thật sâu c r o mày sau một lúc lâu mới mở miệng ngươi xác định chúng ta không có bay sai phương hướng nếu là không có bay sai làm sao một chút chiến đấu vết tích đều không có tìm tới cái này ta cũng không hiểu à kim trưởng quỹ lung túng thẳng vào đầu cũng là một mặt n ộ không có lý do à rõ ràng là phương hướng này làm sao lại không tìm được hẳn v ô ngấn cùng lý đạo trưởng chương ba trăm ba mươi lăm vệ tử tiêu phúc địa chương ba trăm ba mươi lăm vệ tử tiêu phúc địa vẫn là không có vết tích ngay cả một bóng người đều không có s ó n g pháp lực cũng hoàn toàn không có chúng ta đem phủ cận hải vực đều tìm tòi một lần một chút dấu hiệu đều không có tìm tới t ô c ẩ n du cực tốc tìm một vòng cuối cùng đứng tại trên biển không thể không từ bỏ nàng tới đây là nghĩ đến hoặc là khuyên can lý đạo trưởng hoặc là liền giúp lý đạo trưởng dù sao không thể để cho hắn ăn t h i t t h i không nghĩ tới thậm chí ngay cả bóng người đều không có tìm tới thực sự hổ thẹn tiểu thư không có xảy ra chiến đấu đây là kết quả tốt nhất dạng này lý đạo trưởng liền sẽ không bị t r e o chọc đến huyền xương chân quân kim trưởng quỹ nói ra xác thực như vậy nhưng ta nghĩ như thế nào thế nào cảm giác lý đạo trưởng không phải loại kia sẽ chỉ kéo đại kỳ nói mê sảng người ta luôn cảm thấy hắn nói giết hàn v ô n g ấn liền nhất định sẽ giết hàn v ô n g ấn năm nghĩ đến lý du mượn đi ba mươi triệu linh t h ạ c h lúc ánh mắt lạnh như băng kia nàng đến nay nghĩ đến chân còn có chút như luôn l n ra tâm thần rung động dư ba không có hoàn toàn đình chỉ kỳ quái lạ coi như lý đạo trưởng không tìm đến hàn v ô n g ấn phiền p h ớ c chúng ta đổi lâu như vậy làm sao không có đổi tới hàn v ô n g ấn người khác đi đâu t ô c ẩ n du lại đưa ra n g h i hoặc kim trưởng quy nguyên lung túng thẳng vào đầu hỏi gì cũng không biết nhưng vào lúc này xa xa một vệ ánh sáng, sáng. hướng phía nơi này phi tốc lướt đến ánh sáng cầu v ò n g rơi xuống hóa ra hình người người tới chính là tô c ẩ n du trước đó không lâu phái người đi mời tới lê thúc lão hủ gặp qua đại tiểu thư nhìn thấy tô c ẩ n du lê thúc cung kính hành lễ không có nửa phần vượt k h u ô n lê thúc không cần đa lễ tô c ẩ n du không có ỉ vào thân phận mà là đáp lễ đi qua dù sao lê thúc dạng này cung kính đối với nàng vậy cũng là bởi vì cha mẹ của nàng nhìn thấy lê thúc đến kim trưởng uy nhắc lên tâm cũng coi là an định lại có lê thúc toa trấn lớn hơn nữa bậc nước cũng là không nổi đến dù sao vị này tô ra lão bộc thế nhưng là đại la kim tiên viên mã cảnh trọn vẹn luyện hóa nguyên một tòa tiểu bí cảnh. không biết là vị nào côn đồ làm tức giận đến đại tiểu thư lão hủ đến v ì ngươi xuất khí lê thúc trùng điệp hư lạnh một tiếng ở trên đường đổi tới hắn liền nghe văn đại tiểu thư bị cướp linh thạch người kia đơn giản tội không thể tha cảm nhận được sát ý tràn ngập t ô c ẩ n du cuốn quýt phủ nhận lê thúc hiểu lầm đó là một trận hiểu lầm người kia không có làm tức giận đến ta kim trưởng quý ba tiểu thư trước ngươi cũng không phải nói như vậy đó a chuyện này là thật lê thúc một mặt hồng nghi, nhưng vì cái gì hắn nghe được là t ô cần du trong phòng nội trận lôi đỉnh t ô cần du trùng điệp ứng thanh trên mặt một vòng đỏ bừng sắt na hiện lên sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác lê thúc từ đông thổ trên đường chạy tới ngươi có nhìn thấy hay không hàn v ô n g ấn đại tiểu thư vì sao hỏi như vậy ta cũng không có nhìn thấy hắn lê thúc lắc đầu chẳng lẽ lại hàn v ô n g ấn ngay cả lê thúc cảm giác đều có thể đào thoát t ô c ẩ n du thần sắc xứng sở một loạt này tình huống quá k h ắ c thường đầu nàng một lần cảm giác mình đầu góc không đủ dùng lê thúc ngươi chạy tới vừa vặn chúng ta vừa vặn cần ngươi hộ giá hộ tống thực sự đau đầu nghĩ mãi mà không rõ nàng liền không lại suy nghĩ nhiều mà là trở nên một mặt trịnh trọng tiểu thư ngươi để cho ta tới không phải muốn tìm người yêu cầu hồi kiếm ngọn núi sao lê thúc còn nhớ nhiệm vụ của mình lần nữa hư lệnh một tiếng xin mời tiểu thư yên tâm không ai có thể cho tiên minh thương hội ăn t h i t thòi ngươi chỉ cá nhân tên ta hiện tại liền đi giết gian đe nhìn xem đằng đằng sát khí lê thúc kim trưởng quỹ thần sắc không hiểu phức tạp tôi cần du cuốn quýt ngăn lại đừng lê thúc ngươi đừng đi cái kiếp kiếm phong ta tặng người gặp tiểu thư nhà mình mai khai hai độ kim trưởng quỹ lấy tay nâm chán trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng nói đến cho tới bây giờ chưa từng ăn thua thiệt tiểu thư tại lý đạo trưởng trên thân đã xưa nay chưa thấy bại hai lần cả gốc lẫn lãi đều thua lô đi vào cái này cũng đừng ngay cả người đều thua thiệt đi vào đi lê thúc kỳ quái nhìn xem tô c ẩ n du mặt lộ không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì tới thời điểm nói tình huống nguy cấp chờ đến liền lại tặng người tô c ẩ n du vội ho một tiếng lê thúc quên giết người đi hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu hơn nhiệm vụ gì từ bỏ ngươi tại đông thổ về v ậ t bảo hộ chúng ta đem thiên ma vực an toàn đưa đạn chờ đợi tổng bộ tiếp nhận thiên ma vực tin tức đã để lộ h u y ề n xương chân quân phái hàn vô ngân đến đây chính là muốn đánh thiên ma vực chủ ý đây không phải cố định thương lượng song sự tỉnh sao không hiện tại không giống mới tô cần du từng chữ nói ra t r ì n h trọng không gì sánh được nói lê thúc thiên ma vượt thiên ma chết hết hiện tại chúng ta trên tay khống chế thiên ma này vực không cần lại luyện hóa nói cách khác giá trị của nó lật ra hàng ngàn hàng vạn lần lê thúc tại chỗ thất thố cái gì cái này sao có thể đây là làm sao làm được ta cũng muốn biết hắn là thế nào làm được tôi cần du nhìn về phía chân trời tự l ầ m b ầ m trong đầu lần nữa hiện hiện cái k i a đạo áo bảo trắng thân ảnh đáng tiếc không thể đuổi theo ra đến gặp lại một mặt cái này khiến chính mình làm như thế nào áp chú đến trên người hắn bảy nam hồng thử tiêu phúc điệm bạch lưu ly một mặt buồn bực ngồi tại cửa sân môn phá quân thì là ngồi tại trên đá lớn ngồi xếp bằng lần này đi ra vốn là muốn thay bạch ngọc kinh mời chào tử tiêu chân nhân hiện tại tốt tử tiêu chân nhân bị đánh chết hắn chết cũng liền thôi đánh như thế nào chết đạo của hắn g i ả i nhìn cũng không thèm nhìn chính mình mặc sắc chính mình thì cũng thôi đi hắn làm sao lại không muốn gia nhập bạch ngọc kinh không gia nhập bạch ngọc kinh thì cũng thôi đi làm sao lại để cho mình cho hắn canh cổng mấu chốt chính là cho hắn canh cổng ta thế mà còn cảm thấy rất kiếm lời bạch lưu ly trở về chỗ chén trà kia tự lẩm bẩm có chút hoài nghi nhân sinh một bên phá quân nói bổ sung công tử không phải ngươi cảm thấy kiếm lời ta cũng cảm thấy rất kiếm lời hiện nay lớn như vậy tử tiêu phúc địa có thể tùy ý hắn hấp thu linh khí tu luyện đạn sinh đạo ý dễ như trở bàn tay liền liền nói nguyên cũng có thể thỉnh thoảng trên mặt hai khối không chút nào khoa trương mấy ngày nay tu luyện đ ạ t được so với hắn tại bạch ngọc kinh một năm đều muốn nhiều dù sao cũng là tử tiêu chân nhân chết mà không phải tử tiêu phúc địa chết hai người đọc hưởng tử tiêu phúc địa liền xem như h u y ề n dập chân quân cũng không có cái kia tài nguyên như vậy ngang tàng a ngươi liền thiếu đi chuẩn bị tử tiêu phúc địa tâm tư côn luôn n g i chỉ là còn không có kịu phản、ứng. bọn hắn không có khả năng để phúc địa bộc lộ ở bên ngoài một chỗ bí cảnh liền cũng đủ lớn la kim tiên đánh cho máu chảy đầu rơi thúng chi là so tiểu thiên địa còn cao hơn cấp một phúc địa nhưng ta nhìn đạo trường thái độ ta cảm thấy hắn không nhất định sẽ giao ra phá quân trầm giọng nói bạch lưu ly thở dài một tiếng nếu là tiểu bí cảnh loại hình k h ẽ c á n ngôi cũng l i ê n n ướt nhưng đây là phúc địa chúng ta nuốt không nổi đến lúc đó ta tận l ự c khuyên đ ủ đạo trường cho dù là tiểu bí cảnh hắn đến bây giờ đều không có tìm tới thích hợp đại la kim tiên cảnh còn không biết làm sao đột phá khuyên ta cái gì lý du thanh âm đột nhiên văng lên sau đó vân đoá chở hắn từ trên cao rơi xuống đạo trưởng ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại bạch lưu ly kinh ngạc không tôi h lại thuận mồm nhấc lên hỏi thu hoạch như thế nào hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên lấy được sao coi như chịu đựng lý du gật đầu sau đó ở ngay trước mặt hắn đem hàn vô ngấn tiểu bí cảnh còn có hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên một mạch đổ ra ngươi đến nhìn hai mắt cái này tiểu bí cảnh có thể sử dụng mới vừa rồi còn là tiểu bí cảnh sầu m u ộ n b ạ c h lưu ly trong nháy mắt ha to miệng cảm thấy là như vậy không chân thực một cái như vậy lớn bí cảnh cứ như vậy nện ở trước mặt mình đạo đạo trưởng cái này cái này tiểu bí cảnh ngươi người từ chỗ nào làm tới có cái người ngu đuổi tới cửa đưa ta đành phải cố mà làm nhận lấy chương 336. lý du hiểu chương 336, lý du hiểu nhìn xem gần ngay trước mắt tiểu bí cảnh bạch lưu ly lập tức nào h tới muốn ô m chặt cũng là bị tay mắt lanh lệ lý du đem tiểu bí cảnh nhấc lên để hắn bổ hụt chật vật bại mấy bước nhưng hắn không có một chút tức giận mà là thiệt cười đạo trưởng ngươi để cho ta ngóng nó liền hai mắt liền hai mắt hắn là thật trông mà thèm đến phải chạy nước miếng bí cảnh a bao nhiêu đại la kim tiên khao khác không thôi đồ chơi cũng bởi vì nắm giữ không đến bí cảnh vĩnh viễn dừng bước tại sơ cảnh cho dù là hắn gia nhập bạch ngọc kinh có phụ thân huyền dập chân quân duy trì cũng chậm c h ễ không có bí cảnh có thể chọn bí cảnh lại phân làm tiểu bí cảnh cùng đại bí cảnh vừa rồi nhìn thoáng qua ở giữa hắn thấy được trong bí cảnh này sinh linh điều này nói rõ cái gì đây là một cái chân quý không thôi đại bí cảnh a phá quân cũng là thần sắc nóng nhìn tới ánh mắt l ử a n ó n g xem ra có thể dùng nhìn thấy bạch lưu ly li phản ứng lý du nhẹ gật đầu đem bí cảnh thu vào đường a đạo trưởng ngươi ra cái giá đem cái này bí cảnh bán cho ta đi văn cầu bạch lưu ly thành khẩn không được một mặt khẩn cầu không bán lý du lắc đầu đạo trưởng ngươi muốn giữ lại chính mình dùng cái này không đúng ngươi tuyệt đối không chỉ là đại la kim tiên sơ cảnh theo lý mà nói hẳn là đã sớm luyện hóa bí cảnh ta không có luyện hóa lý du lắc đầu ta giữ lại hữu dụng a bạch lưu ly trận tròn mắt một hồi gặp lý du không giống như là đang nói láo hắn cắn răng nói đạo trưởng ngươi đem bí cảnh này bán cho ta ta dùng thần vị cùng ngươi đổi ta tìm ta láo cha thương lượng một chút đem hắn nhiều năm như vậy công tích đi bạch ngọc kinh đổi một cái lại thêm chiến lược của ngươi hẳn là có thể cho ngươi làm cái chân nhân thần vị nói đến đây bạch lưu ly răng đều kém chút t ả n đức đây đã là hắn đủ khả năng xuất r a cực h ạ n tinh quan tinh chủ tinh quân lại hướng lên chính là chân nhân t h ậ t thánh c h â n quân thân vị chó đều không cần lý du không hề nghĩ ngợi lần nữa hồi phục lời giống vậy ấy đạo trưởng ngươi n g ư ơ i chớ mắng người có thần vị tu sĩ cũng không hoàn toàn là vì tư lợi chúng ta bạch ngọc tinh bên trong có không ít người một mực tại bỏ ra bạch lưu ly vội vàng giải thích cảm thấy lý du mang quá khó nghe lý du vậy ngươi hay là tranh thủ thời gian khuyên những người kia đem xích cho lấy rơi bạch lưu ly bốn đạo trưởng hôm nay lập tức liền trò chuyện chết ra tại tử tiêu phúc địa đi dạo một vòng phát hiện không có tổn thất lý du hài lòng nhẹ gật đầu xem ra hai tên này đem tử tiêu phúc địa nhìn rất tốt không có người loạn thất bát tao tiến vào đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hướng ngươi tìm hiểu một sự kiện đạo trưởng xin mời nói biết gì nói nấy biết gì nói nấy bạch lưu ly li v ô ngực nói huyền xương chân quân thực lực gì đạo trưởng ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này bạch lưu ly li kinh ngạc không thôi đi ra ngoài một chuyến đạo trưởng giống như biết không ít sự tình n dù sao trước lúc rời đi hắn đối với tu đạo giới tình huống thế nhưng là không có chút nào quan tâm không có chút nào quan tâm không có việc lớn hơn gì con của hắn chết mà thôi cái gì bạch lưu ly ngây ra như phóng vừa rồi ta nói người n g u kia chính là huyền s ư ơ n g chân quân nhi tử ngươi hẳn phải biết tên của hắn tựa hồ gọi lệnh không g i ấ u vết đạo trưởng ngươi ngươi sẽ không phải bạch lưu ly trong lòng đ ố n g nhiên hơi hồi hộp một chút không cần ngạc nhiên ngươi liền nói cho ta biết huyền s ư ơ n g chân quân là thực lực gì lý du khoát tay náo xuống núi đến nay tại mùa hè lớn còn không có bao lớn cảm giác có thể vào tu đạo giới đằng sau sư phụ lời nhắn n ủ những lời kia hàm kim lượng tại thẳng tắp lên cao nhân quả quả nhiên là sự tình phiền p h ứ c nhất bạch lưu ly gập gành nói huyền xương chân quân thực lực tại đại la kim tiên viên mãn cảnh lại thành công luyện hóa bí cảnh dung nhập linh n g i lại thêm chân quân thần vị gia trì nghe không hiểu lý du nhữ n g mày cảnh giới gì cái gì thần vị gia trì, loạn thất b ắ t tao ngươi liền nói cho ta biết huyền xương chân quân tương đương bao nhiêu cái tử tiêu chân nhân bạch lưu ly bốn đạo trưởng người cái này cân nhắc thực lực tiêu chuẩn muốn hay không như thế giản dị tự nhiên a hẳn khó khăn túi đầu và ngón tay tính toán lại tính cuối cùng không xác định ngầm đầu mang theo giọng nghi ngờ nói lại thái hẳn là khả năng có lẽ tương đương với mười không không không cái tử tiêu chân nhân tựa hồ sợ lý du không tin hắn lại nhanh chóng nói bổ sung đạo trưởng ta chỉ có thiếu tính tuyệt đối không có nhiều tính ngươi không rõ đại la kim tiên ở giữa thực lực sai b i ệ t một cái tiểu cảnh giới liền giống như lệch trời nhưng mà hắn nói được nửa câu đã nhìn thấy lý du nhăn lại lông mày trong khoảnh khắc giãn ra nguy hiểm thật kém chút liền đến một trăm triệu cái đó còn là trọng nổi yếu đ ấ t trong gió bay tới lý du tâm có sợ hãi nghĩ mà sợ âm thanh bạch lưu ly bốn ta nên mã lỗ hai ta là x ấ sao và không làm sao lại nghe được như thế không hợp thói thường thanh n m phá quân, n g ư ơ i mau nhìn xem, ta có phải hay không gần nhất tu luyện được quá cần, bị thiên ma xâm lấn tâm thần, dẫn đến thần hồn phất liệt, xuất hiện nghe nhầm. Hắn một thanh nắm chặt phá quân, thần sắc khẩn trương thiếu chủ, người an tâm điểm, là hai người chúng ta đều xuất hiện nghe nhầm. Phá quân chững chạc đàng hoàng, nói lời lại là để bạch lưu ly cảm thấy trời sập bốn. Cuối cùng, ở trên người mang theo tiên khí nhiều lần kiểm tra đo lường bên dưới, đã chứng minh bọn hắn không có bị thiên ma xâm lấn, lúc này mới triệt để an tâm xuống tới. nhưng cái này so thiên ma xâm lấn đều khủng bố a nếu như đạo trưởng không nói lời nói dối, hắn ý tứ nói đúng là có thể không đem huyền s ư ơ n g chân quân để vào mắt đạo trưởng ta cảm thấy làm người hay là muốn khiêm tốn một chút cần biết sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân cái này nam hồng chỉ là tu đạo giới kém nhất một cái khu vực bạch lưu ly nói rất h i ể n chuyển lý du lười nhắc nghe chỉ là ngã xuống một ly trà một ánh mắt ra hiệu đi qua Cha này vẫn là hắn từ t i n h vân quan mang ra dùng nước là mỗi ngày sáng sớm từ chung quanh bùi hoa thu thập xương mai hiệu nhìn xem bày ở trước bàn trà bạch lưu ly khỏe miệng co quắp mấy lần đã từng có một lần kinh nghiệm hắn làm sao không do đạo trưởng ý tứ đạo trưởng Ta là quân nhi tử, hay là là chân nhi quân bạch ngọc kinh tinh quan thần Bị? Ta có tôn nghiêm của mình. có của Bạch ta vị, lưu ly nghĩa chính ngôn t ử sau một khắc cổ của hắn cứng lên thanh âm vô cùng trịnh trọng ít nhất phải hai chén lý du cũng không keo kiệt lại ngã xuống hai chén tổng cộng ba chén t r à hướng đôi chủ tớ này trước mặt đưa tới xem trọng tử tiêu phúc đ i ị n c h ờ ta trở lại bạch lưu ly cùng phá quân trên mặt vui mừng không có vấn đề cha này có thần thông nội đạo c h i năng trước đó một chén kia bạch lưu ly sau khi uống xong đạo chủ tăng vọt chăm trượng ta đi một chút liền về trừ hai người này bên ngoài nam hồng bên trong lại không có người so với bọn hắn càng thích hợp trông coi tử tiêu phúc điệm lý du yên tâm rời đi chạy tới mùa hè lớn bây giờ ngũ hành t u y ệ t phẩm đạo nguyên đã tập hợp đủ có thể thử tu bổ mùa hè lớn với nước chương ba trăm ba mươi bảy đây quả thực thật là khéo chương ba trăm ba mươi bảy đây quả thực thật là khéo lý du chân đạt vân đoá hướng đồng lai hải vượt bay đi lại là phát hiện lui tới phụ cận tu sĩ nhiều rất nhiều giống như là đang tìm kiếm cái gì đạo trưởng nơi này tới đây ngay tại hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm cách đó không xa trong biển chuyển đến trương tinh lan thanh â m như thế lén, lén lút lút sợ cái gì gặp hắn toàn bộ thân thể t r ô n ở trong v ũ bùn lấm la lấm lét lý du có chút bất đắc d ì bán yêu tình cảnh gian nan a chúng ta không thể không cẩn thận trương tinh lan tố khổ đạo bên ngoài bây giờ nhiều như vậy tu sĩ hắn cũng không dám tùy tiện lộ diện lý du hỏi n g ư ơ i ở chỗ này cho ta là có chuyện gì nhìn trương tinh lan trên thân tích l ũ y thật d à y một tầng v ũ bùn rất hiển nhiên đợi chính mình không phải một ngày hai ngày trương tinh lan nhỏ giọng hề hề nói đạo trưởng thủy trạch chân quân muốn sớm trở về hắn trở về thì trở về ngươi k ẩ n trương như vậy làm cái gì thủ hạ của bọn hắn tại nam hồng thủy vực tìm được ngươi sư phụ hành tùng ngay tại trắng tr nghe đến đó lý du biểu lộ hơi dừng lại lấy tay nâm chán hắn k e m chút đều quên sư phụ cùng thủy trạch chân quân còn có khúc mắt đó là một đoạn không thể nói nói hạ sương tình duyên c h ắ c không được trên đường tới trông thấy nhiều như vậy tu sĩ nguyên lai đều là đang tìm kiếm sư phụ hạ lạc thủy trạch chân quân tra được các ngươi t r ư ơ n g tinh lan lắc đầu không có cũng không biết bọn hắn dùng thủ đoạn là gì dò xét đến đại năng ở chỗ này dừng lại qua mà lại ta ở chỗ này quan sát mấy ngày thời gian bọn hắn giống như không chỉ là đang tìm kiếm đại năng tựa hồ đang tìm cái gì đổ vật lý du đều không cần đi hoài nghi khẳng định là sư phụ mượn cùng kim hoa phu nhân hạt sương tỉnh duyên cũng chính là thủy trạch chân quân đạo lữ từ trên người nàng thuận đi cái gì đ ồ trọng yếu n à y mới khiến thủy trạch chân quân gấp đến độ giơ chân nhưng cũng không cần hoài nghi sư phụ làm như vậy nhất định có trong đó thâm ý hắn tuyệt đối không phải vì tỉnh vây khốn nam nhân bằng không cũng sẽ không từ bỏ an n h à n chọn rời đi những hồng n h à n c h i kỷ kia đi vào tu đạo giới lý d u đem ánh mắt rơi vào trương tinh lan trên thân các ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày đi ra tàn phá bí cảnh quan g minh chính đại tại nam hồng sinh hoạt bí cảnh mặc dù có thể dung thân nhưng tiên h địa không hoàn thiện đại đạo quy tắc thiếu thốn những này b á n yêu rất khó bình thường tu hành trương tinh lan vẻ m ặ n hốt hoảng mặt lộ vẻ mơ ước lại là cười khổ lắc đầu đạo trưởng cái này rất khó không có tông m ô n sẽ thu lưu chúng ta cho dù có cũng sẽ không có chúng ta nghỉ lại chỗ ở tử tiêu phúc đ ị a như thế nào. thế c á i gì? t r ư ơ n g t i như Lan biểu lộ ngẩn ngơ cầm cái này, n biểu cái g cầm các i đi t ử tiêu p h ú c của địa. đem Lý Du đem rượu m ì nào h cho hắn. ấm, đưa Bọn n y yêu bán bên năng liền cứu đã đỡ sư phụ, khả năng giúp đỡ liền giúp khả g nam hồng tam đại tiên tông phúc địa dết bán yêu dết vô cùng tàn nhẫn nhất chính là tử tiêu tông a mà lại đạo trưởng đoạn thời gian trước không phải dết phong lôi chân nhân chúng ta dạng này đi tử tiêu tông không phải liền là tự chui đầu vào lưới Sắp thực có thủ lý du gật đầu cho nên ta đem tử tiêu chân nhân làm thịt lại đem tử tiêu phúc địa đánh h ạ trương tinh lan muốn đạo trưởng trí thông minh của ta khả năng không quá đủ nhưng lời của ngươi nói có phải hay không quá mức không hợp thoái thưởng các ngươi không cần quản nhiều như vậy đi thì biết lưu tại nơi này đối với các ngươi tới nói nguy hiểm hơn bán yêu có thể trốn ở trong bí cảnh n h ư n g bí cảnh không hoàn thiện bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn không ra lý du không có giải thích thêm bàn giao một câu đến tử tiêu phúc địa sẽ có người thay các người an bài nam hồng quá lớn tin tức truyền quá chậm muốn để tin tức bay một hồi chủ yếu là cái này phát sinh một dây chuyện quá nhanh ngay tại mấy ngày nắn g ngủi thời gian đối với phổ biến có được vạn năm tuổi thọ tu đạo giới tu sĩ tới nói điểm ấy thời gian đơn giản không có ý nghĩa các loại bán yêu di chuyển đến một nửa trên đường bọn hắn tự nhiên là sẽ biết tử tiêu tông cụ thể phát sinh sự tính tốt các á i này trở về cùng tộc lao thương lượng chương tinh lan cắn một chút răng lựa chọn tin tưởng lý du nếu là ngay cả đạo trưởng đều không tín nhiệm bọn hắn những ngày bán yêu liền thật sự là ngu quá mức đạo trưởng thử tiêu tông sẽ không phải tất cả đều không có chỉ là đi vài bước t r ư ơ n g tinh lan hay là cảm thấy rung động không được thực sự nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu cái này sao có thể lý du khiêm t ô n khoát tay á o sơn môn ta vẫn là cho bọn hắn giữ lại thời gian ngắn cũng không giành hủy đi bốn trong khoảnh khắc t r ư ơ n g tinh lan tâm tư giống như kinh đảo hải lãng một tầng che lại một tầng hắn cũng không biết chính mình là thế nào đi trở về bí cảnh trở lại bí cảnh nhìn xem đối ngoại khẩn trương cảnh giới tộc nhân hắn cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi nhất miệng cười to đi ra ha ha ha ha tiếng cười của hắn ở trong bí cảnh kích thích một trận lại một trận phong ba dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt tinh lan ngươi đ â y là cười cái gì ngươi đừng như vậy cười cười đến chúng ta sợ hãi trong lòng ngươi không phải chờ ở bên ngoài đạo trưởng sao làm sao đột nhiên trở về cười thành cái dạng này t hắn sẽ không phải bị thiên ma p h ụ thể đi nhanh nhanh bắt lấy hắn thiên ma không có khả năng bị đưa vào bí cảnh tộc lao ngón tay run run r à y r à y chỉ vào khoe miệng nhanh qu é t ra đến bên h a i trương tinh lan tộc trưởng ta không phải ta không có bị thiên ma cụ thể chương tinh lan bị một cái tiếp một cái tộc nhân đệ ở trên người cũng nhanh muốn bị bao phủ thời điểm rốt cục đem thanh â m hô lên tộc t r ư ở n g là đạo trưởng đạo trưởng nói chúng ta có thể rời đi nơi này quan minh chính đ ạ i đi ra bên ngoài sinh hoạt chúng ta có thể đi tử tiêu phúc địa n g h ỉ lại a vừa mới nói xong nguyên bản kêu loạn bí cảnh trong khoảnh khắc yên lặng lại tất cả bán yêu đều lộ ra vẻ không thể tin lại kích động đến ngây người tại nguyên chỗ nghe xong giải thích sau nửa này g bán yêu tộc t r ư ở n g khoe miệng trong nháy mắt cũng t u é t ra đến bên hay nhanh nhanh nghe theo đạo trưởng phân phó ha ha, ha, ha nhanh mau đưa thần đại trận tháo ra chúng ta ha ha, ha. chúng ta ẩn tàng khí tức đi tử tiêu phúc điện ha ha ha một ngày này toàn bộ trong bí cảnh tiếng cười liền không có đỉnh chỉ q u a bốn lý du xuyên qua vết nước trở lại mùa hè lớn lại là phát hiện lâm trường thành thần sắc khẩn trường trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ tại chỗ này đạo trưởng n g ư ờ i rốt cục trở về nhìn thấy lý du lâm trường thanh thở dài một hơi như chút được gánh nặng lý du ngươi một mực thủ tại chỗ này đạo trưởng ngươi rời đi về sau bên ngoài s i ê u tầm nhân viên lại đột nhiên nhiều rất nhiều thậm chí xuyên thấu qua vết nước lờ mờ có thể trông thấy bên ngoài đi lại bóng người chúng ta đều rất lo lắng bị phát hiện lâm trường thanh đạo tiểu tiên h địa giá trị không thể đo lường húng chi hắn thấy mùa hè lớn tình huống tới một mức độ nào đó đã vượt qua tiểu tiên h địa phạm chủ cái này nếu như bị phát hiện hậu quả không thể tưởng tượng sư phụ ở bên ngoài bố trí trận pháp dưới tình huống bình thường bọn hắn hẳn là không phát hiện được không cần lo lắng quá mức lý du giải thích một câu về phần tại bên ngoài sưu tầm người hắn thuận tay giải quyết một cái không có còn lại về phần thủy trạch chân quân sắp trở về cái này thật là khéo chương ba trăm ba mươi tám thanh tràng thủy thần có công chương ba trăm ba mươi tám thanh tràng thủy thần có công bất chu sơn đỉnh núi cao vút trong mây ngọn núi bị tạt ra một đầu trực tiếp lên trời cầu thang gần như chín mươi độ cấp nọ so với cấp t i a khó thục đạo khó khó mà lên trời bất chu sơn khó mà thượng cửu tiêu leo lên bất chu sơn trở thành đại hạ gần nhất b à n tán sôi nổi chủ đề mỗi lần có người thành công leo lên đều là cả thế gian đều chú ý rầm rộ hết hạn trước mắt đã có chín người thành công leo lên bất chu sơn xếp bằng ở bách thụ bên dưới bắt đầu nội đạo chín người này tất cả đều là tuyệt thế thiên tiêu thiên p h có một không hai đại hạ lúc này trong đó có một người nhất là chú m ụ tại đỉnh đầu của hắn đạo ý tràn ngập đạo nguyên đang chậm rãi hội tụ có thần thông quả hiện hiện sắp thành quen hắn hình thể cường tráng viễn siêu thường nhân vậy mà cao tới ba t r ư ợ n g cả người đầy cơ bắp lộ ra một cỗ khôi ngô hung hãn khí t ứ c xếp bằng ở bách thụ bên dưới giống như một t ò a to lớn sân nhạc làn da là nhàn n h ạ t màu thủy lam phiêu giật tóc dài bị sơn phong quét giống như một đám lửa tại đón gió thiêu đốt mặt khác tám người rõ ràng e ngại nhân vật hung hăng này tính toại địa phương cách hắn rất xa gia hỏa này đi đến mất chu sơn thời điểm toàn bộ thang thiên đô đang rút rỗi là trong bọn họ tốc độ nhanh nhất leo lên người kém một chút còn thiếu một chút Khoe m i ệ ngay c ủ hắn chặt, hồ thân thân khí đỉnh thần thông đạo quả, phát thanh, che đóng toàn đang dùng toàn tản dòng nước ngưng sóng lớn vô bờ sóng lớn âm thanh, một tầng che lại một tầng. Giang n đều đầu đạo g lực, tức, rắc. tựa mát tụ một một ra ra a âm quả, lại vô bờ tại thời khắc mấu chốt một đạo nhấm nuốt thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên hắn mở to mắt tức giận chừng đi từ đâu tới ra hỏa một chút quy củ cũng đều không hiểu vậy mà quay dày người khác tu hành tiếng quát của hắn cũng đánh thức nhập định tám người tất cả đều k h ẽ n nhữ mày cùng nhau xem ra lại đi tới người mới nhưng là làm sao một điểm động tĩnh đều không có nhìn xem tấm kia phiêu giật tuấn lãng gương mặt mọi người ở đây nao n h o kinh ngạc người này là nơi nào xuất hiện vậy mà cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng rất nhanh khi nhìn thấy hắn cầm ở trong tay trái cây trong nháy mắt toàn thân chấn động cái này là thần thông đạo quả hắn không phải mới vừa lên tới sao làm sao nhanh như vậy liền ngưng tụ ra thần thông đạo quả lý du không để ý tới ánh mắt của mấy người đưa tay vô vô bách thụ đưa tới cành cây đủ đủ ta ăn hai cái giải t h è một m chút mà thôi không cần cho t a lấp hắn tay trái tay phải đều cầm lấy một viên thần thông đạo quả cắn xuống một n g ụ m như nước trong veo vừa giòn vừa ngọt lấy ra làm hoa quả ăn là coi như không tệ Bách thụ lý â y cây động nhánh vang do bốn thì ra ngươi không phải nhớ thương ta mà là nhớ thương hình người ta thiệt thòi ta còn tìm đến nhiều như vậy đạo nguyên đem ngươi n u ô i đến cao cao t r ắ n g tráng thế mà không biết lúc nào đã t u i trọ ra bên ngoài lửa g ạ t nói tới nói lui lý du hay là đem thần thông đạo quả thu vào đến đều tới t h u ậ n tay đưa hai cái cho hình n g u y ệ t cũng là hợp tình hợp lý thần không thần thông không quan trọng chủ yếu trái cây này xác thực ngon lấy về cho nàng nếm thử nhìn xem thần thụ những cử động này ở đây chín người tất cả đều ngây n g ẩ n cả người đây là tình huống như thế nào cao lãnh không có bất kỳ cái gì đáp lại thần thụ thế mà đang lấy lòng người này còn có h n tại sao có thể muốn cầm mấy cái thần thông đạo quả liền có thể cầm mấy cái thủy c h i đạo ý có bên trên tốt như thủy c h i ý không chỉ là cuồng nộ lao nhanh tính tình của ngươi quá nóng nảy cưỡng ép l i n h ngộ sẽ chỉ làm ngươi ngộ nhập lặt lối lý du liếc qua đại hán đỉnh đầu thần thông đạo quả đề điểm một câu ta đại hán khôi ngô như bị xét đánh đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình vấn đề ngươi còn lại tám vị thiên t ê u nhìn xem lý du cũng là kinh ngạc và phần người này Đến cùng là ai? đạo trưởng ngươi từ bên ngoài trở về nhưng vào lúc này một đạo thanh â m ngạc nhiên từ phía sau chuyển đến sau đó mấy người kia đã nhìn thấy chấp trưởng đại hạ thiên quyền vương yêu cấp tốc rơi xuống rất cung kính hành lễ một màn này c h i t để cả kinh bọn hắn nói không ra lời lại tới nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ hành lễ vương yêu lý du bất đắc d ì lắc đầu ngươi cái tên này biết rõ ta không thích mỗi lần gặp mặt còn muốn hành lễ làm sao lại nói là không thông lễ không thể phế đạo trưởng hẳn là hưởng chúng ta vạn trượng kính ngưỡng cũng không thể phế lễ v ư ơ n g niêu một mặt trịnh trọng tính toán lười nhác cùng n g ư ờ i cái này lão cổ đồng nói mỏ lý du khoát tay á o quay người nhìn về phía bị khiến cho hữu thanh hữu sắc bất chu sơn khẽ gật đầu xem ra người cùng ngụy l ầ n không ít phí tâm tư vì bồi dưỡng đại hạ thiên địa những thiên tài này xem như hao hết tâm huyết lúc này phóng tầm mắt nhìn tới bất chu sơn dưới chân trải rộng to to nhỏ nhỏ lôi đ à i còn có yêu tộc tham dự vào chính là vì tuyển bạn trèo lên bất chu sơn nhân viên lúc này trên thang trời còn có rất nhiều người tại gian nan leo lên mỗi trăm đạo cầu thang liền thiết trí một cửa ải tầm tầm cản trở mỗi phá một cửa ải còn sẽ có tương ứng tài nguyên ban thưởng. có thể một đường sông phá cửa ải, leo lên người tới, mặc kệ có thiên tư, hay là tâm tính, cái tiết đều tuyệt đối không l ờ i nói. hai người này, xem như đem tài nguyên lợi dụng đến cực hạ. vương i ê u biến sắc, vì nhân tộc tương lai, sông pha khói lửa, không chối tử, chúng ta không rằng c ô phụ đạo trưởng duy trì. không cần như vậy thổi phong ta, ta cũng chỉ là không muốn nhìn thấy đại hạ thiên địa b ị nô dịch bộ dáng. lý du trả lời một câu, sau đó nghiêm mặt nói, phân phó, thanh chẳng, ngừng hai ngày, ta có chuyện trọng yếu xử lý. vương yêu cảm xúc kích động nói, đạo trưởng, sự kiện kia có thể thành. khi nhìn thấy lý du hướng hắn khẽ gật đầu, hắn kích động kém chút ngày dựng lên sau đó không nói hai lời bắt đầu phất tay bởi người đi đi mau tất cả đi xuống đừng làm trở ngại đạo trưởng làm việc giang nhạc còn gây ngốc lấy làm cái gì tranh thủ thời gian c h â n c h u cùng ta cùng một chỗ lăn nhưng mà đại hán khôi ngô cũng chính là giang nhạc t r ô n g mong nhìn qua bách thụ dưới thần thông đạo quả hắn chỉ thiếu một chút xíu liền ngưng tụ thành yên tâm chỉ cần ngươi đừng phát giận lại đem bất chu sơn đục gãy thần thông đạo quả không thể thiếu ngươi lý d u hướng hắn mỉm cười mở cái trò đùa giang nhạc quá sợ hãi ngươi ngươi có thể nhìn thấu nguyên thần của ta thùy thần cộ công hơi có nghe thấy lý du khẽ vất cảm ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành bằng không rất dễ dàng bị người bắt lại cắt thận giết mấy cái tiên tông người từ bọn hắn trong miệng biết được côn luôn không biết nguyên nhân gì đem vu tộc coi là hồng thủy m á n h thú nguy hại trình độ gần với thiên ma một khi phát hiện chính là lôi đình chu sát không lưu tình chút nào kinh lịch nhiều năm chèn ép tu đạo giới vu tộc đã bị diệt không sai biệt lắm ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy đạo trưởng nói cái gì nói đúng là cái gì ngươi làm theo liền xong việc tranh thủ thời gian cùng một chỗ lan vương n i ê u đạp giang nhạt một ước mà ép lôi kéo đem hắn cùng một chỗ kéo xuống tê nghiêu đại nhân trên núi vị kia là lai lịch ra sao chân núi mấy người kinh nghi bất định bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nghiêu đại nhân như vậy nói gì nghe nấy h đạo trưởng tâm cảnh tao xa không lộ ra trước mắt người đời cũng không so đo thanh danh có thể nói như vậy không có hắn mấy người các ngươi hiện tại còn không biết bị mai một ở nơi nào như đại hạ không có đạo trưởng sớm đã trời sập vương nghiêu một mặt chính trọng nói như vậy thanh âm của hắn không lớn rơi vào mấy người trong lỗ thai lại là giống như kinh lôi từng tiếng nổ vang cho đến lúc này bọn hắn rốt cuộc minh m ạ c tới trên núi vị kia sẽ không phải chính là trong truyền thuyết lý đạo trưởng đi nhưng nhưng cái này đây cũng quá bình dị gần gũi không có giá tử đi bọn hắn đều không có cảm nhận được bất luận cái gì h uy nghiêm cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống a giang nhạc m ộ n g một lát lập tức n ế t miệng cười ngây ngô đi ra hắc hắc ta bị lý đạo trưởng chỉ điểm ta cùng lý đạo trưởng nói chuyện còn lại tám người nhìn xem giang nhạc ghen ghét đến vách tế b à o tách rời hối hận a nếu là biết đối phương là lý đạo trưởng quấn quýt chặt lấy khóc lóc gom sòm lăn lộn cũng muốn cầu một cầu chỉ điểm a mấy người hối hận đến ruột đều muốn xanh vương nghêu vội ho một tiếng các ngươi không cần như vậy lý đạo trường đạo không thể tầm thường so sánh các ngươi ngộ không hiểu dạy cho các ngươi cũng vô dụng q u y ề n tiêu đạo r a toàn giải hắn cũng nhìn qua c h ọ n vẹn chậm mười ngày nửa tháng mới từ cảm giác hoang đường đi ra ngoài nếu là cho mấy tên này nhìn lại sợ là tại chỗ bị điên cũng có thể nếu là về sau ngay cả làm sao tu hành đ ề u q u ê n đó mới là muốn khóc đi chương ba trăm ba mươi chín luyện hóa đạo nguyên chương ba trăm ba mươi chín luyện hóa đạo nguyên đạo trưởng ta đi tìm sư tôn hắn nói cái gì cũng không chịu đi ra nói ngươi đang gặp hắn nói ngươi nào có khả năng nhanh như vậy liền tập hợp đủ ngũ hệ tuyệt phẩm đạo nguyên lâm trường thanh từ t ầ n mây rơi xuống muốn nói lại thôi hắn còn nói cái gì lý du nằm tại bách thụ bên dưới lười biến rỗi một cái eo hay là tại mùa hè lớn ngủ được thoải mái nhất có cảm giác thân thiết hắn hắn còn nói ngươi bộ kia đều là do người coi như tìm đủ ngũ hệ tuyệt phẩm đạo nguyên cũng không có khả năng luyện hóa xuất thế giới b ả nguyên n lâm trường thanh một mặt xấu hổ kỳ thật nghe được đạo trưởng muốn luyện hóa thế giới b ả nguyên n hắn cũng làm rộng loại đồ chơi này là người có thể luyện hóa đi ra nhưng cho đến ngày nay sư tôn còn trốn ở thượng thanh cung không dám ra đến là thật cũng làm cho hắn mặt mũi không ánh sáng chính mình cái này sư tôn thật quá sợ chết người tầm thường đã là như thế suy nghĩ lại không làm muốn làm thời điểm lại sợ sợ hãi còn chất vấn nghi ngờ lại trong lòng rốn sợ n g ư ơ i chớ học hắn hắn người sư tôn này nên được không được nào giống sư phụ của mình mặc kệ chính mình đưa ra cỡ nào thiên phương dạ đảm ý nghĩ mỗi lần lục đạo nhân đều làm mỉm cười khẽ với ống tay náo đồ nhi có ý nghĩ gì ngươi yên tâm to gan làm xảy ra vấn đề vi sư tự sẽ vì ngươi là t ẩ y đây chính là lý du cầm một bản đạo gia toàn giải tại hoàn toàn không biết gì cả tình môn dưới dám can đảm đến thử tu hành lực lượng châu ngươi thối lui đến một bên lý du hướng lâm trường thanh nói một câu sau đó sau một khắc thanh âm của hắn ngay tại thượng thanh cung vang lên thượng thanh đạo nhân chân chu chút quốc gia đây làm việc nếu là lại c o i đầu rút cổ lấy ta bắt người lượt đan trốn ở thác nước bên trong thượng thanh đạo nhân nhìn xem đất dung núi chuyển động phủ trong lòng hoảng hốt lộn t h à o chạy ra lơ mơ ở giữa hắn nhìn thấy bất chu sơn bên trên lý du mặt không biểu tình theo dõi hắn trong nháy mắt run lên trong lòng tên lịch đồ kia nói đều là nói thật thời gian mới trôi qua bao lâu đạo trưởng liền đem ngũ hệ t u y ệ t phẩm đạo nguyên thu thật xong chính là đi tìm năm loại màu sắc tảng đá đều không có nhanh như vậy a hắn cấp tốc đi vào thượng thanh cung biên giới chỉ kém lâm môn một cước muốn đi ra ẩn nút ngàn năm tiểu bí cảnh lại là lại lộ vẻ do dự nếu là đi ra ngoài huyền thiên tông người nhất định có thể cảm giác hắn tồn tại này sẽ người chết đó à. còn tại do do dự dự xem ra năm đó bị đổi g i ế t thời gian để cho ngươi triệt để đã mất đi l ò n g dạ bên ngoài có sư phụ ta bố trí t h ầ n ẩ n đại trận không ai có thể cảm giác được ngươi tồn tại còn không dám đi ra lý du quát lớn một tiếng t h ầ n ẩ n đại trận cũng không đáng tin t h ậ y nếu là có lỗ thủng cái này nên làm cái gì thượng thanh đạo nhân há m u ố n nói lại là không đợi hắn phản ứng lý du hướng hắn đưa tay trộm một cái vượt qua không gian khoảng cách một thanh liền đem hắn ôm đi ra chó g ặ m bùn giống như ngã tại bất chu sơn mặt đất h ủ đạo trưởng ngươi nóng lỏng ta đang định đi ra hắn nhanh chóng đứng lên phủi bụi trên người một cái chững chạc đàng hoàng lâm trường thanh khoe miệng co giật hai lần hắn đều không có mắt thấy chính mình người sư tôn này sợ chết thì cũng tôi h đi thế mà còn như thế chết sĩ diện đồng dạng là sư phụ làm sao t r ê n lệch so chó cũng còn lớn a chính mình cái này sư phụ hoàn toàn không có cách nào cùng đạo trưởng sư phụ đánh đồng a lý du l ờ i nhắc cùng hắn nhiều lời lúc trước phương án này là ngươi cùng ta thương lượng đi ra hiện tại muốn luyện hóa ngũ hệ tuyển phẩm đạo nguyên ki thượng thanh đạo nhân mộng đạo trưởng ngươi cũng quá cất nhắc ta lúc đó ta chỉ là đứng ở một bên a ba a ba ta nào có đầu vóc sách loại ý nghĩ này à? loại này không hợp thói thường ách không phải loại này thiên mã hành không ý nghĩ ta ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ a đổ vô dụng lý d u ghét bỏ nhìn hắn một cái ngươi trước dạng này còn như vậy sau đó liền thành lần này đứng ở bên cạnh lầm t r ư ờ n g thanh cũng làm động hắn đột nhiên bắt đầu lý giải sư phụ của mình giống như không phải sư tôn là kẻ ngu mà là chúng ta tại đạo trưởng trước mặt đều là đồ đẩn hắn cùng sư tôn không có khác nhau nghe đến mấy cái này cũng là chỉ có thể a ba a ba đạo trưởng bằng vào chúng ta năng lực sợ là rất khó làm được nếu không hay là làm phiền ngại tự mình đọc thủ lâm trường thanh trần trờ nói ta nếu là nguyện ý đọc thủ còn gọi các ngươi tới làm cái gì lý du liếc mắt nhìn hắn sau đó nằm lại trên g h ế hài lòng lung lay đã các ngươi không có khả năng lý giải vậy liền không m i â n tưởng dựa theo ta làm theo chính là đi nghe đến đó thượng thanh đạo nhân cùng lâm trường thanh hai người như chút được gánh nặng đạo trưởng ngươi nói sớm đến để cho chúng ta làm khổ lực chẳng phải xong i bốn bước đầu tiên đào năm cái hỗ trọn thượng thanh đạo nhân không dám kháng cự lập tức làm theo t h ở hồn hển t h ở hồn hển tại đỉnh núi dựa theo ngũ hành phương vị đào ra năm cái hố to bước thứ hai đem ngũ hệ tuyệt phẩm đạo nguyên để vào trong hố nay cũng không cần hắn động thủ lý d u một câu phát ra ầm ầm tiếng vang liền từ phía chân trời chuyển vang xuống tới kim hệ tuyệt phối đạo nguyên kiếm phong hóa thành kim quang tự động rơi xuống một hệ tuyệt phẩm đạo nguyên không biết mầm cây nhỏ thành thành thật thật cắm dễ thủy hệ tuyệt phẩm đạo nguyên đồng lai tiên đạo hóa thành vương thôn sơn lơ lửng trong đó hỏa hệ tuyệt phẩm đạo nguyên thành niên hoang dại chu t ư c một cái g ư ơ n g cánh xoay quanh chạy nhanh đến thổ hệ tuyệt phẩm đạo nguyên cũng chính là đến từ tiên minh thương hội khối kia nham thổ hùng hậu đến rơi xuống bốn thật tập hợp đủ thật tập hợp đủ đây đều là chuyển bên trong đồ chơi a thượng thanh đạo nhân nhìn trước mắt năm loại đạo nguyên sắp thần trí không rõ lý du đi tu đạo giới đến cùng đều đã làm những gì lâm trường thanh bỏ ra thật lâu thời gian mới đưa chập trùng tâm thần ổn định lại đạo trưởng kế tiếp là không phải đến lượt ngươi xuất thủ luyện hóa lý du lắc đầu không cần bọn chúng đều là thành thục đạo nguyên sẽ tự mình động vừa dứt lời chu tước dẫn đầu phun ra chính mình nam minh ly hỏa bản nguyên nó cũng không muốn bị giết chết a mẩm cây nhỏ cũng giống như thế nó run run chính mình thân thể một d ọ t lại một d ọ t màu xanh biết đạo nguyên rơi xuống đồng lai tiên đạo kiếm phong nhang thạch họ theo bọn chúng đều là có được ý thức tự chủ đạo nguyên đem chính mình bản nguyên hiện lộ ra lý du cũng sẽ không làm mổ gà lấy chứng sự tình chỉ dùng bọn chúng bản nguyên liền có thể còn lại liền đem bọn chúng giao cho bách thụ chăm sóc có thể liên tục không ngừng sinh ra đạo nguyên kết xuất càng nhiều thần thông đạo quả lâm trường thanh đạo vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đương nhiên là nhóm lửa một nổi quái lý du trong nháy mắt ngọn lửa màu tím xông ra năm cái hô tròn tựa như năm thanh đại hát qua trong nháy mắt đun sôi đem ngũ hành đạo nguyên từng điểm từng điểm luyện hóa cùng một chỗ xem trọng hỏa diễm kịp thời châm thủy đừng để nó dập tắt tu đạo như nấu món ngon kiên kỵ nhất vẽ rắn thêm chân tủi lửa liền dùng phổ thông tủi lửa thế giới bản nguyên làm sao có thể thiếu người ở giữa khói lửa không có bóng người làm sao có thể gọi thế giới lâm trường thành cùng thượng thanh đạo nhân rất là rung động bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cô động đạo nguyên sẽ cùng nấu cơm một dạng đơn giản hai người ngu ngơ một lát không dám có bất kỳ lãnh đạo lập tức làm theo tại bất chu sơn khắp nơi nhặt lên tủi lửa sau đó canh g i ở bên cạnh sợ hỏa diễ cái này luyện hóa đạo nguyên phải cần một khoảng thời gian vừa vặn sửa sang một chút điểm kinh nghiệm thu hoạch chương ba trăm bốn mươi thăng cấp nói tới chương ba trăm bốn mươi thăng cấp nói tới chém giết bốn vị kim tiên đường núi điểm kinh nghiệm bốn không không không k i ể m tra đo lường đến năm đạo chính thần cấp thần vị đường núi điểm kinh nghiệm tám không không không chém giết hai vị đại la kim tiên sơ cảnh đường núi điểm kinh nghiệm một không không không không đường núi đẳng cấp đột phá lv chín t hai bốn thật không dễ d à n g a muốn thăng một cấp khó như lên trời thăng cấp không dễ lý d u thở dài chém giết mấy triệu cấp thấp thiên ma đường núi điểm kinh nghiệm một không không không không không lần này nhắc nhở điểm kinh nghiệm có thể xương rộng lượng chỉ là sau khi đột phá những kinh nghiệm này giá trị tại thật dài thanh điểm kinh nghiệm bên trên chỉ là không có ý nghĩa hướng về phía trước na gì một sợi tóc vẫn là phải thêm chút s ứ ca g trước định vị mục tiêu nhỏ thăng hắn cái một trăm cấp lý du cho mình ủng hộ đánh kình lại là mới vừa mở ra mắt liền phát hiện hình nguyện chống đỡ cái c ầ m canh giữ ở bên cạnh con mắt bố linh bố linh nhìn qua hắn ai n h a n h a n h a đạo trưởng ngươi làm sao nhanh như vậy liền tình ngủ đi tu đạo giới ngươi nhất định ăn không ngon ngủ không ngon đi m o n đến thử ta vừa học được đậu hũ ma bà còn có đầu cá kho tiêu một mực cho ngươi n ò n g lấy gặp lý du tỉnh lại lâm h i n h nguyệt liệu dịu nói lập tức bận b i ệ u hồ đứng lên đem cựu sắc thần hiệu trở đi đồ ăn vương đến trước mặt hắn còn b ư ớ c hơi nóng lý du cũng không k h á c h khí dùng b u ố c kẹt lên n h é t vào một m i ệ n g lớn ngón tay so với kẻ lớn nếu không phải biết ngươi theo hầu ta đều cho là ngươi là trên trời chủ thần hạ phảm kỳ hỉ gặp lý du ăn hài lòng lâm h i n h nguyệt lộ ra dáng tươi cười so tinh quăng đều sán lạ ngươi không ăn một chút ta nếm qua rồi vậy đến điểm sau khi ăn xong hoa quả lý du đem thần thông đạo quả đưa tới lại cảm thấy không đủ chạy đến bách thụ bên cạnh lại lấy xuống ba viên ngoại nhân thèm nhỏ dãi không thôi khao khát không chỉ thần thông đạo quả cứ như vậy tùy ý b à y trên b à n ngươi nếm thử năm loại nhan sắc tổng cộng năm loại khẩu vị cũng không biết ngươi ưa thích loại nào đều nếm thử kỳ hỉ đạo trưởng đối với ta thật tốt lâm h i n h n g u y ệ t vui vẻ đến muốn xoay quanh quần áo màu tím nguyện c h u y ể n nhảy múa giống như dưới ánh trăng tinh linh trong bất chi bất giác cựu sắc thần hiệu sự hiệu mọc ra từng đầu màu xanh biếp dây leo không ngừng làm tràn sau đó đâm trồi l ự hoa trong lúc h o hốt mở ra đoá hoa phóng xuất ra điểm điểm phân hoa giống như màu hồng bong bóng q u a n quẩn tại lâm lấy ra chống đỡ tiền cơ âm thương tâm tật vụ h ạ i v ẻ sắp nhảy dựng lên lâm h i n h n g u y ệ t biểu lộ ngay người trong nháy mắt t h i ể u xịu xuống tới mặt ủ mày trao còn giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái cô nàng này chừng ta làm cái gì chẳng lẽ lại là giá tiền không đủ lý du sờ lên cái mũi quả quyết lựa chọn thêm tiền nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ chính mình đi hái không cần khách khí với ta trên cây trái cây tùy tiền hái lâm h i n h n g u y ệ t biểu lộ càng thêm vũ ván đồ đần đạo trưởng đây không phải chuyện tiền bạc à ngươi cái vô tâm đạo trưởng không cho ngươi uống rượu ở trong lòng ngâm đâm mắm m ắ ngoài câu nàng muốn móc ra thanh tiền rượu nhanh chó có thể sắp đến cuối cùng nghĩ đến đạo trưởng tại bên ngoài đặt mình vào nguy hiểm lại không đành l ò n g hay là lấy ra một bình rượu đi ra đ ổ đần đạo trưởng liền bình này uống xong liền không có nàng tức giận phình lên xoay người không nhìn lý du lý du đưa nàng tiểu động t á c nhìn ở trong mắt lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc quả nhiên học tốt toán lý hóa một câu thêm tiền đi thiên hạ lâm h i n h nguyện bốn tiểu lộc tiểu lộc chúng ta đi đây là một cái vô tâm đạo trưởng đem tối bên dưới trong ánh trăng lâm h i n h nguyện miệng dẹp lên thương tâm muốn rơi lệ bờ giỡn không bờ ngươi hay là thời khắc nhớ tới người tốt lý du cười cười sau đó đem tiểu bí cảnh đem ra đem thứ này cất kỹ chờ ngươi đột phá đến đại la kim tiên trước thích hợp dùng đến lúc đó ta cho ngươi thêm tìm mấy cái tiểu thiên địa luyện hóa bên cạnh ngay tại nhóm lửa nấu cơm không ngay tại châm tuổi xem lửa lâm trường thanh hai sư đồ nhìn thấy tiểu bí cảnh con mắt đều kém chút trường ra ngoài tê n ó n g nóng đau nhức đau nhức nhất là thượng thanh đạo nhân nhất thời thất thần tay bị ngọn lửa nòng đến trong miệng không ngừng hút lấy khí lạnh mấu chốt chính là ngọn lửa này còn thế nào đều không diệt được tay đều sắc bị đốt trái khét lý du nhìn không được vung tay lên đem tự hỏa d i đi lâm trường thanh trần chờ nói đạo trưởng n g ư ơ i bí cảnh này lấy không lý du trả lời một câu h à n vô n g ấn chủ động tới cửa đ ế n đưa đúng vậy chính là lấy không lâm trường thanh đ ề u n ộ n g không phải nói tu đ ạ o giới tàn khốc gì thường sao chẳng lẽ lại đây đều là sư tôn lừa hắn trên thực tế bên ngoài khắp nơi đều có bảo đạo trưởng n g ư ơ i đây là từ nơi nào nhặt thượng thanh đạo nhân ngữ khí t h ă m thẳm hắn cũng là bởi vì phát hiện một cái tiểu bí cảnh sau đó bị huyền thiên tông truy sát chạy trốn tới cuối cùng chẳng những cảnh giới rơi xuống đến huyền tiên cái kia tiểu bí cảnh còn ném đi trên thân người chết lâm trường thanh bốn thượng thanh đạo nhân bốn bọn hắn cuối cùng hiểu được cái này căn bản liền không phải nhặt rõ ràng chính là đạo trưởng chiến lợi phẩm a đạo trưởng ngươi nói người chết kia thân phận không thấp đi thượng thanh đạo nhân nuốt xuống một đạo nước bọn lý du huyền xương chân quân nhi tử ngươi có từng nghe chưa bốn thượng thanh đạo nhân con mắt t r ừ n g trận lên đứng lên hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua đông thổ phụ cận hải vực chính là huyền xương chân quân c h ấ n thủ địa phương a hắn là chém giết thiên ma một đường giết ra tới chân quân a không chút nào khoa trương đông thổ cùng nam hồng ở giữa hải vực một mực có thể gió êm sóng lặng tất cả đều là ỉ vào huyền xương chân quân áp hiện tại con của hắn chết tại đạo trưởng trong tay chờ chút lần trước đạo trưởng không phải mới nói qua cùng nam hồng tam đại tiên tông kết thủ sao làm sao nhanh như vậy liền cùng chân quân kết thủ ai tu đạo giới không dễ lăn lộn bọn hắn đều quá tàn bạo đậu một chút lại muốn giết ta lý d u k h ẽ thở dài một cái đạo trưởng ta thế nào cảm giác ngươi càng tàn bạo một chút ta thượng thanh đạo nhân trong lòng r ụ t r ẻ cái này bên ngoài nam hồng sẽ không phải đã bị đạo trưởng quay đến l o n g trời lỡ đất đi bốn bất chu sơn bên trên tử diễm t h i ê u đốt bảy ngày bảy đêm cho đến một đoạn thời khắc phim ộ t tiếng giống như nắp nổi bị hút bay năm cái vòng tròn lớn hỗ nổ một chút từng đợ xương trắng thăng lên lâm trường thanh cùng thượng thanh đạo nhân kinh dị đối với xem một chút hỏng sẽ không phải đạo trưởng nói sự tình không phải thiên phương giả đàm đạo đạo trưởng cái này thế giới này bản nguyên thật thật luyện thành lý du đứng d ậ y đem xương trắng thắn đi các ngươi suy nghĩ gì nào có khả năng nhanh như vậy lâm trường thanh hai người thở dài một hơi chỉ là t u n g hạ khẩu khí kia còn chưa kịp đ ể lên đã nhìn thấy lý du từ bách thụ thượng chết dưới một cây nhanh cây trong nổi quáy lại quáy sau đó đưa tay chỉ lên trời một chỉ đạo ý đến phong vân biến ảo vô số đạo ý hóa thành như mậu ánh sáng cầu vồng Đến lớn từ mùa hè chương á á c loại n ba trăm bốn mươi mốt thanh lý côn trùng có hại chương ba trăm bốn mươi mốt thanh lý côn trùng có hại chân núi đại hạ thành lập lớn nhất thành hoàng miếu xua tan nhân viên toàn bộ tập trung ở nơi đây vây đầy một vòng nao nao không hiểu tại sao muốn từ trước tới giờ không chu sơn bên trên triệt hạ đến nghiêu đại nhân đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đã bảy ngày bảy đêm chúng ta còn không thể đi lên sao có người sốt u ruột khó nhịp các loại không nổi các loại vương nghiêu phun ra một chữ tiếp tục nhắm mắt giữ thần thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua đột nhiên có người chỉ vào đỉnh núi lớn tiếng hô lên mau nhìn đó là cái gì hào quang năm màu sao giờ này khắc này mùa hè lớn đ ô n g nhiên t ô i xuống chỉ còn lại có năm loại ánh sáng cầu vồng trói lọi giống như nợ rộ giống như cực quang hấp dẫn ánh mắt mọi người tốt nồng hậu dạy đặc đạo nguyên khí t ư c trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt vẹn vẹn dưới chân núi hô hấp liền có thể cảm giác nguyên thần rung động linh n g à i ông ông tác hưởng một cô cực lớn khát vọng lan tràn đi ra dạng này đạo nguyên nếu là sông đi lên hấp thu một chút chẳng phải là một bước lên trời hấp dẫn cực lớn đang ở trước mắt trong lúc nhất thời lòng người lay động tâm tư dị biệt niêu g h đại nhân dù hoặc quá lớn sợ là có rất nhiều người phải nhẫn mại không nổi giang nhạc trầm thấp thanh âm trên mặt cũng hiện, hiện vẻ dãy r u ộ n nhưng bị hắn lây lớn lao nghị lực áp chế trở về đạo nguyên khí t ứ c đối với bọn hắn những này ngay cả hóa thần đều không phải là tu sĩ tới nói chính là sâu trong linh hồn r vương nghiêu bất vi sở động mắt vẫn nhắm như cũ a a a không được ta nhịn không được cũng đều ngốc t r ờ ở chỗ này làm cái gì b ấ t chu sơn xuất hiện có nhiều như vậy là nguyên sông lên a nhanh lên đi đỏ ta không biết là ai lớn tiếng hô m ộ t câu trong lúc nhất thời vốn là kiềm chế cực kỳ vất vả một số người hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, hốc mắt đỏ lên bắt đầu không để ý mệnh lệnh sông đi lên vây anh một thanh bốn mươi mét đại khảm đao từ trên trời dàn xuống màu xanh t h ả m ánh sáng cầu vồng từ phía chân trời lượt đến kích động cánh tinh vệ tại trong quan man hóa thành hình người một đầu mái tóc dài màu xanh như là thác nước rơi xuống trên gương mặt mỹ lệ tràn ngập hung lệ tất cả chớ động ai hô loạn động ta chém chết ngươi giang bách linh cầm lên bốn mươi mét đại khả n ă o chỉ vào kêu loạn đám người chấn áp toàn trường chỉ là tấm kia mập mũm mĩm khuôn mặt lại l à lại hung sát đều lộ ra một vòng đáng yêu giang đội trưởng ngươi đây là muốn làm cái gì chúng ta không có phạm sai lầm chúng ta là muốn leo lên bất chu sơn a đúng vậy a nhanh để cho chúng ta leo núi trên núi lạ nguyên càng ngày càng nhiều một đám người khó mà chịu đựng kích động đến hô to các ngươi đã không có tư cách leo lên bất chu sơn một mực nhắm mắt vương yêu mở to mắt đi ra vừa mới mở miệm liền làm những người này sắc mặt tái n h ậ t một chút vì cái gì n g h ê u đại nhân chúng ta thế nhưng là đại hạ thiên tiêu là tỉ mỉ chọn lựa thiên tài a vương n g h ê u thanh â m lãnh khóc dị thường từ nay về sau đại hạ không có các người thiên tiêu như vậy lời này vừa nói ra những người này sắc mặt lần nữa tái n h ậ t mấy phần n g h ê u đại nhân tại sao muốn dạng này tại sao muốn dạng này có người toàn thân run lên bọn hắn rất rõ ràng đại hạ bây giờ hoàn cảnh cũng bất quá miễn cưỡng chính là linh khí trong khôi phục kỳ mất đi quản hạt cục tài nguyên cung cấp bọn hắn coi như lại có thiên phú cũng muốn dừng bước khổng tiến vương liêu, ngay cả điểm ấy rung động đều kìm nén không được tu đến cảnh giới càng cao hơn lúc thiên ma một cửa ả i kia nhất định qua không được niêu g h đại nhân chúng ta sai cầu n g ư ơ i lại cho chúng ta một cơ hội là chúng ta nhất thời nhịn không được tham nghiệm là ta xin lỗi ngươi xin lỗi đại h ạ n h ì n xem đám người này cầu khẩn bộ dáng vương niêu thần sắc càng thêm lạnh lẽo các ngươi không có xin lỗi ta cũng không có xin lỗi đại h ạ các ngươi là đối với không nổi lý đạo trưởng chúng ta các ngươi không có tư cách lãng phí bất trù sơn tài nguyên tất cả đều lăn vương niêu không lưu tình chút nào thanh em băng lãnh đạo trưởng tại tu đạo giới đả sinh đà tử thiên tân vạn khổ mang về đạo nguyên không phải cho tầm thường người vô năng huồng phí hết đạo trưởng có thể không thèm để ý nhưng hắn không thể để cho đạo trưởng vất vả huồng phí nghiêu đại nhân không chỉ là chúng ta động tâm người bên ngoài cũng đang động tâm a có con em thế gia hô lên không nhọc ngươi quan tâm vương nghiêu đạo mạc n o á nhìn n vừa dứt lời trên đường chân trời đ ô n g nhiên lướt đến các đạo ánh sáng cầu vồng trong đó có không ít là thế gia trưởng lão còn có rất nhiều là che giấu lao âm bỉ nhìn thấy bất chu sơn bên trên xuất hiện đạo nguyên bọn hắn rốt cục kìm nén không được tất cả đều hiện thân cùng một chỗ hướng phía đỉnh núi tranh đoạt phóng đi đạo nguyên đây chính là so đạo ý còn cao hơn cấp một đồ vật là bọn hắn đặt v phá vỡ mà vào kìm tiên mấu chốt đổ vào ta quả nhiên không xuất đạo dài sở liệu nhưng mà gặp tình hình này vương liêu không có bất kỳ cái gì giật mình biểu hiện h ắ n chỉ là tại thông tin trên ngọc giản lạnh leo hô một câu các phương vị chú ý thu lưới và anh một con phượng hoàng hư ảnh giống như ô m cây lợi tỏ từ trong tầng mây phá xuất phượng hoàng chân d i ễ m thiếu đốt n g ă n ở bất chu sơn con đường phải đi qua từ ngọn lửa nóng bỏng bên trong đi ra một đạo dáng vẻ thất tha mềm mại thân ảnh y phục lộng lẫy kéo trên mặt đất đẹp đẽ trang rung bên dưới là một tấm băng sơn giống như dung nhan chữ vị váy đạo trưởng l u y ệ đan các ngươi mấy cái huyền tiên cảnh lao âm mỉ ánh mắt đột nhiên trầm xuống lao nguyện quân chỉ bằng một mình ngươi sợ là ngăn không được chúng ta bọn hắn ngủ say lâu như vậy chính là vì các loại một cái đột phá mùa hè lớn phi t h ă n g cơ hội bây giờ đạo nguyên đang ở trước mắt bọn hắn tuyệt đối sẽ không công tha nghệ bất tài nguyện thờ đạo trưởng thúc đẩy xông pha khói lửa một đạo thanh âm trầm ổn đột nhiên tại bọn hắn hậu phương v ă n g lên hậu nghệ cũng đã kéo lại chẳng tròn ta cái kêu an ra đồ đệ có việc bằng đàn giao ta cái này làm sư mẫu dù sao cũng phải hỗ trợ treo phía bên trái và yêu nữ hoàng từ trong hư không hiện hiện một đôi con mắt nhất nhân tâm phách long tộc v i n h thế cùng đại hạ giao hảo tuân theo đạo trưởng phân phó đến đây trợ t r u n long huyết cơ xuất hiện hóa ra chân long trên lưng còn trở đi vương bất thâm đối với những này l ã o âm bị dựng thẳng n g ó n giữa ngươi các ngươi sớm ở chỗ này mai phục thấy vậy tình huống một đám l ã o âm bị l ã o quái vật lão ma vật tâm thần trong nháy mắt chìm xuống dưới vương liêu ánh mắt băng lãnh nhìn xem bảy quái vật này đến bây giờ trong đầu còn quanh quẩn lấy nói dài h ứ n g hở bàn giao ta muốn bộ thiên nhân cơ hội này có thể c à n quét trốn ở âm u nơi hẹo lánh những côn trùng có hại kia cùng lúc đó đỉnh núi đạo nguyên khí t ứ c nồng đậm đến t ự c h ạ n ngũ s ắ c cực quang bắt đầu thu liễm thời gian dần trôi q u a cô động tại lâm trường thanh hai sư đồ trong ánh mắt đờ đẫn ánh sáng rút đi một khối to lớn ngũ thải thạch lơ lửng tại lý du trước mặt thành thật thành chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình cứ như vậy thành lâm trường thanh bờ môi không ngừng run dậy một đám côn trùng có hại vọng tưởng lên trời thật tình không biết sau khi ra ngoài trừ bại lộ mùa hè lớn tồn tại không có chút ý nghĩa nào có thể nói g i ế t lý du cầm lấy ngũ thải thạch thanh âm quanh quẩn ở chân trời trong khoảnh khắc làm cho những này ngoi đầu lên ra hỏa sắc mặt chắm bệnh sau đó hắn không có đi xem một chút trong khoảnh khắc một cỗ túc xát chi khí giống như cồn phong gào thét đem bất chu sơn bầu trời quét sạch phong vân biến ảo hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống xâm lặng như ngục đạo trưởng đã xác lệnh các ngươi còn bất tuân chiếu nhận lấy cái chết đại nghệ kéo cung như trăng tròn một cái to lớn mũi tên tản ra khi tức lánh liệt điều khiển nhắm ngay trung tâm mười mấy tôn láo quái vật không biết chừng nào thì bắt đầu đại nghệ đã đem lý du coi là suốt đời đi theo đối tượng giảm c a n đảm ngấp nghẽ đạo trưởng đạo nguyên các người chết chưa hết tội tiếng long ngâm tại thiên địa truyền v a n g một thân n ồ n g hậu d à y đặt phong vấn chi lực từ long huyết cơ thân thể bạo phát đi ra tại phối hợp mấy người ra sức bày trợ nhớ n nàng đường đường long tộc đứng đầu một giới long vương có chính mình cao ngạo làm sao có thể dễ dàng như vậy cùng người khác phối hợp úc là đạo trưởng phân phó cái kia không sao mấy cái côn trùng có hại còn sống chỉ biết phá hư sơn ẩn phải bảo vệ đại h ạ n toàn diện đều có thể đi chết ông vạn yêu nữ hoàng mắt hoa đào bên trong tràn ngập cực hạn lệnh ý câu hồn đoạn phách nói lên chuyên công tâm thần huyện giới lập tức triển khai sơn ẩn tâm nguyện chính là nàng tâm nguyện nàng còn phải đợi lấy sơn ẩn trở về một đám lao quái vật bên trong thực lực mạnh nhất m a đầu hung hăng nhìn chằm chằm lý du sung thượng vân tiêu tàn ảnh thâm trầm nói đạo sĩ này tại bất chu sơn luyện ra khó lường đổ vật các ngươi liền không sợ hắn b ứ c bỏ các ngươi một mình phi thăng suy một đám lòng dạ nhỏ mọn vì tư lợi con rệm luôn luôn lấy ý n g h ĩ của mình đi ác ý phỏng đoán đạo trưởng lệ một tiếng v ư gáy trao liệ chân trời vương xuống vượng hoàng chân viêm đem mỗi một góc đều lấp đ lãnh ngạo liếc nhìn xuống đến tận đây trận này nhằm vào côn trùng có hại thiên la địa võng toàn bộ bố trí song chẳng lẽ lại chúng ta nói không đối hắn liền cố ý dùng các ngươi đến k i ể m chế chúng ta để cho hắn chiếm cứ tiên cơ phi thăng láo ma vật trong mắt che kín khói mù ý đổ châm n g ò i ly rắn tan ra đám người ở giữa tín nhiệm ngoại giới đạo trưởng đã từng tới nơi đó không phải tiên giới mà là nhược đ ụ c cường thực tu la trận các ngươi tôn k é p n g a y nhép buồn cười buồn cười giống như ánh hạt gạo dám che chắn đạo trưởng q u a mang long nguyện quân bốn người cười nạo một tiếng đối với lý du là tuyệt đối tín nhiệm vậy ngươi nói vậy ngươi nói cho ta biết hãn luyện ra đồ chơi kia rốt cuộc muốn làm gì một đám lao quái vật cảm nhận được sát cơ lăng liệt khó mà chạy ra từng cái cũng bắt đầu trở nên bạo ngược s ắ p chó cùng dứt dậu đạo trưởng việc làm là các ngươi trung thân không dám nghị sự t ì n h chúng ta mười cái lao quái vật còn muốn biện hộ lý du thanh â m lần nữa từ phía chân trời bên trên khua xuống ta chi hành sự t ì n h cùng ngươi có liên c ă n gì g chết nhanh phiên dịch tới chính là liên quan gì đến ngươi liên quan ta cái dám mau đi chết hoành giống như tuyên án tử hình l o nguyện quân bọn người lẫn nhau mở ra thiên la địa võng nhanh chóng nắm chặt bốn loại khác biệt lực lượng trong khoảnh khắc buộc phát chúng ta mười cái huyền tiên sừng sững ở nhân gian định phòng muốn giết sạch chúng ta làm các ngươi xuân thu đại ộ n g mười cái lao quái vật tại chỗ bạo tẩu bị buộc đến phân vượng này bọn hắn cũng cũng không lo được giữ lại thọ nguyên bắt đầu liều chết phấn đấu năm chiến đấu khai hỏa càng ngày càng nghiêm trọng các ngươi mau nhìn đó là cái gì trời lọ sao? lúc ọ sao? l này bất chu sơ chân có người đột nhiên đưa tay chỉ tiên thành em phát dun lúc này rõ ràng là nửa đêm lại có ma đầu quậy phá sắc trời đen phải cùng mực mở dạng lại là đột nhiên có nhân ân chi khí bắn ra không xác thực nói là mưa như chút nước đổ ra thật giống như trời phá một cái hố như thác nước huy sái rơi xuống tất cả mọi người có thể cảm nhận được đạo ý tại s ó i mòn phản phất có lớn lao khủng bố tại ngoại giới chỗ kia vết nước hậu phương chính là một cái vực sâu không đáy nhắm người muốn bớt một cỗ trời sập vong hồn bay lên kinh dị cảm giác tại đáy l ò n g của mỗi người tự nhiên sinh ra vốn chỉ là hồ nước một cái cá đột nhiên bơi vào mênh mông bắt ngát biển cả dù là chỉ là nhìn thoáng qua phản ứng đầu tiên không phải c ũ n hỉ mà là sợ hãi bởi vì biển cả bên trong cất dấu vô số quái vật khổng lồ có bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đại bạch sa đối với đại hạ thiên địa tu sĩ tới nói nộ đạo giới chính là cái kia đại bạch sa mà lại không phải một cái hai cái là khắp nơi đều có điên rồi thế giới này điên thật rồi hắn thật muốn bổ tiên h hắn đem vết nước chống ra thượng thanh đạo nhân lùi về phía sau mấy bước mới ngã xuống đất một đôi mắt thất thần tiếng như mỗi vo ve có thể coi là là tiểu thiên địa cái này bổ tiên h sự t ì n h cũng không phải chúng ta có thể làm đó à nếu là thất bại đại hạ thiên địa sẽ toàn bộ bại lộ lâm trường thanh nắm chặt nằm đấm ta tin tưởng nói dài hắn nhất định có thể cho dù ngay cả khối kia luyện g a ngũ sắc thạch đến cùng là thật là giả hắn đều không được mà biết thậm chí đều không có thấy rõ cụ thể là như thế nào nhưng hắn cùng sư tôn buồn lo vô cơ không giống với bốn như thiên hạ sự tỉnh đạo trưởng không thể làm vậy liền thật không thể làm như đạo trưởng muốn vì đó cái kia thiên hạ liền không có không thể làm sự tỉnh cung tỉnh h nói dài bộ thiên quản hạ cục vương l i ê u không có một câu nhiều lời cũng không có hơn một cái dư động tác chỉ là đứng dậy hướng phía chỗ kia vết nứt phương hướng có chút con người trong mắt chỉ có vô hạn tín nhiệm nếu không có đạo trưởng đại hạ đã sớm là út nguyện lấy sơn hà đồng ý cùng đạo trưởng đồng sinh cộng tử giang nhạc ngươi từ dưới đỉnh núi đến trên đỉnh núi đến cùng chuyện gì xảy ra một đám lịch luyện học sinh t h ấ p giọng nói ra trong mắt rung động đến mức độ không còn gì hơn không biết ta không biết ta giang nhạc bờ môi run r u dậy nhưng bốn nhưng không có việc gì đại hạ thiên địa sẽ không xảy ra vấn đề bốn vì cái gì bởi vì đứng ở phía trên đạo thân ả n h kia cho chúng ta đỡ được vô tận thai nạn à, lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ bốn chín tầng mây phía trên lý du đứng tại vết nước trước phía dưới đám người t i ế n g vang theo cơn gió âm thanh gào thét thổi vào trong hai đầu hắn đau vớt vớt thái dương lúc này chính mình nếu là bi tráng kêu lên một câu như đêm tối g á n g lâm ta tất đứng ở vạn, vạn người trước hoành đ a o h ứ n g nguyên máu nhuộm thương của bốn hắn cũng không dám tưởng tượng phía dưới những người này sẽ kích động đến mức nào nhưng đối với mình tới nói thật không cần thiết không cần thiết khiến cho như vậy bị tráng bởi vì đối với hắn mà nói việc này dễ như t r ở bàn tay sau đó hắn xuất ra ngũ sát thạch tựa như ngăn chặn trong nhà phá đậu bằng nước lập tức liền đem nộ đạo giới ẩ m ẩ m xuống khí tức toàn bộ ngăn chở hương hỏa công đức đến hắn đưa tay hướng về sau một c h i ề u từ đại hạ thiên địa tứ phương dâng lên màu vàng của sáng giống như phi nước đại không chỉ hải lưu tràn vào ngũ sát thạch bên phía đem bên trong kẽ hở bổ khuyết sạch sẽ ân còn lưu một kia đợi ngày sau nhìn lên cơ lại phá bởi vì bổ khuyết quá hoà mỹ lý du lại không quá hài lòng nếu là không có vết nứt đại hạ thiên địa lại thế nào thu nạp nộ g đạo giới linh khí diễn hóa đại đạo một số năm sau đợi đại đạo diễn hóa hoàn thiện cũng không phải là đại hạ thiên địa sợ sệt bị nộ g đạo giới thối vệ hẳn là cảm thấy sợ hãi liền nên là bọn hắn chương ba trăm bốn mươi ba tăng lên bất chu sơn chương ba trăm bốn mươi ba tăng lên bất chu sơn trời l o ạ n phá một cái đ ộ c lớn sau đó người ở chỗ này còn không có cảm thấy bi tráng bao lâu hết thể đạo ý cùng linh khí liền toàn bộ đã ngừng lại rõ ràng nhất cảm thụ chính là cái kia c ô đến từ sâu trong linh hồn run dày cảm giác trong khoảnh khắc biến mất sắp lái vào vực sâu t h u y ề nhỏ n kịp thời chữa trị thắng gấp thay đổi phương hướng một lần nữa trở về gió êm sóng lạng mặt biển không gì sánh được cảm giác an toàn một lần nữa đem tâm thần của mỗi người bao phủ thiên tướng muốn lật úp lại trong khoảnh khắc hoàn hảo loại cảm giác này chuyển hóa quá nhanh đến mức để tất cả mọi người sửng sốt coi là vừa rồi nhìn thấy hình ảnh chính là một trận ảo giác đạo trường muốn hay không nhanh như vậy ta ấp t h rất lâu lời kịch cũng còn không nói hơn mấy câu vương liêu túi đầu cười khổ một tiếng nhưng trong mắt ánh mắt lại là sáng c h à n ngập hào quang nếu có thể đi theo vị này bước chân cho dù là đuổi theo một hai bước đều là chính là ta suốt đời vinh quang giang nhạc ngẩng đầu nhìn lên trời thần s ắ c ước mơ hắn có thể cảm thụ được thể nội thủy thần cộng công nguyên thần đồng d ạ n g toát ra không cầm được kinh ý thậm chí c a n nguyện túi người chào cùng một thời gian sừng s ư n g tại đế kinh t ư ờ n g thành mỹ lần thu hồi ngóng nhìn ánh mắt nhìn về phía sau lưng một đám quan viên mới vừa rồi là ai ác ý phỏng đoán đạo trưởng nói xấu hắn muốn phá thiên phi thăng tâm hắng chết giết thanh â m băng lãnh rơi xuống hù dọa một chỗ mồ hôi lạnh hứa thiên đao k h i ê n đao mà ra nhai an chúng ta đại hạ công đức lại là đầu nhập vào những lao quái vật kia các ngươi làm việc không chính c ô n g à? không không có tha mạng à chúng ta không có đầu nhập vào những người kia vừa rồi chúng ta chỉ là lo lắng mùa hè lớn an nguy dưới tình thế cấp bách nói sai không có khả năng cứ như vậy giết chúng ta à? có người q u ỳ xuống đất phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thất nhẹp toàn thân như n h ũ n r a run dày yên tâm ta làm sao bỏ được để cho các ngươi cứ như vậy chết không đem các ngươi hồn vẽ ra đến v ơ v á t bụng thẩm vấn rõ ràng ép khô hết t h ể quan hệ các ngươi là không chết được ngụy lân thanh âm nạ mạc trong nháy mắt để mấy người kia dọa sợ ngồi liệt trên mặt đất loạn thế dễ công thịnh thế khó thủ những ngày ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật ngày sống dễ chịu ngán còn không vừa lòng liền muốn vượt qua thần tiên thời gian vậy mà sau lưng cấu kết những lao quái vật kia ý đồ phá vỡ quản h ạ t c ụ định dùng đại lượng công đức thành tiên tại một mảnh trong tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hứa thiên đao m ặ t không biểu tình kéo lấy những người này hạ thiên lao quả nhiên đạo trưởng nói không sai thế ra như g a o hẹ cắt một gốc dạ rất nhanh lại sẽ toát ra một gốc dạ phương pháp tốt nhất chính là thỉnh thoảng thảo trừ căn bốn áo bào bên dưới ngụy lân hung hăng nắm chặt bàn tay m í môi lại sát phạt quả quyết ánh mắt phía dưới có ch nếu không phải đạo trưởng để liễu thanh phong đưa tới nhắc nhở hắn còn muốn bị mơ mơ màng màng không biết bao lâu bởi vì đại hạ ngắn ngủi thái bình chính mình cuối cùng vẫn là lơ là bất cẩn tại giám thị phương diện này thư giãn rất nhiều sau đó liền dùng những người này máu tươi là q u a n to con nhỏ lơ lửng một thanh lúc nào cũng có thể sẽ chặn xuống nào về phần bên ngoài ngộ đạo giới tình huống hắn tạm thời không quản được nhiều như vậy hắn tin tưởng mặc kệ cỡ nào lòng trời lỡ đất tự có đạo trưởng chấn áp hết thể địch bốn linh khí khôi phục tiến trình bị chậm lại liền liền nói ý linh ngộ cũng bị lên một đạo công xiềng không còn có vừa rồi nhẹ nhàng như vậy bị thiên la địa vong vây quanh một đám lao quái vật ho ra máu không ngừng một mặt hoang mang ngầm đầu nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra duy chỉ có đỉnh đầu chỗ kia vết nứt giống như một đạo thiên môn đang chậm dại đóng lại các ngươi còn dám nói đạo sĩ tiên là vì mùa hè lớn tốt hã tại đoạn tuyệt mùa hè lớn tương lai mấy n h i ê u chúng ta tu hành tấn thăng a thực lực cường đại nhất đạo lao ma vật còn tại khuyên can lấy mấy người đồng thời những ngày biến hóa là rõ như ban ngày không phải do bọn hắn không tin phốc phốc một cây phượng hoàng lông đôi xuyên thủng lao ma vật lồng ngực đâm máu xé mở một đường vết rách đem no trái tim bại lộ ở trong không khí. tại đối phương ánh mắt không thể tin bên trong l o nguyện n g quân một cước đem nó đa văng thanh âm bình thản nói yêu ngôn hoặc chúng nên riết đây là sự thật ta ta nơi nào có tại nói vậy chẳng lẽ các ngươi cảm giác không ra sao lao ma vật thân hình cực tốc hạ xuống t r u n g điệp đập xuống đất trí mạng trái tim tại y ê u ớt nhảy lên hắn che lồng ngực cùng loạn giống to thậm chí cảm thấy một tia ủy khuất liền xem như trời sợ ta cũng sẽ cho rằng là các ngươi dợ cho quỷ cùng đạo trưởng không hề quan hệ l o nguyện n g quân lạnh như băng lời nói giống như một cây rủi băng trong nháy mắt đâm vào lao ma vật ngực để hắn toàn thân phát run nói không ra lời h n g chi thật coi chúng ta không biết tình hu một cái bạch quang m ũ i tên tựa hồ muốn xé rách mà nghĩ n uy thế dọn người cho người ta một loại xuyên qua thiên khung nào i á c bịch một tiếng tinh chuẩn bắn vào lao ma vật trái tim phanh tiến quang nổ tung liên đối lao ma vật thân thể cũng toàn bộ nổ nát v ụ t ử t r ạ n g thê thảm một bên khác hai cái ma vật đang phát ra cởi nớ ngẩn bên trong bị vạn yêu nữ hoàng b ẻ gãy cổ liền ngay cả nguyên thần cũng móc sạch g i ế t long huyết cơ càng thêm đơn giản thô bạo lấy ngang ngược thân rồng cưỡng ép g ả o sát hai cái lao âm ỉ vớt rồng xé nát thành huyết vụ đầy trời mảng lớn tàn chi đoạn hài rơi xuống g i i đầy một chỗ chặt chặt chặt Chém chết các còn lại mấy cái âm vật tại giang bạch linh bốn mươi m đại khảm đao bên dưới hóa thành m ả n h vỡ ai nói vật lý không có khả năng giết quỷ đó là bởi vì ngươi không đủ hung tàn h ồ rốt cục giết hết mệt mỏi quá giải quyết hết những n à y ngoi đầu lên láo quái vật giang b ạ c h linh chống đ a o mệt mỏi đầu lưỡi đều đưa ra ngoài thanh hoàng miếu quan chiến một đám học sinh thấy lòng còn sợ hãi giang đội trưởng vẫn là trước sau như một lại hung lại ngốc manh a chỉ là cho dù là bọn hắn đều cảm nhận được linh khí biến hóa bầu trời bị tu bổ đằng sau đối với tu hành sự tỉnh tựa hồ cũng trở nên chỉ độn rất nhiều không có trước đó như vậy linh mẫn liền liền nói ý cũng cảm thụ được không nhiều có khác nhau rất lớn về sau tu hành sợ là không có trước đó a dễ dàng đi đường thành tiên đã thành chư vị còn chưa tới t r è o lên lý du thanh âm ở chân trời lệ ra trong thoáng chốc đám người ngẩng đầu nhìn về phía bất chu sơn đỉnh núi chỉ gặp một bộ áo bào trắng một tay chỉ thiên sau đó nhẹ nhàng xẹt qua nặng nề g h màn đêm trong chốc lát bầu trời đêm phạt toái bầu trời phảng phất bị chém đúng ra hào quang năm màu mang theo nộ đạo giới linh lực cùng đạo ý từ trên trời giang xuống g i i đầy cả ngọn núi liên quan tới vết nước tu bổ đằng sau nộ đạo giới linh khí vào không được vấn đề lý du đã sớm sớm cân nhắc đến rất đơn giản cho mùa hè lớn chứa một cái khóa kéo không là được ngũ sát thạch không phải chết chắn mà là sông chắn cần thời điểm mở ra dẫn vào đại lượng linh lực sau đó lại đóng lại chẳng phải thành dù sao lấy mộ đạo giới linh lực dồi dào trình độ lấy trước mắt mùa hè lớn tu sĩ tình huống mỗi lần mở ra thời gian cực đoan dẫn vào rộng lượng linh khí cũng đủ để đại hạ phung phí tương đối dài một đoạn thời gian dù sao đại hạ nhưng không có đến mấy triệu thiên tiên thậm chí cao hơn tiên thần muốn cung cấp nuôi dưỡng trước mắt căng hết cỡ liền lên t r a n vị còn có bảy tám vị huyền tiên mà thôi thậm chí trải qua ngũ sát thạch tinh n u y ệ n tràn vào tới linh khí không còn là lộn xộn mà là bị cô đọc qua vừa dứt tại bất chu sơn bên trên liền lương thực hóa thành đạo nguyên một màn này không chỉ nhìn ở một quần học sinh liền ngay cả đại nghệ b ọ n người cũng không khỏi không bội phục lý du cao minh đây quả thực là thần quỷ thủ đoạn a bất chu sơn lịch luyện nhảy lên lần nữa tăng lên mấy cái cấp độ chương ba trăm bốn mươi b ố thủy trạch trân quân chương ba trăm bốn mươi b ố thủy trạch trân quân quan vân sơn t h í n h vân xem mạch hồ mang theo chổi lông gà ngâm nga bài hát tại quét sạch đạo quán cho bụi không nhốn bụi trần đổi lại thời điểm trước kia đánh chết nàng cũng không dám đi đụng vào nơi này tam thanh t ự ợ thần nhưng bây giờ không giống với lúc trước nàng không phải cao hoang nàng là đạo trưởng n u ô i đến hồ ly nơi này t ự ợ thần đều muốn cho đạo trưởng mặt mũi bốn bỏ năm lên chính mình thân là một cái hồ yêu loạn đụng sờ loạn cũng sẽ không bị trách tội rồi lâm h i n h nguyệt thì là tại trong phòng bếp một trận chơi đ ù a nghiên cứu món ăn mới thức xuất hiện hương khí dẫn ra lấy ly du thực chỉ đại động hạ từ trước tới giờ không chu sơn hạ đến đằng sau liền trở lại đạo quán cửa ra vào ă n nhàn nằm trời trong gió nhẹ ánh nắng tươi sáng lờ mờ ở giữa còn có thể trông thấy bất chu sơn bỏng dáng mây mù lờ một đám người leo lên đi lại nga xuống nga xuống lại leo lên đi mỗi lần leo lên đều có thể có thu hoạch chỉ là nhặt được đạo nguyên liền có thể để bọn hắn cởi đến không ngậm miệng được thanh yêu mau nói chủ nhân nhà ngươi là cái gì tiên thần truyền thế thượng thanh đạo nhân bị lý du sách sau khi đi ra liền không bỏ được trở về ngồi s ồ m ở dốc núi móc ra một năm lớn bình thường không nỡ dùng linh h ả o nhét vào con bê con trong miệng ý đồ đ i n h mọn bộ thủ tín hơi thở con bê con con mắt tỏa ánh sáng dùng đầu lưới đem cỏ xanh c u ố n vào bụng đi tít tê đi tít tê bắt đầu nhai bước thượng thanh đạo nhân tại chỗ không vui ai ngươi đừng chỉ ăn a mau nói chuyện con bê con dừng lại động tác cúi đầu trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí góp chân đang không ngừng hướng về sau đạo sau đó không chút khách khí dùng sức đi lên một đỉnh thượng thanh đạo nhân sắc mặt biến hóa ngay cả lời cũng không kịp nói tại chỗ bị đánh bay một thanh cỏ non liền muốn ta bán chủ nhân không cửa đỉnh người hoàn mỹ con bê con đem cỏ phun ra cái gì phán g o ạ n ý cùng quan vân sơn cỏ hoàn toàn không có khả năng so sánh đạo trưởng thứ gì bay ra ngoài lâm hinh n g u y ệ t nghe được động tĩnh đi ra cửa phòng vừa vặn trông thấy thượng thanh đạo nhân hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời không có gì trốn ở thâm sơn lào âm ỉ, chưa thấy qua việc đời xuống núi gặp người ở giữa lý du q u á t tay không lắm để ý t h ư ở n g thanh đạo nhân không chết được là được như thế sợ chết cả một đời đều lại khó trở lại đình phong đoán chừng ngay cả k i m tiên cảnh đều không phá được úc vậy ta tiếp tục nấu cơm ai biến mất đều không trọng yếu đạo trưởng đừng biến mất liền vạn sự đại cắt lý du đi bên ngoài có thể có sư phụ ngươi tin tức một thanh nhầm vang lên kinh hãi lý du từ ghế nằm ngồi dậy sư mẫu ngươi còn không có v ề yêu quốc ca lý du lúng túng cười một tiếng vạn yêu nữ hoàng đem lòng bàn tay nắm ở ngực lo lắng không thôi ta gần nhất lòng tham hoảng thời gian lâu như vậy h ắ n ngay cả cái tin đều không có trả lại ta sợ hắn xảy ra c h u y ệ n bốn sư mẫu yên tâm sư phụ thần thông q u ả n g đại tự có gặp d ữ hóa lành hết t h ể năng lực ta cũng tại hết sức tìm kiếm hắn vậy ngươi tìm tới hành tung của hắn không có lý du gật đầu đã tìm tới một chút hành t u n g chỉ là sư phụ vì mùa hè lớn an nguy một mực tại bùn ba không có một cái nào cố định điểm dừng chân s ơ n ẩn có ngươi như thế một đồ đ ệ tốt thật sự là phúc khí của hắn vạn yêu nữ hoàng trước miệng còn tại khen lý du sau miệng liền lời nói xoay chuyển đem chuyến này mục đích thật sự tơ lụa ném ra ngoài hắn tại bên ngoài có hay không hái hoa ngắt cỏ có lý du kém chút không có kịp phản ứng l ờ i đến khoe miệng nóng miệng giống như liền thu hồi đi nhanh chóng cả i chính có sinh tử của hắn kinh lịch không có hắn phong lưu tình hình nguy hiểm thật kém chút liền nói lỡ miệng sư phụ ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này đạt được trả lời khẳng định vạn yêu nữ hoàng h à i lòng xuống núi bay trở về yêu quốc sau đó lý du còn không có nằm bao lâu đã nhìn thấy chân núi vương quả phụ mang theo nàng t ỷ n ữ ngay tại đi đến núi cách đó không xa chân trời thường nga sư tôn n g u y ệ t cung tiền nhiệm công chủ cũng tại hướng nơi này đổi đây là thu đến hắn từ ngộ đạo giới trở về tin tức tất cả đều hướng nơi này đổi đến a trong n h y mắt lý du đầu bị run lên huy nguyện không cần nấu cơm cho ta ta có chuyện trọng yếu lập tức đi ngộ giới. À, đạo giới a đạo trưởng còn có một khắc đồng hồ đồ ăn liền t h o ta vội vã i như vậy sao cấp tốc muốn chết người lý du đầu cũng không dám về lập tức chạy về nam hồng coi như lúc này nam hồng loạn long trời lở đất cũng còn lâu mới có được lúc này khủng bố a tình cảm quả nhiên là thế gian sự tình phiền phức nhất chính mình kiên quyết không thể đục vào bằng không liền sẽ giống sư phụ một dạng có nhà nhưng không thể trở về a bốn nam hồng dưới nước ba nghìn tước một chỗ xa hoa khí phái cung điện đứng sừng sững ở đáy biển nồng hậu dày đặc linh khí viễn siêu ngoại giới một xe lại một xe lạ o nguyên bảo dược bảo v ậ t không ngừng bị người đưa vào đây đều là nam hồng thế lực khắp nơi hàng năm đúng hạ nộp n lên trên tài nguyên trong đó cống hiến lớn nhất chính là huyền thiên tông cùng ngọc hư cung cung điện trên cùng thình lình treo đầm nước bảo điện bốn chữ lớn một đám phế vật đã điều tra lâu như vậy đều không thể t r a ra lão đạo sĩ kia hạ lạc ta muốn các ngươi làm gì dùng thủy trạch chân quân giá người thẳng tắp một thân trắng loan la đoạn bảo ý n g h đem hắn anh tuấn bất phản ngũ quan phụ trợ càng thêm văn hùng khí chất lỗi l ạ c xuất chúng đ ặ t ở tu sĩ bên trong cũng là ít có tối lãng lúc này trên mặt của hắn treo đầy tức giận ẩn ẩn nhìn lại đỉnh đầu tựa hồ đang b ư ớ c lên lục quang thuộc hạ đáng chết thuộc hạ đáng chết một đám thủ hạ kinh sợ quỳ trên mặt đất run lệ bẩy lao đạo sĩ kia hành t u n g lơ lửng không cố định dù là vận dụng t h i ê n cơ truy tung pháp cũng tìm không thấy nửa điểm vết tích đây quả thực quá kỳ quái lao đạo sĩ tìm không thấy thì cũng thôi đi phái ra nhiều người như vậy tại đồng lai hải vực tìm kiếm nhiều năm như vậy vì cái gì ngay cả linh khí suy kiệt nguyên nhân một điểm đầu mối đều không có thùy trạch chân quân á n h mắt âm chầm đáng sợ. lần này đi cô lôn đi qua thật dài thang trời hắn nhận lấy chất vấn nam hồng tại mấy khu vực lớn vốn là nhất rất lại phía sau địa phương hiện tại lại bởi vì nguyên nhân không biết linh khí không cố mất tiếp tục như vậy nữa mấy ngàn vài vạn năm đằng sau nam hồng thật liền muốn trở thành đất cẳng sỏi đá chân quân chúng ta chết thủy trạch chân quân sát ý đột như hiện trong miệng phun ra thật dài đầu l ư ớ i há miệng liền đem mấy tên thủ hạ c u ố n vào trong bụng banh ra bụng nâng lên tới quai hàm theo tiêu hóa hấp thu nhanh chóng khô các sùng dưới lại khôi phục thành bàn sơ anh tuấn bộ g á n g nhìn xem đưa tới tu hành tài nguyên thủy trạch chân quân trong mắt hiện ra ánh mắt lạnh như băng nói cho nam hồng tô n g môn năm nay tài nguyên c u n g p h ụ ta muốn gấp đôi đem chính mình đi đẩy đến loại này suy bại địa phương chính mình tu hành đã r ứ t lại phía sau rất nhiều chân quân xa không nói liền nói khoảng cách gần nhất huyền xương chân quân đều đã dần dần không đem chính mình để vào mắt hắn muốn t ử những n à y tên đáng chết trên thân vụ đi ra đi đi đem kim hoa phu nhân tìm đến bản chân quân phải thật tốt sùng h ạ n h nàng hắn hỏa khí rất lớn muốn phát tiết chương ba trăm bốn mươi lăm c u ảnh thứ lân áo chương ba trăm bốn mươi lăm c u ảnh thứ lân áo ngươi ngươi đừng tới đây ngươi nếu là dám tới ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách trong cung điện d è m trâu rầm rầm rung động hơi nước tràn ngập bên trong một vị trang dung tinh mị mị phụ nhân cầm trong tay t r ù y thủ bị buộc đến góc t ư ờ n g nôn tử kịch liệt liều chết chống cự phu nhân ngươi đây cũng là tội gì mấy ngàn năm nay ta có thể từng bạc đãi qua ngươi liền ngay cả ngươi trộm cắp ta huyền âm bảo g i á m ta cũng không có không có cùng ngươi so đo từ đầu đến cuối một tấm chân tình bởi ngươi làm sao còn là không thể đem ngươi băng tâm hòa tan thủy trạch chân quân nói là muốn phát tiết hòa khí nhưng thật ra là chết sĩ diện nói cho thủ hạ nghe chiếm lấy kim hoa phu nhân mấy nga năm hắn liền đối phương một đầu ngón tay đều không có đ ủ ợ phải nhưng chỉ cần tới song tu đoạt được nàng nguyên âm chính mình luyện hóa ư u minh bí cảnh liền có thể tiến thêm một b ư ớ c ngươi giết phụ thân ta d i ệ t tộc nhân ta còn muốn ta hủy thân cho ngươi làm ngươi cái xuân xanh đại ngộ kim hoa phu nhân trận mắt nhìn chỉ hận thực lực mình thấp nhiều năm như vậy đều giết không được ra hòa này phụ thân của nàng chính là nam hồng đ ờ i trước chân quân tiện nhân ngươi tình nguyện tiện nghi lao đạo sĩ kia cũng không nguyện ý cùng ta song tu lại một lần nữa bị cự tuyệt thủy trạch chân quân t h ẹ quá hóa giận một tấm khuôn mặt anh tuấn tức giận đến quai hàm c h ồ n lớn dưới da rúng động đồ an hại lại rất nhanh bị che giấu đi khê phong là chính nhân quân tử hắn mới không đối ta làm cái gì hắn chí hướng rộng lớn là muốn cứu vất t h ư ơ n g sinh nam nhân kim hoa phu nhân gầm ghét lên tiếng tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục khê phong người cái tiện nhân vì cái gì liền ca m nguyện bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa bịp vì cái gì chính là không nhìn thấy ta thực t ỉ n h thủy trạch chân quân nổi trận lôi đỉnh không thể kìm được hướng kim hoa phu nhân nào tới lại là vừa mới tiếp xúc kim hoa phu nhân trên thân lấp lóe chói mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất nàng váy xoẹ phía trên mọc ra gai nhọn bụi gai một loạt lại một loạt tinh mị vây quanh không có một cái nào góc chết lưu lại không thể phá vỡ khó mà dung chuyển thủy trạch chân quân bị đau chạm điện đưa tay thu hồi bàn tay bị đâm xuyên nhỏ ra dòng máu màu xanh lục vết thương thật lâu không có khả năng khép lại ưu ảnh thứ lân áo đáng chết ta nên sớm một chút giết chết lão đạo sĩ kia thủy trạch chân quân thần sắc bạo ngược mấy phần lúc trước lão đạo sĩ kia chủ động tìm tới cửa t r i ể n lộ kinh người tầm long định huyện bản lĩnh cuối cùng để giúp t r ợ hắn tìm kiếm bí bảo vì lý do tại cung điện ở lại nhưng ai có thể nghĩ đến một tới hai đi lao đạo sĩ này vậy mà cùng kim hoa phu nhân mắt đi mày lại còn giúp nàng chữa trị tốt tiền nhiệm trần quân lưu lại bảo y ỉa tiên tôn đều khó mà phá hư ngươi đắc y không được bao lâu lần này đi côn ôn rốt cục để cho ta tìm tới phá giải h u ảnh thứ lân áo phát m ô n n g ư ơ i kim hoa chân nhân mặt lộ k i n h sợ bản năng liền muốn thoát đi chỉ là vẹn vẹn thiên tiên tu vi nàng khó thoát thủy trạch chân quân quân ma chảo chỉ gặp thủy c h ạ c h chân quân q u a y h à m nổi lên như bóng há m ồ m phun một cái mảng lớn nọc độc màu xanh lá trong nháy mắt phun ra vậy và h u ảnh thứ lân trên áo suy một trận ăn mòn k ó i trắng dâng lên sinh trưởng ở bảo y bên trên bụi gai bị nọ khó mà mọc ra đây là chuyên môn khắc chế h u ảnh t ứ lân áo độc thủy ba ngày sau đó các loại độc thủy thẩm thấu bảo y nội bộ nó liền sẽ linh qua n g à m đạo tự động c h ố c ra đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể mặc ta bài bố ngoan ngoan cùng ta xong tu thủy trạch chân quân phát ra c ư ờ i to sau đó nên g ngang rời đi vây tay một cái mảng lớn hơi nước ngưng kết đông lạnh thành một bức tử băng đem kim hoa phu nhân bàn tay nắm chặt phẫn nộ đến cực điểm lại tràn ngập thống khổ tựa ở trên tường lại loi hữu cả bốn rời đi h â n g động thủy trạch chân quân gương mặt lạnh lùng một lần nữa ngồi trở lại cung điện bảo toàn theo thủ hạ thông báo huyền tiên tông cùng ngọc hư cùng hai vị tông chủ rất cung kính đi đến huyền kiếm ngọc linh hai người các ngươi t ì m ta là không hài lòng ta nói lên cung phụng gấp đội yêu cầu thanh âm của hắn không giận tự uy mặc kệ tại kim hoa trước mặt cỡ nào thân thiện nhưng đừng quên hắn là chấp trưởng nam hồng duy nhất c h â n quân là sừng sững tại tất cả tiên tông đỉnh đầu đại la kim tiên viên mã cảnh huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân thân thể run lên vội vàng bị xuống đất chân quân ngài hiểu lầm chúng ta nào dám đối với ngươi lựa chọn đưa ra dị nghị gấp ba cung phụng đã mang đến đứng tại ngài bảo k h u trước ừ coi như các ngươi hai tên gia hỏa có nhãn đợi đến năm trăm năm một lần thần vị s ắ p phong ta đến lúc đó đi côn lôn cho các ngươi hai cái nói tốt vài câu có lẽ có thể cho các ngươi ở trong tay ta là một chút thiên tướng đa tạ chân quân thưởng thức vì ngày làm việc xông pha khói lửa không chối tử hai người trong nháy mắt mừng rỡ quá đ ỗ i bọn hắn không nghĩ tới thủy trạch chân quân chỉ là tấn thăng hơn hai nghìn năm nhanh như vậy liền có thể thống lĩnh tiên binh thiên tướng tiếp lấy hai người ân cần nói chân quân lần này đến đây chúng ta là có chuyện quan trọng b v m báo chuyện gì huyền kiếm lao người vượt lên trước một bước nhanh chóng nói ra chân quân tử tiêu chân nhân như ngươi sởiều tấn thăng đại la kim tiên thành công nhưng hắn bị người giết đây cũng là một cái chuyện lý thú thủy trạch t r â n quân không quá để ý hỏi tại nam hồng bên trong ra một cái đại la kim tiên liền muôn vàn khó khăn lại có người nào có thể giết tử tiêu chân nhân là một cái không rõ lai lịch đạo sĩ rộng ngọc linh đạo nhân tiếp lời gốc dạ tức giận bất bình đạo gian giác thủy trạch t r â n quân không khỏi sinh ra ngọn lửa vô danh bộc phát khí thế đem bàn trà đột nhiên c h â n vỡ lập tức đứng lên đạo sĩ lại là đạo sĩ ta thống hận nhất đạo sĩ gặp thủy trạch t r â n quân tức giận như thế huyền kiếm lao người mừng thẩm thêm g i u thêm mở nói bây giờ đạo sĩ kia không chỉ chiếm lấy tử tiêu phúc địa còn hoàn toàn không có đem chân quân để vào mắt biết rõ ngài từ u â n lôn u trở về hắn ngay cả một phần lễ vật đều không có chuẩn bị bên trên thủy trạch chân quân lật xem danh mục quà tặng phát hiện quả nhiên không có tử tiêu tông cung phụng trong nháy mắt giận dữ không chỉ như vậy giết hết tử tiêu chân nhân hắn còn bàn tiếng muốn toàn bộ nam hồng đâu nghe hắn hiệu lệnh đây rõ ràng là muốn khiêu khích ngài địa vị a huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt lệnh ý đạo sĩ kia giết bọn hắn đệ tử chân truyền còn có chấp pháp trưởng lão thu này không đội trời trung nếu là không thừa dịp thủy trạch chân quân vừa vặn trở về dựa thế ép trở về về sau tại nam hồng hai người bọn họ tông liền thật muốn mất đi quyền nói chuyện đồng thời lấy đối phương có thể chém g i ế t tử tiêu chân nhân thực lực bọn hắn tại đạo sĩ kia trước mặt cũng vĩnh viễn muốn thấp hơn n h ấ t đẳng tình huống như vậy vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể chịu được đi chuyển ta p h á p chỉ mệnh đạo sĩ kia lập tức đến đây thăm v i ế n g ta thủy trạch chân quân ném ra s á t lệnh thanh â m băng hàn trong đầu đã tính toán chuyện kế tiếp như đạo sĩ kia nguyện ý k h n g đúng cam tâm nô bột của ta đúng là mình thiếu người thời khắc cũng chưa h ẳ n không thể tha cho hắn mặc chó nếu là không biết trời cao đất rộng, vậy coi như lấy nam hồng tất cả tu sĩ mặt lột ra tạ o xương giết gà doa khỉ tăng lên uy nghiêm chương ba trăm bốn mươi sáu tuyên đ ọ c phát t r i chương ba trăm bốn mươi sáu tuyên đ ọ c phát t r i tử tiêu phúc địa trước sơn môn lưu ly li, nam hồng sự t ì n h xử lý như thế nào tử tiêu chân nhân có thể hay không gia nhập chúng ta bạch lưu ly li ngồi xếp bằng trước mắt ngọc giản hiện hiện một bóng người y phục lộng lẫy sau lưng có một vòng ánh sáng vỏng giống như liệt dương g i ỏ i khắp nơi đại địa như lao gọt giống như ngũ quan lộ ra một vòng lạnh lùng hắn sắp chấp trưởng tiên binh cần mấy vị đại la kim tiến xem như thiên tướng bạch lưu ly li lộ ra vẻ lúng túng phụ thân sự tình xảy ra sai sót huyền dập chân quân khẽ n h ư mày không có tranh quá côn l ôn không là căn bản không có tranh cơ hội cái này không nên lấy tử tiêu chân nhân nội tình hắn không có lý do đột phá thất bại mới đối huyền dập chân quân l ô n g mày thật sâu vặn lên hắn thành công nhưng hắn không có sống sót bị người làm thịt bạch lưu ly giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng liền làm huyền dập chân quân thần sắt x ữ n g sở đến cùng là tình huống như thế nào ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói chật bạch lưu ly đem lý du chém giết tử tiêu chân nhân c h i tích một năm một mươi nói kỳ thật cũng không có cái gì chi tiết có thể nói bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu lý do chiến đấu cũng nghĩ không thông thử tiêu chân nhân làm sao lại ngay cả hai quyền đều không có chịu được được liền cùng tuổi mục một dạng rất tốt đây mới là bạch ngọc kinh muốn nhân tuyển ngươi có hay không lôi kéo hắn sau khi nghe xong huyền dập chân quân có vẻ siêu lỏng thúc giục nói động tác phải nhanh thời khắc tất yếu có thể đặc biệt hứa hẹn tinh chủ thần vị bạch lưu ly đánh gãy phụ thân lời nói cười khổ một tiếng lão cha vô dụng không nói gặp n g ư ờ i ta ngay cả chân nhân thần vị đều ném ra ngoài đi nhưng người khác căn bản không thấy một chút ngươi nói cái gì lão cha có phải hay không giật n à cả mình cười khổ xong bạch lưu ly tự lẩm bẩm ta cũng muốn không rõ trên đời này tại sao có thể có người thật đối với thần vị không có chút nào động tâm huyền dập chân quân lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc lại mở miệng nói có phải hay không là giá tâm của hắn cực lớn ghét bỏ chúng ta ra giá không đủ cao không hiểu bạch lưu ly khẽ lắc đầu thanh âm đều trở nên thổn thức cảm thán l ã o cha ta cảm thấy lần này chúng ta khả năng gặp phải thế ngoại cao nhân cao đến quá đáng loại kia điều đó không có khả năng nhưng mà huyền dập chân quân chém đinh chặt sắt nói từ mười vạn năm trước trận biến cô kia đằng sau thiên hạ đỉnh tiêm tu sĩ bạch lưu ly buồn bực thanh âm không nói gì thêm trong lòng của hắn mặc dù cũng như thế tán đồng nhưng bản năng vẫn cảm thấy lý du vẫn còn có chút không giống bình thường ngươi hết sức lôi kéo hắn chờ ta đưa ra không đến tự mình gặp hắn một lần nhưng hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy bạch ngọc kinh nhất định sẽ không đối với hắn keo kiệt huyền dập chân quân trầm giọng nói hải v n g lại loạn bạch lưu ly chú ý tới phụ thân tìm tử có chút kinh ngạc huyền s ư ơ n g chân quân không biết rút cái gì điên đột nhiên rút đi chấn áp thiên ma nhân viên dẫn đến chúng ta bên này áp lực đột nhiên thăng huyền dập chân quân k h o á t tay áo nhưng ngươi không cần quá lo lắng chúng ta còn ứng phó tới nhiều năm như vậy sóng gió gì chưa thấy qua những thiên ma kia không ra được thiên ma vực nghe được huyền s ư ơ n g chân quân bố n chữ bạch lưu ly đột nhiên nghĩ đến cái gì trong thanh âm mang theo từng k i a từng k i a kinh hoàng phụ thân huyền s ư ơ n g chân quân không phải rút điên một cái làm k h n g tốt hắn thật muốn nổi điên vốn chỉ là coi là đạo trưởng đang nói dẫu nhưng huyền xương chân quân không có khả năng không h giải thích duy nhất chính là đạo trưởng nói chính là nói thật con của hắn lạnh không dấu vết thật đã chết rồi hơn nữa còn là chết tại lý đạo trưởng trong tay ngay cả cặn bát đều không có lưu lại người biết nội tình huyền dập chân quân mặt lộ mấy phần kinh ngạc、Chật. nghe tới bạch lưu ly nói huyền xương chân quân nhi tử rất có thể chết tại lý du trong tay vị này vừa nói gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn chân quân trong lúc nhất thời vậy mà ngu ngơ tại nguyên chỗ thần s ắ c lâm vào trở nên h o à n g hốt sau một hồi lâu xem trọng hắn đem tin tức này nát tại trong bụng tuyệt đối không nên tiết lộ nếu là huyền xương chân quân nội điên đông thổ biên giới thiên ma vực mất đi c h â n áp nam hồng sẽ có thai họa ngập đầu a ta lập tức hướng bạch ngọc kinh cầu viện phòng ngừa chú đáo huyền dập chân quân một lát không dám trì hoãn lập tức liền muốn hành động triệt hồi thông tin ngọc giản trước lại cường điệu bàn giao một câu đừng có lại để hắn phạm tội thủy trạch chân quân đã trở lại nam hồng các ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải giàn xếp một thỏa bảo trì điệu thấp bạch lưu ly nhìn xem cắt đ ứ t thông tin ngọc giản hướng phía phá quân cười khổ một tiếng ngươi nói cái này đều tính là chuyện gì đạo trưởng chỉ là đi ra ngoài một chuyến làm sao lại lại trêu chọc đến huyền xương chân quân nếu là huyền x vậy liền thật lộn xộn trên biển thiên ma v ự c không có khả năng mất đi c h â n áp bằng không thiên ma vừa ra khoảng cách gần nhất nam hồng lập tức liền là thây ngang các đồng biến thành ma q u ậ t t i ế u chủ ta cảm thấy không cần thiết lo lắng như vậy phá quân n g ử a đầu đem lý du lưu lại chén trà kia uống một hơi cạn sạch một g i ọ t không dư thừa đập đi đập đi lấy miệng dư vị vô tận ngươi cái tên này tâm thật l à lớn đây chính là huyền xương chân quân già hơn ta cha cũng mạnh hơn một cái cấp độ bạch lưu ly li bất đắc di lắc đầu tại tử tiêu chân nhân xảy ra chuyện trước đó chúng ta không phải cũng là giống như vậy nghi ngờ đạo trưởng phá quân lặng lẽ cười một tiếng nhưng kết quả đây Thử tiêu một thế chân nhân ngay cả một cái mộ phần đều không、có. Hy vọng như cái đi. đều cả có. ngay vọng mộ bạch lưu ly tự lầm bầm, sau đó hỏi, nhức ữ n đầu xoa thái dương làm sao chuyện phiền phái đều chen tại một đống phúc địa người người kêu đánh ban yêu thuyền xương chân quân thật sự là các khâu nước để ý còn loạn một kiện so một kiện khó giải quyết ngay tại bạch lưu ly phiền muộn thời điểm một đạo kiếm quang một đạo lôi quang từ trên trời ra xuống ngang ngược rơi vào sơn môn yêu đạo lý du ở đâu nhanh chóng đến đây lĩnh chân nhân p h á p chỉ thanh âm của bọn hắn không e rẻ tại tử tiêu phúc địa vang lên huyền kiếm láo người ngọc linh đạo nhân bạch lưu ly nói thầm một tiếng không tốt cái này sẽ không phải là thủy trạch chân quân phái bọn hắn đến đây à. quả nhiên nghe tới hai người đưa nghiệm pháp chỉ nội dung lấy thủy trạch chân quân chi lệnh mệnh yêu đạo lý du lập tức tiến về đầm nước bảo điện lĩnh tội nếu dám không theo giết không tha gian đe bạch lưu ly khuôn mặt đều nổi lên bất đắc dĩ c cái này mẹ nó đều là chuyện gì đạo trưởng tại sao lại t r e o chọc đến thủy trạch c h â n quân ta chỉ là một cái giữ cửa không nên tiếp nhận những này a nói tới nói lui hắn hay là một bước phóng ra hai tay đặt sau lưng ngựa khí hơi chầm xuống hai vị trân nhân không phân tốt xấu liền đến nơi này tuyên đọc p h á p chỉ phải trăng quá mức không coi ai ra gì chương ba trăm bốn mươi bảy trân quân tiên lệnh chương ba trăm bốn mươi bảy trân quân tiên lệnh bạch công tử ngươi làm sao còn ở chỗ này huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân lấy làm kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới bạch lưu ly lại ở chỗ này cành cổng ta ở nơi nào còn cần hai người các ngươi để ý tới bạch lưu ly hử lạnh một tiếng lấy thân phận địa vị của hắn không cần để ý hai cái này lao ra hỏa bạch công tử chúng ta là phụng thủy trạch t r â n quân phát trị tới đây tìm lý du còn xin không cần ngăn cản huyền kiếm lão người sắc mặt không tốt lắm ngươi tại cầm thủy trạch t r â n quân tới dọa ta bạch lưu ly con mắt hiếp lại bạch công tử nơi này là nam hồng là thủy trạch t r â n quân quản hạt tri địa còn xin nghĩ lại mà làm sao ngọc linh đạo nhân ý vị thông trường ý đồ khuyên giải bạch lưu ly bạch lưu ly ánh mắt lạnh lẽo một chút hai người các ngươi ra hỏa tính là thứ gì có tư cách gì ở trước mặt ta âm dương b ạ c khí có phải hay không muốn ta xin chỉ thị phụ thần phái người đến các ngươi tông môn đến đây một trận lớn luyện tiên minh thủy trạch chân quân bên kia ta tự sẽ giải thích hai người các ngươi hiện tại làn già tử tiêu phúc điện bạch lưu ly thái độ cường lạnh không nhịn được phất tay nói cho cùng thủy trạch chân quân chỉ là muốn một cái thái độ cũng không phải thâm c ử u đại hận gì chính mình ở giữa điều tiết nên không có vấn đề gì được nghe lời này huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt á m trầm xuống dưới đây là muốn giữ gìn đạo sĩ kia hai người lênh nhau trong lòng lạnh thổ xương nếu là lý du thành công gia nhập bạch ngọc đất dung thần lần này tuyệt đối không có khả năng lùi bước một khi lui lấy hai người bọn họ tông cùng đạo sĩ kia kết xuống thù hận bọn hắn rất có thể sẽ rơi vào cùng tử tiêu tông kết quả giống nhau nhất định phải giải quyết dứt khoát thừa dịp g i ã đạo sĩ còn không có gia nhập bạch ngọc linh không có chỗ r ử a trước đó đem nó chèn ép chết hai người không nói một lời đi vào rừng cây đem bạch lưu ly giữ gìn lý du tình huống báo cấp nước chạch chân quân bạch lưu ly không hào h ả o tại đông thổ đ ợ i tìm ta nam hồng đến làm mưa làm gió trong đại điện nhận được tin tức thủy chạch chân quân lập tức đứng lên một đôi hơi chống ra con mắt hiện hiện một tia cháy lớp ngọc linh đạo nhân trâm trước một hồi, cố ý trần trờ nói ra chân quân trước khi tới ta nhận được một đầu tin tức thủy trạch chân quân không nhịn được nói có lời cứ nói ấp á ấp úng làm cái gì ngay tại vừa mới chúng ta tra ra cái kia g i ã đạo sĩ không phải là không có sư thừa lai lịch của hắn không đơn giản chính là chân quân một m ự c s i ê u tầm lão đạo sĩ kia đồ đệ dừng lại một hồi tựa hồ là cảm thấy ngự a khí nói không đủ nặng t r u n g điệp cường điệp nói chân quân hắn là lục khê phong đồ đệ a tại tử tiêu chân nhân phá cảnh trên đại điện hắn chính miệng thừa nhận tuyệt không hư giả khả năng h o à n một cố cường đại khí thế trong khoảnh khắc từ thủy c h ạ c h chân quân trên thân bộc phát t r u n g quanh hắn dâng lên lồng hậu dày đặc s ư ơ n g độc suy suy tiếng vụ thực không ngừng văng lên hóa thành bột phấn mang bể đem hắn mang bể ta muốn thẩm vấn hắn rút gân lột da nghiêm hình tra tấn khuôn mặt dữ tợn ngang ngược tiếng giống tại một mảnh trong làng khói độc lộ ra âm t r ầ m đáng sợ cặp kia lồi ra tới ánh mắt trong nháy mắt vàn vệm t i ê u máu huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân âm thầm vui mừng bọn hắn thành công chính là muốn tại thời khắc mấu chốt đem tin tức này thả ra mới có thể trình độ lớn nhất kích thích đến thủy t r ạ c chân quân chỉ là hắn hiện tại cũng ố c còn không mang nổi mình ố c bạch lưu ly tính là thứ gì ỉ vào một cái chân quân nhi t ử thân phận liền muốn ngăn cản ta phát chỉ ta ban thưởng các ngươi tiên lệnh tự nhiên c h ấ n áp hết thảy không cần cố kỵ ông tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thủy trạch chân quân vây tay một cái đại lượng công đ ứ c hội tụ một chi độc tiễn cô đọng mà ra, từ trong tay hai người pháp chỉ hiện hiện còn không mau đi thủy trạch chân quân mắt đỏ về mắt không kịp chờ đợi thúc giục nếu không phải mới vừa từ côn lôn trở về cần lâu dài trấn thủ có chỗ di động nam hồng quy thư hắn lúc này đã xông ra là cầm tới tiên lệnh n g c tiễn huyền kiếm lão người cùng ngọc linh đạo nhân lộ ra nét mừng có cái này tiên khí chỗ nam hồng không có người nào là địch thủ của bọn hàn bốn các ngươi làm sao còn dám trở về lan bạch lưu ly li còn không có tòa hạ nhìn thấy hai người bay trở về lúc này ánh mắt băng lánh bạch công tử chúng ta phụng thủy chạch chân quân phát chỉ đến đây bắt người ngươi tốt nhất đừng nhúng tay huyền kiếm lão người tự tin cười một tiếng hoàn toàn mất hết vừa rồi cố kỵ hai người các ngươi làm muốn m u ố n chết bạch lưu ly li sắp mặt tại chỗ âm xuống tới phá quân đem hai cái này lao ra hỏa đánh cho tàn thế ném ra bên ngoài là phá quân đứng gậy với tay sắc khí ngưng kết thành một cây trưởng thường thân thương lắp một cái núi thây biển máu đập vào mặt chết tại dưới thương ngàn vạn vong hồn phát ra run dậy t h é t lên hắn đi theo huyền dập chân quân tại nhiều chỗ bí cảnh sông pha chiến đấu cuối cùng chém giết thiên ma thành t i ể u kim tiên viên mãn một thân s ắ c phạt chi lực viễn siêu cùng cảnh hai cái này cho dù là hai đại tiên tông tông chủ cũng khó có thể là đối thủ của mình phá quân đại nhân vi danh chúng ta như sấm bên thai chỉ là cũng không biết ngươi s ắ c phạt chi khí có thể hay không phá vỡ chân quân tiên lệnh huyền kiếm lão người thần sắc không thay đổi nói nói cười cười cái gì phá quân sắc mặt biến hóa Giang sâu lấy một thân sát phạt chi lực ngưng tụ ngàn vạn vong hồn t r ư ờ n g t h ư ơ n g mang theo khí thế một đi không trở lại lại bị đột nhiên dâng lên một cỗ xương độc ngăn cản được suy tiếp xúc đến xương độc bộ vị dâng lên một sợi khói xanh tiếp theo chính là cực mạnh ăn mòn chi lực như rồi b ô n g mật hướng hắn tập kích tới phá quân trở về thấy thế bạch lưu ly mắt lộ vội vàng cấp tốc hô to phá quân không dám thất lễ một cái xoay người hướng về sau bay lên không b ắ n ra độc thủy khó khăn lắm sát qua khuôn mặt của hắn cho dù là không có tiếp xúc sát mặt của hắn cũng là sát na tái nhận nguyên thần xương độc này có thể ăn mòn nguyên thần coi như không có tiếp xúc khoảng cách quá gần vậy mà cũng tại nạnh xinh xinh đánh tan hắn một tầng nguyên thần chi lực trong khoảnh khắc phá quân khí tức như vỡ đê đập lớn văn t r ư ơ n g trôi chạy sắp mặt trở nên ảm đạm cảnh giới từ kìm tiên rơi xuống thủy trạch chân quân điên rồi phải không ngay cả hắn tiên lệnh đều có thể lấy ra r i a o cho các ngươi bạch lưu ly nâng lên phá quân cho hắn chuyển vận linh lực tiêu mất trên người ăn mòn ánh mắt đột nhiên nghiêm khắc chất vấn tiên lệnh thế nhưng là chân quân quản hạt một chỗ thủ đoạn sẽ không tùy tiện xuất ra chẳng lẽ lại chỉ là một cái danh mục quà tặng vấn đề thủy trạch chân quân liền muốn đến không chết không thôi tình trạng chính mình có phải hay không bỏ sót thứ gì trọng yếu? ngay tại bạch lưu ly không có khả năng lý giải thời điểm cầm trong tay tiết lệnh huyền kiếm l a o người đã dậm chân mà đến huyền kiếm ngọc linh chẳng lẽ lại các ngươi ngay cả ta cũng nghĩ i ế t bạch lưu ly sắc mặt tái xanh bước ra một bước ngăn tại trước mặt hai người không làm nhượng bộ à chúng ta nào dám đối với bạch công tử độc thủ chỉ là chúng ta nhìn tử tiêu phúc địa bên trong lại có bán yêu nghỉ lại đây quả thực đại l ị c h bất đạo liền để chúng ta là trắng công tử quét sạch phúc địa huyền kiếm lao ra người cười nhạt người dám bạch lưu ly lớn tiếng q u á lớn mắt lộ ra phẫn nộ yêu đạo một ngày không h i n thân chúng ta liền đóng giữ nơi này là tử tiêu phúc địa quét sạch yêu tà, giết tới hắn xuất hiện. ngọc linh đạo nhân cười lạnh một tiếng sắc cơ lộ ra không còn làm bất kỳ che giấu chương ba trăm bốn mươi tám cái gì tiết lệnh không hiểu chương ba trăm bốn mươi tám cái gì tiết lệnh không hiểu ngọc linh ta đến hạn chế bạch lưu ly người đi tiêu diệt toàn bộ bạn yêu bước yêu đạo hiện thân huyền kiếm lão người tay cầm tiết lệnh không ai bị nổi tốt ngọc linh đạo nhân không có chối từ bây giờ tình huống huyền thiên tông cùng ngọc hư cũng chính là trên một sợi dây thừng t r â u chấu vì ngày sau địa vị vĩnh cố nhất định phải triệt để đem yêu đạo chèn ép chết các người dám bạch lưu ly mục n h ư p h u lựa hẳn là các ngươi coi là chỉ có thủy trạch chân quân có được t i t lệnh ta hiện tại liền hướng phụ thân thỉnh tiên làm cho giết các ngươi phách lối khí diễm bạch công tử chúng ta vừa lấy được tin tức thiên ma bạo động tác động đến toàn tuyến hải vực huyền dập chân quân sức đầu mẹ chán sợ là phân không ra lực lượng trợ giúp ngươi huyền kiếm lao mắt người dần dần hiếp lại nếu là lần này bạo động không thể xử lý thích đáng trên đời này còn có hay không huyền dập chân quân đều rất khó lại nói cái gì bạch lưu ly li không tin lập tức lấy tay liên hệ nhà mình phụ thân lại là phát hiện làm sao xúc động thông tin ngọc giản đều không có đạt được đáp lại tâm tình của hắn lập tức nga xuống gáy cốc đông thổ hải vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sự tình gì thái lập tức trở nên nghiêm trọng như vậy phụ thân thậm chí ngay cả đáp lại công phu của mình đều không có từ điện thanh mang giết. một đạo túc s á t thanh âm tại thiên không đột nhiên vang lên chỉ gặp ngọc linh đạo nhân thân thể lơ lửng tại phong vân biến hóa thiên tượng phía dưới lôi điện ra thân tím tương s ắ c lôi mang lộ ra một vòng lang liệt màu xanh cháy bỏng khí tức phát ra xuống tới hiện ra lưới điện lôi đỉnh lạnh nhạt vô tình hướng bán yêu tập s á t mà đi t r ư ơ n g tinh lan cắn răng muốn ngăn cản có thể chỉ có thiên tiên tu vì hắn còn không có chạm đến lôi đỉnh cả người đều lâm vào cứng ngắt trạc thái tu vi cao nhất bán yêu tập trường cũng liền thiên tiên viên mãn cảnh giới tại dạng này xuyên t h ủ n g không gian lôi đi phía dưới cùng tộc nhân không có gì khác nhau thân thể cứng ngắc không thể động đậy bọn chúng không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn giống như diện thế lôi điện ẩm vang rơi xuống gian g g i á c trong trước mắt một bóng người ngăn tại trước mặt của bọn hắn trứng mắt hào quang phía dưới bạch lưu ly gần như lấy thân thể của mình đem tất cả lôi điện chống cự ở bạch công tử ngươi t r ư ơ n g tinh lan đám người trong lòng đột nhiên run lên đừng cảm tạ ta ta chỉ là ăn miệng người ngắn bắt người tay ngắn đã đáp ứng đạo trưởng phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi chạy qua toàn thân bạch lưu ly li tóc cũng không khỏi dựng lên ngay cả âm thanh đều bị điện giật đến giống như nhạc điện tử quá tải r u n lên một cái bạch công tử đây chính là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ đ á tội ngọc linh đạo nhân thanh âm lạnh lùng xem ra nếu là không hạn chế lại bạch lưu ly li, hôm nay làm việc liền không khả năng thuận lợi hắn không lưu tình chút nào tăng lớn lôi pháp vi năng liền liền thiên địa đều biến thành màu tím đen huyền kiếm lao người không nói một lời nhưng ra tay là vô cùng tàn nhẫn nhất kiếm khí vân quanh phối hợp lôi đình chi uy cùng một chỗ hướng bạch lưu ly li chấn áp tới vạn kiếm tẩy phát nhìn qua đẩy trời lôi lực cùng kiếm khí. bạch lưu ly li sắp mặt tái nhợt một chút mẹ nó sớm biết cái kia hai chén trà liền không uống lần này ta lấy cái gì tới chống đỡ dù là cố kỵ thân phận của mình hai tên này không dám đối với mình vận dụng tiết lệnh nhưng bọn hắn hợp lực đứng lên tự mình một người cũng ngăn không được chết thì chết ai bảo chính mình uống đạo trường trà bạch lưu ly li cắn chặt răng gắt gao không lùi toàn thân pháp lực vận chuyển muốn cùng hai tên này cứng rắn đến cùng ngay tại hắn nhắm mắt lại làm tốt bị đánh bay chuẩn bị trong lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác trước người gió nhẹ phất qua sau đó trong tưởng tượng công kích chậm không có đến hắn mở to mắt ngạc nhiên lên tiếng đạo trưởng ngươi trở về nhưng rất nhanh trên mặt vui mừng còn không có hiện hiện bao lâu hắn vừa vội bắt hồ đi đi mau hai tên này trên người có thủy trạch chân quân tiết lệnh bọn hắn muốn đưa n g ư ờ i vào chỗ chết lý du vây tay một cái đem đẩy trời lôi đỉnh cùng kiếm q u a n g nắm trong tay mặc kệ cỡ nào dáy ruộng đều không thoát khỏi được lòng bàn tay của hắn hắn xoay người nhìn về phía thống khổ ban yêu nhìn về phía trọng thương phá quân vừa nhìn về phía trật vật bạch lưu ly trong đôi mắt đà mạc m đều hóa thành lạnh lẽo cái gì tiết lệnh không hiểu bạch lưu ly lo lắng giải thích chính là thiên quyển do quản hạt tri địa giao phó có thể hiệu lệnh không cần giải thích, không còn kịp rồi. lý du hướng hắn kẽ lắc đầu là không còn kịp rồi nếu ngươi không đi ngươi liền thật không kịp đạo trưởng ta ngăn chặn hai người này ngươi chạy mau bạch lưu ly xông lên trước muốn ngăn trở cũng là bị lý du một thanh nữ lại lý du bình tĩnh nhìn qua hắn ngươi hiểu lầm không phải ta không kịp a chẳng biết tại sao đối đầu lý du ánh mắt bạch lưu ly hốt hoảng tâm thần lập tức bình tĩnh lại phảng phất coi như trời sập xuống cũng sẽ bình yên vô sự yêu đạo ngươi rốt cục d á m hiện hơn hôm nay chúng ta phụng thủy c h ạ c chân quân phát chỉ bắt ngươi trở về thẩm vấn nếu ngươi thất h ờ i nhanh lên thúc thủ chịu trói anh đáng sợ lỗ lực đầy t r ơ i kiếm quang rơi vào lý du trong tay giống như đồ chơi bình thường bị tùy tiện bóc nát làm cho mọi người ở đây trong lòng nhảy một cái hắn nước mắt đạ m m ạ c ánh mắt liếc nhìn hai cái sâu bọ cũng dám bay cao như vậy lăn xuống đến tiếng nói từ chân trời đẩy ra lại là có không giận chi uy đầy thiên đạo ý trong nháy mắt sôi trào cố tới từ chỗ cao hướng phía dưới c h â n áp huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân phát giác được không thích hợp sắc mặt k ỳ biến cực lực muốn thoát khỏi thân hình lại là không bị khống chế trùng đ i ệ đập xuống vị trí vừa vặn n g h ở lý du dưới chân hai tay chống đất đầu gối quy sát hiện ra thần phục thái độ bạch lưu li ha to miệng muốn nói lại thôi muốn nói chuyện nhưng nhìn đến lý du một bộ đương nhiên thần s á c lời đến khoe miệng lại tất cả đều nuốt xuống đạo trưởng thực lực của ngươi đến cùng là cấp độ gì làm sao một câu liền để hai cái có được thần vị kim tiên quỷ xuống đến miệng ngầm tiên hiến giống như cũng không có như thế không hợp t ố i thường a bốn dám như vậy khi nhục chúng ta chết ta muốn ngươi chết huyền kiếm lao người nổ đom đóm mắt cảm thấy không gì sánh được b i ệ n g quất liền ngay cả đối mặt thủy trạch chân quân thời điểm hắn đều không có dạng này quỷ sắt qua vô cùng nhục nhã hắn liều lĩnh lập tức thôi động thủy trạch chân quân tiết lệnh nhất thời toàn bộ nam hồng tựa hồ cũng có cảm ứng đầy thiên sương độc cùng độc thủy che đậy nhật nguyệt bao phủ toàn bộ tử tiêu p h ú c điệp một cỗ thiên địa chi uy từ trên trời giáng xuống áp bách mà đến nắm giữ tiên lệnh người tại chân quân quản hạt chi đ ị a có thể điều động tiên h uy hiệu lệnh đạo ý chấn áp hết thảy tất cả tu sĩ tại thiên uy phía dưới đều muốn túi đầu xưng ơ thần pháp lực nguyên thần đạo ý đều đem phong tỏa không cách nào vận dụng bốn chỉ là huyền kiếm lao người vừa xuất ra tiên lệnh còn chưa kịp thúc đẩy một cái nháy mắt ở giữa liền bị lý du tay không đoạt bạch nhận đoạt mất đây chính là người nói tiên lệnh lý du dơ trong ánh mắt lộ ra nhiều kỳ một c ử động kia lại là để huyền kiếm l a o người hai người tại chỗ kinh ngạc và phần tâm thần hung hăng bị xúc động ngươi ngươi làm sao còn có thể hành động tự nhiên không nhận tiên lệnh trấn áp bạch lưu ly cũng một mặt ngốc trệ đạo trưởng ngươi làm sao gian g g i á c tại mấy người đờ đẫn thần sắc bên trong lý du tay không đem tiên lệnh bóp nát tại đây trời bên trong mảnh vỡ ngự khí bình tĩnh trộm lấy thiên quyền hiệu lệnh tu sĩ thật sự là b u ồ n c ư ờ i chỉ một cái lưu mắt hắn liền nhìn thấu cái gọi là tiên lệnh bản chất dạng này đồ chơi có thể hạn chế không được chính mình chương ba trăm bốn mươi chín ta không có xích chó chương ba trăm bốn mươi chín ta không có xích chó v i anh tin ê lệnh phá toái h cái tia cố bao phủ tại tử tiêu phúc đ i ệ u trên không uy áp cảm giác trong khoảnh khắc trở nên tan thành mây khói cái gọi là q u ả n hạn thống trị hạn chế tình huống tại lý d u trên thân hoàn toàn không tồn tại ngươi ngươi đây là làm sao làm được huyền kiếm lao nhân thủ chỉ run rẩy tâm thần run rẩy dữ dội h è n hạ kém tại người mới có thể bị xích chó b u ộ c lại hạn chế hành động lý d u ánh mắt bình tĩnh phản phất chỉ là làm một kiện g ơ tay nhấc chân việc nhỏ bạch lưu ly khép lại mở mốn trật khớp cái cảm cảm thấy có chút bị m ạ phạm nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thần v ị giao phó bọn hắn thiên quyền cùng lực lưỡng lúc đúng là trình độ nào đó hạn chế tự do của bọn hắn tỉ như tiên lệnh bị ác tỉ như thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối áp chế tỉ như cần nghe lệnh làm việc lại tỉ như cái kêu cao cao tại thượng côn lôn một đạo sắc lệnh phát ra thiên hạ tiên thần cũng muốn hành lễ t h ă m viếng tuân thủ thiên quyền nếu là làm không được trình độ này vậy còn tu cái gì đạo còn không bằng lúc trước lưu tại tĩnh vân xem bình bình đạm đạm chiều sinh mộ tử nếu muốn tu đạo vậy sẽ phải đi đường đường chính chính tiền đồ tươi sáng cái gì đường tắt tiểu đạo cái gì bằng môn tà đạo toàn diện đều là quỷ không có tôn nghiêm đạo năm đó sư phụ có lần từ dưới núi trở về toàn thân buốc lên mùi rượu hiếm thấy đã mất đi ngày thường phong thái mang theo bình rượu dựa vào tại lý du cửa phòng hốc mắt đỏ lên g à o thét lên tiếng một đêm kia sư phụ là ôm bình rượu ngủ hốc mắt hơi ư ớ c trong miệng hung hăng n ỉ n o n là có hy sinh nhiều trí khí dám cứ gọi nhật nguyệt thay m ớ i trời sẽ trở lại hy sinh của chúng ta nhất định sẽ đổi về một cái thế giới hoàn toàn mới lý du biết sư phụ một mực là cái có chuyện xưa nam nhân trên thân không chỉ là phong lưu chuyện lý thú còn có yêu hận tình c ử lòng có đại nghĩa cho nên sư phụ h ắ n từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng cũng một mực phó chư vô thực tiễn bốn lý du chỉ là điểm nhẹ ngón tay bàng bạc đạo ý trong khoảnh khắc chấn áp xuống huyền kiếm lao người cùng ngọc linh đạo nhân rốt cuộc nhịn không được phu phu một tiếng trực tiếp ngã chổng vó nằm xuống một gương mặt mo gắt gao g á n tạ i trên mặt đất không thể động đậy trang diện mười phần khó xử đậu xanh rau má ta thế nào cảm giác đạo trưởng thủ đoạn cùng t i ê n lệnh uy áp xoa không có bao nhiêu bạch lưu ly thấy hai hùng kiếp vĩa Hít sâu một hơi hắn đi tới tiếng nói trầm giọng nói đạo trưởng sau đó liền giao cho ta đến làm hắn ta sẽ hướng thủy t r ạ c chân quân chu tuyển đạo trưởng. là chúng ta liên lụy người chúng ta hay là rời đi nơi này tốt nhất t r ư ơ n g tinh lan cùng tộc trưởng cũng đi tới mặt lộ hổ thẹn bọn hắn trước đó chính là bị vui sướng làm choáng váng đầu góc làm bạn yêu có thể có bí cảnh nghỉ lại liền đã cám ơn trời đất bọn hắn làm sao còn dám bước vào tử tiêu phúc địa cử động như vậy tại nam hồng bên trong là sẽ nhói nhói đến những cái kia tiên tông thần kinh nhạy cảm không được bao lâu liền sẽ cho đạo trưởng dẫn tới đại lượng phiến phức chu tuyển ta không có ý định chu tuyển a lý du mang theo nghi hoặc nhìn lại hướng bạch lưu ly đạo trưởng vậy là người dự định bạch lưu ly tâm lý đột nhiên giật mình đối đầu lý du bình tĩnh ánh mắt chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có loại run dày cảm giác không có tính toán loại chuyện này còn cần tính toán gì người khác đều đánh tới cửa rồi ta nếu là không giết trở về về sau đều không cách nào ôn h ò a nhã nhặn t u đạo loại chuyện này chỗ nào còn cần dùng đầu góc suy nghĩ giết liền xong việc ha ha ha người muốn giết tới đầm nước cung điện ngây người một lát huyền kiếm lao người bỗng nhiên cười ra tiếng một đôi mắt nhìn về phía lý du cực điểm c h à o phú ngôi ôi xuỉ ngọc linh đạo nhân trong miệm đang buốc lên máu lại là cũng đang cười lấy vẻ hoán độc hiện hiện khuôn mặt dán tại trên mặt đất lại là dùng sức nghiêng bánh lấy lý du yêu đạo nếu là ngươi không giết tới thủy trạch chân quân trước mặt ngươi chính là một cái nói hết khoác lát thứ hèn nhát hai người đùa c ậ n cùng xem thường tại thiên không không ngừng quanh quẩn ý miệng hai cái lạo ra hỏa cho ta n g ầ m miệng lại bạch lưu ly sắc mặt biến hóa lớn tiếng quát lớn sau đó nhanh chóng hướng lý du nói ra đạo trưởng bọn hắn là đang cố ý khích tướng ngươi ngươi không nên vọng đậu ta biết ngươi có nộ khí chúng ta có thể đợi phụ thân ta giành tay sẽ cùng nhau hướng thủy trạch chân quân nổi lên không cần quân tử báo thủ mười năm không muộn ta báo, thủ, suốt này. báo nào có tại chỗ liền báo tới thông k h o á i lý du lời nói để bạch lưu ly ngẩn ngơ cái này đúng vậy phù hợp hắn nhận biết ta đối với tuổi thọ thật dài tu sĩ tới nói ẩn nhận không phát tùy thời mà động mới là lựa chọn chính xác nhất ta chính là nguyên nhân này mới tạo thành ngộ đạo giới có nhiều như vậy lao ấm ị ngay tại bạch lưu ly suy nghĩ lung tung thời khắc lý du chạy tới miền kiếm lão người cùng ngọc linh đạo nhân trước mặt ngươi ngươi muốn làm gì hai cái lao ra hỏa trước một khắc lớn đến mức nào cười giờ khác này liền có bấy nhiêu a khủng hoảng bởi vì tại lý du cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong giết các ngươi lý du lời ít mà ý nhiều giơ bàn tay lên không ngươi không có khả năng giết chúng ta mang bọn ta đi đầm nước cung điện ngươi hẳn là mang bọn ta đi đầm nước cung điện ngươi không phải muốn giết thủy trạch chân quân ngươi hẳn là đem chúng ta dẫn đi để cho chúng ta tận mắt chứng kiến lúc này mới hợp lẽ thường à. hai người c u ồ n g l o ạ n trên mặt che kín kinh hoàng p h a n h đ ư ơ n g theo lấy lý du bàn tay rơi xuống hai người thanh âm im b ậ t mà dừng thật có lỗi ta không cần hướng các ngươi chứng minh cái gì các ngươi cũng không có tư cách đi chứng kiến cái gì thử vong mới là các ngươi ngay sau đó nhắc chuyện nên làm bạch lưu ly thậm chí không kịp ngăn cản lý du chỉ là trong lúc n h ấ c tay liền đem huyền kiếm lão người cùng ngọc linh đạo nhân đánh thành một mảnh huyết vụ liền ngay cả xương cốt cũng vỡ thành c ặ n bã cùng bùn đất hôn tạp ở cùng nhau v â n liệt diễm màu tím dâng lên hai người nguyên thần còn đến không kịp bay ra liền hóa thành cho t à n bạch lưu ly cứ thế tại nguyên chỗ thần sắc có khoảnh khắc như thế h o à n g hốt hai đại tiên tông tông chủ nắm lấy thủy trạch c h â n quân t i ê n lệnh cứ như vậy chết tại nơi này làm xong đây hết thạy lý du quay đầu nhìn về phía trương tinh lan cùng bán yêu tập trường ngựa khí chăm chú là ta để cho các ngươi tới nơi này muốn l bên ngoài những cái kia tiên tông h người nếu là không có n h ì n thì để cho bọn họ nhìn không quen giết một người là giết giết hai cái cũng là giết ta không thèm để ý chút nào ta bảo vệ người ai cũng không có tư cách bức bức lại lại nói xong hắn lại nhìn về phía bạch lưu ly n g o ở giữa một bầu mới tinh trà đưa tới trước mặt hắn vất vả làm phiền lại nhiều hỗ trợ chiếu hắn một chút nơi này đạo trưởng ta bạch lưu ly ngu ngơ ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác tiếp nhận nước trà chỉ là vừa hít vào m ộ t hơi ánh mắt của hắn trong nháy mắt thanh tịnh đạo trưởng không khổ cực phục vụ cho ngươi sống pha khói lửa h ắ n cười đến k h ỏ miệng đều muốn vất ra một bình này trà đủ để chữa cho tốt phá quân tương h thế còn có thể để bọn hắn hai người phá vỡ mà vào đại la kim tiến cảnh sau đó còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện trước mắt l ó i lên liền mất đi lý du thân ảnh ta đi tìm thủy trạch chân quân thay các người thu nợ đả thương người kém chút giết người liền xem như chân quân vậy cũng phải dùng m ệ n h hoạn lại cái này tìm tới cửa đó là chân quân là thủy trạch chân quân a đạo trường như thế m ạ o m n g i đi thật sẽ không xảy ra vấn đề bạch lưu ly thần sắc hơi dừng lại ngơ ngác hỏi hướng về phía sau lưng phá quân phá quân không nói gì chỉ là nhìn về phía trên bản đóng trà thiếu chủ nếu là ngươi không uống liền cho ta uống đi đi đi mau mau cút bạch lưu ly đem trà tre ở trước ngực trận mắt nói cũng chỉ nghĩ đến uống linh trà chẳng lẽ ngươi không lo lắng đạo trưởng nhìn xem nát một chỗ tiết lệnh phá quân tiếng như văn a thiếu chủ nói không nên lời đi ngươi khả năng k h ô n g tin ta luôn cảm thấy ta hẳn là là thủy trạch chân quân lo lắng t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ngươi xấu làm được lại đẹp trai cũng là xấu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ngươi xấu làm được lại đẹp trai cũng là xấu đáy nước chân quân cung điện thu hồi thông tin ngọc giảng thủy trạch chân quân vẫn như c ũ nổi giận khó tiêu lao đạo sĩ trộn người của ta cũng liền thôi hiện tại hắn đ ồ đệ còn dám dòng chống thua chiêng đến năm hồng trộm ta quản khống phúc điệp chết đều phải chết tất cả đều chết hắn hùng hùng h ổ hồ hướng kim hoa phu nhân chỗ động phủ p h ó n g đi trên người xương độc không bị khống chế phân ra chỗ đến đều là ăn mòn khí tức thôn phệ lấy hết thẻ sinh mệnh dọc đường thủ vệ thị nữ còn chưa kịp hành lễ liền cảm thấy đến từ linh hồn nạt tở trên thân hư thối sâu đủ thấy xương nguyên thần đều đang không ngừng héo rút cho đến hóa thành một vũng máu ngươi ngươi muốn làm gì kim hoa phu nhân phát giác được độc tính trong mắt kinh hoàng lui lại lần nữa bị bước lui đến góc từ ngươi, ngươi đừng tới đây ba ngày thời gian còn chưa tới trên người ta h u ảnh đâm lân áo còn không có hóa giải kim hoa phu nhân bị bức phải lui không thể lui cầm trong tay trùy thủ ánh mắt trong bi phẫn lại lộ ra một vòng chắn ghét gắt gao nhìn chằm chằm lộ ra nguyên hình thủy trạch trân quân thủy trạch trân quân hung hát nói ngươi nhân tình ta rất nhanh liền có thể tìm tới cái gì kim hoa phu nhân một mặt kinh ngạc chờ ta tìm tới hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng có chỗ gì hơn người sẽ để cho ngươi dạng này nhớ mãi không quên không, ngươi không thể thương tồn hắn hắn là người tốt người tốt không nên bị tra tấn kim hoa phu nhân hướng về phía trước nhà mới bước hốc mắt thửng đỏ vậy ta đâu ta chiếu cấu ngươi lâu như vậy đối với ngươi như vậy quan tâm huyền âm bảo dám nói cho ngươi liền cho ngươi ngươi chính là dạng này phản bội ta thủy trạch chân quân càng nói càng tức quai hàm v ồ n g lên như bóng trên người mủ nhọt khó mà áp chế một cái tiếp một cái hiện hiện cái gọi là phong thần như tuấn tuấn lang ngũ quan bất quá là hắn ngụy trang giết phụ thân ta hại ta tộc nhân đem ta cầm tù ở chỗ này ngươi cái này gọi tốt với ta kim hoa phu nhân lần nữa lên án thủy trạch chân quân tội ác vậy hắn đâu thủy trạch chân quân khó có thể lý giải được không ngừng chất vấn lão đạo sĩ、si、kia lại có cái gì tốt cứ như vậy tùy tiện đem ngươi hồn nhất đi kim hoa ph bởi vì hắn đẹp trai làm cái gì chuyện xấu vẫn như cũ rất đẹp trai bởi vì ngươi xấu làm cái gì đẹp trai sự t ì n h hay là rất xấu thủy trạch chân quân nổi giận trong khoảnh khắc vì đó trì trệ trong thời gian ngắn ngủi môi của hắn rút rút y ánh mắt bi phân đến mức độ không còn gì hơn ngươi là c o n có vẻ hắn là cưới ngựa trắng vương tử câm miệng cho ta thủy trạch chân quân thẹn quá hóa giận nghiêm nghị quá lớn toàn thân đều bởi vì nộ khí đang không ngừng phát r u n ta muốn bắt về đồ của ta ta hiện tại liền muốn cùng ngươi song tu coi như ngươi g i n g rất mỹ lệ đến đâu cùng ta song tu đằng sau ta nhìn ngươi còn có cái gì ngạo khí các lo ta ở ngay trước mặt hắn đem ngươi trả đạp ta nhìn hắn còn có thể đẹp trai đến mức nào thủy trạch chân quân đã mất đi lý trí đã đợi không kịp há m ồ m p h u n ra đập thủy lần nữa phun đến kim hoa phu nhân trên thân ưu ảnh đâm lân áo lần nữa hiện hiện hai ngày thời gian trôi qua nó ánh sáng đã bị tiêu ma không sai b i ệ t lắm ảm đạm không rõ phía trên sinh trưởng bụi gai đ ã i hiệu sịu bẹp đang điên cùng xương độc phía dưới phía trên mọc r a kim hoa cũng n h ị n không được nữa cấp tốc khô héo、u、ảnh đâm lân áo phát ra một tiếng gà g é t vô lực duy trì tự động thoát ly chủ nhân kim hoa phu nhân đã mất đi sau cùng bảo hộ không có chút nào dựa vào đối mặt thủy trạch Trân quân. trên mặt của nàng xuất hiện một vòng quyết tuyệt cho dù chết nàng đều không biết ủy thân cho thủy trạch chân quân kim hoa ngươi thành công chọc giận đến ta ngươi bây giờ muốn chết cũng khó khăn thủy trạch chân quân thâm trầm cười một tiếng chỉ là ngón tay điểm nhẹ cường đại dòng nước hiện hiện hóa thành công xiềng đem kim hoa phu nhân còn lấy không thể động đậy kêu to lên gọi rách cổ họng đều không có người có thể cứu ngươi ta ngược lại muốn xem xem chờ ngươi trở thành tàn hoa bại liễu ngươi lao đ ạ o sĩ có còn hay không nhìn nhiều ngươi một chút thủy trạch chân quân bản tính bại lộ không có giữ gìn tình cảm kiên nhẫn hắn muốn lấy xuống đó này tiểu diễn hoa hung hăng trả đ bị k h ô n g chế n à n g lúc này muốn chết đều khó có khả năng liền ngươi gọi thủy trạch chân quân. nhưng mà, một đạo bình thản thanh âm đột ngột tại trong h u y ệ t động v ă n g lên, bị đánh gãy thủy trạch chân quân, quay đầu giận dữ mắng mỏ ta nói qua bao nhiêu lần, ta làm tốt sự tỉnh thời điểm, ai cũng đừng quái dày ta, c ú t cho ta ra. hán, nói đến một nửa, con ngươi liền đột nhiên qua vào. chỉ vì một bàn tay, có che khuất bầu trời trí năng, che cản hắn tất cả ánh mắt, lập tức liền giam ở trên mặt của hắn. nhẹ nhàng vỗ một cái. t, thủy t r ạ c chân quân phòng lên q u a n hàm, giống như phá khí bóng đá. trong nháy mắt hành quân lặng lẽ xuống dưới ngũ quan dữ tợn hai cái ánh mắt trực tiếp lồi đi ra họng bét buồn nôn ra hỏa trước nằm trên mặt đất lại nói lý du chế trụ thủy c h ạ c h chân quân gương mặt sau đó một tay nắm lên dơ cao lực chi đạo ý h i ể n hiện h ư ớ n g phía trên mặt đất dùng sức khoảng một cái và anh toàn bộ hải vực lòng đất đều phát sinh chấn động đất dung núi chuyển giống như địa c h ấ n trên hải vực k h u ấ y động lên trùng thiên dòng nước ba ngàn dặm c ủ a nước rơi l ả tả trên đất nam hồng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại đều kinh ngạc và phần phương hướng kia là thủy t r ạ c chân quân cung điện đây là thủy t r ạ c chân quân nổi giận không đối hắn cung điện làm sao đổ sụt bốn ngươi là ai đáy biển trong h ồ sâu thủy trạch chân q u â n nửa bên thân thể đã vỡ vụt nhất là gương mặt kia chỉ còn lại có rách dưới d a mặt treo so trước đó còn muốn xấu xí vạn phần ngươi là khê phong đồ đệ kim hoa phu nhân từ nghẹn ngào thần bên trong khôi phục lại kinh ngạc che miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý du ngươi là lao đạo sĩ kia đồ đệ thủy trạch chân quân giận d ữ mắng ngỏ hét lớn kim hoa ngươi làm sao lại một chút có thể nhận ra đồ đệ của hắn kim hoa phu nhân không hề nghĩ ngợi liền nói bởi vì hắn cùng khê phong một dạng đẹp trai t r ờ i có thể c ò n đập kim hoa phu nhân nhìn về phía lý du ánh mắt đều m u ố n kéo mình đã thật lâu không thấy được lục khê phong thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân đ ồ đ ệ của hắn chính là trò giỏi hơn thấy lý du quay đầu nhìn về phía kim hoa phu nhân chỉ là lần đầu tiên hắn liền hiểu được vị này không phải sư mẫu chỉ là sư phụ người hái mộ không có đã tốt muốn tốt hơn nàng nguyên âm còn tại điều đó không có khả năng thủy trạch chân quân khó có thể tin huyền kiếm ngọc linh đã c ẩ m ta tiên lệnh đi truy nã ngươi ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây chỉ là nhìn thấy lý du mặt hắn cũng không chút nào hoài nghi gia hỏa này tuyệt đối chính là lao đạo sĩ tiêu đồ đệ bọn hắn đã chết ta là tới đòi nợ lý du ánh mắt đạo mạc thủy trạch chân quân ngươi có bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết tại nam hồng ngươi muốn giết ta nơi này là ta quản hạt c h i địa thiên quyền đều đứng ở ta nơi này bên cạnh ngươi giết thế nào ta thủy trạch chân quân giận dữ đ ộ c vật hiện lên đạo ý tự hành hiện lên nam hồng tiên địa rót vào cường đại linh lực rót vào trong cơ thể của hắn trong khoảnh khắc nửa bên bể nát thân thể chữa trị như lúc ban đầu một cô huy hoàng thiên uy tại thủy trạch chân quân sau lưng chấn áp hết thảy chương ba trăm năm mươi mốt ngươi có thể là chân ta cũng có thể là chân quân chương ba trăm năm mươi mốt ngươi có thể là chân quân ta cũng có thể là chân quân hoa một đạo đinh thái nhức góc tiếng vang từ đáy nước đầy ra đáng sợ sóng âm càn quét hết thảy nhấc lên đầy trời hơi nước sống nát trăm tòa hòn đảo thủy trạch chân quân hiện ra chân thân chính là một cái hình thể cực đại như núi cao tới trăm t r ư ợ n g con góc nó toàn thân mọc đầy đồ ăn hại rách rưới dưới r a có lục đ ộ c sắc huyết n ụ c đang ngọng ngoại chống ra một tầng lại một tầng t h ị mỡ tràn ngập mập dính cùng buồn nôn cảm giác để cho người ta khó mà nhìn thẳng yêu đạo thân ở nam hồng dám không mái ta quỳ xuống g i n giữ thanh、âm. từ trên cao rơi xuống phảng phất mang theo vạn quân chi lực để ầm ầm ở lý du bả vai trăm dặm hải vực khuấy động lên sóng lớn đáy biển sụp đổ chìm xuống mấy chục triệu đi ngươi đi mau đừng c n ta kim hoa phu nhân đối với lý du nóng nảy hô to thúc giục hắn mau thoát đi ngươi đánh không lại hắn hắn là nam hồng chân quân tại nam hồng khu vực bên trong có thể gánh chịu thiên địa chi lực cùng hắn đối kháng chính là cùng nam hồng thiên địa đối kháng chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ta biết là khê phong thông chi ngươi tới cứu ta, ta liền đã rất thỏa mãn nói nói kim hoa phu nhân cảm động rơi lệ lý du kỳ quay liếc qua nữ nhân này phu nhân ngươi có phải hay không có chút tự mình đa tình a bốn nhưng hắn không có đi giải thích mà là hướng nàng khẽ vất cảm chỉ là một cái con cóc đẻ không đủ gây sợ yên tâm tại kim hoa phu nhân cứng đờ trong ánh mắt lý d u khuất chỉ bắn r a trên thân giam cầm thiên địa chi lực trong khoảnh khắc vỡ nát đứt thành t ừ n g khúc ngươi tại sao có thể thoát khỏi trấn áp chi lực trên tầng lây thủy trạch t r â n quân khiếp sợ không thôi hai viên lồi ra ánh mắt tràn ngập không hiểu bất quá là một cái may mắn thu hoạch thiên quyền con cóc ẻ thật đem mình làm làm ế c a n h t ư n tử lý do ánh mắt lạnh lùng ngươi đang nói cái gì thủy trạch chân quân hoàn toàn nghe không hiểu nhưng hắn bị t r á i một câu con c ó kẻ phải một câu con c ó kẻ tức giận đến không được lý du ngữ khí bình h ẳ n không có gì chính là đang nói ngươi dáng dấp quá xấu không xứng chấp trưởng nam hồng xấu xấu xấu các ngươi tại nói hiệu nói vượng nhan t r ị cùng chấp trưởng thiên quyền có quan hệ gì đây là đạo lý chó má gì vậy tại ngộ đạo giới chính là thực lực trí thượng các ngươi dựa vào cái gì xem thường ta thủy trạch chân quân đơn giản muốn bị tức đ i ê n luôn luôn bị người kính ngưỡng sợ hãi hắn làm sao lại là thoát đi không được một cái chữ xấu còn luôn luôn bị m ệ t thị ai nói hòa nhan giá trị không quan hệ như không quan hệ ngươi nhìn ta đây là cái gì trong lúc nói chuyện lý du hư không một chảo hiện lên ở trên không còn đến không kịp tán đi đạo ý toàn bộ hiện lên tại bàn tay của hắn ngưng tụ phía dưới một cỗ cùng thủy c h ạ c h chân quân không có sai biệt thiên đ ị a ý chí đột nhiên tại lý du trong lòng bàn tay lơ lửng ngươi một cỗ tương tự u y áp tại lý du trên thân hiện hiện nam hồng tiên h đ ị a chi lực tranh nhau chen lấn rơi vào hắn trong lòng bàn tay thật giống như thiểm cầu bình thường lắc đầu vây đ u ô i lẹ lưới lịnh lọt thấy vậy một màn kim hoa phu nhân giật mình che miệng g ư ơ n g thật to đầm nước thân ở nam hồng dám không bãi ta quỳ xuống và anh viễn siêu thủy t r ạ c chân quân vừa rồi u y áp từ trên trời giáng xuống phản phất cả phiến thiên địa đều đứng tại lý du phía sau không giận chi uy không điều đó không có khả năng ngươi không có thần vị ngươi không có khả năng không thủy trạch chân quân cồn u l o ạ n giống to vô luận hắn làm sao phản kháng thân hình cũng là bị thiên uy ép tới không ngừng thu nhỏ giống như bị kéo ra lực lượng như n ụ t trí bóng ra ngồi liệt trên mặt đất p h á p thiên tượng địa triệt để mất đi hiệu lực trên thân lại không có thiên uy mất đi đối với nam hồng khống chế nhìn xem lý du trong lòng bàn tay thiên uy nó mười không không, không cái không có khả năng lý giải hoài nghi nhân sinh tự lẩm bẩm chẳng lẽ lại dáng rất đẹp trai người liền thật có thể muốn làm gì thì làm. liên liên thiên địa, cũng đối nó ưu ái có thừa. không đúng không đúng, nơi này nhất định không đối. muốn gánh chịu thiên địa chi lực, đó là cần côn lôn sắc phong t h ầ n bị, chấp trưởng một vực, càng làm muốn thu hoạch được thiên quyền. nào có khả năng, tựa như hắn đơn giản như vậy, trong lúc p h á t tay, là có thể đem thiên quyền chiếm trở về. ta hiểu được, minh bạch ánh mắt của nó không ngừng biến hóa, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, giống như liên l i ê dại, nghiêm nghị quát lớn yêu đạo, ngươi đến cùng là lai lịch gì. ngươi một thân đạo ý, ly kinh bạn đạo, căn bản cũng không phải là thường quy đạo ý, liền li là ai dạy n g ư ơ i như thế n g ộ đạo n g ư ơ i xong đời nếu như bị côn lô biết ngươi không nhận thiên địa không chế ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ n g ư ơ i sở tu đạo cả thế gian không dung lý d u những mày không chút khách khí chất vấn trở về ai dám nói đạo của ta là ly tinh bạn đạo ta sở học đạo mới là chính thống nhất tiền đồ tươi sáng thật sự là một cái gia hỏa muốn chết dám phủ nhận chính mình tu hành nói xấu sư phụ truyền thụ những ngày thói quen cao cao tại thượng gia hỏa trong mắt liền không cho phép hạ cát tầm mắt chật hẹp căn bản là dung không được cùng bọn hắn không giống với đạo một vị nào đó thanh sơn tiên hiền nói qua, tầm thường người sẽ chỉ đem khó có thể lý giải được tự mình làm không đến sự tình đánh thành yêu ma hóa dạng này mới có thể tôn lên ra bọn h ắ n cái k i a c ẳ n h c ố i cảm giác yêu việt ta có thể hay không xong đời ta không rõ ràng nhưng người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lý du hừ lạnh một tiếng trong lúc nhấp tay cường đại uy áp lần nữa c h â n áp ngàn rằm hải vực khuấy động mặt đất sụp đổ hòn đảo phá toái đến từ thủy trạch chân quân tiên địa chi lực gậy ông đập lưng ô n g đ è ầm ầm ở trên người của nó gian giặc thân thể của nó không chịu nổi gánh nặng xuất hiện băng liệt trung đ i ệ giang xuống quỳ dạng xuống đất nguyên lai đây chính là cái gọi là chân tất cả đều là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mất đi gánh chịu tiên h địa chi lực cùng phổ thông đại la kim tiên không có chút nào khác nhau lý du đứng đấy ánh mắt nhìn xuống nhìn xem hai tay trống trên mặt đất thủy trạch chân quân trong mắt không có bất kỳ cái gì lòng tính sợ ngươi không cần đáp ý nếu không phải tiện nhân này trộm đi ta huyền âm bảo giám tại nam hồng bên trong ta chính là vô địch tồn tại ta không tin ngươi có thể bãi trừ ta huy ác thủy trạch chân quân toàn thân run dậy trận mắt nhìn chỉ cần nắm huyền âm bảo giám là hắn có thể đem cái này nam hồng lực lượng tập trung vào một thân đây là côn lôn cho hắn dung luyện thiên quyền tiên khí có thể nói như vậy chỉ có năm thiên quyền t i ê n khí mới thật sự là chân quân hắn hận t h ậ t cái này kim hoa tiện nhân liên hợp đạo sĩ kia hủy đi hắn chân quân trí năng ngươi muốn cùng ta coi trọng công bằng thật có lỗi ta không làm thành nhân lý du một tay một nắm thiên địa chi l ự c cầm vàng một phát trực tiếp đem thủy trạch chân quân thân thể cùng nguyên thần bóp thành đầy trời vết vũ nam hồng một đời chân quân cứ như vậy chết tại lý du trong tay chém giết hai vị kim tiền, điểm kinh nghiệm hai không không không không k h ô n chém giết một vị đại la k i m tiền đ i ể m năm không không không không không chém giết hai vị chính thần điệm kinh nghiệm hai không không không không không không không không là khê phong dạy ngươi làm sao ngưng tụ thiên địa c h i l ự c a nhanh đừng lãng phí cơ hội dùng những thiên địa c h i l ự c này thành cựu chân quân vị trí kim hoa phu nhân nhìn qua chết đi thủy trạch chân quân kinh ngạc qua đi không kịp nghĩ nhiều lập tức chạy tới sau đó từ trong ngực móc ra dấu kỹ huyền âm bảo giám không chút nào keo kiệt một thanh nhét vào lý du trên tay chương ba trăm năm mươi hai vơ vét bàn đảo chương ba trăm năm mươi hai vơ vét bàn đảo nhìn xem trong tay huyền âm bảo giám lý du sắc mặt cổ p h i nói ngươi lai ngươi không có đem huyền âm bảo giám cho ta sứ phụ chỉ sợ đánh chết thủy trạch chân quân đều không có nghĩ đến hắn khổ không tìm được đồ vật một mực liền giấu ở bên cạnh hắn kim hoa phu nhân hướng phía thủy trạch trân quân không hắn ngay cả cặn bã đều không có còn lại nhưng vẫn là giận liền hướng hắn chết ở địa phương khẽ gắt một mục vi tên hôn đàn này sẽ chỉ dùng hắn dơ bẩn c h i tâm đi phỏng đoán người khác coi là người khác giống như hắn dơ bẩn buồn ôn khê phong không có mê hoặc ta là ta vẫn muốn đem huyền âm bảo giá muốn đưa cho hắn hắn nói đây là phụ thân ta để lại cho ta bảo mệnh ác chủ bày hắn kiên quyết không cần chỉ làm cho ta giấu kỹ đến nguy hiểm nhất trước mắt lấy thêm ra đến uy hiếp thủy trạch â n quân nghe được cùng sư phụ có quan h vây tay đồ uống trà nguyên bộ xuất hiện rót cho mình một ly cũng cho kim hoa phu nhân rót một chén đến ngươi nói tiếp ta thích nghe kim hoa phu nhân cũng tới hào hứng ta nói cho ngươi sư phụ ngươi thế nhưng là còn chưa nói mấy chữ nàng mới hoảng hốt tới thúc giục nói ai nha bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ngươi nhanh lên dùng huyền âm bảo giám ngưng tụ chân quân t h ầ n vị bỏ qua lần này liền rốt cuộc không có tốt như vậy cơ hội không trọng yếu lý du lắc đầu tiện tay đem ngưng tụ thiên địa tri lực đập tan ngươi làm cái gì vậy không có thiên địa tri lực ngươi còn thế nào ngưng tụ thân vị thiên địa tri lực như vậy khó ngưng tụ thủy trạch chân quân dùng năm ngàn năm không từ thủ đoạn mới đạt tới tình trạng này kim hoa phu nhân có chút vội vàng lao đến muốn đem phá toái thiên địa chi lực lôi kéo lại là cùng bổ công anh giống như đụng một cái liền nát tản mắt giữa thiên địa không có cứ như vậy không có chấp trưởng nam hồng cơ hội thật tốt ngay tại trong tay ngươi làm sao lại chính mình từ bỏ là một phen vô dụng công kim hoa phu nhân hốc mắt t ừ n g đỏ nhìn chăm chú về phía lý du rất có một loại không có khả năng lý giải tiếp h ậ n cùng cô đơn thần sát phức tạp lý du sư phụ nên cùng ngươi đã nói thần vị là x í c chó chúng ta không thể làm chó kim hoa phu nhân bốn một đôi này sư đổ cái gì cũng tốt chính là tầm mắt quá cao cao không hợp t h ó i thường làm sao lại là t r ư ớ n g mắt thần vị đối với tu sĩ tới nói có thể có một cái thần vị chính là muôn vàn g khó khăn tha thiết ước mơ sự tỉnh húng chi là chất quân đây chính là chấp trưởng một chỗ thần vị lại hướng lên một bước liền có thể thống ngự thiên binh thiên tướng làm sao người muốn chân quân thần vị ngay tại kim hoa phu nhân thương t i ế c thương tiết hận thời điểm lý du phất tay tán đi thiên địa chi lực lại lần nữa khôi phục lại loại cảm giác này nói như thế nào đây tựa như là nuôi trong nhà chó con tại dành ăn thời điểm một cây đại bồng đánh xuống giáo hấn nước nợ cụt đôi chạy chối chết sau một khắc lại một cây xương cốt ném qua đi nó liền hấp tấp gật gù đắc ý b u lại hung hăng mình ngọt muốn? muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng kim hoa phu nhân khẽ nhất miệng cảm thấy không có khả năng lý giải nhưng đại thụ rung động ngươi cần phải nghĩ kỹ đây là xích chó mang lên trên coi như thoát không xuống lý d u ý vị thâm trường nhìn về phía nàng kim hoa phu nhân thần sắc đ ỗ n g nhiên trở nên xấu hổ mang e sợ không có không có việc gì khê phong nói qua hắn thật thích chó vẫn muốn nuôi một đầu an ủi cùng tiêu khiển thân mẹ nó an ủi cùng tiêu h i ể n sư phụ ngươi chó này đứng đ ằ n sao sẽ không phải là trên nhục thể a cầm lấy đi lý du không chút nào keo kiệt đem thiên địa chi lực hội tụ vẫy tay một cái đưa cho kim hoa phu nhân ngươi cứ như vậy đem nam hồng t r â n quân thần b ị giao cho ta kim hoa phu nhân khiếp sợ che miệng không thể tin được c h ỉ ngươi trợ giúp sư phụ cũng trợ giúp chúng ta một mực tại đem huyền âm bảo giám dấu kỹ có công lao lý du c h i ề u nàng gật đầu một cái biểu thị tán dương ta ta có cái gì công lao kim hoa phu nhân mê mang một chút lý du ngươi đem huyền âm bảo giám một mực dấu kỹ không có giao cho thủy trạch chân quân chính là công lao lớn nhất đến bây giờ hắn hiểu được dụng ý của sư phụ sư phụ là thật nhọc lòng à hắn không phải lao sắt phê sở dĩ tiếp cận kim hoa phu nhân nhưng thật ra là vì huyền âm bảo giám một khi bị thủy trạch chân quân cầm tới huyền âm bảo giám cảm giác của hắn tại nam hồng bên trong liền có thể vô hạn phóng đại xuất hiện vết nước mùa hè lớn nhất định bị phát hiện trong lúc nói chuyện một cố đến từ nam hồng lực lượng ra chỉ tại kim hoa phu nhân chiến thân cảnh giới của nàng từ kim tiên đột phá tới đại la kim tiên sơ cảnh lại thêm chân quân thần lực tại nam hồng bên trong có thể được xưng là cùng cảnh vô địch trách không được mỗi cái tu sĩ đều muốn thu hoạch được thần vị đây quả thật là có thể được xưng là một bước lên trời nếu là làm t ư n g bước kim hoa phu nhân muốn đột phá đến đại la kim tiên nói ít phải kể tới ngàn năm trong lúc đó còn cần không ngừng luyện luyện nhiều lần sinh tử có thể tại tuổi thọ tiêu hao hầu như không còn trước đó đột phá đi ra cái kia đều xem như thắp nhang cầu nguyện chớ nói chi là nhảy lên một cái lấy sơ cảnh tu vi trở thành cùng cảnh vô đị c h ta thành t ự u c h â n quân phụ thân mất đi vị trí lại trở xuống trên người mình cho tới bây giờ kim hoa phu nhân đều còn tại tinh thần hoảng hốt cảm thấy không chân thực tại nàng trong lúc hoảng hốt lý du đem đầm nước cung điện vơ vét một lần không đối phải nói là đi dạo một lần hôn nguyên châu độ tốt thu thần quang bảo kính có thể soi sáng ra lòng người t h i ệ t ác phân do thị phi tài chính phượng vũ tiên y rỉa lấy phượng hoàng c h i vũ bệnh mà thành tiên y rỉa sau khi mặc vào có thể chống đỡ ngự tính toán uy năng không trọng yếu chủ yếu đủ xinh đẹp cho hình nguyệt mặc long ngâm sáo ngọc linh lung bảo tháp vạn linh đồ quyền cửu hữu hàn băng ngọc trời diễn thần tính toán thủy trạch chân quân bảo khố bị mở ra lý du một mẹ hốt gọn thi triển tụ lý cảng khôn không chút khách khí thu về đương nhiên nơi này còn bao hàm đại lượng linh thạch cùng đạo nguyên đều là mùa hè lớn cần thiết đồ vật kim hoa phu nhân tỉnh táo lại nhìn xem giống t u y ế t cung điện nhìn lại bị đ à o sâu ba thước mặt đất linh chuyên linh sứ đều bị gõ rơi mặt từ ư bốn nàng tiếng như mỗi vo ve liền ngay cả vơ vét chiến lợi phẩm bộ dáng đều cùng khê phong giống nhau như lúc đây không phải đồ đệ của hán còn có thể là ai đồ đệ bên kia lý du một trận vơ vét sau đó móc ra một cái đặc biệt nhất đồ vật bàn đảo trong truyền thuyết vương mẫu trưởng quản một mảnh đ ả o viên năm trăm năm tổ chức một lần hội bàn đảo từ tuổi thọ nhìn đây là một viên ba ngàn năm bàn đảo phạm nhân sau khi ăn đều có thể lập tức thành tiên đạo trưởng đây là thủy t r ạ c chân quân đi côn lôn báo cáo công tác lấy được b a thưởng còn chưa kịp ph Kim h ba trăm năm mươi ba sư phụ ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng chương ba trăm năm mươi ba sư phụ ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng bây giờ có chân quân thần vị gia trì kim hoa phu nhân không có nửa điểm bộ dáng trật vật nàng ngũ quan đoạn chính mặt mày như vẽ trung đình sung mãn một bộ phú quý bức người bộ dáng nhất là nở nang tư thái đi trên đường lay động n h o n g một cái thực sự là bộ bộ sinh liên to lớn kim hoa ở sau lưng nàng nở rộ cả người như một t h ầ n quang chiếu dọi làn da hóng ánh sáng long lanh nói tới sư phụ của ngươi đó là thật nói rất dài dòng kim hoa phu nhân đ o ă n chính một chút tư thế em hai nói tiền căn hậu quả mới đầu sư phụ ngươi lấy thiên mệnh sư thân phận đi vào đầm nước cung điện nguyên bản ta đối với hắn không có bao n h i ê u hứng thú mỗi ngày chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thủy trạch chân quân thàng đến có một lần tại thủy trạch chân quân ra ngoài thời điểm hắn tại gian phòng của ta bên trong tìm được thiên ma ẩn nút vết tích cái này cũng bình thường dù sao đoạn thời gian kia cuộc sống của ta l à á m đạm vô quang lòng như cho n g ộ i đưa tới thiên ma xâm lấn là chuyện sớm hay muộn c h í n h ta đều muốn từ bỏ nhưng hắn không có hắn không có từ bỏ ta hắn bất chấp nguy hiểm mai phục tại gian phòng của ta ba ngày ba đêm chờ một chút lý d u đánh gãy nàng lời nói liếc một cái kim hoa phu nhân ngươi không phải ta sư mẫu ngươi nguyên âm còn tại sư phụ ta không có khả năng tại phòng ngươi ở lại ba ngày ba đêm cô nam quả nữ chung sống một phòng hay là ba ngày ba đêm này sẽ va chạm gây gỗ nhưng cái này kim hoa phu nhân rõ ràng hay là hoàn bích c h i thân kim hoa phu nhân giải thích nói khi đó ta cũng lo lắng hắn làm lưu đồ làm l o ạ n thế là tại giường bên ngoài hạ cầm chế nói cho hắn biết không cho phép tới gần nếu là tới gần hắn chính là cầm thú kết quả đây kết quả chứng minh sư phụ ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng nói đến đây kim hoa phu nhân hốc m ắ t từng đỏ cũng không biết nàng đang tức giận cái gì lý do bốn hắn đem ta thiên ma giết chết thành công thắng được thủy trạch chân quân tín nhiệm ta cũng dần dần tin tưởng sư phụ của ngươi hắn vì ta chữa trị ưu ảnh đâm lân áo cũng trợ giút ta trộn đi huyền âm bảo giám cực lớn hạn chế con cóc kia năng lực nghe đến đó lý du không khỏi cảm thán một tiếng sư phụ thật đúng là không dễ d à n g à vì mùa hè lớn mỗi lần đều là xâm nhập hang hổ cựu tử nhất sinh sư phụ còn nói cái gì hắn rất móc một mực tại cố gắng toàn linh thạch cùng đạo nguyên hắn còn nói mình lợi này đều lên không được côn lôn kết thúc không thành tu bổ tiểu thiên địa mục tiêu hắn còn thường xuyên l ầ m bẩm nếu là không có trên người gánh vác cùng trách nhiệm hắn muốn đi đông thổ mở một g i a n đạo q u á n là chúng sinh giàn đạo kim hoa phu nhân nói nói liền sẽ đồng tình lên sư phụ đến thỉnh cầu nói ngươi lợi hại như vậy muốn đối với sư phụ ngươi tốt một chút, hắn thường xuyên đem tịch mịch như tuyết treo ở bên miệng, chỉ là đáng tiếc, hắn trướng mắt ta. cái này giống như có chút không phù hợp sư phụ tính tình a. hắn làm sao lại sẽ tịch mịch như tuyết. lại liếc mắt nhìn kim hoa phu nhân tư thái. không có lý do a, sư phụ làm sao có thể chịu được nhàm chán. cuối cùng, hắn đem ánh mắt k hóa chặt tại ứ ảnh đâm lấn trên á o bảo y này tương đương lợi hại, không chỉ là thân thể, liền ngay cả nguyên thần đều có thể nhỏi, đụng tới một chút, muốn đau nhức thêm mấy ngày, tu sĩ cũng vô pháp tránh cho nếu như ta không có đòn sai, sư phụ ta vì ngươi chữa trị bộ lúc này mới thường xuyên nhìn qua người tâm tình x a s u ố t nói một chút tịch mịch như tuyết lời nói đối với không sai ánh mắt của hắn quá y ê u t h ư ơ n g ta nhìn thật đau lòng kim hoa phu nhân đưa bàn tay nắm ở ngực hung hăng cộng tình một phen lý d u bốn sư phụ a sư phụ có phải hay không lúc đó tình huống quá khẩn cấp ngươi không có cân nhắc đến chính mình liền trực tiếp cho kim hoa phu nhân mặc và hữu ảnh đâm lần á o bốn sư phụ ở đâu là tịch mịch như tuyết hắn là vì chính mình lỗ mãng vì mình cân nhắc không chu toàn mà rơi lệ a nhưng hắn hay là bén nhạy chú ý tới chỗ mấu chốt đông thổ mở đường toán giảng kinh như vậy xem ra sư phụ vô cùng có khả năng tại đông thổ bảy thử tiêu phúc điện uống vào lý du lưu lại trà bạch lưu ly lo lắng nói phá quân ngươi ngược lại là nói chuyện a ngươi nói chúng ta có nên hay không đi đầm nước cung điện giúp đạo trưởng phá quân ai oán nói thiếu chủ ta ngược lại thật ra muốn nói a nhưng ta sợ nói ngươi thừa lúc này liền đem linh t r à uống xong trên thực tế cũng kém không nhiều bạch lưu ly mặt ngoài lo lắng cùng mượn rượu tiêu sầu mở dạng nhưng trên thực tế liền không co dừng lại một chén tiếp một chén nguyên một ấm trà có hơn phân nửa tiến vào bụng của hắn trong lòng ta khổ a gặp mục đích bị vạch trần bạch lưu ly con mắt vòng vo vò một chút sau đó bi thiết một tiếng mượn cơ hội muốn đem cuối cùng một ly trà uống xong thiếu chủ ta so ngươi càng khổ à. phá quân một tay lấy hắn ngăn lại đoạt lấy cái chén uống một hơi cạn sạch thiếu chủ ngươi liền lưu cho ta một chén đi tổng cộng ta liền uống ba chén vì tranh một ly trà đôi chủ tớ này tâm nhãn tử cộng lại có tám trăm cái bạch lưu ly mặt lộ vẻ lúng túng nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt ngay tại vừa mới hắn cùng phá quân hai người mượn linh trà đều phá vỡ mà vào đại la kim tiến cảnh thực lực có rõ rệt tăng lên không chút nào khoa trương chỉ bằng đạo trưởng xuất ra một bình này trả đủ hai người bọn họ cho tử tiêu phúc địa nhìn mấy ngàn nắm cửa cha này có ngộ đạo chi năng sợ là thánh nguyên cấp linh d ư a khác người nói nếu là đạo trưởng gia nhập bạch ngọc kinh chúng ta đến cùng nên cho hắn một cái gì thần vị bạch lưu ly khó khăn đứng lên sau đó lại không ngừng đong đưa đầu không đúng không đúng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này nhanh khởi hành bằng vào chúng ta hiện tại thực lực của hai người thật có thể đến giúp đạo trưởng hỗ trợ cái gì nói nhảm đương nhiên là giúp đạo trưởng đối phó thủy trạch cho quân phá quân người nhà này bạch lưu ly nhữ mày Quát l ớ nói n được nửa câu lúc này mới đột nhiên chú ý tới không thích hợp lời nói vừa rồi không giống phá quân thanh âm ngược lại là giống đạo trưởng hắn t r ợ t ngầm đầu vừa vặn trông thấy một bộ áo bào trắng hai tay đặt sau lưng đứng tại trên đá lớn hướng hắn nhìn sang tay áo đồng b ề n không có nhiễm một chút cho bụi bốn đạo trưởng ngươi ngươi tại sao trở lại bạch lưu ly giật nảy cả mình lý d u giết hết đương nhiên muốn trở về trở về tốt trở về tốt thủy trạch chân quân s ắ c thực giết không chờ chút bạch lưu ly trợn dừng lại thanh âm cất cao không chỉ một tốc độ ngươi, ngươi ngươi ngươi nói là n g ư ơ i đem thủy trạch chân quân giết đi cũng không phải việc đại sự gì không cần thiết ngạc nhiên như vậy lý du q u á t tay vỗ v ỗ bà vai hắn sau đó trực tiếp lược qua hắn ngồi về trước bàn đá vì chính mình rót một ly trà đùng bạch lưu ly một bàn tay phiến tại phá quân phần lưng thanh â m văng r ộ i q u a n quẩn tại thiên không thật lâu không có t á n đi nhìn thấy phá quân mặt đỏ lên đau thái dương điên còn run dậy hắn rốt c ụ c ý thức được đây không phải ảo giác nói cách khác thủy trạch chân quân thật bị đạo trưởng giết thế đây quả thực không thể tưởng tượng đạo trưởng người có chút quá tại nịch thiên a hắn nhìn về phía một mặt bình tĩnh lý du châm mặc hồi lâu không khỏi phát ra một tiếng thật dài cảm khái chương ba trăm năm mươi b ố tiếp tục thu nợ chương ba trăm năm mươi b ố tiếp tục thu nợ người tiên n ị c h cái gì trời b ầ n đạo cũng sẽ không người tiên sẽ chỉ đạo pháp tự nhiên đối mặt bạch lưu ly cảm khái lý du uống t r à lắc đầu đưa tay loay hoay tùng gió đẩy loạn lấy trà khói thật là hài lòng đạo trưởng như lời ngươi nói đạo pháp trong tự nhiên đạo sẽ không phải là chỉ ý chí của ngươi đi bạch lưu ly cẩn thận từng ly từng t í hỏi đem tâm tư của mình so sánh đạo t nói một câu vô pháp vô thiên đều không đủ ai chẳng lẽ không đúng sao lý du q u a đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn làm người tu đạo mục đích cuối cùng nhất không phải liền là đem chính mình tu thành đạo ta chính là đạo đạo chính là ta cái này rất hoạch để ý đi bạch lưu ly khẽ nhất miệng nửa ngày không cách nào khép lại hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại nói không ra dù sao liền rất rung động xong việc lý d u một bên thành thơi uống trà một bên kiểm kê lấy thu hoạch đạo trưởng nhiều như vậy thiên tài đ ề u bảo ngươi cũng từ nơi nào giành được à. nhìn xem tụ lý càng khôn bên trong tràn đầy đ ồ vật bạch lưu ly đến con mắt trợn trừng lớn trong mắt đều muốn lồi ra đến nói vậy này làm sao có thể là cướp giết người đoạt bảo nào có thu nợ kiếm được nhiều thu nợ. bạch lưu ly mặt mũi tràn đầy hoang mang đạo trưởng không phải đi tìm thủy trạch chân quân sao, làm sao thành đòi nợ bốn. không phải đã sớm nói, hắn hủ đến các người, hủ đến bạn yêu, là muốn bổi phí tổn thất tinh thần. lý du lý chỗ đương nhiên đạo, chính là hắn không thành thật, muốn trốn nợ, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm để hắn trung thực, sau đó tự mình động thủ vơ vét. bạch lưu ly bốn. đạo trưởng, thủy trạch chân quân sợ là trung thực đến quá mức, ngươi ngay cả b ổ i đều không có cho người ta lưu lại đi. tình huống như thế nào, hay là liên lạc không được phụ thân của ta. lúc này, phá quân từ bên ngoài đi đến, bạch lưu ly vội vàng hỏi thăm thông tin ngọc giản hoàn toàn mất đi hiệu lực đông thổ hải vực sợ là triệt để lộn xộn chủ thượng tình cảnh hẳn là phi thường không tốt phá quân khẽ lắc đầu lộ ra một vòng lo lắng phụ thân tốt xấu là t r ầ n quân không có việc gì bạch lưu ly tự lẩm bẩm giống như là tại cho mình gia tăng lòng tin b ấ t quá ta tại bên ngoài phát hiện hai cái này đồ chơi phá quân tay trái tay phải tất cả sách một người lại là huyền thiên tông cùng ngọc hư c u n g trường l a o xem như tại nam hồng nhân vật có mặt mũi bạch lưu ly cũng đều nhận biết hai tên này ở bên ngoài lén lén lút lút nếu là không có đột phá đến đại la kim tiên ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện bọn bạch lưu ly hừ lạnh một tiếng bọn hắn đây là gặp tông chủ nhà mình chậm chạp chưa về tại tông môn chờ không nổi mới chạy tới điều tra tình huống chỉ sợ đánh chết bọn hắn đều không có nghĩ đến đứng tại thủy trạch chân quân bên kia sẽ còn rơi vào kết cục như thế huyền thiên tông cùng ngọc hư c u n g lần này xem như đã c h ú n g t h í ế t bản đạo trưởng hai tên này xử trí như thế nào bạch lưu ly hỏi hướng lý du lý du góp tay thả đi a bạch lưu ly ngây ngốc một chút lý du ngầm đầu làm sao có chỗ nào không đúng đạo đạo trưởng cái này giống như có chút không phù hợp người tác phong làm việc bạch lưu ly trần trờ nói ra lại nhịn không được nhìn một cái trống rỗng tử tiêu phúc điệu hiện tại tử tiêu tông người đoán chừng có mộ phần đều dài hơn không ra bởi vì bọn hắn ngay cả hồn đều không có lưu lại lý d u ngươi sao có thể dùng cái này loại ánh mắt này nhìn qua ta ta không phải ngươi nghĩ đến loại người này ta người này từ trước đến nay phân rõ phải trái hai người này lại không t r e o chọc đến ta ta cũng không thể vô duyên vô cớ giết bọn hắn đi bạch lưu ly lúc này mới yên lòng lại phụ hòa nói s ắ c thực như vậy đạo trưởng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người nhưng bọn hắn tông môn trêu chọc đến ta chỉ là lý do bình thản câu tiếp theo làm cho vừa trầm tĩnh lại bạch lưu ly trong nháy mắt dùng m ì n h đạo đạo trưởng ngươi ngươi dự định bạch lưu ly nói chuyện đều trở nên đập nói lắp ba liền ngay cả thủy trạch trần quân đều muốn trả nợ hai tông này cũng muốn thích hợp trả hết một chút cái này không quá phận đi không quá phận không có chút nào quá phận bạch lưu ly đầu lắp cùng chống lúc lắp một dạng đem bọn hắn trả về phụ lên một câu giết người thì đ ê n mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điệm nghĩa nên còn phải nợ để bọn hắn một phần không thiếu đưa tới lý du thanh âm rất bình tĩnh nhưng để lộ ra ý vị lại là băng lanh thấu xương nếu là không đưa vậy mình chỉ có thể tự thân lên cửa đòi hỏi từ đầm nước cung điện vơ vét tài nguyên có thể cung cấp mùa hè lớn sử dụng một hai năm nhưng như thế vẫn chưa đủ nguyên một tòa thiên địa cần có tài nguyên nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi đồng thời theo đại nghệ đám người tu vi tăng lên cần có tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mình bây giờ thế nhưng là giật gấu và vai hai tông này lợn ầ n một chút không thể t h i ế u bảy người nào huyền thiên tông trước sơn môn phụ trách thủ vệ người phát giác được có bóng đen rơi xuống lập tức xung ra nghiêm khắc quá lớn mỗi ngày đều có chút muốn chết tán tu muốn sông sơn m u n gia nhập bọn hắn đơn giảm tiền muộn k h n g thôi chỉ là đãi bọn hắn đến gần đem người lật ra xem xét tại chỗ liền bị kinh đến đây không phải bọn hắn nhà mình trưởng lão làm sao hôn mê tại nơi này nhìn kỹ lại trưởng lão nhà mình đây là bị lột sạch gần như nhục nhã đến nằm trên mặt đất ở tại phía sau lưng còn cần chu sa bút viết xuống sáng loáng hai cái chữ to hoàng trái chuyện này rốt cuộc là như thế nào thủ vệ người s ắ c mặt k ỳ biến sau đó mang theo hôn mê trưởng lão hỏa tốc lên núi một đường xuyên qua thật dài cầu thang chạy vào cung điện hôn trướng k i người h n quá đáng coi như đạo sĩ kia có thể giết chết tử tiêu chân nhân nhưng nơi này là nam hồng chúng ta là tiên tông có thủy trạch chân quân phù hộ hắn làm sao dám như vậy khi nhục chúng ta trong cung điện huyền thiên tông trưởng lão toàn bộ bị kinh động tụ lại ở chỗ này nghị luận ở mỹ mỗi người trên khuôn mặt đều là giận không kèm được thần sắc tông chủ đâu tông chủ làm sao còn không có đi ra chẳng lẽ lại hắn đang bế quan lúc này có người rốt cục kịp phản ứng cấp bách bắt đầu tìm kiếm lúc này bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái chủ tâm cốt chủ trì đại cục có người nói thủy trạch chân quân từ côn lôn trở về chắc hẳn tông chủ muốn đi nên đón thủy trạch chân quân dạng này vừa vặn nhanh mau mau liên hệ tông chủ để hắn bẩm báo thủy trạch chân quân liền nói có y ê u đạo hỏa loạn n a m hồng mời hắn làm chủ cho chúng ta nhất thời trong cung điện lại là một trận luống cuống tay chân không thích hợp vì cái gì liên hệ lâu như vậy tông chủ còn không có đáp lại tông chủ sẽ không phải xảy ra chuyện đi không có khả năng tông chủ có thể xảy ra chuyện gì hắn nhưng là đi nhanh đón thủy trạch trân quân hắn ngay tại một đám người lòng sinh không ổn thời điểm cái tiêu chậm chạp không có phản ứng thông tin ngọc giản rốt cục sáng lên q u a n g mang có phản ứng ta liền nói tông chủ làm sao lại xảy ra chuyện chúng ta nhưng mà từ bên trong chuyện đến thanh âm lạ lẫm lại là làm cho mọi người ở đây sắc mặt kịch biến thần sắc kinh ngạc giao ra bà khố nhiều nhị các loại mạt chó nếu không thử tiêu tông chính là các ngươi vết xe đổ lý du hai tay đặt sau lưng nhìn về phía huyền thiên tông từng bước một đi lên đi đi rất chậm hắn cảm thấy chính mình tương đương nhân tử không có cưỡng ép c h u n g thu ngược lại tại đòi nợ trước đó còn cố ý thông chi bọn hắn một lần những người này cũng không nên không biết tốt xấu nếu là không cảm kích vậy cũng đừng trách chính mình trở mặt vô tình chương ba trăm năm mươi lăm dán mặt mở lớn chương ba trăm năm mươi lăm dán mặt mở lớn đi tập nhanh có đi tập khởi động hộ tông đại trận ngăn trở yêu đạo tiến bảo theo lý du thanh â m từ trong ngọc giản chuyên gia huyền thiên tông trưởng lao triệt để bối rối bọn hắn nhìn thấy cái k i a một bộ áo b à o trắng hai tay đặt sau lưng như vào chỗ không người tại dài dòng cùng cao ngất trên cầu thang hành tàu đi rất t r ư m rất ổn trên thân không có nửa điểm như thế mang cho bọn hắn lực cắt bách lại là giống như thái sơn á p đỉnh có thiên quân chi lực trùng điệp n g h ở tâm thần phía trên làm cho người nhịn không được phát run bình thường tại trong miệng của bọn hắn trái một câu yêu đạo phải một câu yêu đạo nhưng thật coi lý du hướng bọn hắn đi tới cái nào còn dám nói năng lỗ mãng mỗi mỗ Đều k h đại đại ông tự c h kiếm quang trùng thiên chiếu sáng đỉnh núi vô số thanh phi kiếm mang theo kiếm khí bé nhọn từ bốn phương tám hướng tụ đến cuối cùng tại tông môn trên không xen lẫn thành một mảnh xâm nhiên kiếm võng bao phủ nỗi một góc kiếm v o n g bên trên phủ văn lóe ra ánh sáng màu và nóng lạnh thấu xương r ấ t lạnh có chút đụng chạm chính là một cái tác động đến nhiều cái theo hộ tông đại trận mở ra trang diện hỗn loạn mới ổn định lại huyền thiên tông một đám trưởng lão có lực lượng đứng ở lý du trước mặt nhìn trước mắt kiếm v o n g đại trận lý du thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng từ ta thông chi các ngươi đến ta lên núi đã qua một khắc đồng hồ thời gian các ngươi suy tính như thế nào theo lý du thanh â m bay vào đến huyền thiên tông người mặt lộ bán giận yêu đạo ngươi không nên nói bậy nói bạn ta huyền thiên tông khi nào thiếu qua ngươi nợ lý du dựng thẳng lên ngón tay liệt kê từng cái lấy huyền thiên tông tội ác đệ tử chân truyền thương long đẳng hộ đạo trưởng lão huyền nguyện chân nhân giới luật trưởng lão phạt kiếm chân nhân cùng nói đến đây lý du lược dừng một chút cường điệu cường điệu cùng tông chủ của các ngươi huyền kiếm lão người đều ý đ ồ làm cho ta vào chỗ chết hiện tại các ngươi nói với ta không nợ ta nợ nếu là cái này đều không nợ ta nợ ngày đó để ý ở đâu theo từng cái thân phận cùng danh tự n i ệ m đi ra huyền thiên tông một đám trưởng lão nghe được thần sắc xứng sở nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được không thích hợp thế này sao lại là tại trình bày sự kiện đây rõ ràng chính là tại hướng bọn hắn khoe khoang chiến ta đậu xanh rau má đạo trưởng đ ợ này có phải hay không tại r á n mặt mở lớn một chỗ khác đỉnh núi thời khắc quan sát nơi này động tính đến bạch lưu ly tự lẩm bẩm nào có đem người k h á c giả trung nhiên trẻ đ ờ i thứ ba toàn giết một lần sau đó còn tại đối phương c ử a tô n g môn thuộc như lòng bán tay đọc phá quân vội ho một tiếng nhưng ta thật cảm thấy đạo trưởng đúng vậy đang nói lý xác thực đều là bọn hắn muốn sát đạo sinh trưởng ở trước bạch lưu ly không phản b ắ t được tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là mẹ nó là chuyện như thế nhưng là làm nam hồng tam đại tiên tông một trong huyền thiên tông lúc nào nhận qua khuất đục như vậy dạng này sáng loáng nói ra sẽ cực lớn trình độ kích thích thần kinh của bọn hắn cái này còn thế nào để bọn hắn cam tâm cầm đồ vật đi ra bồi thường phá quân nhìn ra nhà mình thiếu chủ ý nghĩ gái đầu nói ra một câu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý nghĩ có khả năng hay không đạo trưởng là cố ý nói như vậy hắn căn bản liền không có muốn hòa bình thu nợ bốn n g o ạ tạo n g o ạ t à o giống như thể hồ quán đ ỉ n h bạch lưu ly tại chỗ đã cảm thấy đầu ông ông tác hưởng c h â n tướng đạo trưởng đợt này đứng tại t ầ n g khí quyển hắn là đang cố ý khiêu khích kích thích h u y ề n thiên tông người hướng hắn động thủ a nếu là thật chỉ muốn đơn thuần thu nợ hắn không cần thiết đem cái tia dò xét trưởng lão lỗ sạch vứt xuống đến đánh ngay từ đầu hắn chính là muốn tìm lý do san bằng huyền thiên tông a quả nhiên huyền thiên tông người tức giận tới mức dơ chân yêu đạo ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy lại còn công khai nục nhã chúng ta giết chúng ta đệ tử chân truyền hộ đạo trưởng lão giới luật trưởng lão còn có tông chủ chờ chút tức giận đến cực điểm lời nói đột nhiên dừng lại bọn hắn đột nhiên b ừ n g tình thanh âm cất cao mấy cái âm điệu tông chủ của chúng ta huyền kiếm lão người cũng chết tại trong tay của ngươi lý du chúc mừng trả lời chỉ tiết không có ban thưởng ngược lại tội thêm một bậc nợ nần lại thêm một thành bà k i n h người quá đắng xì nhục đến cực điểm huyền thiên tông thành lập ba mươi năm đến nay chưa từng có nhận qua dạng này xỉ đục giết chúng ta tông chủ còn n g ăn ở sơn môn u kêu gào thu nợ yêu đạo ngươi thật sự coi chính mình tại nam hồng có thể muốn làm gì thì làm huyền thiên tông một đám trưởng lão khuôn mặt tức giận xanh đỏ nhảy lên chân đến giận mắng chính là cách hộ tông đại trận mắng đến mắng đi làm sao cũng không dám đi ra hành vi có vẻ hơi buồn ngự cười buồn ngự cười thủy trạch t r â n quân đã từ côn lôn trở về hắn nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta lý d u không cần uổng phí công phu thủy trạch chân quân đã còn xong t a nợ hiện tại ngủ rất ngon nói bậy nói bạn tức hổn hển huyền thiên tông lúc này vận dụng thủ đoạn liên hệ thủy trạch chân quân hàng năm dân lễ nhiều như vậy tài nguyên chính là tại loại thời khắc mấu chốt này có tác dụng thủy trạch chân quân không chỉ có lấy quản hạt nam hồng trách nhiệm cũng có phù hộ nghĩa vụ của bọn hắn nhanh nhanh lấy chân quân tự thần rất nhanh thủy trạch chân quân tự thần bị bọn hắn rời đi ra đốt hương dân lễ quý bái ba bái chiến khấu cẩn thận tỉ mỉ hành lễ chân quân ở trên hiện có y ê u đạo t hai họa nam hồng còn xin phù hộ huyền thiên tông chém y ê u đạo đưa ta các loại thanh tịnh nhưng mà bọn hắn bái lại bái tự thần lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng đều nói rồi thủy trạch chân quân ngủ rất say các ngươi tìm hắn không có lý du cũng mất kiên nhẫn nhìn về phía bọn hắn chư vị nhìn cái d ạ n g này các ngươi là dự định quyền nợ tại sao có thể như vậy chân quân làm sao một chút đáp lại đều không có thời điểm di vãng chỉ cần dân hương liền có thể liên hệ đến chân quân a hắn sẽ không phải là đang bế con đi huyền tiên h tông trưởng lão nhao nhao biến sắc kinh nghi bất định lại không căm lòng tắng r ă n g bái lại bái đem trong tông đạo nguyên tất cả đều lấy ra vô luận như thế nào đều muốn giết yêu đạo bằng không về sau tại nam hồng huyền tiên tông muốn không ngóc đầu lên được bọn hắn liều lĩnh tiếp tục hành lễ căn bản không trả lời lý du mà lý du nhìn về phía ngăn trở vong kiếm của chính mình ánh mắt dần dần lạnh xuống đến bắt đầu đi thẳng về phía trước bạch lưu ly thấy vậy tình huống không khỏi lấy tay nâm chán bọn ngu xuẩn này thế mà còn đem hy vọng đặt ở thủy trạch đi trên thân thủy trạch chân quân đã chết b á i một người chết tự thần làm sao có thể có đáp lại chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là mừng rỡ như đ i ê n thanh â m từ bên trong chuyên r a để hắn thần sắc xứng sờ có phản ứng mau nhìn có phản ứng huyền thiên t ô n g người nhìn xem phát ra quan mang tự thần kích động đến khoa tay múa chân đầm nước kia chân quân tự thần tại bọn hắn điên cùng tham viếng phía dưới vậy mà thật sự có động toàn thân phát ra kỳ i quang con mắt mở ra muốn sống đi qua chuyện gì xảy ra thủy trạch chân quân không phải đã chết rồi sao hắn tượng thần làm sao còn có thể có phản ứng bạch lưu ly thần sắc hơi dừng lại nghĩ mãi mà không rõ tình huống như thế nào không đối đây không phải thủy trạch chân quân lực lượng hắn lại ý thức được một chút không thích hợp quay đầu nhìn đi vào trong lý du vừa nhìn về phía thủy trạch chân quân tượng thần ánh mắt của hắn dần dần chừng lớn đây là mới chân quân chi lực chương ba trăm năm mươi sáu kim hoa chân quân nguyện vị đạo trưởng cống hiến sức lực chương ba trăm năm mươi sáu kim hoa chân quân nguyện v ì đạo, đạo trưởng cống hiến sức lực theo đại lượng đạo nguyên trần vào thủy trạch chân quân tự thần toát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt để cho người ta khó mà nhìn thẳng một cô thuộc về thiên địa uy nghiêm quần q u ầ n truyền g i a ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng nghiêm một chút toàn thân pháp lực cùng đạo ý đều đang run, run dậy liền ngay cả linh đài bên trong nguyên thần cũng là nằm dạp trên mặt đất rất cung kính t h ủ lệ nên đón huyền thiên tông trên dưới tất cả mọi người kích động không kềm chế được ô ư ơ n g ương t h ủ xuống lệ ta cũng đã nói thủy trạch chân quân sẽ không quên chúng ta hắn cái thứ hai đạo lữ chính là xuất từ chúng ta tông môn a chúng ta cùng nên chân quân g á n g lông một đám trưởng lão hưng phấn đến run dậy có thủy trạch chân quân chống đỡ c h ẳ n g tử coi như tông chủ tử vong về sau tại nam hồng huyền thiên tông cũng có thể dừng lại theo hầu cao hơn một tầng đều có thể các ngươi cao h ứ n g quá mức một đạo bình thản thanh â m tại bên thai của bọn hắn vang lên ngươi ngươi vào bằng cách nào một đám người ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trông thấy lý du hắn lúc này đã hoàn toàn bước vào huyền thiên tông mà bọn hắn chỗ dựa vào hộ tông đại trận kiếm ngự thương không đại trận vậy mà một chút phản ứng đều không có đây quả thực không thể tưởng tượng một cái phá trận còn ngăn không được bước chân của ta lý du một cái phất tay đầy trời bao phủ kiếm quang giống như vạn kiếm quy tông bình thường đồng loạt v ọ t tới tiếng quang rộng rãi toàn bộ bị thu vào hồ lô rượu một chút lay động còn có thể nghe thấy một mảnh tiếng kim rít lăng lệ đến cực điểm không tệ không tệ rượu này đủ liệt n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch trong miệng thở ra mùi rượu h ô n tạc kim ế khí há một phun một cái chính là nửa tòa huyền thiên tông đổ sủ tầm ẩm ngay tại huyền thiên tông đám người ánh mắt kinh hãi phía dưới vài chục tòa ngọn núi toàn bộ nổ tung một tòa lại một tòa sụp đổ hóa thành một mịt che đậy phương viên trăm dạng ngươi huyền thiên tông đại trưởng lão cũng là bọn hắn duy nhất còn sót lại kim tiên viên mã cảnh kinh sợ liên tục quay đầu nhìn về thủy trạch chân quân tự thần quỳ xuống tỉnh h cầu xin mời chân quân xuất thủ dễ y ê u đạo đưa ta huyền thiên tông nguy nghiêm g i a n g g i á c mấy ngàn huyền thiên tông đệ tử quỳ lệ tự thần đột ngột xuất hiện một vết n ư ớ c thanh â m có thể thấy rõ ràng thanh t h ủ y ở trên không vang lên tại sao có thể như vậy một đám người quá sợ hãi g i a n g giác g i a n g giác. tự t h ầ n vết n ư ớ c không ngừng phóng đại từ đầu lan tràn đến chân tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong ẩm vang một tiếng nổ thành bột phấn tại sao có thể như vậy chân quân không phải đang hấp thu đạo nguyên muôn g á n g lâm đã tới sao huyền thiên tông người kinh sợ một mặt kinh hoảng trên đỉnh núi bạch lưu ly li không có bất kỳ cái gì t r e o g ẹ o thần sắc nhìn trong chọc vào cái kia một đống tượng thần một phấn phản phất muốn chứng kiến kỳ tích bình thường không dám có bất kỳ c h ư ớ c mắt quả nhiên cũng không lâu lắm thời gian một cây trồi non tại b ộ t phấn bên trong rút cọm ầ m lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trưởng cảnh l á xanh n ũ hoa n ở rộ một mảnh hương thơm bên trong một đoá kim hoa lặng yên n ở rộ xuất hiện tại mọi người trước mắt cái này đây là cái gì ngay tại h u y ề n thiên tông người cảm thấy khó có thể lý giải được thời điểm một cô hoàn toàn mới h u ác từ trên trời giáng xuống đ ỗ n g nhiên nện ở trên đầu của bọn hắn lớn mặt huyền thiên tông đã gặp ta dám không quỳ lạy kim hoa phu nhân thanh â m từ đó truyền ra ngay sau đó chính là nàng thân ảnh hiện hiện lôi cuốn lấy nam hồng thiên địa chi lực đứng ở bầu trời không dận tự uy hướng phía dưới nhìn xuống tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thủy trạch chân quân đâu thủy trạch chân quân đi nơi nào huyền thiên tông đại trưởng lão ý thức được cái gì thân thể l ạ o đ ả o không ngừng hướng về sau ngã quỵ sắc mặt tái n h u ậ tự lẩm vẩm có được nam hồng thiên đ i ệ chi lực cái này nói rõ một sự kiện kim hoa phu nhân trở thành nam hồng chân quân nhưng là mỗi lần chân quân đổi mới g i a o thế đều l ạ i biểu cho đời trước chân quân vẫn lạc xảy ra chuyện như vậy là năm ngàn năm trước kim hoa phu nhân phụ thân bị thủy trạch chân quân thay thế mà bây giờ kim hoa phu nhân trở thành chân quân bốn đây cũng chính là nói thủy trạch chân quân đã bị thay thế nói cách khác bốn thủy trạch chân quân đã chết bạch lưu ly li ánh mắt thì là càng thêm rung động một chút phá quân muốn sinh ra một cái chân quân thần vị cần bao nhiêu thời gian phá quân tự lẩm bẩm côn lôn chấp trưởng thiên quyển dùng đạo nguyên cùng công đức thúc đẩy sinh trưởng chí ít cần ba ngàn năm thời gian nhưng bây giờ khoảng cách thủy trạch chân quân tử vong mới đi qua thời gian bao nhiêu một ngày hay là hai giờ bạch lưu ly một mặt đến không thể tin đều không cần đầu ngón chân suy nghĩ kim hoa phu nhân có thể chấp trưởng chân quân thần vị nhất định là nhận đạo trưởng trợ giúp hắn đến cùng là thế nào làm được như thế hoang đường sự tình làm sao lại trở thành thực tế n a mơ m cũng không dám nghĩ sự tình a phá quân ta vốn cho là muốn đem đạo trưởng kéo vào bạch ngọc kinh sợ l à đến đặc biệt cho thật thánh thần vị t r ợ t trợ vừa ra nhập liền có thể thu hoạch được thật thánh thần vị bạch ngọc kinh thành lập đến nay cũng chưa từng có sự tình bạch lưu ly ngầm đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt rung động kéo dài không tiêu tan lại hiện ra một loại ngơ ngác mê man g cảm giác nhưng bây giờ ta thật không tạo à? cái này cần cho đạo trưởng cái gì thần vị mới có thể kéo hắn nhập bọn hắn thống khổ bức tóc hoàn toàn không nên biết làm sao bây giờ là tốt nếu không chúng ta để chủ thượng đứng lên đem chân quân vị trí tặng cho đạo trưởng ngồi một chút p h á quân cúi đầu chăm chú suy tư một phen cho ra đáp án ý kiến hay b ạ c h lưu ly thần sắc khẽ giật mình vỗ đ u ổ i nhưng cao hứng không bao lâu lại gặp khó khăn nhưng ta cảm thấy nếu là đổi lại trước đó thật là có khả năng nhưng bây giờ đạo trưởng ngay cả thủy trạch chân quân đều có thể làm thịt chân quân thần vị đều không đủ đạo trưởng ngồi thậm chí lấy đạo trưởng năng lực chính mình liền có thể ngồi lên chân quân vị trí nhưng rất hiển nhiên hắn đem lương tụ thiên địa chi lực tặng cho kim hoa phu nhân điều này nói do hắn căn bản liền trướng mắt chân quân t h ầ n vị chân quân lại hướng lên không trên thực tế đến chân nhân cấp bậc này cũng không phải là hắn đủ khả năng chuyện quyết định muốn tiếp tục đi lên báo cáo giao cho tiên tôn nhất cấp mới có thể định và hay đau đầu à chẳng lẽ lại muốn đem đạo trưởng tiến cử đến lâu chủ nơi nào đây thiên thượng bạch ngọc kinh mười hai thành lâu năm hắn cùng phụ thân sở thuộc địa phương chính là lưu ly ánh trăng lâu là tại lưu nguyện tiên tôn dưới chướng thiếu chủ ngươi nghị thoáng điểm ta nhìn đạo trưởng là thật không muốn gia nhập ngươi kỳ thật không cần thiết đau đầu phá quân một câu nói toạc ra bản chất bạch lưu ly bốn bên kia nhìn thấy kim hoa phu nhân trở thành nam hồng tân một nhiệm kỳ c h â n quân huyền thiên tông trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng phía dưới cắn răng nói chúng ta bãi kiến kim hoa c h â n quân chúng ta nguyện ý lấy thủy c h ạ c h trân quân gấp đôi cung phụng hướng ngài túi đầu sưng ơ thần xin ngươi xuất thủ chu sát yêu đạo lý du nhưng mà để bọn hắn biểu lộ ngẩn ngơ chính là kim hoa phu nhân căn bản liền không có xem bọn hắn mà là dùng đến chương cầu ánh mắt cung kính nhìn về phía lý du đạo trưởng sau đó liền không cần kim hoa nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực quét sạch huyền thiên tông lý du gật đầu có thể đây là có chuyện gì kim hoa tân tấn c h â n quân làm sao đối với cái này yêu đạo nói gì nghe đấy v â n h nhìn thấy một màn này huyền thiên tông trên dưới tất cả mọi người giống như bị một đạo kinh lôi l ậ t chúng lập tức sôi trào chương ba trăm năm mươi bảy tà trận dưỡng hồn chương ba trăm năm mươi bảy tà trận dưỡng hồn kim kim hoa phu nhân ngươi ngươi bây giờ là nam hồng trân quân quyền cao trức trọng thụ thiên địa phù hộ sao làm sao có thể nghe theo cái này yêu đạo lời nói huyền thiên tông đại trưởng lão run run dày dày lên tiếng ý đồ thay đổi cục diện chúng ta đều là ngài thần dân chúng ta nguyện ý vì ngài máu chảy đầu rơi đều là ngài tín đồ ngài nên cứu vớt chúng ta a hãn cắn răng trung điệp nói ra chỉ cần kim hoa chân quân cứu chúng ta h u y ề n thiên tông bảo khố mặc cho ngươi đòi lấy đồng thời hàng năm cung phụng tiếp tục gấp mười lần thật là khiến người ta động tâm a kim hoa phu nhân ra vẻ cảm thán một tiếng sau đó quay đầu liền nhìn về phía lý du đạo trưởng bọn gia hỏa này tình nguyện đem bảo khố cho ta cũng muốn thiếu nợ ngươi không trả đơn giản đáng dẫn đến cực điểm lý du phụ cùng gật đầu không sai bọn gia hỏa này cùng hung t ứ ác phi thường quá phận hai người đối thoại để mọi người ở đây một mặt mộng kim hoa chân quân người các ngươi huyền t i ê n tông đại trưởng lão ngón tay run rẩy chỉ vào kim hoa phu nhân lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lý du nếu như đến bây giờ còn không có ý thức được cái gì hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy cái này kim hoa phu nhân đối với yêu đạo lý du thân phận rõ ràng chính là phản tới nàng là hạ vị giả yêu đạo mới là thượng vị giả kim hoa phu nhân xuất hiện chính là gắng sức đuổi theo lấy để lấy lòng yêu đạo đó a chuyện này rốt cuộc là như thế nào kim hoa phu nhân đã trở thành chân quân nên có uy nghiêm của mình làm sao đối với yêu đạo như vậy a z u a n i n h hót lần nữa gây nên từng cơn s o n g lớn nhưng mà kim hoa phu nhân không để ý đến đám người kinh ngạc đối mặt lý du thời điểm từ đầu đến cuối đem thân phận tư thái thả rất thấp nàng rất rõ ràng mình bây giờ nắm giữ hết thảy đều là lý du ban cho nơi nào còn dám bày ra chân quân giá đỡ h ú n g chi liền xem như chân quân thì như thế nào nàng l à tận mắt nhìn thấy lý du một quyền đem thủy c h ạ c h chân quân đánh cho có khí tiến không có khí ra đơn giản có thể dùng đùa bỡn hai chữ để hình dung nàng q u a n người uy nghiêm dáng vẻ triển lộ không bỏ sót đ ầ y trời kim q u a n g tách ra một đoá một đoá hoa thiên địa chi lực quán tâu xuống c u ộ n c u ộ n ngang hàng dặm chấn áp tư phương mọi người ở đây trừ lý du bên ngoài đều không thể động đậy vậy đến từ nam hồng thiên địa ý chí để bọn h ắ n động đầu ngón tay đều cực kỳ khó khăn huyền thiên tông nhiều lần đối với đạo trưởng bất k í n h sắp chết đến nơi còn không biết hối cải phạt di tông giang giáp mặt đất vang vọng một đoá cực đại không gì sánh được đoá hoa màu và nóng từ mặt đất phá đất mà lên phản vất muốn đem thiên đ i ệ cũng bao quát trong đó cả tòa huyền thiên tông đều ở trung tâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm nước không kim hoa ngươi không có khả năng làm như vậy người thân là nam hồng tân tấn chân quân sao có thể trợ giúp ngoại nhân hủy diệt chúng ta chúng ta là phúc địa là nam hồng tam đại phúc đ i ệ một t r o n g hàng năm là côn lôn làm ra c ô n g hiến đều là ngươi công tích chẳng lẽ ngươi muốn được côn lôn trách cứ mất đi chân quân thần vị huyền tiên h tông đại trưởng lão thanh â m cúng loạn tại từ kim hoa bên trong hô lên to lớn cánh hoa màu vàng tại từng điểm từng điểm khép lại khổng lồ thiên địa ý chí khiến cho bọn hắn căn bản không có sức chống cự sát thực d ằ n g này bạch lưu ly thấy vậy tình huống sắc mặt không tốt lắm nói nếu là côn lôn truy cứu tới kim hoa phu nhân ít nhất phải bị tức đoạt thần vị côn lôn không cần không nghe l dám can đảm ngẫu nghịch côn lôn ý chí tiên thần hạ c h à n g đều sẽ rất h ả m nhưng mà kim hoa phu nhân không nhìn huyền thiên tông kêu g ê n cho dù là nâng lên côn lôn trách cứ cũng là thờ ơ thậm chí khi đối phương thét lên thần bị lột thoát thời điểm trên mặt của nàng hiện ra một vòng dị dạng c h i sắc sau đó trước mặt mọi người hướng phía lý du lần nữa hành lễ nàng t h ầ n bị cũng không phải côn lôn phong côn lôn người không có quyền tức đoạt lực lượng của nàng nếu là c ư n g ép tức đoạt vậy thì nhất định phải cùng nam hồng thiên địa chống lại kim liên vây nốt chu vê anh mười sáu cánh kim liên trong nháy mắt khép lại Huyền trong thẳng tạp phanh huyết quanh quẩn tại thiên không. Trong khoảnh khắc thế giới an tĩnh lại nạp đại huyền thiên tông lâm vào tĩnh mịch làm xong đây hết thảy kim hoa phu nhân dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí ngựa khí chưng cầu hỏi đạo trưởng ngay sau đó tình huống còn hài lòng coi như không tệ lý du gật đầu lại rất nhanh lắc đầu nhưng còn chưa đủ bạch lưu li ba huyền thiên tông dây núi trực tiếp bị kim hoa phu nhân b ố nát liền ngay cả môn hạ đệ tử cũng toàn bộ ngã xuống tại chỗ như thế vẫn chưa đủ kim hoa phu nhân biểu lộ cũng xuất hiện một tia kinh ngạc p h ả n phất đã làm sai chuyện bình thường ở tại hơn người trận to tròng mắt bên trong cầm bốc lên vóc áo ấ y náy nhỏ giọng nói ra đạo trưởng ta ta làm sai chỗ nào dết không đủ triệt để a lần này không chỉ là kim hoa phu nhân trận tròn mắt người còn lại cũng trong nháy mắt tim đập nhanh đều dết sạch còn chưa đủ triệt để a cái này lý đạo trưởng nhìn mây trôi nước chạy dết thế nào khí nặng như vậy đây cũng quá hung tàn đi lý du không có làm giải thích mà là tiến lên nhấc chân hướng mặt đất dùng sức giấm một cái và anh địa mạch quay cuồng cự thạch lan xuống huyền thiên tông dưới mặt đất nước ra ra một đạo cao ngàn trượng sơ cốc bạch cốt trắng ngẩn xương khô vô số đập vào mắt kinh h ả i chính là nơi này trải rộng lòng giam giam giữ lấy vô số tóc thai bù sủ tán tu g â y trơ cả xương một thân huyết khí cùng tình khí kết nối lên một tòa â m trầm đáng sợ hồn trận chuyện gì xảy ra huyền thiên tông dưới mặt đất tại sao có thể có đáng sợ như vậy trận pháp đây là tà i trận a bọn hắn là tà ép tán tu sinh mệnh tinh hoa muốn mượn xác hoàn hồn từng đạo kinh hãi thanh ầm không ngừng đến vang lên ông trận pháp bắt đầu vận chuyển từng đ tham lam đến mút vào ép đi ra sinh mệnh tinh khí bắt đầu ngưng tụ nhục thân một lần nữa phục sinh ngươi nhìn sư phụ ta nói đến vĩnh viễn không sai giết người phóng hỏa phải thừa dịp sớm đầu người tông môn nhớ k ỹ dịp hồn bằng không hậu hoạn vô thận lý du nhìn chằm chằm hôn trận nhìn xem huyền thiên tông một đám nguyên thần do hư đến thực hốc mắt tràn ngập huyết hồng tại hướng cực đoan phát sinh biến hóa kim hoa phu nhân cả kinh nói sớ m có nghe thấy huyền thiên tông thần thông công pháp có công hiệu khởi tử hồi sinh không nghĩ tới bọn hắn lại là ở sau lưng lợi dụng tà trận giống gặp tà trận bị phát hiện những tên kia nguyên thần đột nhiên phát ra gầm thét hàng ngàn hàng vạn nào h cắn qua đến bọn chúng muốn nuốt ánh sáng hết thể vật sống sống lại một đời kim hoa phu nhân sắc mặt khẽ biến nàng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào chấn áp những n à y nguyên thần thiên địa ý c h i đối bọn hắn vô dụng sau khi tử vong bọn hắn ấn ký liền sẽ biến mất thần lực của ngươi có thể không quản được sau khi chết đồ vật lý du mở miệng giải thích nhìn qua hàng ngàn hàng vạn đánh tới nguyên thần kim hoa phu nhân có chút bối rối đạo trưởng vậy kế tiếp nên làm cái gì nơi này nguyên thần không biết góp nhặt bao nhiêu năm huyền thiên tông đệ tử đã chết sợ là đều tiến nhập nơi đây tà trợ giống như dưỡng cổ mở dạo chém giết lẫn nhau thối ô vệ thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại đến lực lượng không ngại bần đạo hiểu sơ siêu độ người sống cùng người chết đối với mình tới nói không có khác nhau tả hữu bất quá là một quyền một quyền này có thể vượt qua sinh tử giới hạn s á t sinh giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn chương ba trăm năm mươi tám ngọc hư cung cầu x i n tha thứ chương ba trăm năm mươi tám ngọc hư cung cầu x i n tha thứ nương theo lấy lý du đấm ra một quyền không khí bị áp xúc đến t ự c hạng i ố n g như không bạo thanh nhầm tầm đập ra trói lọi giống như nổ vang vẹn, vẹn dư ba h ơ i chút lao tới liền không phải là chết thất h ư ơ n g vô số nguyên thần hôn phách bắt đầu thê lương p h á thoái loạn thành một bẫy linh đài bên trong tiểu khô lâu tại q u y ề n phong chỗ hóa hình bay ra hai đoàn quỷ h ỏ a tại hốc mắt hiện hiện đối mặt vận chuyển hôn trợn khoe miệng lộ ra một vòng kinh nghiệt cầm trong tay l ư ớ i h á i tử thần nhẹ nhàng xa qua giang giác vô số hôn phách trong khoảnh khắc bị thu gặt hồn phi p h á c tán nó thế nhưng là lăn lộn từ vong đạo không sợ nhất chính là vong hồn lại t a lại ác hồn tại trong tay nó đều là dịu dàng ngoan ngoan con tử nhỏ một cái liêm đao cắt xuống đảm bảo bọn chúng hồn phi p h á tán phanh mấy cái liêm đao cắt xuống t o à này n vận hành không biết bao nhiêu năm h ù n trận ứng thanh nổ vang lý du đi vào đưa tay sờm ó liền đem trận p h á p hoạch tâm lấy ra ngoài nhìn về phía trông mà thèm không được tiểu khô lâu người muốn ăn ừ tiểu khô lâu cứng ngắc gật đầu chỗ cổ khớp nối r ắ c r ắ c rung động đi ngươi chờ ăn hỏng bụng là được lý du đưa trong tay viên huyết tinh này tiện tay ném đi ném vào tiểu khô lâu trong miệng sau đó một cỗ nồng hậu dậy đặc vạn năm huyết khí đột nhiên bộc phát tiểu khô lâu khí tức bạo t ạ n trong linh n g à luôn luôn phách lối tử hỏa tiểu nhân vợ môi run r ẩ y sau đó trầm mặc không nói chủ động nhuồng ra vị trí hướng thấp hơn bậc thang đi đến. lần này là song con b ê rõ ràng là ta cái thứ nhất sinh ra làm sao thực lực luân lạc tới tầng dưới chót nhất hiện tại ngay cả đạo trưởng linh đài cũng không có tư cách đi lên hít bụi đều ăn không được nó hai đầu gối ông chân ngồi s ổ m ở thấp nhất một chỗ bậc thang trong gió lộn xộn khóc không ra nước mắt bốn、Và、anh huyền thiên tông tử trong ra ngoài từ dưới đất đến trên trời toàn bộ phát sinh bạo tạc đẹp đẽ tuyệt luân cung điện một tòa lại một tòa đổ sụp bùi đất tung bay rất nhanh biến thành một vùng phế tích kim hoa phu nhân âm thầm thở dài một hơi nàng vừa tấn thăng chân quân nội tình trống rỗng m u ố n c h ấ n áp dạng này một tòa phúc địa vẫn là vô cùng miễn cưỡng đạo trưởng có việc cứ việc phân phó ta trước hết đi cáo l u i lý du chiều nàng gật đầu thăm hỏi trước khi đi kim hoa phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì nhịn không được nhắc nhở đạo trưởng thủy trạch chân quân đã chết ta sẽ hết sức che giấu côn lôn nhưng có thể kéo dài bao lâu ta cũng không dám c a n đoan nam hồng xuất hiện lớn như vậy biến cố côn lôn nhất định sẽ phái người đến xem xét còn có nam hồng linh khí một mực không khô trôi qua khô kiệt nguyên nhân lại từ đầu đến cuối tìm không thấy côn luôn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lý du hết sức liên tốt ngươi không cần miễn cưỡng nam hồng trôi qua linh khí tất cả đều chạy vào đại hạ thiên địa nhưng trôi qua không tính rất nhanh nhiều lắm là tính mãn tính tử vong lại có thần t n đại trận bảo hộ bọn hắn tuyệt đối tra không được nguyên nhân cụ thể nhìn qua biến thành phế tích huyền thiên tông bạch lưu ly tự lẩm bẩm toà thứ mấy phá quân không hiểu cái gì toà thứ mấy bạch lưu ly tự hỏi tự trả lời toà thứ hai phúc điện đây là đạo trưởng đánh xuống toà thứ hai phúc điện phá quân con mắt đông dương t r ư n g lớn thiếu chủ cái này không có khả năng đi đạo trưởng đã nắm giữ tử tiêu phúc địa hắn cũng không thể còn đem huyền thiên phúc địa giã chiếm đi nếu không muốn như nào bạch lưu ly hỏi ngược một câu sau đó nhìn thoáng qua hai tay đặt sau lưng khắp nơi đi dạo lấy lý du ánh mắt kia động t á c kia liền cùng tuần sắt lãnh thổ của mình không có gì khác nhau a lúc trước đánh xuống tử tiêu phúc địa thời điểm đạo trưởng diễn xuất liền cùng hiện tại giống nhau như lúc lúc này lý du đã đứng ở huyền thiên tông chỗ cao nhất phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là xâm nhiên kiếm phong đứng sừng sững một phía còn có hình kiếm linh thảo linh ngục trải rộng đều là khói đậuốc trời đến kiếm ý. cũng là lợi kiếm hình dạng thật ở dạng này phúc địa bên trong chính là một con lợn cũng nên biết được kiếm đạo có thể đuồng địch ra mấy bộ kiếm chiêu c h ắ c không được huyền thiên tông người đối với kiếm đạo nắm giữ tốt như vậy toàn ý vào huyền thiên phúc được trời ưu ái ưu thế coi như không tệ xem ra có thể được xưng phúc địa địa phương đều là có lý do bạch lưu ly nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở đạo trưởng huyền thiên phúc chúng ta không có khả năng lại muốn a đây là muốn xảy ra chuyện lý du phản phất không nghe thấy bình thường đi đến trước sân môn tùy tiện nạo một khối b ả n hiệu viết lên vài cái chữ to trực tiếp đâm xuống dưới tính vân xem phân chỉ người không có phận sự không được đi vào làm xong đằng sau hắn mới phủi tay bên trong cho bụi nhìn về phía bạch lưu ly người mới vừa nói cái gì bạch lưu ly ha to miệng khoe miệng không ngừng đến rút rút dậy sau đó không thể làm gì che mặt không nói thêm gì nữa hắn hiểu được không khuyên nổi đạo trưởng tiến vào đạo trưởng túi đồ vật liền không khả năng lại móc ra đi bốn ban đêm huyền thiên tông địa điểm cũ huyền thiên phúc chỗ cao nhất lý du sinh lấy đống lửa đang nấu lấy trả siêu độ ba phẩy năm sáu m ư i người vong hồn trong đó kim tiên mười người huyền tiên tám trăm hai mươi người thiên tiên một phẩy không bốn năm người hóa thần cảnh tính toán nhỏ thẻ kéo mét liền không tỉ mỉ tính toán thống nhất đóng gói bàn bạc một trăm linh bốn nghìn tám trăm linh sáu điểm kinh nghiệm phá giải kiếm vực thương k h ú n g trận phá giải vệ linh tà hậu trận đạo điểm kinh nghiệm hai k n g h ô n không không không coi như không tệ quả nhiên là ứng câu cách nuôi kia n g ư ờ i không lén ăn c ủ a ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu nếu là chỉ dựa vào giải đáp nghi vấn giải hoặc chỉ là điểm kinh nghiệm này giá trị cũng không biết muốn hắn v ậ n đến lúc nào đi chớ nói chi là tiếp tục thăng cấp đợi đến ngày tháng năm nào đều không nhất định đi h n y nguyện đạo trưởng mọi người tiến bộ thần tốc cảnh giới đều đang nhanh chóng tăng lên chính là tài nguyên có chút không quá đã đủ dùng tiểu lộc khẩu phần lương thực đều muốn giữ lại một nửa đạo trưởng bất chu sơn lịch luyện hiệu quả lạ thường thật tốt nhất là những cái k i a thân phụ chuyển thế nguyên thần yêu nghiệt có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung chỉ là nói nguyên thiếu chúng ta sắp cung ứng không được vương yêu đạo trưởng bởi vì mở rộng quá nhanh quản hạt cục bên trong rất nhiều tu sĩ linh thạch đều muốn không phát ra được thông tin ngọc giản không ngừng chấn động tin tức một cái tiếp một cái chuyển đến lý du sớm có sơ liệu bây giờ tình huống tại lúc trước thành lập bất chu sơn lịch luyện thời điểm hắn liền đã sớm nghĩ đến đại hạ thiên địa cuối cùng không hoàn thiện bao hàm tu hành tài nguyên tuyệt đối khó mà chống đỡ được thực lực bạo tạc tính chất tăng lên một đám tu sĩ cần không ngừng vì đó cung cấp tài nguyên lý d u không cần kinh hoàng bần đạo lại đặt xuống một cái đỉnh núi thu hoạch tương đối khá còn có một cái đỉnh núi ngay tại trên đường sau đó hắn gác gọi côn bằng đem huyền thiên tông cả một cái bà khố toàn bộ đem đến phần lưng của nó đi thắng lợi trở về lý d u vô vô đại ngốc côn đầu lớn như vậy khổ người nếu là không dùng để vận chuyển đồ vật vậy liền trắng dài quá đáng nhắc tới chính là côn bằng trên thân có dán hắn vẽ liễm tức phụ có thể làm được vô thanh vô tức vô tung vô ảnh bằng không lớn như vậy một cái khổ người tại đại hạ thiên địa ra ra vào vào tất nhiên bại lộ ô côn bằng thân mật dùng đầu cọ sát lý du sau đó quay người hướng đại hạ thiên địa bay trở về đạo t r ư ờ n g ngọc hư cùng người đến côn bằng bay đi không bao lâu phá quân ngay tại dưới núi hô lên bọn hắn tới làm cái gì bạch lưu ly thần sắc phức tạp nói đạo trưởng bọn hắn là để xin tha cầu ngươi thả qua chương ba trăm năm mươi chín có bằng hưu từ phương xa x a đâu cũng giết chương ba trăm năm mươi chín có bằng hưu từ phương xa x a đâu cũng giết đạo trưởng gặp hay là không gặp bạch lưu ly quan sát đến lý du ánh mắt cẩn thận từng ly từng tý hỏi bây giờ huyền thiên tông trước cửa không đối huyền thiên tông cũng không có phải nói huyền thiên phúc cửa ra vào ngọc hư cùng đại trưởng lão mang người nơm nớp lo sợ xin lợi ở bên ngoài có bằng hữu từ phương xa tới xa đâu cũng chết lý du d ố i cái lưng mệt mỏi đêm qua ngủ được coi như hài lòng cái này huyền thiên phúc đạn sinh các loại kiếm đạo đã bị hắn toàn bộ lĩnh n g ộ trong lúc không tự giác toát ra một chút kiếm ý thiên địa đều ở lần phát sinh biến hóa một cỗ xâm nhiên nhuệ khí s ô n g lên mây xanh bốn phía vạn vật run dày thần phục bạch lưu li nuốt một đạo nước bọn đứng tại chỗ căn bản không dám động sợ bị lưu tho thoán kiếm y đâm trong vòng một đêm kiếm đạo thông thần đạo trưởng ta cái này đi đuổi bọn hắn đi cảm thụ được tràn ngập sông ra kiều ý bạch lưu ly phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đã sớm bị đánh ấm ức không dám ở nơi này dừng lại lâu thêm chờ một chút lý d u đến mà không trả lễ thì không hay bọn hắn mang đồ vật không có mang theo bọn hắn đem nhà mình tông môn bà khố đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển đến lý d u có bằng hưu từ phương x a tới quên cả trời đất mong mời bạch lưu ly bốn đạo trưởng cái này trở mặt trở nên có phải hay không quá mức ngay thẳng bốn cửa sân môn ngọc hư cung người đứng như lâu la không tự chủ lại đem thân thể con t h ấ p xuống đại trưởng lão thật muốn đem chúng ta bảo khố đưa ra ngoài s a o nhìn về phía sau lưng bảo khố mấy vị trưởng lão mặt lộ thần sắc không muốn đây chính là ngọc hư cung vạn năm tích lũy lập tức đưa ra ngoài đã không thể gọi là m thường cân độ cốt cái này gọi móc sạch vô liếng nghèo rất mổng tơi a các ngươi muốn không tiễn đây đều là chúng ta tu hành tài nguyên nếu là đưa ra ngoài tông m ô n sợ là muốn không gượng dậy nổi lại khó mà giữ g ì n phúc địa tiên tông rầm rộ có người vẻ mặt một h i u nói ra nguyên nhân có người trầm giọng nói đại trưởng lão k i m h o a phu nhân cũng đứng tại lý du bên kia chúng ta có lẽ có thể nếm thử liên hệ côn lôn để bọn hắn làm chủ cho chúng ta suy ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai đại trưởng lao phát ra một tiếng tự rêu tiếng cười côn lôn cầu thang cao như vậy dài như vậy chúng ta kết nối lại đi tư cách đều không có chúng ta bất quá là cuối cùng các loại phúc địa lại đang nam hồng loại này bị ném bỏ suy bại c h i địa liền âm thanh đều truyền không đi lên côn lôn mới sẽ không quản sống chết của chúng ta chờ chúng ta chết về sau bọn hắn phái người tới tựa như vạn năm trước gan bài như chúng ta một lần nữa tìm một đám người tiến vào chiếm giữ phúc đ i ệ chỉ cần cam đoan hàng năm cung phụng không ít phúc điện này thông môn đến cùng là nhà ai đối với côn lôn tới nói không có bất kỳ cái gì khác nhau huống chi nói đến đây ngọc hư cung đại trưởng lão hơi dừng một chút ánh mắt lạnh lùng lược tới chỉ vào đổ sụt thành phế tích huyền thiên cung điện thanh â m quắt lớn trận to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng huyền thiên tông tình huống đây chính là không t i ễ n hạ t r ẳ n g liếc nhìn lại huyền thiên tông biến thành phế tích ngay cả khối bảng hiệu đều không có còn lại chỉ có nước da ngàn trượng khe ránh bị bình di dây núi im ắng đến nói huyền thiên tông gặp phải nghĩ đến những người kia t h ự trạng mấy cái trưởng lão lạnh không nổi dùng mình một cái co rụt về đằng sau mấy bước chư vị chúng ta không phải đang bảo vệ ngọc hư phúc địa chúng ta là đang bảo vệ mệnh của mình các ngươi muốn nhận rõ hiện thực mấy vị thương n g h ị xong bạch lưu ly đứng tại chỗ cao nghe có một hồi mấy lao già này nói chuyện sắc mặt lạnh lùng mấy người trong lòng giật mình bọn hắn vậy mà không có phát giác được bạch lưu ly lại định thần nhìn lại bạch lưu ly quanh thân khí tức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt một cô dâng trào sắc bén chi khí xông thẳng lên trời đạo ý quanh quẩn b ố t phía chậm dai dung nhập thể nội đây rõ ràng chính là đại la kim tiên tri cảnh khí tượng a bạch công tử ngài đột phá ngọc hư cung đại trưởng lão thần sắc kh may mắn đột phá bạch lưu ly trong miệng nói khiêm tốn c h i tử lại là cái cảm v ừ a nhất mặt mày bên trong toát ra vẻ kiêu ngạo ba ngàn năm thành t i ể u đại la kim t i ê n cảnh dạng này phá cảnh tốc độ phóng tới đông thổ cũng là có thể nói khoác một đợt ngọc hư c u n g mấy vị trưởng lão lập tức toát ra vẻ hâm mộ bọn hắn kẹt tại cảnh giới kim tiên gần như vạn năm cho dù là nhịn đến tuổi thọ sắc hết cũng phá cảnh vô vọng tu lạ một đường bước vào đồ vật đều mang đủ bạch lưu ly lườn bọn hắn một chút đủ đều mang đủ chúng ta hiểu quy củ ngọc hư cùng đại trưởng lão mau tới trước giải thích còn đưa tay vô vô túi c h a vật của chính mình. không chỉ là b ả o khố vì để cho vị kia tiêu giận bọn hắn ngay cả tư nhân b ả o khố đều móc đến không còn một mảnh đuổi theo đạo trưởng ở phía trên trờ ngươi đúng đúng đúng ngọc hư đại trưởng lão liền đội và n gật đầu đem tư thái thả cực thấp hoàn toàn mất hết thân là phúc đ ị a tiên tông diễn xuất đạo trưởng cái này hai trận chiến xem như đem nam hồng tiên tông cuộc sống tất cả đều đánh gậy à. bạch lưu ly ở trong lòng cảm thán một tiếng từng có lúc nam hồng người sợ là nằm mơ cũng không dám mớn phúc đ ị ệ tiên tông người sẽ từ đám mây rơi xuống thay đổi thường ngày v ê n váo tự ác trở nên giống như bây giờ nơm nớp lo sợ bạ ngọc hư cung đại trưởng lão bước nhanh về phía trước lớp một viên kim đan đến bạch lưu ly trong tay trông mong thỉnh giáo không nghĩ tới g i a hỏa này như vậy hiểu chuyện bạch lưu ly hơi dưới hàm ba người muốn biết cái gì đạo trưởng thì ác chúng ta không muốn chạm hắn rủi ro ngọc hư đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hai nói tiền linh thạch đạo nguyên linh、Hữu、dược thiên tài địa bảo phàm là tu hành tài nguyên hắn đều t h ậ t thích nữ nhân đâu ngọc hư đại trưởng lão vội ho một tiếng thấp giọng nói chúng ta vơ vét một chút bị cơ ho dạng đều xuất hiện bao hàm toàn hàn diện bạch lưu ly con mắt đều nghe thẳng nhưng chợt lại lắc đầu thu hồi những tâm tư này đạo trưởng đối với nữ sắc không lắm để ý nếu là để ý nói tử tiêu tông cùng huyền thiên tông những nữ đệ tử kia cũng sẽ không đã chết thảm như vậy t h ô ta ngọc hư đại trưởng lão mặt lộ ngượng ngủng sau đó âm thầm chừng mắt liếc sau lưng mấy cái trưởng lão ai nói đạo trưởng sẽ thích những nữ nhân này còn làm hại hắn phí hết tâm tư thu thập mấy vị này trưởng lão cũng là một mặt v ị khuất bọn hắn thế nhưng là căn cứ đạo trưởng sư phụ đoán ra được theo bọn hắn điều tra nam hồng mấy đại đoàn tụ lâu đến nay còn có lưu lục khê phong phong lưu chuyện nói một hồi thời điểm còn xin mạch công tử cho chúng ta biện hộ cho một hai a cùng nhau đi tới nhìn thấy bị san thành bình địa huyền thiên tông ngọc hư đại trưởng lão tâm lý hay là không chắc trong lòng hốt hoảng không được ngươi đ ừ n g tìm ta ta chỉ là thay đạo trưởng g i ữ cửa có thể nói không lên nói bạch lưu ly khẽ lắc đầu hắn cũng sẽ không tự cho là đúng đến cảm thấy mình tại lý du trước mặt nói chuyện sẽ có phân lượng trải qua lâu như vậy tiếp xúc hắn dần dần hiểu rõ ra lý đạo trưởng nhìn qua cái gì đều không thèm để ý nhưng một khi để ý đứng lên đó chính là nói phải làm đi tất quả không mang theo do dự chạm thảo trừ căn chương ba trăm sáu mươi tạ ơn ta không ăn thịt châu ngọc hư c u n g người gắng sức đuổi theo đi theo bạch lưu ly một đường bỏ lên trên ngọn núi bọn hắn không dám vận dụng pháp lực cũng không dám bay đến không trùng đây là đối với đạo trưởng đại bất k í n h đến tại một tảng đá lớn trước dừng lại dẫn đường hoàn tất bạch lưu ly tự giác lui sang một bên không nói nữa thuận ánh mắt nhìn lý du ngồi xếp bằng tại bóng loáng chỉnh tề trên tảng đá gió nhẹ đánh tới quét lên góc áo vách núi treo leo phía dưới là mọi loại kiếm ý diễn hóa đan vào lẫn nhau lăng lệ đến cực điểm kiếm đạo thông thần đằng sau huyền thiên phúc mỗi ngày đản sinh kiếm ý liền cùng nuôi trong nhà như chó con da chết thuốc cao ỉ ở chỗ này không đi làm sao hắn mở to mắt nhìn về phía ngọc hư c u n g người đặc biệt là nhìn nhiều một chút ngọc hư đại trưởng lão hiện tại biết được trả nợ chỉ là một câu liên d ọ a đến đối phương hai chân mềm lũn kém chút co cấp trên mặt đất đạo trưởng chúng ta còn chúng ta trả nợ ngàn vạn lần không nên chúng ta không nên đối với đạo trưởng xuất thủ những tên kia đều là r i e o gió gợi bão là bọn hắn muốn giết đạo trưởng bị giết là chúng ta đã làm sai trước lão gia hỏa này tương đương hiểu chuyện a gặp tình hình này một bên bạch lưu ly ở trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái lý do các ngươi dự định làm sao còn đạo trưởng ngọc hư c u n g bảo khố ngay ở chỗ này còn có chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy đều ở nơi này chỉ cầu đạo trưởng nhiều qua chúng ta một mạng ngọc hư đại trưởng lao tiến lên u y lệ làm lễ đem bảo khố mật thực còn có bọn hắn túi chữ vật nâng quá đỉnh đầu có thể lý du vung tay lên bảo khố mật thực cùng túi chữ vật tất cả đều rơi vào trong tay của hắn thấy thế ngọc hư cung người thở dài một hơi cái này kết thúc rồi ạ chỉ là không ai chú ý tới chính là ngọc hư đại trưởng lao trong mắt toát ra một tia dị dạng cảm xúc ta nợ trả hết bán yêu nợ các ngươi lại dự định làm sao còn rất nhanh lý du một câu trong nháy mắt để bọn hắn vừa dứt dưới tâm lại nhấc lên bạch lưu ly thì là che mặt hắn không nghĩ tới đạo trưởng còn như thế nhớ b á n yêu mặc kệ ở nơi nào b á n yêu đều là không nhận chào đón tồn tại không nghĩ tới đạo trưởng đối xử như nhau giống như thật coi bọn họ là làm bằng h ư u cái này cái này đạo trưởng cái này cái này cùng b á n yêu lại nhấc lên quan hệ thế nào ngọc hư đại trưởng lão thần sắc khẩn trương kinh sợ cả gan hỏi một câu người của các ngươi giết rất hơn nửa yêu tông chủ của các ngươi còn chạy đến tử tiêu phúc địa tiêu gạo muốn giết sạch bạn yêu như vậy cùng hung c ự các hành vi do đến bọn hắn mất hồn mất vỉa ngay cả tu hành cũng bị mất tâm tư lý du m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy không nên bồi thường bọn hắn bồi chúng ta bồi ngọc hư đại trưởng lão bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng cắn chặn r ă n g lập tức đồng ý nhưng là hắn trái móc phải móc nửa ngày cũng không có móc thích hợp đồ vật đi ra cuối cùng trong lúc tình thế cấp bách cắn răng một cái dậm chân một cái đem một viên đan dược đưa đi ra đạo trưởng vừa rồi đạo nguyên cùng linh thạch chúng ta toàn bộ đổi cho bạn yêu viên này kiếm không dễ đan dược còn xin đạo trưởng nhận lấy lắng lại lựa giận trong lòng đan dược vừa mới xuất ra giống như giống như du lòng khắp nơi lưu chuyển b ộ c phát ra quan g mang m á n h liệt chiếu rọi tư phương sáng trói dị thường một cỗ thần dị m ù i thuốc tràn ngập ra ở tại bốn phía còn có đoá đoá đạo liên nở rộ chúng tinh phủ nguyện đem nó ủi tại trung tâm nhất kiểu c h u y ể n kim đan ngọc hư c u n g tại sao có thể có kiểu c h u y ể n kim đan bạch lưu ly gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia trong mắt tràn đầy kinh ý lại hiện đầy vẻ không thể tin trong truyền thuyết côn lôn nắm giữ lao quân lò lượt đan và năm khả tạo hóa ra một lò đan dược trong đó k i u chuyện kim đan người dùng có thể diên thọ và năm phù hộ nguyên thần cho dù nguyên thần vỡ vụ rèn luyện làm ra một bộ hoàn mỹ đạo thể không đối các ngươi viên này cựu chuyện kim đan có vấn đề bạch lưu ly phát giác được không thích hợp đột nhiên đứng dậy quát lớn lên tiếng bạch công tử hào nhã lực viên này cựu chuyện kim đan chỉ có thể coi là bán thành phẩm là chúng ta tông chủ hướng đan hoa tiên tôn hướng cầu tới đan g ăn dược nguyên bản hắn là định dùng đến đột phá đại la kim tiên cảnh ngọc hư đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói phế phẩm đan ăn dược bạch lưu ly ngữ khí nghiêm trọng nói đây càng không được coi như viên đan dược kia còn bảo lưu lấy công hiệu những đan đ ộ n kịch liệt phục dụng đằng sau nguyên thần nhẹ thì ô nhi s ắ p thọ tận chỉ yêu cầu xa vời phá cảnh không còn hy vọng xa vời tiến thêm một bước nói đến đây ngọc hư đại trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng cô đơn đại la kim tiên tri cảnh đối với bọn hắn tới nói chính là cảnh giới xa không thể vời bạch lưu ly dương t i m nói n đạo trưởng có thể dùng không đến viên đan dược kia Sắp thực như vậy ngọc hư đại trưởng lão nhẹ gật đầu lại l à n é m ra ngoài một cái nặng ký tin tức tìm kiếm xong huyền thiên tông b ạ k hố nhưng chắc hẳn đạo trưởng trong tay lúc này hẳn là có một viên bàn đạo tử tiêu chân nhân mượn nhờ kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên phá cảnh、giới. huyền kiếm lão người ý đồ mượn nhờ bàn đạo phá、cảnh. tại đột phá đại la kim tiên cửa này hải bên trên nam hồng tam đại t ô n g chủ là thường nhất trí lựa chọn mượn nhờ ngoại lực lý du không nói chuyện chỉ là trong khi lật tay trước đó lấy được bàn đảo xuất hiện tại lòng bàn tay thương thơm một phía làm lòng người thần say mê nhìn xem cựu truyện kim đan nhìn lại bàn đảo bạch lưu ly li có chút phá phỏng mẹ nó không phải nói nam hồng là suy bại chi địa sao làm sao cái này tam đại tiên tông một cái so một cái mập đến chảy mỡ nhưng cũng từ mặt bên chứng minh cái này tam đại tiên tông tại nam hồng đối với tán tu nghiền ép có bao nhiêu hưng ác bàn đào loại đồ chơi này liền ngay cả phụ thân của hắn cẩn trọng thành thành khẩn khẩn mấy ngàn năm cũng tích lũy không ra một cái chỉ cần đạo trưởng phối hợp viên này b à n đảo cùng một chỗ phục d ụ n g cựu c h u y ể n kim đan liền có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả hết thể tác dụng phụ đều có thể hoàn m ị c h i ế t tiêu ngọc hư đại trưởng lao ân cần cười nói b à n đảo là của ta chỉ có thể coi là ngươi cung cấp tin tức có giá trị còn chưa đủ c h i ế t tiêu lý du lười biếng nói ngọc hư đại trưởng lao d á n g tươi cười lập tức cứng đờ một chút sau đó cắn c h ẳ n rằng đem chính mình cuối cùng áp đáy hòm đồ vật đem ra đạo trưởng gốc này bích lạc hoa cùng một chỗ phục mẹ nó lão gia hỏa này thế mà cũng như vậy giàu bích lạc hoa đều có thể có được b ạ c h lưu ly chỉ cảm thấy đau răng hùng hùng hồ hồ hắn nguyên bản là dự định đi tiên minh thương hội mua một gốc bích lạc hoa mượn nhờ nó dược hiệu đột phá đại la kim tiên nhưng này theo không kịp giá cả hắn làm sao tích lũy đều tích lũy không đủ nhưng mà lý du không có đi đón chỉ là một đôi mắt sâu thẳm đến giống như một vòng hàn đàm bình tĩnh nhìn ngọc hư đại trưởng lão đem những vật này cho ta ngươi suy nghĩ kỹ càng đạo trưởng tâm ta cam tình nguyện không oán không hối chỉ cầu đạo trưởng yêu ta một mạng ngọc hư đại trưởng lão túi đầu nhìn xuống đất g ơ cao vật、phẩm. làm ra thần phục hình dạng lý du nhìn cũng chưa từng nhìn một chút thanh em đột nhiên băng lãnh không cần ta không ăn thịt trâu cái gì ngọc hư đại trưởng lão kinh ngạc ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quên nói cho ngươi một sự kiện bần đạo hơi thông đan đạo ngươi một bộ này lừa gạt không được ta chỉ là lý du câu nói tiếp theo trong khoảnh khắc để hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thần sắc bắt đầu trở nên vạn phần hoảng sợ chương ba trăm sáu mươi mốt thiên ma phụ thể chương ba trăm sáu mươi mốt thiên ma phụ thể đạo đạo trưởng lời này của ngươi là có ý gì ta không rõ ngươi đang nói cái gì ngọc hư đại trưởng lão bị lý du ánh mắt t r ằ m t r ằ m đến trong lòng bối rối thân hình không tự chủ lui lại bạch lưu ly li ánh mắt cũng là kinh nghi bất định đứng lên không ngừng tại k i ử u truyền kim đ a n cùng ngọc hư đại trưởng lao ở giữa ngắn đổi lại là không có phát hiện bất kỳ dị thường đạo trưởng viên đan dược kia là giả hồi lâu hắn hỏi chính mình suy đoán lý du lắc đầu không đan dược là thật đó là bàn đào có vấn đề hay là bích lạc hoa có vấn đề bạch lưu ly li hoang mang lên tiếng hắn nhìn rất nhiều lần đều không có tìm ra vấn đề lý du đều không có vấn đề lúc này ngọc hư đại trưởng lão tâm thần đã hoảng t r i ệ đề lớn tiếng hô lên đạo trưởng nếu đều không có vấn đề vậy ngươi lời mới vừa nói là có ý gì chẳng lẽ lại ngươi là tùy tiện mực cớ muốn lật lọng tùy ý sát hại chúng ta lý du mắt l ạ n h thấy hắn kiểu truyện kim đan dược hiệu bàn đào sinh cơ bách lạc hoa hồ lực ba cái này tùy tiện đơn độc sách đi ra một cái cũng sẽ không có vấn đề thậm chí hai hai tùy ý tổ hợp cũng hoàn toàn không có vấn đề duy chỉ có ba cái này dùng được xảy ra vấn đề lớn không cái này sao có thể xảy ra vấn đề ba cái này đều có cường đại công hiệu cũng không có tương sinh tương khắc ngươi tại ngậm máu p h ư n người ngọc hư đại trưởng lão ngón tay run dày giận chỉ thân thể lại là chột dạ lui về phía sau lý du cựu truyện kim đan có thể tái tạo nguyên thần bàn đào cường đại sinh cơ có thể tăng cường quá trình này bách lạc hoa hữu lực có thể cô đ ộ n g nguyên thần mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện tới nói đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhưng đừng quên qua mạnh sinh cơ cùng hữu lực sẽ để cho cái thứ hai nguyên thần qua cường đại đến lúc đó thúc đẩy sinh trưởng ra ý chí đến cùng có còn hay không là ta lại hoặc là nói thừa cơ hội này người đưa trong tay nắm u ố t đoạt xá phủ phong thích chiếm cứ ta cái thứ hai nguyên thần tới một cái thay mận đổi đạo ảo thuật cái gì bạch lưu ly li trong nháy mắt giận dữ ánh mắt hung ác nhìn chăm chú về phía ngọc hư đại trưởng lão ng lại có ác độc như vậy mưu đồ không ta không có ta không phải như vậy ngọc hư đại trưởng lão không ngừng l ù i lại sau đó càng lùi càng nhanh quay người liền muốn bỏ chạy phanh thân thể của hắn đột nhiên đụng vào trên bình t r ư ớ n g trung điệp đến q u ả n g xuống đất thất điên bắt đảo một tấm của chú từ lòng bàn tay của hắn c h ố c ra phía trên lạc cơn chính là nguyên thần ba động to bằng một bàn tay tiểu nhân tràn ngập huyết sắc nằm ở nơi đó dữ tợ n đáng sợ đây chính là n g ư y i luyện hóa nguyên thần muốn chiếm cứ đạo trưởng thể phách đoạt xá tu vi bạch lưu ly t r ừ n mắt o á n giận dị thường đồng thời nội tâm là một trận lòng còn sợ hãi những lạo gia hỏa này thật sự là quá mức âm độc hơi không chú ý liền sẽ lấy bọn hắn đạo còn tốt đạo trưởng nhìn rõ mọi việc một chút liền phân biệt ra được âm y ê u bằng không hậu quả khó mà lường được ta không phải ta không có yêu đạo ngươi đừng muốn nói xấu ta mặc cho ai nhìn viền kim đan này đều muốn nói xong ngươi chính là lật lọng muốn giết chúng ta ngọc hư đại trưởng lão ngôn từ chuẩn xác lớn tiếng giận dữ mắng ngỏ dùng đến vụng v ề diễn kỹ đem hết toàn lực che giấu trái tim của chính mình hoảng coi như ta thật cố ý muốn giết các ngươi thì tính sao lý du nhìn về phía hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trong mắt tràn ngập đ ạ m ạ n một cô bá đạo chi ý hiện hiện thanh â m chắc chắn mà băng lãnh ngươi ngươi không có khả năng giết ta tử tiêu tông cùng huyền thiên tông đã bị ngươi diệt đi nếu là ngọc hư cung ra lại sự tình côn lôn người đến tuần tra ngươi thoát không khỏi liên quan ngọc hư đại trưởng lão đã bị bức phải lui không thể lui thần kinh căng cứng tới cực điểm ta thống hận nhất cùng ta chơi đầu b ó c còn coi ta là đồ đần l ừ a g ạ t người người giống như ngươi chết như thế nào đều không đủ lý d u thần sắc hở h ữ n g băng lãnh bị tị phun ra không có chút do dự nào một cái đại thủ liền g a m ở ngọc hư đại trưởng lao trên đầu ngọc hư đại trưởng lao sắc mặt k ị biến muốn phản kháng lại là căn bản là làm không được một cô to lớn c ự lực từ đỉnh đầu của hắn xuyên qua xuống thiên nhân phủ ta đỉnh thốn kình khai thiên linh thân thể của hắn giống như mãnh liệt bị điện giật đột nhiên cứng ngắc cũng không lâu lắm thời gian ánh mắt khoảnh khắc t ă n g rã cả người xương cốt vỡ vụn lập tức s ủ i lơ trên mặt đất gian g i á c xương đầu vỡ vụn đạo ý băng tán nguyên thần tịch diệt đang kinh hãi muốn tuyệt bên trong ngọc hư đại trưởng lão sinh mệnh khí tức giống như nến tàn trong gió tại mưa to gió lớn quét sạch phía dưới trong khoảnh khắc dập tắt hóa thành một đám huyết vụ thật hung tàn tốt tàn bạo thấy vậy một màn bạch lưu li nuốt một đạo nước bọn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cho đến lúc này, hắn mới giật mình hiểu ra cho tới bây giờ đạo trưởng còn giống như không có sử dụng tới pháp thuật thần thông chẳng lẽ lại đạo trưởng không tu đạo pháp chỉ rèn luyện thể phách không đúng không đúng cái này sao có thể một vị đạo sĩ làm sao có thể không biết đạo pháp hắn lại đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng bác bỏ ý nghĩ của mình rất nhanh ánh mắt của hắn t r ậ t r h ừ n g lớn ánh trăng đột nhiên phóng đại càng trong sáng một bóng người từ lý du trên thân tức đoạn một bộ áo bào trắng di thế độc lập mờ mị thoải mái chi khí tự nhiên sinh ra trên thân không có tiết khí lại là có một cỗ siêu nhiên ngoại vật tri ý tiêu dao tự tại cái này là dương thần không đúng không đúng hóa thần ngưng luyện ra dương thần phóng tới ngộ đạo giới tới nói đã sớm không ra gì sẽ bị ngưng nhập trong nguyên thần đây là nguyên thần xuất h i ế u dạo chơi lục hợp đây là đại thần thông chỉ cái phương hướng lý du thanh em bình thản thanh lãnh dị thường a thập phương hướng nào bạch lưu ly thần sắc s ữ n g sở chưa kịp phản ứng lý du ngọc hư c u n g phương hướng bạch lưu ly hốt hoảng lập tức làm theo đem phương hướng chỉ đi ra đạo trường nguyên ngọc hư c u n g tội lỗi đang chém con người của ta rất sợ phiên phước đặc biệt là loại này làm sao đều cắt không đứt phiên phước vì để tránh cho phiền thoái như vậy xuất hiện lần nữa trảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn mới là lựa chọn chính xác nhất lý du trong mắt nộ khí cũng không có bởi vì ngọc hư đại trưởng lão tử vong mà tiêu mất nguyên bản xem ở những người này thành khẩn không gì sánh được trên thái độ hắn là dự định phá lệ vương thang ngọc hư cung nhưng là sự thật chứng minh sư phụ những cái k i u lời lẽ t r í lý vĩnh viễn không quá hạn hàm kim lượng không ngừng tăng lên cổ nhân thật không l ừ a ta sư phụ chi giáo đạo c à n g là như vậy nói xong dưới ánh trăng lý du dương thần đặc nguyện mà đi biến mất tại nguyên chỗ hướng ngọc hư cung tiến đến mạch lư ly tính sai một sự、kiện. hắn xuất khiếu không phải nguyên thần vẫn như cũng là dương thần tu đạo đến nay hắn linh đài bên trong vẫn không có cái gọi là nguyên thần hắn không tin trời không b á i đất ở đâu ra nguyên thần song con bê nam hồng tam đại tiên tông muốn d i ệ t sạch nhìn xem một lần nữa bình tĩnh lại bầu trời đêm bạch lưu ly tự lẩm bẩm thần s á c phức tạp thiếu chủ tình huống có chút không đối lúc này phá quân xem xong ngọc hư đại trưởng lão hải cốt sắp mặt đột nhiên biến đổi chuyện gì xảy ra bạch lưu ly theo tiếng kêu nhìn lại vừa vặn trông thấy một đoàn bóng đen từ ngọc hư đại trưởng lão hải cốt bay ra như rồi bâu mật quấn ở phá quân trên thân đoàn này bóng đen, chỉ âm chỉ ám. tràn ngập mặt trái chi khí phản p h ấ t đem thế gian hết thẻ toán độc cùng ưu sầu đều tập hợp đủ một thân khắc k h ắ c bạch lưu ly n g ư ơ i muốn không cần thành phật làm tổ mau tới dung học ta bóng đen biến hóa ra mặt người phát ra cực điểm thanh â m cổ hoặc từ bốn phương tám hướng chuyển đến ý đổ chui vào trong xương t v y hắn bạch lưu ly sắc mặt k ỳ biến không tốt đạo trưởng gặp nguy hiểm ngọc hư c u n g không thích hợp bọn hắn bị thiên ma phụ thể chương ba trăm sáu mươi hai yên tâm bọn hắn đã bị ta vây quanh không chỗ có thể trốn chương thần ly thể hướng phía ngọc hư cùng p h ư n hướng một đường đạp nguyệt mà đi thiên lý chi diêu phản phất đang ở trước mắt chỉ xích tiên n g a i không lâu lắm thời gian một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ xa hoa cung điện xuất hiện ở trước mắt từ hướng ngoại bên trong nhìn lại không có phát hiện bất kỳ dị thưởng vãng lai nhân viên dựa theo thân phận đẳng cấp mặc áo bào vàng áo bào tím loại hình nhan sắc khác nhau đảm bảo tại sáng tác phụ lục giảng kinh ngồi xuống cuộc sống xa hoa hương hỏa bột p í a thiên hạt r ê n dưới tung bay xuyên thẳng qua tại trong tầng mây từng đạo hồng trung đại lữ thanh âm trận trận truyền vang đi ra nam hồng tam đại phúc điệu tiên tông chỉ có ngọc này hư cung nhìn qua còn giống như vậy làm sa cái này phái tưởng hòa yên tĩnh bộ dáng ngược lại là thật đủ tư cách được sưng ơ t ụ n g một câu phúc điệp chỉ là đáng tiếc không có khả năng nhìn kỹ tất cả đều là biểu tượng hào nhoáng bên ngoài người nào lại dám xông vào ngọc hư cung thủ vệ nhân viên rốt cục chú ý tới đứng tại trên bậc thang lý du phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ bần đạo lý du đến đây đòi nợ lý du thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn tại ngọc hư cung phía trên đ ờ i r a t ầ n g t ầ n g chuyển vang giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ngọc hư cung bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá vội vàng hấp tấp đánh vỡ đổ vật thanh âm không lừng từ trong cung đ một cái lảo đảo nghiêng ngã lao đạo sĩ kinh hoàng đỡ thẳng cái mũ từ bên trong chạy ra chúng ta gặp qua lý đạo trưởng cách rất xa hắn là được đại lễ bái đạo không biết giải đến chúng ta không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi không cần khách khí như vậy lý du khoát tay áo ta là tới muốn các n g ư y i mệnh dù mệnh nhận lỗi là được p h a n k một đám đạo sĩ kinh ngạc đến ngây người không thôi cầm trong tay đồ vật nhao nhao quẳng xuống đất đáng thương trước mắt vị diện này đối với lý du lao đạo sĩ cũng không biết là ngọc hư cùng số mấy nhân vật ở phía trước người đều chết hết tình huống giới hắn vậy mà không hiểu thấu trở thành ngọc hư cùng thân phận hôm nay cao nhất người lý lý lý lý chúng ta đại trưởng lão đã mang theo bảo khố đi nhận lỗi là vì cái gì còn muốn diệt chúng ta lão đạo sĩ một mặt đau khổ đ ắ p lại thân thể là thấp lại thấp đều nhanh áp vào trên mặt đất đi còn lại đệ tử cũng là nhao nhao đi ra nơm nớp lo sợ vây quanh ở bờ phía mặt lộ kinh sợ từ tiêu tông cùng huyền thiên tông bị diệt tất cả đều là bái trước mắt đạo sĩ này ban tạo lấy sức một mình ép tới nam hồng tu sĩ không ngóc đầu lên được bọn hắn những người này chỉ hy vọng xa vời tại lý du thủ hạng có thể thu được kéo dài hơi tàn cơ hội cái gọi là tiên tông cao n ạ o tại đạo sĩ này trước mặt không còn sót lại chút gì bần đạo tới đây bất diệt ngọc hư cung lý du ngắm nhìn một phía đem những người này gương mặt từng cái đi lại trong mắt lạnh leo dần dần lăng lệ nếu đạo trưởng không phải tìm đến ngọc hư cung kiến thức vậy tại sao nói lấy mạng chúng ta lao đạo sĩ đầu tiên là thở dài một hơi lại đặc biệt không hiểu chỉ bằng ngọc hư cung người làm sao có thể biết được như thế âm tàn phương pháp lý du đem cựu c h u y ể n kim đan ngã đi ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng lão đạo sĩ các người đám gia họa kia t u hú chiếm tổ c h i n khách vậy mà cho các ngươi chui chỗ trống lập tức đem ngọc hư cung chiếm lĩnh đạo trưởng ngươi đang nói cái gì chúng ta nghe không hiểu lão đạo sĩ thần sắc xứng sở tiếp lấy ánh mắt trông tránh chỉ là vừa mới định nọ sắc mặt dần dần thu vào trở nên có chút im lặng lý d u chẳng lẽ lại cần ta sẽ mở túi ra của các ngươi đem các ngươi chân diện mục bạo lộ ra mới nguyện ý thừa nhận khắc khắc ngươi là thế nào xem thấu chúng ta gặp lời đã nói đến đây cái phân thượng lão đạo sĩ không che giấu nữa bị thiếu nhục cười nhìn c h ầ m c h ầ m lý d u một đôi mắt sâu thẳm đáng sợ răng nanh trong miệng bắt đầu triệt lộ còn lại ngọc hư cung đệ tử lúc này cũng không r ú n dậy từng cái ánh mắt đột nhiên xâm nhiên xuống tới trong miệng chảy ra thèm nhỏ dãi nước bọn nhìn chằm chằm lý du ánh mắt giống như là đang nhìn một bản mỹ vị tiệc lý du chỗ nào cần xem thấu các ngươi bọn này thiên ma mùi hôi thối ta cách vài trăm dặm liền có thể đoán được cũng không phải chưa t ừ n g i ế t tại tô cảnh du cái k i a thiên ma vượt bên trong hắn chơi đến tương đương tận hứng khắc khắc không nghĩ tới nam hồng dạng này suy bại địa giới sẽ xuất hiện ngươi dạng này một tôn nhân vật thật sự là tương đối khó đến l ã o đạo sĩ cười q u á dị không thôi con mắt tràn ngập huyết sắc trên thân toát ra từng tia hắc khí chúng ta không ngại cực h vượt qua đông thổ hải v lại là phát hiện bị ngươi diệt hai cái làm hại chúng ta chỉ ăn một phần ba no bụng ngươi tội đáng chết vạt lần nhưng chúng ta niệm tình ngươi có chút năng lực lúc này mới phí hết một chút đầu óc muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều tiểu tử hiện tại hiến tế nguyên thần của ngươi gia nhập chúng ta còn có giữ lại ý thức hy vọng nếu để cho chúng ta tự mình động thủ ngươi ngay cả một khối cặn bát đều không thừa nổi k i ệ t kiệt k i ệ t kiệt chỉ một thoáng ngọc hư cung trên không phong vân biến hóa t r ù n g tiên h hắc khí đem phúc địa linh khí q u y tán mây đen dày đặc sấm xét văng dội vô số h a n hồn khắp nơi dương nanh múa vớt bay đẵng giờ này kh nơi này nghiễm nhiên chính là một bức ma quật cảnh tượng bị quân ma vây quanh lý d u mặt không đổi sắc bình tĩnh như thường nói cái gì không ngại cực khổ đường h o à n g các ngươi chỉ là thừa lúc vắng mà và o thôi nếu không phải ta giết bọn hắn tông chủ và mấy đại trưởng lão các ngươi có thể nhanh như vậy xâm nhập tâm thần của bọn họ ngoài ra các ngươi là từ đông thổ hải vực chạy n ạ n tới lý d u lướt qua xem thấu phụ thể thiên ma tình huống khí tức hối loạn có còn mang thương hiển nhiên là đã trải qua một phen chiến đấu cầu thí chúng ta chỉ là không muốn cùng huyền dập người điên kia liệu mạng hắn một tháng từ bạch ngọc kinh lĩnh bao nhiêu đạo nguyên thế mà chặt lấy chúng ta muốn chơi mệnh đồ đần mới lý i với cái, người khỏi người hiện nhiên thiên cái kia ề u khuôn đầu mạng mặt một mặt một mạng ma may. đạo hắn. hướng trên mặt đất gắt một cái, khuôn mặt dữ tợn, trên người nó khí nồng nặng nhất, vượt ra khỏi những người khác một lớn, hiện nhiên là bọn này thiên ma đầu lính gắt vượt hắc khí khác thật rất không Lão là l đất sĩ rất ra dữ d u một mặt đồng tình nhìn qua hắn các ngươi rõ ràng có thể trốn về đông thổ chạy tới bắc hoàng dù gì chạy đến trung châu làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tiến vào nam hồng tiến vào nam hồng thì cũng tôi đi làm sao lại như thế không có nhãn lực độc đáo nhất định phải trêu chọc ta người coi ta là kẻ ngu lao đạo sĩ đối xử lạnh nhạt cười một tiếng đi địa phương khác chúng ta còn có thể có đường sống phải không duy chỉ có nam hồng là nhất suy bại địa phương liền ngay cả c h ấ n thủ thủy c h ạ c h trân quân cũng là giá áo túi cơm một cái chúng ta tiến vào nơi này mới có thể muốn làm gì thì làm lúc này chân trời nhanh chóng bay tới hai đạo ánh sáng cầu vồng chính là bạch lưu ly cùng phá quân hai người nhìn thấy hắc khí đẩy trời huyền thiên tông bọn hắn giật nệ cả mình sau đó một mặt cảnh giới rơi xuống lớn tiếng nhắc nhở đạo trưởng coi chừng huyền thiên tông chỉ sợ có biến cái tiêu ngọc hư đại trưởng lão bị tiên h ma phụ thể khi nhìn thấy lao đạo sĩ bọn người trên thân hắc khí sắc mặt của bọn hắn tại chỗ k ị biến vừa muốn mở miệm lần nữa lại là trông thấy lý du triệu bọn hắn có chút gật đầu yên tâm bọn hắn đã bị ta vây quanh không chỗ có thể trốn chương ba trăm sáu mươi ba không hắn c h ă m hay không bằng tay quen chương ba trăm sáu mươi ba không hắn c h ă m hay không bằng tay quen thật sự là trò cười ta xem là ngươi bị doạ sợ ở chỗ này nói lung tung mê sảng rõ ràng là chúng ta đưa ngươi vây quanh ngươi bất quá là một người lấy cái gì vây quanh chúng ta nghe được lý du lời nói lão đạo sĩ muốn bật cười còn lại thiên ma cũng là thâm trầm nhìn sang từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đạo trưởng nếu không chúng ta trước tiên lui nơi này thiên ma quá nhiều xảy ra đại sự nhìn xem khắp núi khắp nơi đều là người tình huống bạch lưu ly con ngươi kịch liệt co vào chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao có thể có nhiều ngày như vậy ma tụ lại ở chỗ này phá quân nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên khẽ biến thiếu chủ nhìn tình huống này sợ là chủ thượng bên kia xảy ra đại vấn đề đột nhiên xuất hiện nhiều ngày như vậy ma chỉ có một lời giải thích đó chính là đông thổ cùng nam hồng ở giữa trên hải vực chỗ kia bị chấn áp thiên ma vực phát sinh cực lớn náo động thậm chí còn không phải bình thường náo động bằng không những thiên ma này không có khả năng nhanh như vậy liền chạy lẻn đến nam hồng lấy huyền dập chân quân tính tỉnh hắn thả rằng n g ư ờ chết cũng sẽ không thả đi một cái thiên ma điều này nói rõ tình thế nghiêm trọng phát triển đến không thể làm gì chế tình trạng xem ra phụ thân tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng muốn học việc bạch lưu ly li ánh mắt ngưng tụ trong mắt để lộ ra sâu sắc lo lắng nhưng dưới mắt ngọc hư cung trên giới toàn bộ bị thiên ma p h ụ thể tình huống càng thêm nguy cấp bọn hắn ngay cả chạy trốn đều không nhất định có thể chạy đi đạo trưởng ngươi là nguyên thần xuất khiếu đối mặt tam h i ể u nguyên thần c h i đạo thiên ma mười phần hung hiểm bạch lưu ly li cắn răng chủ động ngăn tại lý du trước mặt ngươi mau chóng nguyên thần trở về cơ thể không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta tới ngăn chặn bọc chúng lấy nguyên thần đối mặt thi cái này tương đương với một người tu sĩ không có chút nào phòng bị mở ra tâm thần tùy ý thiên ma chui vào móc tim móc phổi húng chi trước mắt phụ thể tại lao đạo sĩ thiên ma không phải bình thường thiên ma đây là một cái có thể đem đại là kim tiên đùa bỡn trong tay tâm thiên ma thống lĩnh ngoài ra thiên ma không có hình thể tu sĩ tầm thường đối với nó căn bản cũng không có biện pháp trừ thần lực bên ngoài hết thể thực thể công kích đều không tổn thương được bọn chúng hắn suy nghĩ nát b ó c cũng không nghĩ ra nên như thế nào bài trừ tình thế nguy cấp trước mắt khạ khạc các n g u y ê một cái đều trốn không thoát nếu đạo sĩ này khám phá âm mưu của chúng ta không miễn ý trở thành chúng ta phụ thuộc vậy thì cùng các ngươi cùng một chỗ biến thành món ăn của chúng ta lão đạo sĩ cười quái dị không thôi chân tướng phơi bày đưa tay hướng về sau một c h i ề u chúng tiểu nhân cùng nhau tiến lên ai hạ miệng nhanh giành được thịt thì càng nhiều lưu ly dập kim c h ạ m bạch lưu ly mặt lộ quyết tâm đem tự thân thần lực điều động đi ra ý đồ ngăn trở hổ đói vỗ mồi tới quần ma chỉ là hắn pháp quyết vừa mới kất động lại là phát hiện trước mắt l ó ạ i lên có một bóng người so với hắn nhanh hơn đối diện hướng lên thiên ma phóng đi đạo trưởng coi t r ư n g a dưới tình thế cấp bách hắn lập tức la lên nguyên thần tại sao có thể đối phó thiên ma đây chính là dê vào miệng của a phốc phốc khảm đao mở ra huyết nhục thanh âm ứng thanh v a n g lên bạch lưu ly cùng phá quân hai người ngu ngơ tại nguyên chỗ chỉ gặp lý du d ơ tay lên a o một đao một cái giống như cắt đao chặt đồ ăn đem b ọ n tới thiên ma đều chém ngã trên bàn tay dính đ ầ y máu tươi bạch lưu ly không thể tưởng tượng nổi trận to trong mắt khó có thể tin dùng sức rụi mắt một cái phát hiện quả thật có trông thấy được không thực thể thiên ma tại thử thử đến chạy ra ngoài máu đây là có chuyện gì đó là thiên ma a không phải tiệu chữ tử tại sao lại bị đạo trưởng một đao một cái mà lại thiên ma không có thực thể làm sao lại đổ máu bạch lưu ly chỉ cảm thấy hoa mắt có phải hay không chính mình đột phá cảnh giới quá miễn cưỡng dẫn đến thân thể thái hư nhìn đồ vật đều bước lên bóng trồng thiếu thiếu chủ không phải hoa mắt là thật Thật. phá quân tiếng như mũi n ộ t dùng sức xoa nhẹ một thanh con mắt hét lên ghê gớm thật sự dài kiến thức thiên ma bị chặt đổ máu tại sao có thể như vậy bạch lưu ly hoài nghi nhân sinh tự lẩm bẩm thiên ma không có thực thể bọn chúng làm sao lại có thể bước lên máu còn bị đạo trưởng thủ đào chặt thương không chỉ là bạch lưu ly cùng phá quân hai người liền liên thiên ma chính mình cũng n h ĩ không thông bọn chúng nghĩ mãi mà không rõ tại nguyên thần chi đạo ỷ vào vô hình vô ảnh đặc tính một mực như cá g ặ p nước có tự nhiên ưu thế bọn chúng làm sao đột nhiên liền bị nhấn trên mặt đất nệ cho có gì đáng kinh ngạc ngươi là thiên ma ta là dương thần tất cả mọi người không có thực thể ta truy các ngươi không nên lý du nói trên tay lại là không ngừng một bên nệ lấy mang theo thiên ma tựa như là tại bót con gà con mở d ạ n g một truy một cái không lên tiếng hình ảnh một lần tàn bạo đến không cách nào miêu tả hô tạc một mảnh thê lương tiếng t ê u gen huyết nhục v y r a xông lên phía trước nhất thiên ma toàn bộ bị lý du nệ nát dương thần ngươi tại nói hiệu nói vượng hóa thần dương thần làm sao có thể lên được mặt bàn nơi nào sẽ giống như ngươi không thể phá vỡ cái gì c ầ u thí dương thần gia hỏa này thấy thế nào làm sao giống một tôn kim t h ầ n lão đạo sĩ sắc mặt rét r u n trong mắt thậm chí có chút một b ớ c nó cũng là lần thứ nhất gặp được trước mắt loại tình huống này theo lý mà nói bọn chúng tiên ma đạo hạnh toàn bộ ngưng tụ tại nguyên thần phía trên có đại đạo pháp tác phù hộ cho dù là tiền tôn nguyên thần cũng khó có thể ngăn chặn bọn chúng nhưng bây giờ trước mắt đạo sĩ này ngạnh sinh xinh dùng nguyên thần đơn đấu bọn chúng toàn bộ a mắt thấy đây hết thạy bạch lưu li rốt cuộc minh bạch lý du trước đó nói lời là có ý gì đạo trưởng nào chỉ là bao vây bọ rõ ràng chính là sói đổi u bầy dê nhập vòng muốn làm sao giết liền giết thế nào a yêu đạo người đến cùng dùng thủ đoạn gì vì sao có thể đổ sát chúng ta lý d u truy có một trận động tác vẫn không có bất kỳ đình trệ l ã o đạo sĩ mang ra thành viên tổ chức có hơn phân nửa cứ như vậy chết nó bắt đầu trở nên bối rối đổ sát lý d u khinh miệt nói liền các ngươi điểm ấy số lượng đúng vậy xứng đáng làm đổ sát người l ã o đạo sĩ giận dữ muốn quát lớn lại là trong lúc đ ỗ n g nhiên người được khí tức của đồng loại đó là một cỗ nhàn nhạt sát khí cùng bụi tanh đến từ vô số đồng loại thi hải ngưng tụ ra độc hữu khí tức còn có thiên ma vực đặc thủ trong nó đột nhiên cứng ngắc ánh mắt lóe lên lớn lao hoảng sợ ngươi ngươi tiến vào t i ê n ma vực loại cảm giác này tựa như là dê đ ợ i làm thịt người được đ ồ tể trên người đồng loại mùi máu tươi toàn thân phát run đăng đăng đăng nó không ngừng lui lại một mặt hoảng sợ muốn thoát đi lại là tâm thần run dày dữ dội hai chân như nhộn n ẫ n ra làm sao động đều không động được bây giờ mới biết lý du nhìn về phía n ó mặt không biểu tình đáng tiếc đã c h ế t lợi gian g rắc cuối cùng một cái thiên ma bị lý du vặn gây đầu lâu dẫm lên một chỗ thiên ma thi hải hắn đi tới lao đạo sĩ trước mặt giờ này khác này hắn ở trên thiên ma trong mắt mới là cái kia đáng sợ ma quỷ r ế t cũng liền liền r ế t ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận bạch lưu ly tự lẩm bẩm nhưng vì cái gì đạo trưởng r ế t đến nhanh như vậy đây là thiên ma là vô số tu sĩ ác g ộ à, làm sao tại đạo trưởng trong tay cùng con gà con không có gì khác nhau không đối con gà con đều r ế t không được nhanh như vậy á không hắn chăm hay không bằng tái quen lý du thanh em bình tĩnh sau đó tại lao ma đầu hoảng sợ trong ánh mắt một trưởng vỗ tạy trên gãy của nó giống như ngươi thiên ma ở trên thiên ma vượt bên trong ta rét không có mười không không không cái cũng có một nghìn cái cho nên ta rất không rõ n ảo giác đây đều là ảo giác bị lý du chột vào trán lao đạo sĩ hai mắt xích hồng phát ra bị điên cười to hắn không tin hết thể trước mắt đều là thật thực thể cũng tốt giả lập cũng được chỉ cần bị giết đều sẽ chết lý du nhìn xem nó đôi mắt sâu thẳm giống như một vũ cũ đàm không d ậ y nổi bất kỳ gợn s ó n g nào ngươi không cần h o a hoa gọi trong tay ta chúng sinh đều là bình đẳng một quyền một cái không lên tiếng đạo gì nguyên đạo gì trụ lý du hoàn toàn không hiểu h á n thời khắc ghi nhớ sư phụ dạy bảo đâu để ý địch nhân là như thế nào mặt hàng bất chấp tất cả trước đánh lên một quyền lại nói vê anh thuần túy lực chi đạo ý t u ô n ra vượt qua hư thực giới hạn không gian đều bị áp bách đến cực h ạ n khí lưu cường đại quét sạch ở chân trời cuốn lên một chỗ thi hải quần ma lập vũ trung tâm phong bạo lao đạo sĩ khuôn mặt không ngừng vạt mèo hai mắt chừng tròn vo lực chi đạo ý. ngươi là thượng cổ vũ tộc không đối điều đó không có khả năng vũ tộc sớm đã bị côn lôn đổi tận giết tuyệt ngươi không thể nào là vũ tộc không người biết được chính là thiên ma đối với tu sĩ có tự nhiên nghiền ép ưu thế nhưng duy chỉ có đối với vũ tộc thúc thủ vô sách đám kia không tu đạo ý chỉ luyện thể phách mã p v u trong tâm thần vĩnh viễn chỉ có lực lượng thân nào đều luyện thành cơ bắp căn bản cũng không có phương diện khác dục vọng bọn chúng bắt cóc tìm như kế cũng không chui vào loạn chẳng lẽ lại trước mắt đạo sĩ này chính là vũ tộc hậu duệ cái gì vũ tộc không hiểu lý du nhữ mày tại sao lại đem mình làm làm vũ tộc chẳng lẽ lại vũ tộc đã từng chế bá qua toàn bộ nội đạo giới này mới khiến bọn này mặt hàng vừa gặp phải đánh không lại người liền đem người xem như vũ tộc vũ tộc chỉ tu lực đạo chính mình sẽ đến cũng không chỉ là lực đạo chính mình mặc dù không có pháp lực lại có đạo ý thúc đẩy thần thông sở dĩ không dụng thần thông pháp thuật một nguyên nhân là hắn tổng cộng liền không có tu mấy cái thần thông pháp thuật còn có một cái càng thuần túy nguyên nhân đó chính là đơn giản thuận tiện m a u lẹ so sánh nghiệm tụng pháp quyết đến hoạt động động linh lực vận dụng thần thông vận dụng nắm đấm giải quyết chiến đấu đó mới là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thuần túy đến cực điểm nằm đấm nén mạnh mẽ cương phong phá t o á i từng tò dây núi ngọc hư cung cung điện từng tòa sụp đổ lão đạo sĩ sắc mặt kịch biến thẩm thấu ra đầy trời hắc khí muốn đem cương phong ngăn cản trở về phốc phốc khói đen pha toái bị xông đến náo nhuẹn vô hình nó vậy mà coi là thật bị h ư u hình nằm đấm đánh cho toàn thân run dậy loạn muốn mê hồn thông thần bị đánh đến không ngóc đầu lên được nó cắn răng liều lĩnh thôi động thể nội thiên ma chi lực hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang liền muốn xông vào lý du trong c h á n đạo trường không nên cùng nó đối mặt nó muốn cá chết lưới rách chui vào người thức hải bạch lưu ly đứng ở một bên trong lòng giật mình dưới tình thế cấp bách ô to lại là phát hiện thì đã trễ. lý du căn bản liền không có tránh né ý nghĩ tùy ý thiên ma ý thức xông vào thức hải lý du nhẹ nhưng cười một tiếng thế nào thức hải ta đ ạ i không không có hơn phân nửa giây thiên ma thống lĩnh thất kinh lộn nào từ lý du t h ứ c hải chạy ra người bốn người làm cái gì vì cái gì trong thức hải của ngươi có nhiều ngày như vậy mà thi s ư ơ n g cốt ác ma ngươi chính là ác ma ngươi vậy mà giết nhiều ngày như vậy m à lũy thành kinh quan nhìn lên thiên ma thống lĩnh b ạ n phần hoảng sợ thần thái bạch lưu ly lộ ra một tia mê mang đây là có chuyện gì đạo trưởng trong thức hải tại sao có thể có thiên ma kinh quan hình ảnh ngươi không phải là muốn câu dẫn ra dục vọng của ta lý du vi d ư ớ i cả ba như ngươi thấy đây chính là dục vọng của ta lời này vừa nói ra không chỉ là thiên ma thống lĩnh ngu ngơ ở bạch lưu ly cũng là thần sắc liền giật mình tiếp lấy cảm giác g i ậ n cả tóc gáy từ gáy lòng tự nhiên sinh ra bình thường tới nói là một cái tu sĩ lớn nhất dục vọng không ở ngoài là quyền lực địa vị thanh danh tiền tài tài nguyên nữ nhân mà đạo trưởng sâu trong nội tâm dục vọng lại là giết người t chẳng lẽ lại đạo trưởng mặt ngoài nhìn qua mây trôi nước chảy trên thực tế tại nội tâm c h ố sâu là một cái lấy giết chóc tìm niềm vui khoang thế ma đầu ngươi mới là ma ngươi so với chúng ta còn muốn đáng sợ gấp một v à n lần mắt thấy cái kia vài chục tòa đồng loại kinh quan thiên ma thống lĩnh đã bị dọa co g ắ p một thân thiên ma chi lực toàn bộ tan giã ma thì như thế nào phật thì như thế nào tiên thì sao thần thì sao các ngươi những n à y người tầm thường sẽ chỉ phiến diện nhìn vấn đề tại ta chỗ này nếu là ma đi về thiện vậy thì không phải là ma nếu là tiên phật dở trò xấu đó chính là ma tiên thần yêu ma chưa từng có kết luận không phải côn lôn nhất gia c h i ngôn dục vọng của ta có thể là giết người cũng có thể cứu người nôn hành cử chỉ tại chính ta trên thân lao tử muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu để ý ngoại giới thái độ như thế nào trong lúc nói chuyện những cái kia hiện hiện giết người hình ảnh cũng đều biến thành lý d u cứu người hình ảnh cái gọi là t h i ệ n ác ngay tại hắn một ý niệm toàn bằng bản tâm không cần người khác đến cho hắn định nghĩa ngươi bốn ngươi làm sao có thể làm đến loại tình trạng này thiên ma thống lĩnh lộ ra so vừa rồi còn phải kinh sợ t h ầ n sắc nó gặp quá nhiều quá nhiều l à n g ư ờ i duy chỉ có chưa từng gặp qua giống trước mắt đạo sĩ này dạng này có thể đem thiện và ác tùy ý hoán đổi còn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì muốn hay không như thế không hợp t h o i thường đạo sĩ kia tâm tính đến cùng cường h ã n đến trình độ nào làm sao lại có thể thành tựu hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tính loại tình huống này đổi được bất luận là một tu sĩ nào trên thân đổi lấy kết quả nhất định là t ẩ u hòa nhập m a một bên khác bạch lưu ly vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một loại t ỉ n h t ỉ n h mê mê phản ứng cái này là đạo dáng dấp tâm tính sao tùy ý tơ lụa hoa nổi một tiện một ác tự tại tùy tâm nhân vật như vậy làm sao có thể không thành đạo nếu là lý du biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ cười ra tiếng bởi vì cái gọi là thiết ác đang tu luyện mới bắt đầu sư phụ liền cho hắn phổ cập qua đồ nhi ngươi cần đ i nhớ bước vào tu luyện đằng sau tuyệt đối không nên bảo sao hay vậy tại đầu này che kín bụi gai trên con đường xưa nay không mệnh một chút chiếm hết tiền cơ ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi đạp xuống đi trong đó ác độc nhất một đầu chính là bọn hắn sẽ giả bộ như thánh nhân bộ dáng dùng đến cái gọi là thiên quy khuyên ngươi trở thành thánh nhân trên thực tế ở sau lưng vì tự thân lợi ích bọn hắn so cái gì đều muốn ác độc ngày đó sư phụ lại một lần nữa u ố n g say nâng chén đối với bầu trời đầy ngập bi vẫn không chỗ phát tiết lý du tâm có điều nộ ra đứng vậy kiên định nói sư phụ ta hiểu được gặp tốt so với hắn càng tốt nỗi ác so với hắn càng ác ta chính là ta không nhận bất luận kẻ nào đánh giá ta ta không làm thánh nhân cũng không làm ác người chỉ làm toàn bằng bản tâm chính mình cái này là đạo pháp tự nhiên chân lý chương ba trăm sáu mươi lăm huyền dập chân quân tình thế nguy hiểm chương ba trăm sáu mươi lăm huyền dập chân quân tình thế nguy hiểm gặp chuyện không q u y ế t toàn bằng bản tâm đây chính là lý dù cùng nhau đi tới tu đạo đến nay tâm tính đạo pháp tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó loại này cách đối nhân xử thế tâm tính không phải ai đều có thể học được đi ra nếu là không có lĩnh ngộ trong đó chân lý rất có thể ngộ nhập lạc lối còn không đợi có thể làm gì ngươi liền sẽ bởi vì bành trướng dục vọng đi hướng bản thân diệt vòng con đường may mắn là lý du tại tu đạo mới bắt đầu liền có sư phụ chỉ điểm cho nên tại đối mặt những thiên ma này thời điểm lý du hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vì ở trên đời này không có người so với hắn càng biết được như thế nào nắm giữ tâm tính tự nhiên mà vậy bọn này thiên ma đi được rất ăn tưởng tại trước khi chết một khắc thiên ma thống linh thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại không làm bất kỳ phản kháng gặp được nhân vật như vậy nó có thể làm sao l i ê n rất tuyệt vọng vô lực các ngươi thu thập một chút nhìn còn thừa lại vật gì có giá trị giúp ta thu lại rõ ràng xong trận lý du hướng bạch lưu ly nói một câu sau đó dương thần trở về cơ thể bạch lưu ly chất phát nhẹ gật đầu sau đó mang theo phá quân tại trong một vùng phế tích bắt đầu chọn chọn lựa lựa không có người sống xem xét một phen phá quân đứng gậy vớt trên thân nhiễm cho bụi lắc đầu bọn này thiên ma thật l à tới cấp tốc tại thời gian cực ngắn liền đem ngọc hư cung toàn bộ chiếm lĩnh từ trên xuống dưới mấy ngàn người đều bị phụ thể bạch lưu ly phát ra một tiếng cảm thán còn tốt bọn chúng không biết sống chết trêu chọc đến đạo trường bằng không tại không ai phát giác được tình huống dưới không được bao lâu thời gian nam hồng liền muốn biến thành bọn này thiên ma nhạc viên xác thực như vậy phá quân nhẹ gật đầu một trận thổn thức cảm thán tòa thứ mấy cái gì phá quân học bạch lưu ly trước đó ngư khí tự hỏi tự trả lời nói tòa thứ ba phúc điện nam hồng tam đại tiên tông phúc điện hiện tại là một cái không nhiều không thiếu một cái chỉnh chỉnh tề tề bị đạo trưởng g o n gót thử tiêu tông huyền thiên tông ngọc hư c u n g toàn bộ bị d i ệ t ngọc hư c u n g tình huống vẫn còn có chút khác biệt bạch lưu ly nói ra ngọc hư cũng là chức bị thiên ma chiếm lĩnh lại bị đạo trưởng diệt nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đạo trưởng diệt chính là thiên ma không phải ngọc hư cung phá quân ngữ khí b u ồ n bán ó i thiếu chủ cái này có khác nhau sao làm sao lại không có khác nhau dựa theo đạo trưởng trước đó thói quen ngọc hư cung nếu là bị hắn diệt lời nói nói ít đến nghiền xương t h à n h cho liên nguyên thần đều thiêu đến không còn một mảnh ngươi nhìn hiện tại ngọc này hư cung mặc dù chết sạch sẽ nhưng bọn hắn nguyên thần bốn bạch lưu ly đưa tay ra hiệu muốn chỉ hướng đầy đất thi hại biểu thị nguyên thần của bọn hắn đều còn tại nhưng nói được nửa câu động tác của hắn đột nhiên cứng đờ vơ anh một đoàn ngọn lửa màu tím, từ lòng đất toát ra hết thẻ vật phẩm bao quát thi hại ở bên trong đều bị thiêu đến không còn một mảnh gió thổi qua cho cốt khắp núi bay hồn phi phách tán tốt ta là ta qua loa đạo trưởng hay là người đạo trưởng kia không có từng kia cải biến bạch lưu ly khẽ nếp miệng ngu ngơ sau nửa ngày mới sát mặt ngượng ngùng đưa tay để xuống một bên khác phá quân đứng tại ngọc hư cung trước sân môn chưng cầu nói thiếu chủ muốn hay không lập lệnh bài nghĩ đến lý du những cái kia tác phong bạch lưu ly thở dài một hơi lập đi đều không cần đến hỏi đạo trưởng khẳng định phải đem huyền t i ê n phúc địa giã bỏ vào trong túi tĩnh vân quan phân chỉ rất nhanh một khối viết ngoáy một bài đứng ở h u y ề n thiên phúc trước sơn môn tiêu chí lấy sừng s ứ g tại nam hồng vạn năm lâu tam đại tiên tông tại thời khắc này không còn tồn tại chúng ta nhanh đem đ ồ vật l ự a đi ra mang về bạch lưu ly thúc giục một câu phá quân cần cụ chăm chỉ làm theo bất thình lình n g n g đầu thiếu chủ ta cảm thấy sau khi trở về đạo trưởng sợ là lại muốn chúng ta thủ sơn môn đu thậm chí hắn còn thân mật bẻ lên ngón tay vì chính mình ă n bài tổng cộng ba tòa phúc địa ngươi thủ một tòa ta thủ một tòa đạo trưởng chính mình lại thủ một tòa cái này chẳng phải là vừa vặn bạch lưu ly sắc mặt cứng một chút nếu để cho lâu chủ biết chúng ta lần này đi ra là cho người khác trông coi sân môn sĩ diện nàng sợ là muốn đem đầu của chúng ta vặn xuống đến phá quân xe nhẹ đường quân hô thêm tiền chúng ta đến làm cho đạo trưởng thêm tiền ta biết được đúng bạch lưu ly c h ừ n g mắt một bàn tay đập vào trên gãy của hắn suốt ngày chỉ biết giá tiền chúng ta không có thời gian trông coi sân môn vì cái gì bạch lưu ly oán giận nói uổng cho ngươi hay là phụ thân ta đắc lực nhất t ư ớ n g tài hiện tại phụ thân ta tình huống gấp vô cùng gấp chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở về giúp hắn những thiên ma này thế nhưng là vượt qua hải vực thành công chạy trốn tới nam hồng đến điều này nói rõ phụ thân tình huống rất không lạc quan c h ấ n thủ thiên ma vực gây ra rủi ro thiếu chủ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy ngươi ngươi còn có việc giấu giếm ta bạch lưu ly giận không kèm được nhấc chân chính là một đạp chẳng biết tại sao nhìn thấy phá quân thần sắc này trong lòng của hắn hiện ra một cỗ cảm giác khớp ổn phá quân đột nhiên thở dài một hơi thiếu chủ lúc trước liên hệ chủ thượng thời điểm hắn nghiêm khắc phân p h ó ta nhất định phải đưa ngươi ngăn chặn không phải vậy ngươi trở về vì cái gì bạch lưu ly đông nhiên tỉnh táo lại lạnh đến đáy lòng xuất hiện lạnh b u t tại ta lần kia liên hệ chủ thượng thời điểm hắn tình huống liền rất không lạc quan bởi vì huyền s ư ơ n g chân quân đột nhiên rút đi chấn thủ thiên binh thiên tướng dẫn đến hắn bị thiên ma vây khốn bản thân bị trọng thương bây giờ bên ngoài hải vực đã sớm loạn thành m ộ t b ầ y thiên ma tàn phá b ờ bãi khắp nơi ăn thịt người ăn thịt thiếu chủ nghe ta một lời khuyên tại nam hồng ở lại tại đạo trưởng bên người ở lại tuyệt đối đ ừ n g ra ngoài mất mạng a bốn chuyện cho tới bây giờ phá quân là k h ỏ e mắt n g ậ m lấy nước mắt tại thuyết phục lấy bạch lưu ly li đồ hộ t ư ớ n g vài ngày trước phát sinh sự tỉnh hiện tại mới nói cho ta biết bạch lưu ly giận dữ một cước đem phá quân đa văng muốn lập tức bay ra ngoài cứu phụ thân cũng là bị phá quân ôm chặt lấy chủ thượng đã tại liên hệ lâu chủ phái người đến trợ giúp chúng ta bây giờ ra ngoài chính là thêm phiền a thiếu chủ lúc này ngươi nhất định phải tỉnh táo nghe phá quân h ầ n cầu bạch lưu ly tránh thoát mấy lần không có thể kiếm cởi ra trong lồng ngực lựa d i ậ n thời gian dần trôi qua bình ộ n lại hắn không phải giá áo túi cơm minh bạch lấy thực lực của mình ra ngoài cũng là mất mạng đó là thiên ma vực bạo loạn nói ít có mấy vạn thiên ma tại h o á t loạn trong đó thiên ma thống lĩnh liền có hơn ngàn chẳng lẽ lại chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở chỗ、này? trơ mắt nhìn xem phụ thân thân h ạ m ngữ luân cái gì đều không làm được bạch lưu ly một quyền nện ở ngọn núi nổi nóng đến nay vừa đau hận sự bất lực của mình lâu chủ bên kia có phiền vái càng lớn phải xử lý nếu có thể phái tới trợ giúp phụ thân cũng không trở thành bị vây nuốt ở coi như có thể cầu đến trợ giúp vậy cũng muốn thời gian tương đối dài hắn chỉ sợ phụ thân ngay cả mấy ngày thời gian đều chống đỡ không nổi thiếu chủ có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm hướng đạo trưởng xin giúp đỡ hắn không có lý do đặt mình vào nguy hiểm đi giúp bọn hắn a chương ba trăm sáu mươi sáu giác cô nãi n ã i nói đến đều đối với chương ba trăm sáu mươi sáu giang nhạc cô nãi n ã i nói đến đều đối với giết chết một ngàn con địa cấp thiên ma đường núi điểm kinh nghiệm một không không không không không n g k h ô n h ô n g không không n g k h ô n h ô n g k h n g không n g không k h i n g k h n g không h ô n g không không không k h n g không không không không không không không k h ô i g không k h n g không không không không không không không k h n g h ô n g không k n g không không k h n g không k h n không h ô n g không không không không không không không không k h ô n không n t h ô n g k h n g k h ô n đ không ô n g không không không không không không không không không n g h ô n n g h ô n g không n g không k h ô h ô n g không không k h n h ô không k h ô n n g không không k h ô ô n g k h n g k n g k h ô h ô n n g không k h ô h ô n g k n g không không k h ô n k h n h n g h ô n g không n g không không n g k n g không k h n g không không k n h ô n g k n g không dưới sự trời xui lất kiến h lại đánh xuống một cái đỉnh núi nói thật nếu là ngọc hư cung thái độ đủ tốt kịp thời đến đây t h ỉ n h tội hắn sẽ không hạ sát thủ chỉ là ai có thể nghĩ tới thời gian ngắn ngủi ngọc hư cung liền bị thiên ma chếm i cứ mình bị bước rơi vào đường cùng đành phải xuất thủ thanh、tràng. chẳng lẽ lại thiên ma là của người khác thai tinh lại là phúc tinh của ta suy nghĩ cẩn thận mỗi lần gặp phải thiên ma thu hoạch đều tính không sai đọc xong lý du lay động một cái luyện yêu ấm trước đó nuốt vào đi ngàn vạn kiếm ý, trải qua thời gian nhất định lắng động dự dụng ra mùi rượu càng thêm hùng liệt nâm chén uống rượu thân thể hướng về sau khe đảo n g ủ ở trên đồng cỏ thật là hài lòng nhàn h ã há mồn phun một cái mùi rượu mông lung tinh quang đang d ệ t ra lộng lây khí tượng tạo nên t u ế n g u y ệ t tính hảo khó được thời gian thế nhân đều nói thần tiên tốt nếu làm ấ t đi tự do buộc lên câu xiềng dạng này thiên thần không thành cũng được lý du lại uống vào một ngụm tại cái này tịch liêu đỉnh núi thưởng thức h u y ề n thiên phúc địa cảnh đ ê m sư phụ người đi đông thổ lại làm gì cũng không thể phải đi lấy trải q u a đi uống đến s a y chỗ lý du tình không tự kìm hãm được đậu đ e n rau muốn một câu vết nước tu bổ hoa tất kim hoa phu nhân lại trở thành nam hồng tân tấn trân xem như người một nhà kể từ đó đại hạ thiên địa bị phát hiện tỷ lệ chính là cực kỳ bé nhỏ đ ầ u đen rau muống về đ ầ u đen rau muống xuống núi đến nay sư phụ mỗi lần nhìn như không đáng tin hắn cậy phía sau đ ề u ẩn chứa cực lớn tâm h ý hắn làm hết thảy nhất định là vì thiên hạ thương sinh đây cũng là lý du nguyện ý đi theo sư phụ bước chân không ngừng tiến lên nguyên nhân chỗ có lẽ các loại nơi này ổn định lại ta cũng nên hướng đông đất xuất phát nhìn một chút nơi đó phong thổ uống cạn dọn rượu cuối cùng lý du đứng dậy dự định đi rót một bầu nước suối tự hành cất rượu nhưng đi đến một nửa hắn đột nhiên dừng lại chính ta n h u ỡ rượu cùng hinh nguyện n h u n g rượu so ra đơn giản so nước sôi để này làm sao u ố n g đến số dưới trong lúc nhất thời lý du khó khăn dừng ở nguyên đ ị a một lát sau ánh mắt của hắn hướng về một mảnh tịch liêu vắng vẻ h u y ề n thiên phúc đ ị a một cái ý nghĩ trong đầu hiện lên lớn như vậy một cái phúc đ ị a cứ như vậy bỏ trống ở chỗ này thực sự lãng phí tám đại hạ thiên địa không chu toàn chân núi cứ việc giờ phút này đã là đêm khuya đường núi gập gành bên trên nhưng như cũng trải rộng ánh lửa một đầu dài dòng xoay quanh trên đường núi thỉnh thoảng có người hướng đỉnh núi khởi xướng công kích dốc hết toàn lực muốn năm đỉnh cơ h ộ là vạn người không được một sát xuất nhưng bọn hắn chính là núi liền không dứt không ngừng đến khởi xướng công kích cho đến tình trạng kiệt sức từ giữa sườn núi lăn xuống đến tại trên mặt của bọn hắn không có phàn nàn không có ủ rũ chỉ có t u é t ra khoe miệng không ngừng đáng cười chỉ vì liền xem như thất bại cũng có thể may mắn nhặt về mấy khối đ ạ o nguyên nghĩ tới đây bọn hắn liền nhìn về phía sừng sững tại chân núi t ò a kia đạo nhân pho tượng một mặt kính sợ tràn ngập vô thượng tôn kính tôn này đạo nhân pho tượng thấy không do ngũ quan chỉ là người mặc một bộ áo bào trắng thân hình mơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường lại là hấp dẫn ở đây tất cả mọi người sùng t í n ánh mắt quản hạt cục đã công bố la vị này không màng danh lợi đạo nhân vì bọn họ tạo nên thông thiên đường không sai đầu này bất chu sân đường đã bị bọn hắn gọi thông thiên đường phàm là đăng đỉnh người tại bách thụ bên dưới ngộ đạo nhưng phải đại đạo thần t h ô n g một đường thông suốt thẳng tới cảnh giới tiên nhân thành Ta thành bách thụ bên dưới cao hơn ba mét giang nhạc đột nhiên nhảy lên cao ba thước cao hứng như cái hải tử m ộ t dạng chỉ gặp hắn mình trần thân trên ngưng tụ hùng hậu thủy chi đạo ý giống như từng đầu thủy lòng không ngừng quấn quanh lấy thân thể sau đó một vũng một vũng hướng thể nội c r ô i vào huyện tiên ngộ đạo ý thiên tiên tụ đạo nguyên hắn đã thành công lĩnh ngộ thủy chi đạo ý liền ngay cả thể nội cộng công nguyên thần cũng mở ra thông t h ú đôi mắt đã thức tỉnh hai phần thật tính trên đỉnh núi người còn lại lộ ra ánh mắt hâm mộ nốc đại cá tử này thế mà đột phá hóa thần thành t ự u huyền tiên cảnh đại hạ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất một cái có một không hai tại thế xưng hảo tại trong lòng tất cả mọi người đột nhiên dâng lên nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn hắn lại tiếp lấy kịch biến đứng lên đột nhiên đến huyền tiên cảnh chẳng phải là sẽ nên đón trong truyền thuyết phi thăng nghĩ tới đây tất cả mọi người t h ở mạnh cũng không dám một chút nín thở ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm g a n h ạ c bọn hắn đều rất ngạc nhiên phi thăng l ạ như thế nào một bộ cảnh tượng đang phi thăng đằng sau chẳng lẽ lại tiến vào chính là trong truyền thuyết tiên lôi k i ế p ngưng tụ tiếng vang l ạ g yên mà tới phong vân biến ả o bầu trời đen nghị từ trầm một mảnh khí tức đáng sợ lên đỉnh đầu ngưng tụ một cô đến từ thiên địa ý chí khóa chặt tại giang nhạc trên thân tốt đến hay lắm l i ê n để ta kiến thức một chút phi thăng lôi k i ế p đến cùng lớn bao nhiêu đi lực giang nhạc không có nửa phần vẻ sợ hãi ngược lại cười lớn một tiếng rất có một loại phong khoáng n h thế vượt qua đạo này cướp hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đại hạ nhân vật thủ lĩnh trọng yếu nhất chính là đối với sau khi phi thăng cảnh tượng hắn đã chờ mong quá lâu n ố c đại cá tử xuống tới một đạo thanh thúy dễ nghe thanh n m đột một văng lên sau đó, trên trời lôi vân nhân tính h o a hướng phía dưới một nhìn thấy rõ là vị cô nãi nãi kia đằng sau tranh nhau chen lấn chạy trốn cái gì phi thăng l ô i kiếp cái gì thiên địa ý chí toàn diện đều là cậu thì ai ai dám ngăn cản ta phi thăng thấy vậy một màn giang nhạc ngai tí mắt n ư ớ c giận giữ chừng mắt nhìn lại thuận không thể đem đối phương ăn sống nước tươi nhưng khi trông thấy cái kia đạo cưới tại c ử u s ắ c thần hiệu bên trên thân ả n h lúc miệng của hắn mặt tại một phần ngàn dây ở giữa cấp tốc biến hóa e sợ cho chậm hơn một chút ấy lâm cô nương ngươi đ ư n g nội ta cái này xuống tới giang nhạc cười làm lành lấy chân chu đến rơi xuống từ trên không sau đó hấp tấp chạy đến lâm huy nguyện trước mặt đê mi thuận nhãn những người còn lại bốn đại ca ngươi cơ hội thành tiên bị đánh gãy ngươi làm sao không tức giận đó a bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng ghét ác như cựu giang nhạc làm sao lại như thế định n o ạ đứng lên lúc này cảm nhận được động tĩnh m g ụ lần cùng vương liêu cũng cấp tốc chạy đến lo lắng giang nhạc có ý tưởng thần sắc nghiêm trọng giải thích nói giang nhạc chúng ta không phải muốn ngăn ngươi thành tiên mà là trước mắt đại hạ thiên địa không thích hợp thành tiên m i mạch ta m i mạch chỉ cần lâm cô nương mở miệng ta chính là tại chỗ phế bỏ tu vi đều có thể lý giải nhưng mà cơ hội thành tiên bị gián đoạn giang nhạc lại là một chút ý nghĩ đều không có không cầm được gật đầu bộ này khiêm thuận thái độ để suy nghĩ một bụng lý do thoái thác ngụy lân cũng là cảm thấy mê mang các ngươi luôn nói ta là ngốc đại cá tử kỳ thật ta không có chút nào ngốc ngược lại cơ chí một nhóm u ố n giang nhạc ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau đó vừa ngắm một chút lâm huy nguyện nếu là đổi lại người khác đánh gãy chính mình thành tiên hắn nói cái gì cao thấp cũng phải giận hai lần nhưng là đánh gãy chính mình thành tiên thế nhưng là vị cô nãi nãi này chính mình nếu là dám nhảy tưng một cái dám đi ra chỉ sợ đạo trưởng sau khi trở về một bàn tay liền đem chính mình đập vĩnh thế không siêu sinh à chương ba trăm sáu mươi bảy lão ngụy đánh ba cái đỉnh núi cho ngươi chương ba trăm sáu mươi bảy lão ngụy đánh ba cái đỉnh núi cho ngươi trước mắt đại hạ thiên địa có khả năng cho phép tù v i cao nhất chính là huyền tiên viên mãn cảnh đột phá đến huyền tiên cảnh đằng sau một cô đến từ thiên địa bên ngoài lực hấp dẫn liền sẽ thời khắc bao phủ tại bọn hắn tâm thần mê hoặc cũng tốt dụ hoặc cũng được nguồn lực hấp dẫn này lại không ngừng để bọn hắn sinh ra rời đi cao ốc thiên địa rung động đại nghệ ngụy lân vương liêu lâm h i n h nguyệt thượng thanh đạo nhân năm người này sớm đã đột phá đến huyền tiên cảnh trong lòng vọt tới rung động có thể nói là ngày càng đau khổ bọn hắn nhưng bọn hắn thời khắc ghi nhớ lấy lý do căn dặn không có đi lựa chọn độ lôi k ế p phi thăng ngụy đại nhân loại cảm giác này rất khó chịu được à. giang nhạc nhịn được rất vất vả toàn thân tựa như là có con kiến đang bỏ không thể bắt không có khả năng c à o một chút xíu gặm ăn n g ũ tạng lục phủ thằng đem người bước điên chịu đựng nếu là không muốn được cắt thận ngươi liền nhịn cho ta ngụy lân khí tức cũng không ổn định nhận giang nhạc phi thăng lôi kép ảnh hưởng thể nội cỗ rung động kia cũng bị kích thích đến không kịp chờ đợi liền muốn chui ra ngoài đại nghệ so dục hỏa đốt người còn m á n h liệt hơn gấp một vài lần về phần thượng thanh đạo nhân gia hỏa này sợ chết đánh chết cũng không dám rời đi bất chu sơn một mực trốn ở bách thụ phù hộ bên dưới lấy tên đẹp lĩnh hội thiên đ i ệ m mấy người người chỉ có lâm hinh n g u y ệ t không có chút nào cảm thụ bởi vì giao cơ biến thành cựu sắc thần hiệu n u thuận h i ể u chuyện chủ động giúp nàng chịu được được. không có cách nào nó còn muốn các loại đạo t r ư ờ n g trở về lại nhiều gặm hai mảnh lá cây nếu là nhịn không được ngươi liền xong đời rồi đạo t r ư ờ n g nói qua người bên ngoài đối với giống như ngươi vô tộc thế nhưng là đuổi tận giết tuyệt đừng nhìn ngươi tại cao ốc tu luyện đến đ ỉ n h phòng đến bên ngoài ngươi chính là nhỏ thẻ kéo mét đi ngang qua gia súc một câu nhìn ngươi sao liền có thể đem ngươi đắm chết lâm h i n h n g u y ệ n trấn an nói để giang nhạc khí tức tận khả năng bình ổn xuống tới đại hạ thiên địa vết nước vừa tu bổ lại không thích hợp tiếp nhận cường đại trùng kích đắm chết bọn hắn dựa vào cái gì đối với vu tộc đuổi tận giết tuyệt vu tộc lại không làm gì chuyện thương thiên hải lý nộ đạo giới người tại sao muốn giết chúng ta giang nhạc tức giận bất bình một mặt không phục đạo trường suy đoán có thể là vu tộc trời sinh kiển đ o không phục quản giáo đối với côn lôn thống trị địa vị sinh ra lâm h i n h n g u y ệ t đem lý du trước đó nói chuyện với nhau lời nói nói ra đương nhiên cụ thể là nguyên nhân gì một mực không thể nào biết được đại nghệ thanh âm trịnh trọng k h u y ê n lớn giang nhạc nhẫn mại một chút đạo trưởng vì chúng ta một mực tại bên ngoài b u n bà trải qua vô vàn nguy hiểm chỉ vì thủ hộ đại hạ thiên địa ta không nói muốn đi ra ngoài ta chỉ nói là có chút khó mà chịu đựng giang nhạc bị nói không có ý tứ tại chỗ hứa hẹn đạo mời mọi người yên tâm chỉ cần không có cho phép ta cho dù chết tại đại hạ thiên địa cũng tuyệt đối sẽ không lại độ phi thăng lôi kiếp nam đám người chờ mong đã lâu phi thăng lôi kiếp cứ như vậy hành quân lặng lẽ không ít người trên khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng trong tưởng tượng phi thăng hình ảnh cứ như vậy bị kết thúc cũng cảm giác gặp một cái im lìm quyền t r ồ n g chất tại trong lòng v ư ợ n bực không thôi chân núi thành hoàng miếu ngụy lân đứng tại chỗ nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh bị bất chu sơn cầm trong tay một phần số liệu bảng báo cáo chính là lo nguyện n g quân vừa mới đệ trình đi lên tin vui trải qua thống kê hóa thần ba mươi sáu người nguyên anh hai trăm hai mươi mốt người gần hai năm qua đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân tại kiệt xuất xuất hiện lớp, lớp căn cứ suy tính đến tiếp sau thời gian ba năm bên trong sẽ có năm người đột phá tới huyền tiên thời gian mười năm ba mươi lăm người đột phá huyền tiên gần ngàn người đạt tới hóa thần cảnh hiện tượng này là thật kinh người giật mình nghe đổi lại di vãng bất kỳ thời đại có thể có mười vị hóa thần cùng ở một thời đại cũng đã là thịnh thế khí tượng trước mắt đại hạ thiên địa bình thường thiên tài như cá g i ế t sang sông phong phú cầu vượt như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra yêu n g h i ệ t thường xuyên xuất hiện kỹ tinh tứ toạ n mọc lên như nấm thành đạo chi tư chật có xuất hiện trời sinh dị tượng đại hạ thiên địa theo đạo trưởng mang tới đại lượng linh thạch cùng đạo nguyên diễn hóa tốc độ tăng tốc một số năm đằng sau có lẽ thật có thể được sưng t ụ một câu người người như dòng duy trì có có nghi hoặc hỏi quen quẩn tại trong lòng tất cả mọi người kéo dài không tiêu tan đại hạ thiên địa chẳng qua là một tiểu học sơ cấp thiên địa may mắn d i ệ n h ó a xuất sinh linh mà thôi liền ngay cả thiên đạo đều chưa từng hoàn thiện bốn chúng ta có tài đ ứ c gì có thể xuất hiện nhiều ngày như vậy tiêu lại lấy cái gì đi chống đỡ lấy dạng này một bộ thiên tiêu đại thế nhìn xem báo cáo trong tay ngụy lân đã là hư vấn lại là cảm thấy áp lực lớn như núi xa đến không nói liền nói gần hai năm lần lượt có người đột phá đến huyền tiến cảnh đến lúc đó muốn từng cái từng cái giống giang nhạc một dạng đem bọn hắn khuyên dừng lại chính là một kiện chuyện khó giải quyết chớ nói chi là phía sau còn muốn k h ô n g chế tốt tâm tình của bọn hắn vấn đề đừng vừa xung động liền tùy tiện vượt qua phi thăng lôi kiếp một đầu đâm vào nộ đạo giới cái kia bông thâm hải đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết mấu chốt nhất là cũng đừng xông ra cái gì h a i hòa đến không cẩn thận đem đại hạ thiên địa bại lộ đó chính là thật trời sợ ai vốn cho là giải quyết thống lĩnh đại hạ liền có thể đi vào quỹ đạo ai biết đây mới là địa ngục khó khăn vừa cất bước sau đó đi mỗi một bước đều lặn như giống trên băng mỏng tại ngộ đạo giới dạng này một tôn quái vật khổng lồ trước mặt đại hạ thiên địa là nhỏ bé như vậy bất lực chúng ta đều là trong đại dương mênh mông cám ỏ i lúc nào cũng có thể sẽ bị cự s a một n g ụ m nuốt vào hàng trăm triệu liền ngay cả phản kháng đều là hy vọng xa vời ngụy lân cảm thấy đau đầu mới đầu nguyện vọng của hắn chính là quản tuốt giang nam tỉnh ai biết từ khi đạo trưởng sau khi xuống núi tại khai cương thác thổ trên con đường này liền phi nước đại không chỉ làm sao cũng không dừng được hắn cảm giác chính mình sớm mượn một ngày đến m ư ợ chết tóc đều thưa t h t không ít thời gian cực ngắn từ gánh hắt g i n g không chế toàn bộ ca úc o i như mình là tu tiên cũng muốn chịu không được chẳng lẽ lại là gần nhất bình thản thời gian ma d i ệ t ngươi lòng tiến thủ cảm thấy quá nhàm chán b u ồ n mẻ bất thình lình lý du thanh âm tại thành hoàng miễu bên trong vang lên ngụy lân thần sắc đột nhiên khẽ giật mình sau đó mừng như điên lao ra vừa vặn trông thấy lý du một bộ áo b à o trắng đứng ở trên đá lớn m â y trôi nước chạy đạo trưởng ngươi rốt cục trở về à tiểu lộc gần nhất nghĩ ngươi đều muốn đến ăn không ngon lâm hinh n g u y ệ t kéo lấy cựu sắc thần hiệu trên mặt đất kéo ra thật dài vết tích hưng phấn không thôi cái thứ nhất chạy vội tới uống rượu hết giút ta rót đầy lý du xuất ra luyện yêu ấm đưa cho lâm hinh nguyện được rồi lâm hinh n g u y ệ t tiếp nhận luyện yêu ấm mặt mày hớn hở đi rót rượu lý du đi đến ngụy lần trước người một bộ cho hắn suy tính ngựa khí vỗ bờ vai của hắn hướng dẫn từng bước nói la ngụy biết ngươi không chịu nổi tình mịch ta cố ý cho ngươi đánh ba cái đỉnh núi có rảnh đi ra quản quản ngụy lần bốn chẳng biết tại sao tại lý du trong lúc vui vẻ ngụy lân có loại dự cảm không tốt chỉ cảm thấy tóc tại rời xa hắn mà đi lần này thật muốn đầu t r ọ c chương ba trăm sáu mươi tám ta tới đây mời mọi người phi thăng chương ba trăm sáu mươi tám ta tới đây mời mọi người phi thăng bất chu đỉnh núi bắt thụ bên dưới vương yêu ngươi đừng như vậy hề hỏi liền để ta nhiều đi vào một chút thôi ta nhịn được thực sự khó chịu a thượng thanh đạo nhân nửa người bị bách thụ bóng ma bao phủ nhận phù hộ thành công áp chế phi thăng lối tiếp d u n g động nhưng một bên khác thân thể thì là không có nhận phù hộ cỗ d u n g động kia không có hoàn toàn biến mất tựa như ngũ tạng lục phủ có côn trùng muốn chui ra ngoài tổng cộng cứ như vậy lớn một chút bóng cây ngươi tiến đến chúng ta còn thế nào tiêu trừ phi thăng xúc động vương nghiêu mở to mắt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trên thực tế bọn hắn liền không có mời thượng thanh đạo nhân tới đây là hắn tham sống sợ chết mặt g à y mày dạn ở chỗ này không đi vì áp chế phi thăng rung động bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đến bách thụ phía dưới ngồi xuống một đoạn thời gian nếu không có bách thụ tồn tại bọn hắn cũng không có khả năng chống đến lúc này loại này dày vò cảm giác thật rất khó chịu để cho ngươi chịu điểm bên cạnh đã đủ nhân tử lại nói nhiều liền đuổi đi ra đại nghệ không khách khí chút nào nói thượng thanh đạo nhân khóc không ra nước mắt cái này đều tính là gì thời gian a không khiến người ta phi thăng thì cũng thôi đi làm sao còn đem người hướng trong trào dầu nổ loại này dày vò thời gian cho dù chết bốn không được chết là không thể nào đợi này đều khó có khả năng chết người đã chết liền thật không còn có cái gì nữa sống tạm lấy không có khả năng cứ như vậy chết căn c h ặ t răng thượng thanh đạo nhân nhắm mắt lại yên lặng chịu đựng phiền phức n h ư ờ n g một chút không lâu lắm một đạo bóng ma từ một bên khác đem hắn bao phủ thượng thanh đạo nhân mở mịt ngầm đầu còn ngươi lập tức co g ụ c lại ngươi ngươi cũng muốn tiến đến cao hơn ba mét giống như một ngọn núi nhỏ giang nhạc ngượng ngùng vào đầu không có cách nào ta vừa đột phá đến huyền tiến cảnh ngụy đại nhân để cho ta tới áp chế một chút theo giang nhạc tiến v à o bách thủ bóng cây còn thừa không có mấy thượng thanh đạo nhân trực tiếp bị chen ra ngoài và anh tâm thần thất thủ trong khoảnh khắc lôi kép tại thiên không ngưng tụ giám lôi k i ế p rơi xuống trực tiếp bủ vào thượng thanh đạo nhân trên thân hắn bị đánh đến toàn thân bốc khói cũng không dám đi ngăn cản một chút nếu là ngăn cản không cẩn thận vượt qua phi thăng tiến ngộ đạo giới đó chính là dê vào miệng cọp tha huyền thiên tông đối với mình truy sát thế nhưng là vĩnh viễn có hiệu lực cứ như vậy hình ảnh lộ ra mười phần buồn cười b á c h thụ giới đáy cùng bách thụ bên ngoài nghiễm nhiên chính là hai cái thế giới khác nhau một cái t u ế nguyện tính hảo một cái sấm xét vang dội k h ủ lại là một tia chớp đánh xuống thượng thanh đạo nhân tóc đều dựng lên nôn mấy mù máu cẩn thận hỏi sông giang ca người tốt không có giang nhạc nhắm mắt lại đang cật lực áp chế vừa mới phá cảnh xúc động b ắ p thịt cả người đều đang run r u dày nguyên thần cũng đang không ngừng dãy r u ộ n sắc mặt hắn khó chịu mở mắt ta vừa phá cảnh thời gian ngắn rất khó áp chế trở về ngươi lại nhiều kháng mấy lần thượng thanh đạo nhân lập tức gấp cái này cái này không có khả năng nhiều kháng a lại nhiều kháng lôi kiếp này liền muốn vượt qua nghiêu ca nghệ ca cho ta để điểm vị trí thôi hắn lại định n o ạ t nhìn về phía vương nghiêu cùng đại nghệ chỉ là lần nữa nhận lôi kiếp kích thích hai người tình huống cũng thật không tốt không biết chừng nào thì bắt đầu c á i chán đã thấm suất mùa hôi hột, gân xanh t ạ i ẩn ẩn nhảy lên ái mạc bất lực, chúng ta cũng đang phi thăng bên l i n giới, có chút sơ s u ấ t chính là phi thăng, không qua l o a được. đại nghệ trong miệng, phun ra một đạo trọc khí, khẽ lắc đầu. thượng thanh đạo nhân ngốc trệ, cảm thấy ra đầu run lên, lần này nên làm thế nào cho phải. cuối cùng một đạo lôi kiếp. lúc này, từ đầu đến cuối tại tìm h i ể u đạo ý lâm trường thanh, mở miệng nói, sư tôn, ngươi có thể binh giải. thượng thanh đạo nhân giận dữ, nghịch đồ, ngươi sao có thể để cho ta binh giải. một khi binh giải, đó chính là bỏ qua thân thể biến thành tán tiên không bị thiên địa thừa nhận. vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại cái cấp độ này cái kia không có biện pháp ngươi đối với đại hạ không có cống hiến bọn hắn không có lý do mạo hiểm cứu ngươi lâm trường thanh lắc đầu nói ra sự thật tàn khốc bình thường thời điểm có thể làm cho sư tôn tại bách thụ dưới đáy lợi đã là lớn lao tha thứ đối với không sai chỉ cần đối với đại hạ có cống hiến bọn hắn liền sẽ giúp ta câu nói này trong nháy mắt đánh thức thượng thanh đạo nhân dưới lôi k i ế p đột nhiên hắn hướng phía chân núi lý du tự thần quỳ xuống lạy lớn tiếng hô lên cầu đạo trưởng cứu ta câu đạo trưởng cho ta một cái là lớn hạ đổ máu cơ hội a hắn quý b á i n ô n từ khất thiết một bộ nguyện ý vì đại hạ khẳng khái hy sinh biểu hiện lâm trường t h a n h bốn đạo trường đi ngộ đạo giới hung hiểm vật phần lúc này làm sao có thể làm ra đáp lại đại nghệ bọn người mắt thấy đây hết thảy khẽ lắc đầu nguyện ý vì đại hạ đổ máu nhiều người đi không kém ngươi cái này tại sao phải cho người cơ hội mọi người ở đây coi là thượng thanh đạo nhân cuối cùng chỉ có thể bị ép binh dài thời điểm lý du mang theo ngụy l ầ n còn có lâm huynh nguyện xuất hiện tại đỉnh núi nguyên bản tâm thần hốt hoảng đám người trong lòng trong nháy mắt phần chấn chấn định lại đạo trường ta biết rất nhiều chuyện ta kỳ thật không phải nam hồng tu sĩ ta đến từ đông thổ ta là đông thổ bạch vân quan đệ tử ta còn biết côn lôn một mực tại tìm kiếm có thể sinh ra sinh linh tiểu thiết niệm liền muốn là hiện tại mùa hè lớn cuối cùng một đạo lôi k i ế p sắp tới thượng thanh đạo nhân một mạch nói rất nhiều tiết lộ chính mình vẫn giấu kín bí mật lý du phát đại đạo lợi thể ý tứ này chính là nguyện ý giúp trợ hắn thượng thanh đạo nhân thần sắc k h ẽ giật mình sau đó sắc mặt cùng n h ỉ tốt tiếp lấy hắn liền phát ra đại đạo lợi thể vĩnh viên thủ hộ đại hạ ca nguyện vì đại hạ đi chết loại hình lợi thể tổng kết xuống tới chính là tuyệt đối không làm có hại đại hạ lợi ích sự tỉnh đạo trưởng ta phát xong nhanh cứu ta thượng thanh đạo nhân cầu khẩn lên tiếng. ai ngờ lý du hướng hắn cười một tiếng không cần phiền thoái như vậy ngươi lớn mật b ộ t phá có thể phi thăng a thượng thanh đạo nhân ngây người tại nguyên chỗ cả người đều sửng sốt là vì cái gì đạo trưởng trước đó không phải liền là đã phân phó cấm chỉ phi thăng để tránh tiến vào ngộ đạo giới gây nên phiền phức ngập trời đại nghệ cùng vương yêu bọn người cũng là lập tức nhìn sang một mặt t r ư n g cầu chi ý nếu là có thể phi thăng bọn hắn cũng không cần nhịn được như vậy đau khổ a lý du quên nói cho ngươi h u y ề n thiên tông đã hủy diệt ngươi không cần lại lo lắng trực tiếp to gan phi thăng liền xong việc a thượng thanh đạo nhân cả người đều cây đay ngây dại sau đó hắn đầu b ó c chậm n ử a nhịp nhỏ giọng hỏi thăm nói như vậy ngươi là tay không bắt sói mới vừa rồi là lừa gạt ta phát hạ thiên đạo lời t h ể là lớn hạ bắn mạng lý du một mặt thưởng thức nhìn xem hắn xem ra ngươi còn không tính quá ngu gian g d ắ c thượng thanh đạo nhân như bị xét đánh cả người cũng phải nát mắt rồi mà tới tương phản thì là đại nghệ đám người c u ồ n g hỉ bởi vì bọn hắn nghe được đạo trưởng chính miệng nói ra có thể phi thăng bốn chữ lớn chư vị ta tới đây cho mời mọi người phi thăng một mảnh lôi đình phía dưới lý du lập tại nguyên chỗ nhìn về phía đám người mỉm cười nói ra nhất phấn chấn lòng người chương ba trăm sáu mươi chín phá cảnh chương ba trăm sáu mươi chín phá cảnh đạo trưởng từ nơi này ra ngoài chính là ngộ đạo giới nam hồng mùa hè lớn ngoại tầng nhìn về phía chỗ kia tản ra h à o quang năm m à u hư không trong mắt mọi người hiện lên hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong không sai lý d u uống rượu hướng đám người nhẹ gật đầu hinh n g u y ệ t cất rượu tay nghề là càng ngày càng lợi hại uống một bụng bù đắp được vài ấm kiếm rượu nam hồng là như thế nào cảnh tượng có bao nhiêu tô môn bao nhiêu huyền tiên cảnh ngụy lân bức thiết hỏi thăm hắn nhưng l à muốn vì đạo trưởng quản lý ba cái đỉnh núi đối với nam hồng tổng thể tình huống nhất định phải hiểu rõ dạng này mới thuận tiện quy hoạch quản lý cái này ta rõ ràng nhất nam hồng tổng cộng có to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái tô n g môn trong đó lấy tam đại tiên tông phúc địa cầm đầu theo thứ tự là tử tiêu tông huyền tiên tông ngọc hư cung thượng thanh đạo nhân chủ động vì mọi người giải thích bởi vì bị hố thiên đạo lợi thế hắn hiện tại cùng đại hạ là có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ủ nếu là đại hạ chiếc thuyền này lật ra hắn c á i thứ nhất chết tử tiêu tông huyền tiên tông ngọc hư cung ngụy lân nhịn không được đánh gây thượng thanh đạo nhân lời nói thế nào ngươi biết được ba tôn này thượng thanh đạo nhân thần sắc nghi hoặc ngụy lân không để ý đến hắn mà là nh lần nữa s á t n h ậ t nói đạo trưởng ngươi muốn để ta trưởng quản ba cái đỉnh núi phân biệt gọi là tử tiêu phúc địa huyền thiên phúc địa ngọc hư phúc địa không sai lý du nhẹ gật đầu tên chỉ là một cái danh hiệu tách ra gọi rất phiền phức ngươi đưa chúng nó đổi tên ngụy lân phúc địa cũng được đạo đạo trưởng ngươi diệt ba tông sẽ không phải chính là nam hồng mạnh nhất ba cái tiên tông đi ngụy lân hung hăng run dậy một chút lý du hồi đầu nhìn sang có vấn đề gì không ba đạt được khẳng định trả lời chắc chắn ngụy lân bàn tay đột nhiên nắm trong hai mắt hiện lên mê man trấn kinh không hiểu đạo trưởng không phải nói đi ngộ đạo giới h ô n g hiểm vạn phần sao làm sao không rên một tiếng liền đem tam đại tiên tông đánh hạ thượng thanh đạo nhân cũng là trận mắt hốc mồm không chỉ là huyền thiên tông người đem tử tiêu tông cùng ngọc hư cùng đều diện lý du ngữ khí bình tĩnh bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu dạy mãi không sửa ý đồ giết ta ta đem hắn phản xác cái này không có vấn đề đi thủy trạch chân quân đâu thủy trạch chân quân mặc kệ sao thượng thanh đạo nhân có chút kích động têu to lên tiếng nếu là bởi vậy trêu chọc đến thủy trạch chân quân bọn hắn lần này ra ngoài liền cùng muốn chết không có khác nhau ngươi nói con có kia lý du k h á c tay xem thường nói hắn đối ta sư phụ bất kính còn ý đồ nhúng c h à m sư phụ ta hào hữu chẳng những không có ý thức được chính mình sai lầm còn ra tay với ta bị buộc rơi vào đường cùng ta chỉ có đưa nó đánh chết mới có thể để cho tâm hắn bình khí cùng nói chuyện cùng ta thượng thanh đạo nhân biểu lộ mười phần đặc sắc đã không biết nên hình dung như thế nào hai mắt t r ừ n g tròn xoe cái c ầ m khanh ế t một bộ xi ngốc bộ dáng ngụy lân còn không biết được thủy c h ạ c h chân quân địa vị chỉ là coi chừng nhắc nhở đạo trưởng nó đều bị đánh chết còn thế nào nói chuyện lý d u đánh chết hắn đằng sau ta mới nghĩ đến vấn đề này cái này đều cái gì tội phạm thao tác ngụy lân khỏe miệng co giật một chút sau đó hít sâu một hơi trong lòng đè ép khối cự thạch này rốt cục như chút được gánh nặng nói như thế mặc kệ nam hồng tình huống như thế nào h u n g hiểm chúng ta đều không cần quá mức lo lắng người còn lại lòng khẩn trương thần cũng là an ổn xuống tới nói thật cứ như vậy mạng mọi tiến vào một một thế giới lạ lẫm là cá nhân đều sẽ hoảng hốt h ú n g chi hay là một cái tiên thần thế giới lo lắng có đạo dài dạng này hung hãn chiến tích phía trước chỉ sợ nên lo lắng là nam hồng đám tu sĩ kia、à. thượng thanh đạo nhân phát ra một tiếng rung động cảm thán thàng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại nộ chính mình là đi bao lớn cầu vận mới có cơ hội leo lên đại hạ chiếc thuyền này cái này căn bản liền không phải một chiếc lúc nào cũng có thể lật út thuyền nhỏ mà là một chiếc lái về phía nam hồng cự luân mạnh mẽ đâm tới không thể ngăn cản á. khi lý du đi vào vết nước trước đó hào quang năm màu phi thường hiểu chuyện chủ động mở ra một lỗ hổng ra ngoài đi theo lý du thanh â m kết thúc đám người theo sát sau lưng xuyên qua vết nước đằng sau hào quang năm màu lại như là khóa kéo một dạng chính mình cho mình kéo lên quan đến kín kẽ vừa mới bước ra mùa hè lớn sóng cả mánh liệt sóng biển mênh n ô n g bắt ngát hải vực lẹ tẻ đắp lên hòn đảo xa so với đại hạ còn rộng lớn hơn vạn không gian ánh mắt chiếu tới chỗ đều để đám người tăng trưởng cực lớn ki trọng yếu nhất chính là cái k i ê u cố bao phủ ở đỉnh đầu mọi người cực lớn trói buộc cảm giác trong khoảnh khắc biến mất nguyên thần trở nên không gì sánh được sinh động mở hai mắt ra tựa như là đói một bữa chó hoang đột nhiên nhảy vào trồng chất như núi thức ăn cho chó nhà máy đã là hưng phấn lại làm ê mang quanh thân đạo ý vành trướng dị thường kiềm chế thật lâu hòa tính rốt cục đạt được phong thích trọng yếu nhất chính là giờ khắc này n g u y lân vương yêu đại nghệ lâm hinh n g u y ệ t bọn người cùng một chỗ ngẩm đầu nhìn lên trời cảm nhận được đại hạ không từng có qua thiên đạo ý chí đạo trưởng chúng ta ánh mắt của mấy người lóe ra trở mòng sốt ruột nhìn qua lý du bọn hắn đột phá rung động đã đạt đến đỉnh điểm chữ vị xin mời ở chỗ này thành tiên không cần cố kỵ lý du hồi lấy mỉm cười thản nhiên tự nhiên vừa n h vừa dứt lời ngụy lân bọn người liền rốt cuộc kìm nén không được tại chỗ lựa chọn đột phá một cỗ thiên đạo ý chí giáng lâm lôi k i ế p ngưng tụ viễn siêu mùa hè lớn linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến n ô n g đậm thiên uy hiệu triệu ra đ á n g sợ lôi đỉnh sền sạch phun trào thành lôi tương khoé động lên hung hiểm khí tức một tầng lại một tầng đến chấn áp xuống ở chỗ này lựa chọn đột phá lôi kép u y lực muốn so mùa hè lớn mạnh lên gấp trăm ngàn lần ngụ nhưng tới mà đến vượt qua đằng sau chính là gấp trăm ngàn lần nội t ì n h g i á t r ị bọn hắn không kịp chờ đợi chủ động xông vào trong lôi kiếp không sợ hãi chút nào lâm h u n h n g u y ệ t cũng muốn đi theo bay vào đi cũng là bị lý du một thanh lôi xuống ai n h a đạo trưởng ta muốn đột phá ngươi bắt ta làm cái gì nàng một mặt không hiểu hỏi lý du ngươi cùng bọn hắn không giống với không cần thiết đi vào gặp x é t đánh lâm h u n h n g u y ệ t trông mong nhìn nói có thể thế nhưng là không vượt qua lôi kiếp ta còn thế nào đột phá viên đan d ư ợ c kia cho ngươi lý du đem cựu truyền kim đ a n đưa đi ra lâm h u n h nguyện sửng sốt một chút đạo trưởng viên đan rượu kia có làm được cái gì có thể không cần ngươi gặp xét đánh lý du lời ít mà ý nhiều cứ tới nói d u n g cựu c h u y ể n kim đan đột phá huyền tiến cảnh là thật lãng phí nhưng hắn không thèm để ý trước cho lâm h i n h n g u y ệ t đụng lấy dùng là được ca lâm h i n h n g u y ệ t mặc dù không quá lý giải nhưng vẫn là vô điều kiện tin tưởng lý du thừa dịp phá cảnh rung động đạt tới cường thịnh lập tức ăn vào đang ăn dược thế là tại ngụy lân bọn người sát bên xét đánh thống khổ trong tiếng kêu thảm lâm huy nguyện thì là t u ế nguyện tính hảo một mặt u mê phá vỡ mà vào huyền tiến cảnh cho đến sờ đến kim tiên mặc ử a vì củng cố nội tình mới khó khăn lắm n ừ n g lại cùng lúc đó một bên khác đổ s ụ p đầm nước phía trên cung điện kim hoa phu nhân từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại đem chân quân thần vị củng cố mở mắt nhìn về phía lơ lửng tại thiên không một vị thiên tướng không biết huyền xương chân quân phái ngươi đến nam hồng là cần làm chuyện gì chương ba trăm bảy mươi huyền xương chân quân tuần tra nam hồng chương ba trăm bảy mươi huyền xương chân quân tuần tra nam hồng nam hồng đầm nước cung điện trên cùng một vị người khoác huyền ngân áo giáp võ tướng lơ lửng giữa không trung hai mắt lăng lệ nhìn chăm chú lên phía dưới ở tại tay phải nắm lấy một thanh hàn quang loẹ l o ạ trừng tướng mũi thương hàn mang sâm nhiên tản ra uy nghiêm cùng thần thánh khí tức không gi huyền thách thiên tương ngữ mày một cái thủy trạch chân quân đi nơi nào kim hoa phu nhân mặt không đổi sắc hắn tọa hóa đã chết chân quân thần vị đã trở về đến trên người của ta tính toán ai là nam hồng chân quân không trọng yếu huyền thách thiên tương ngữ khí lạnh nhạt đối với thủy trạch chân quân sinh tử hắn không thèm để ý chút nào ta phụng huyền s ư ơ n g chân quân c h i mệnh đến đây tuần tra nam hồng kim hoa phu nhân tâm tư chỉ một chút cái này huyền s ư ơ n g chân quân thật là lớn u y năng vậy mà phái một cái thiên tướng đến tuần tra nam hồng nàng lại than nhẹ một tiếng cùng là chân quân lại là cũng chia làm đủ loại khác biệt trong đó thực lực mạnh nhất địa vị cao nhất chân quân có thể chấp trưởng tam đ ạ i thiên tướng. thống ngự ba nghìn tiên binh thủy trạch chân quân xem như trong đó đê đẳng nhất một loại không n ấ t binh đều không có nếu bàn về thực lực khả năng ngay cả cái này t h i ê n tướng cũng không bằng không biết huyền xương chân quân tuần tra nam hồng cần làm chuyện gì nhà ta chủ thượng làm việc còn không cần hướng người khác giải thích ngươi đem huyền âm bảo d á m cho ta mượn một khắp đồng hồ là được sau đó tự nhiên có đạo nguyên dâng lên huyền phách thiên tương h ử lạnh một tiếng có chút khác t h ư ờ n g huyền xương chân quân là đông thổ hải vực t h â n áp thiên ma vực chân quân làm sao lại đột nhiên phái người đến nam hồng kim hoa phu nhân bất động thanh sắc nói ra ta mới bước lên chân quân vị trí muốn vì nam hồng phụ trách làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một chút nếu là thiên tướng không chịu nói nguyên nhân huyền âm bảo giám ta sẽ không xuất ra nếu là chúng ta muốn đối với nam hồng bất lợi chỗ nào cần nói nhảm n h i ề u như vậy một nghìn thiên binh đủ để chấn áp hết thẻ huyền phách trời ngự khí lạnh lẽo kim hoa phu nhân lại là c ắ n chết không nói nguyên nhân nàng kiên quyết không m ư ợ n dính đến huyền âm bảo giám nàng càng thêm cẩn thận dù sao khê phong lúc trước phí hết khí lực lớn như vậy chính là không muốn để thủy trạch chân quân tuần tra nam hồng thật sự là phiến p ư ớ c huyền phách thiên tương ánh mắt lạnh lẽo một lần bất đắc dĩ lộ ra nguyên nhân nhà ta chủ thượng mu yêu đạo lý du ai nghe được hai chữ này kim hoa phu nhân trong lòng giật nảy cả mình nhưng không có nóng lòng tỏ thái độ mà là lưu lại một cái tâm nhãn tìm hiểu nói huyền s ư ơ n g chân quân muốn tìm hắn làm cái gì nguyên nhân cụ thể ngươi cũng đừng quản ta chỉ khuyên bảo một tiếng nhà ta chủ thượng rất phẫn nộ muốn giết hắn để tiết trong lòng c h i nộ ta hiểu được kim hoa phu nhân đem trong lòng kinh ý lập tức thu liễm sau đó hướng huyền phách thiên tương nợ nụ cười xinh đẹp mời đi theo ta. ta cái này mang thiên tướng đi lấy huyền âm bảo giám ngươi không có đem huyền âm bảo giám mang ở trên người huyền phách thiên tương cảm thấy một tia nghi hoặc làm chất quân bảo g i á m là trọng yếu nhất đồ vật làm sao không thủy thân mang theo ta vừa rồi đã nói thủy trạch chân quân vừa mới tọa hóa bỏ mình còn chưa kịp cùng ta giao tiếp nó đem huyền âm bảo g i á m giấu ở một cái địa phương bí ẩn được chưa ngươi m a u dẫn ta đi lấy huyền phách thiên tương bỏ đi lo nghĩ không có suy nghĩ nhiều cùng lai chất quân lẫn nhau ở giữa giúp làm sự t ì n h đây là không thể bình thường hơn được sự t ì n h kim hoa phu nhân không có lý do gì ngăn cản hắn ngươi muốn theo sát cũng đừng mất dấu kim hoa phu nhân nhìn thật sâu hắn một chút nếu là ném đi chính mình làm như thế nào cùng đạo trưởng bàn giao ngươi nói thật nhiều nhanh lên huyền phách thiên tương không nhịn được đi theo kim hoa phu、Ú、nhân sau lưng cùng một chỗ hướng cái nào đó phương hướng bỏ chạy nhưng bay lên bay lên hắn cũng cảm giác không thích hợp này làm sao muốn đi huyền thiên tông phương hướng bốn và anh cuối cùng một tia chớp rơi xuống đại lượng đạo ý hệ lên hướng ngụy lân đám người linh đài du nhập g n một cỗ huyền diệu khí t ứ c tại mọi người trên thân thể hiện mượn nhờ lần này phá cảnh bọn hắn đem trước tại mùa hè lớn địa cục hạn đạo cơ cũng toàn bộ b ổ đủ huyền tiên cảnh hoàn chỉnh thành bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó c h í lệnh nếu là ở mùa hè lớn đột phá thực lực ít nhất phải so hiện tại yếu hơn gấp mười lần đột phá chúng ta rốt c ụ c đột phá ngụy lân bọn người mừng rỡ không thôi các ngươi cao hứng còn quá sớm còn có vui mừng lớn hơn đang chờ các ngươi lý du n ở nụ cười sau đó mang theo bọn hắn tiến vào huyền thiên phúc đ i ệ n s o ngoại giới vượt qua gấp trăm lần linh khí cùng đạo ý đập vào mặt trong nháy mắt đánh chúng vào linh hồn của bọn hắn cái này đây chính là phúc đ i ệ n tại dạng này được trời ưu á i trong hoàn cảnh tu luyện liền xem như một con chó vậy cũng phải tu luyện thành tiên ven đường kia dáng dấp là có gì cái này quá bất hợp lý ven đường dáng dấp tiên hảo phóng tới mùa hè lớn cái tia muốn để chúng ta tranh đoạt đánh vỡ đầu hiện tại tùy tiện một hao chính là một năm lớn đám người kích động không thôi rất có một loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên hy kịch cảm giác các ngươi tùy ý dạo chơi chỗ như vậy còn có hai cái các ngươi trước thích đứng một chút lựa chọn động phủ và ở lý du k h o á t tay tùy ý chính bọn hắn đi thăm dò thượng thanh đạo nhân thì là ngây người tại nguyên chỗ trong mắt thất thần tiếng như muỗi nụt điên rồi nhất định là điên rồi đạo trưởng thật đem phúc địa xem như đỉnh núi đánh xuống đạo trưởng ngươi làm như vậy thật không sợ côn lôn u tìm đến tiềm thức sợ cái gì nam hồng tân tấn chân quân đều là sư phụ ta n g ờ i có nàng cho chúng ta là tẩy ngươi cứ an tâm lý du không để ý tới gia hỏa này bị điên cầm lấy hình nguyện rót đầy rượu luyện yêu ấm ngồi tại trên bàn đá h ứ n g hở uốn g vào kim hoa phu nhân trở thành c h â n quân khống chế toàn bộ nam hồng có sư phụ giao tình ở nơi đó cái này chẳng phải tương đương với nam hồng là tĩnh vân xem địa bàn đem ngụy lân bọn người mang ra mùa hè lớn chỉ cần tại nam hồng bên trong hoạt động vậy liền hoàn toàn không có vấn đề có lẽ nam hồng có thể trở thành mùa hè lớn hậu hoa viên là người ở đó liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên một đạo màu trắng ánh sáng cầu rồng rơi xuống chính là bạch lưu ly hai người các ngươi không phải đang giút ta chiếu khán ngọc hư phúc địa tại sao trở lại lý du kinh ngạc nhìn hai người đạo trưởng phụ thân ta sinh tử khó liệu muốn đuổi đi cứu hắn không có thời gian thay người chiều khắn bạch lưu ly biểu lộ đắm c h á c lý du hơi n h í u mày lại bởi vì thiên ma sự tình không chỉ là thiên ma chỉ sợ còn có huyền s ư ơ n g chân quân tham dự trong đó bạch lưu ly tâm tình nặng nề do dự n ử a này g cắn răng một cái không để ý đến thân phận tại chỗ quỳ xuống l ạ i đạo trưởng nếu ngươi có biện pháp cứu ta phụ thân còn xin xuất thủ tương trợ đạo trưởng cứ mở miệng ngươi sách bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần ta có thể thỏa mãn nhất định dốc hết toàn lực thực hiện đứng lên lý du nhữ mày đưa tay bãi xuống gió nhẹ phất qua đem bạch lưu ly thân thể nâng lên ta ngay cả phụ thân ngươi tình huống là như thế nào cũng không biết nói chuyện gì đi cứu hắn đạo trưởng không sợ thiên ma chính là ưu thế lớn nhất trước mắt thời điểm trừ ngươi ở ngoài ta muốn không đến người thứ hai có thể giúp được phụ thân ta bạch lưu ly thanh âm đắng c h á t tiếp tục nói ta biết đây là ép buộc nếu là đạo trưởng không n g u y ệ n ý đây cũng là có thể thông cảm được ta sẽ không oán hận thời gian đang trôi qua lý du không có lập tức đáp ứng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chuyện này cùng mình không hề quan hệ không cần thiết đi cứu một người xa là bốn nhưng mà ngay tại hắn suy tư thời khắc kim hoa phu nhân thanh em vang lên đạo t r ư ờ n g huyền xương chân quân phái thiên tướng đến đây muốn tuần tra nam hồng còn muốn giết n g ư ơ i chương ba trăm bảy mươi mốt ngươi nói ai là hết ngồi đ lễ giếng chương ba trăm bảy mươi mốt ngươi nói ai là hết ngồi đ lễ giếng huyền phách thiên tương theo sát kim hoa phu nhân một đường đi vào h u y ề n thiên phúc rốt cục phát hiện có cái gì không đúng chúng ta không phải đi cầm chân quân bảo giám đến h u y ề n thiên tông làm cái gì kim hoa phu nhân ở trước sơn môn ngừng lại ngự a khí chăm chú cải chính sai nơi này không phải h u y ề n thiên tông cái này sao có thể không phải huyện thiên tông ta mặc dù không phải nam hồng người nhưng huyện thiên tông sự tình hay là hơi có hiểu rõ phía trên này rõ ràng biết huyền phách thiên tương ngữ khí chất vấn quay đầu đưa tay chỉ trên sơn môn bảng hiệu vừa muốn nói ra miệng lại là đột nhiên cứng đờ âm điệu không thể tin lại lần nữa cất cao tĩnh thỉnh b â n xem phân chỉ đây là thứ đồ gì huyền phách thiên tương lập tức trầm mặc lâm vào bản thân trong hoài nghi chẳng lẽ lại là chính mình nhớ lầm sau đó kim hoa phu nhân lùi về phía sau mấy bước thần s á c hở h ữ n g thông chi lý du thanh âm tại thiên không đẩy ra huyền phách thiên tương ngươi không tại huyền xương chân quân bên người cùng một chỗ trấn áp thiên ma vực chạy đến nam hồng tới làm cái gì đi theo lý du cùng đi ra khỏi tới bạch lư ly một chút liền nhận ra g i a hỏa này tại chỗ chỉ trích lên tiếng huyền phách thiên tương cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem bạch lưu ly bạch công tử cũng tới loại này suy bại địa phương đây cũng là thật trùng hợp bạch lưu ly n ộ khí đi lên gắt gao nhìn chằm chằm hắn huyền phách ta đang tra hỏi ngươi tranh thủ thời gian trả lời ta ngươi vì cái gì tự ý rời vị trí không có tại trấn áp thiên ma vực nếu không phải huyền xương chân quân bên này người đột nhiên bị điên từ bỏ trấn thủ thiên ma vực phụ thân của hắn cũng sẽ không lâm vào tử cảnh ta chỉ là tại phục nhà mình chủ thượng mệnh lệnh bạch công tử ngươi có thể mệnh lệnh không được ta huyền phách thiên tương từ chối cho ý、kiến. không nhìn bạch lưu ly chất vấn không có kiên nhẫn quay đầu nhìn lại kim hoa ngươi lề mà lề mề làm cái gì vì cái gì không chịu đem bảo giám cho ta mượn đừng tưởng rằng ngươi may mắn trở thành chân quân liền có thể không nhìn nhà ta chủ thượng chất vấn chân quân ở giữa cũng có h n g c ầ u chỉ bằng thực lực của ngươi một mình ta liền có thể chấn áp ngươi còn không mau chỉ là nói nói hắn liền phát giác được có cái gì không đúng cái này kim hoa phu nhân làm sao lui xa như vậy nàng đây là đang chắn đường lui của mình chờ chút sau khi lại tới đây nàng liền không có lại nhìn qua chính mình một chút lúc này trong mắt nàng nhìn qua người thuận kim hoa phu nhân ánh mắt huyền phách thiên tương đột nhiên quay đầu lúc này mới phát hiện trừ bạch lưu ly li bên ngoài lại còn có người thứ tư ở đây trước lúc này hắn một chút phát giác đều không có đó là một bộ áo bào t r ắ n g đạo sĩ dáng người thon dài thẳng tắp như tùng ngũ quan t u ầ lang vẹn vẹn đứng ở nơi đó quanh thân hoàn cảnh đều sáng tỏ rất nhiều chính là khí chất nhìn qua có chút lời biếng phản phất đối với bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý ngươi là ai huyền phách thiên tương tâm lý hiện ra một tia không ổn t r o mày hiện tại phát sinh sự tình ẩn ẩn có siêu thoát h n không chế xu thế ngươi chạy đến sai như vậy đến không phải là vì t ì n ta lý du nhìn về phía h không lắm để ý nói ra huyền phách thiên tương thần sắp ngơ ngẩn c h ợ t mắt lộ kinh ý hô to lên tiếng ngươi chính là yêu đạo lý du hắn quay đầu hướng nghiêm khắc kim hoa phu nhân chất vấn kim hoa ta chỉ là để cho ngươi đem bảo giám cho ta mượn ngươi làm sao đem ta lửa đến nơi đây ngươi muốn làm gì chẳng lẽ lại ngươi sớm mai phục tốt muốn giết ta phải không kim hoa phu nhân ánh mắt vẫn không có nhìn về phía hắn ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều với hắn bởi vì cùng người chết là không có gì đáng nói đạo trưởng gia hỏa này rét thế nào kim hoa phu nhân thốt ra lời nói trong nháy mắt kinh đến huyền phách thiên tương nữ nhân này một lời không hợp liền muốn giết chính mình đây là điên rồi sao không cần làm phiền các ngươi đ ạ o thủ lý du lắc đầu thanh em bình tĩnh hắn cũng là lần thứ n h ấ t bị người trả thù tìm tới cửa nói thật loại cảm giác này vẫn rất kỳ lạ đạo trưởng hắn mặc dù chỉ là một tên thiên tướng nhưng thực lực so thủy trạch chân quân còn phải mạnh hơn một chút kim hoa phu nhân nhịn không được nhắc nhở không có khác biệt lớn lý du khoát tay á o cũng không thể mạnh lên n ước lần đi chỉ là mạnh lên một chút đó chính là không có khác nhau gặp lý du tuyệt không đem chính mình để vào mắt huyền phách thiên tương s ắ p mặt âm trầm xuống vốn cho là muốn phí một chút tay chân không nghĩ tới chính ngươi hiện thân cũng tốt đã giảm b ấ t đi thời gian của ta nếu là thúc thủ chịu c h ó i cùng ta trở về tiếp nhận thẩm vấn ta có thể cho ngươi thiếu thụ chút đau khổ đừng vội cự tuyệt tại nam hồng mảnh này suy bại trí địa ngươi chỉ là hết ngồi đè giếng không biết bên ngoài lời con chưa dứt chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g trầm huyền phách thiên tương há m ồ m nói chuyện c á i cảm liên đối lâu lâu cùng một chỗ trong nháy mắt nổ tung tất cả đều là t h á i cốt cùng huyết tương bắn tung tóe khắp nơi thiên cương lôi ngục tại lý du trong lòng bàn tay bắ hóa thành trường tiên an an ổn ổn ngừng lại không c h u n g còn có lôi hồ tàn ảnh cùng hết vụ cùng một chỗ chậm rãi tiêu tán hắn đi tới nhìn xem từ thân thể tàn phế thất kinh bay ra nguyên thần tiểu nhân ngựa khí bất thiện nói ngươi nói ai là hết ngồi đáy giếng vừa giết một cái con cóc kẻ gia hỏa này liền đem chính mình gọi hết ngồi đáy giếng cái này ở bên trong hãng ai ngươi ngươi là cảnh giới gì huyền p h á c h t i ê n tương một mặt kinh hãi vội vàng đem nguyên thần bay đến chỗ cực kỳ cao thu hoạch một chút tự nhận là cảm giác an toàn mới lời nói không có mạch lạc lên tiếng không có cảnh giới lý du ngầm đầu nhìn về phía hắn nguyên thần trong mắt lộ ra một tia h ế u k gia hỏa này nguyên thần cùng trước đó giết người không giống với không phải đơn thuần nguyên thần chi lực vậy mà ẩn chứa băng tinh tựa như là một cái băng điêu đầu người trên không trung bay tới bay lui hoàn toàn do thâm hàn băng xương tạo thành đạo trưởng coi chừng đây là cựu lũ huyền băng đại pháp một hơi thở ra có thể đem người nguyên thần thể phách toàn bộ đông kết là ba nghìn đại thần thông bạch lưu ly nhịn không được nhắc nhở nói ra đã trượm huyền phách thiên tương âm cười lạnh một tiếng không dám lưu thủ điều động ba ngàn năm thu nạp cựu l hàn băng toàn bộ hô lên hàng khí đầy trời liền ngay cả linh khí đều có thể đông kết những nơi đi qua n g h i nhiên trở thành hàn ý thế giới băng xương ba toàn bộ hóa thành chia năm xẻ bảy khối vụ l o ạ loẹt lý du thanh âm không có dấu hiệu nào tại huyền phách thiên tương sau đầu vang lên thấy lệnh cả người đột nhiên chui vào sau gãy của hắn choáng vắng ngươi ngươi làm sao xuất hiện tại phía sau của ta huyền phách thiên tương kinh hại không thôi chỉ là còn không đợi phản ứng của hắn một tấm đại thủ liền nắm vào trên đầu của hắn hoàn toàn bao trùm sau đó bắt đầu dùng s ứ c gian g r á c viên này do băng tinh tạo thành nguyên thần đầu lập tức phát ra tiếng vỡ vụn giống như mỹ lệ băng hoa một đoá một đoá nổ tung phong thích thử vong h ẳ n ý trong khoảnh khắc đem huyền phách thiên tương báo phủ nhìn thấy chiến đấu sắp kết thúc bạch lưu ly giật mình nói không ra nói đến lại là dứt khoát như vậy đạo trưởng chiến đấu vẫn là như vậy đơn giản thô bạo á không cần quá khiếp sợ quen thuộc liền tốt ngụy lân bị động tính của nơi này hấp dẫn thanh â m bất thình lình tung bay tới hướng phía bạch lưu ly khẽ lắc đầu hay là tuổi còn rất trẻ kiến thức đạo trưởng chiến đấu có í t về sau sợ là cái cầm đều không đóng lại được có chút ngạc nhiên về phần hắn vì cái gì như vậy hiểu đó là đương nhiên là bởi vì hắn là người từng trải đứng giết ta ngươi không có khả năng giết ta ta chủ thượng đã điên dạy giết ta hắn lập tức liền có thể cảm ứng được ngươi tồn tại huyền phách thiên tương bị tử vong hàn ý bao phủ thanh âm tại dưới đại thủ sợ hai phát ra, khủng hoảng không thôi chương ba trăm bảy mươi hai con cá mắc câu chương ba trăm bảy mươi hai con cá mắc câu giết người huyền s ư ơ n g liền sẽ có s ở cảm ứng lý du nhìn xem l a to huyền phách thiên tương có chút dừng lại không sai không sai huyền phách thiên tương ngăn không được gật đầu tại cái này lực đạo kinh khủng phía dưới dũng khí của hắn toàn bộ đánh mất hao hết cả đời tâm lực ngưng tụ cựu u huyền băng ngay cả một hơi thời gian đều chống đỡ không nổi đặc trưởng muốn hay không trước đem hắn giam cầm lại bạch lưu ly tiến lên đề nghị nói ra không sai chúng ta trước tiên có thể lưu hắn một mạng đưa nó khống chế lại dạng này liền sẽ không kinh động huyền s ư ơ n g chân quân kim hoa phu nhân cũng phi thường đồng ý gật đầu nói phải duy chỉ có n g vị lân còn đứng ở nguyên địa chậm rãi nhắm mắt lại xem ra hai vị này còn không hiểu rõ lắm đạo trưởng tác phong làm việc huyền phách thiên tương không nói câu nói kia còn tốt nói câu nói này vậy liền thật là xuống đất không cửa tự tìm đường chết không cần phiền thoái như vậy lý du k h o á t tay bị người tới cửa trả thù ta nếu là không tìm về đi ban đêm cảm giác đều muốn ngủ không ngon bạch lưu ly cùng kim hoa phu nhân trong nháy mắt kinh hãi đạo trưởng ý của ngươi là nói g i ế t g i ế t một cái thử một chút nhìn xem đến cũng sẽ làm như thế nào kinh động đến huyền xương chân quân lý du nhìn về phía bóp tại lòng bàn tay huyền phách thiên tương kích động có chút chờ mong huyền phách thiên tương ba cái này ni mã tại sao cùng nghĩ đến không g i ố n g mới bình thường không phải là kiềm kỵ chủ thượng không dám giết chính mình sao hắn làm sao cảm giác nói ra sẽ kinh động chủ thượng đằng sau đạo sĩ này thay đổi bộ dáng lười biếng ngược lại trở nên hưng phấn lên chờ một chút ngươi không có chờ một chút nên lên đường lý du bắt đầu dùng sức phanh do cựu huyền băng tạo thành nguyên thần trong nháy mắt vỡ vụt hóa thành một bịt rơi đầy một chỗ cùng một thời gian hắn thân thể tàn p h ế bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt đến không còn một mảnh không còn tồn tại mắt thấy đây hết thảy bạch lưu ly lâm vào lâu dài trong thất thần lộ cộng phá quân v ố t một đạo nước bọt tiếng như mỗi vo ve thiếu chủ đông thổ hải vực muốn triệt để l o ạ n không cần ngươi cường đ i ệ u một lần ta có mắt chính mình có thể trông thấy bạch lưu ly bất đắc dĩ nâng trán ta đây không phải gặp ngươi một mực thất thần cho là ngươi bị chấn động tê phá quân nói thầm nói ra bạch lưu ly bốn kim hoa phu nhân thì là thần sắc nghiêm trọng đạo trưởng ta từ đầu đến cuối đứng tại ngươi bên này nguyện ý giúp người cùng một chỗ đối kháng huyền s ư ơ n g chân quân ta thói quen tự thân đi làm ngươi không cần nhúng tay lý du lắc đầu bắt bỏ kim hoa phu nhân hỗ trợ trọng yếu nhất chính là báo thù loại chuyện này hay là chính mình tự tay thao tác mới có thể yên tâm đạo trưởng chúng ta phải chạy về hải vực đi chợ giúp phụ thân ta bạch lưu ly tiến lên t h ấ p giọng nói ra hiện tại hắn đã không có ý tứ cầu đạo trưởng giúp bọn hắn có thể đủ đoán được không được bao lâu thời gian huyền s ư ơ n g chân quân lửa g i ậ n liền sẽ quét sạch nam hồng hắn lúc này rời đi kỳ thật lộ ra phi thường không nhân nghĩa nhưng không có cách nào hắn muốn đi cứu phụ thân lý du gật đầu t ố t ngươi đi trước bạch lưu ly tâm tình nặng nề không có đi truy đến cùng lý du lời nói bên ngoài chi ý vẻ mặt hốt hoảng đi hai bước lại nhịn không được nói ra đạo trưởng chờ ta cứu xong phụ thân nhất định tìm người trợ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó huyền s ư ơ n g trấn quân lúc này rời đi hắn rất có một loại làm đảo binh cảm giác như đưa đám lý du q u á t tay ta bên này ngươi không cần lo lắng cuối cùng bạch lưu ly mang theo phá quân rời đi n a m h ồ n g hướng đông đất hải vực nhanh chóng tiến đến kim hoa phu nhân muốn nói lại tôi h đạo trưởng ta ngươi cũng không cần chờ đợi ở đây trở về đi chân quân c h i lực còn không có hoàn toàn củng cố không nên thinh động nhiều tu luyện kim hoa phu nhân không có cách nào không yên lòng rời đi nơi này cuối cùng nơi này chỉ còn lại có ngụy lân đạo trưởng huyền xương chân quân mạnh đến trình độ gì đại la kim tiên sao gặp mấy người kia thần sắc lo lắng hắn ân cần hỏi thăm lý du không hiểu không có đi để ý nghe được cái này quen thuộc trả lời ngụy lân như chút được gánh nặng thở dài một hơi hay là quen thuộc phối phương ngụy vị quen thuộc đối với đạo trưởng lời lẽ trí lý hắn đã tổng kết ra quy luật mỗi lần đạo trưởng nói ra không hiểu hai chữ thời điểm cái này đại biểu thực lực địch ta cách xa đạo trưởng liền đối phương thực lực cao thấp đều không có đi để ý dù sao voi lớn d i ấ m chết một con kiến cùng d i ấ m chết một con chuột không có gì khác nhau cảm thụ không ra hai cái này hình thể khác biệt đạo trưởng đoàn người đều trong động phủ ngồi xuống c ù n g cố cảnh giới ta còn không quá thích ứng trước hết đi thay ngươi nhìn xem ngọc hư phúc điện ngụy lân phi thường hiểu chuyện cũng không nói cái gì muốn cùng lý du đồng tâm hiệp lực lời nói thừa dịp hiện tại không có việc gì dự định đi một đỉnh núi khác xem xét tình huống tốt lý du gật đầu trong núi thanh lãnh gió nhẹ quét trên trời chẳng biết lúc nào bay tới một khối mây đen che lại nhật nguyện tinh quang cả ngọn núi tôi xuống lý du uống một m ụ n thanh tuyên rượu chỉ lên trời bên trên đưa tay gậy một chút mây đen đem nó đẩy ra sáng tỏ lộ ra mặt trăng chỉ là cũng không lâu lắm thời gian đẩy ra mây đen lại tung bay tới đem mặt trăng lần nữa ngăn trở lý du phiền thật sự là cho thể diện mà không cần m ặ t hàng liền cùng huyền xương chân quân một dạng là của ngươi nhi tử muốn giết ta trước đây ta bị buộc bất đắc dĩ phấn khởi phản kháng đem nó phản s á t vô luận như thế nào cái này đều do không đến trên người của ta đi lại là cùng thuốc cao ra chó một dạng phái người đến nam hồng trả t h ủ cho ngươi mặt mũi lý du phiền chán không thôi khoác tay ở giữa đem lần nữa bay tới mây đen một bàn tay nhất thời n h ậ t n g u y ệ t tinh quang không nhận che chắn trở nên sáng trói sáng tỏ chiếu sáng cả đỉnh núi ban đêm cảnh sắc có thể thấy rõ ràng cảnh đẹp thu hết vào mắt hắn n g ầ n đầu nhìn về phía một đạo linh quang từ huyền phách thiên tương còn xuất lại vật phẩm sung ra giống như là đạn tín hiệu một đường rơi vào đông thổ hải vực kỳ thật nếu không phải hắn cố ý lưu lại vật phẩm cái gọi là cảm giác căn bản là không cách nào kinh động đến huyền xương chân quân ngồi câu thả lâu như vậy rốt cục mắc câu không ngoài s ở liệu ngay tại đông thổ hải vực lý du cười một tiếng sau đó ánh trăng đại phóng dương thần từ thân thể tức đoạn đặc nguyện mà đi cái gì đại thần thông tiểu th bản nguyên thần thông hỗn độn thần t h ô n g toàn mặt không hiểu hắn cứ dựa theo ý nghĩ của mình tùy ý tu hành chỉ là dương thần ly t h ể cũng đủ để ứng phó hết thể đ ộ n pháp bốn đông thổ hải vực tiên minh thương hội cự luân ở trên biển vượt mọi trông gai xông phá tầng tầng sóng biển một đường phi nhanh nhưng cái này lái hướng phương hướng lại là thay đổi phương hướng kỳ quái hướng phía nam hồng chạy tới lúc này trên thuyền an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tô cảnh du bọn người thần sắc lạnh lùng nghiêm phòng tự thủ nhìn chằm chằm đứng ở mũi thuyền cái tia đạo người khoác thuyền ngân áo giáp trung n g ê n nhân tô cảnh du sự kiên nhẫn của ta rất có hạn cuối cùng hỏi một l cùng ta mà tại ngươi trên thuyền tranh chấp l ờ i kia có phải hay không giết chết con ta hung thủ tô cảnh du mặt lạnh lấy giận dữ mắng mỏ lên tiếng huyền sương ngươi đ i ê n rồi phải không vậy mà tự ý rời vị trí tùy ý thiên ma tại hải vực tàn phá b ờ bãi chạy đến ta chỗ này làm mưa làm gió con của ta chết nếu là tìm không ra hung thủ ta muốn các ngươi tất cả mọi người cho hắn cho cùng vây anh kinh đào hải lãng quét sạch cao tới ngàn trượng huyền sương chân quân xoay người lại một khuôn mặt che kín xâm nhiên sát ý chương ba trăm bảy mươi ba là ta thế nào chương ba trăm bảy mươi ba là ta thế nào lê thúc ta khuyên ngươi hay là chớ lộn xộn nếu là không cẩn thận đem ngươi thật vất vả luyện hóa bí cảnh vỡ vụn coi như trách không được ta tâm n g o a n thủ lạc ngập trời sóng biển phía dưới h u y ề n xương chân quân một cái hở hưng ớ ánh mắt liếc nhìn đi qua có chỗ dị động lê thúc trong nháy mắt đình trệ toàn thân cao thấp bao trùm ra tầm băng sâm nhiên hàn ý thẳng hướng thất h ả i của hắn chui vào để nó không thể động đậy huyền xương ngươi bất quá là một kẻ chân quân đối với ta tiên minh thương hội độc thủ có bao giờ nghĩ tới hậu quả tô cảnh du nghiêm khắc quân lớn một đôi chòng mắt tràn ngập tức giận nếu bàn về chất quân tiên nếu là không có thực lực như vậy các nàng lại thế nào khả năng tại côn lôn u cùng bạch ngọc kinh ở giữa đem sinh ý làm được lâu dài như vậy huyền xương bất tài tự xưng là tại chân quân bên trong c o i như thực lực mạnh mẽ không sợ hãi nếu là thiên tôn đương nhiên không định lại nhưng lấy ngươi còn không có trở về thân phận có thể cầu không được tiên tôn vì ngươi ra mặt huyền xương chân quân cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào tô cảnh du tâm tình lập tức chìm vào đ á y cốc xem ra ra hỏa này là thật không muốn để ý hết thẻ truy cứu tới cùng coi như ngươi biết đáp án thì sao nộ đạo giới lớn như vậy chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem giết hại con trai ngươi người tìm ra phải không ba nghìn thiên binh thiên tướng ra hết đủ để đem đông thổ hải vực cùng nam hồng vén đến n ú t sấp huyền s ư ơ n g chân quân ngữ khí lạnh n h ạ t nói ra lại là để cho người ta đập vào mắt kinh hãi tô cảnh du biểu lộ nần g nơ g tiếp lấy lớn tiếng gào thét lên tiếng ngươi điên thật rồi côn luôn ban thưởng ngươi ba nghìn thiên binh thiên tướng là để cho ngươi trấn thủ nơi này thiên ma vực ngươi lại là điều động bọn hắn vì ngươi báo thù riêng đem thiên binh thiên tướng rút lui thiên ma vực h ỗ n loạn nam hồng sẽ biến thành diện tuyệt chi đ i ệ huyền xương chân quân thần sắc vẫn như c ũ hở hữu thì tính sao nam hồng vốn là suy bại chi đ i ệ diện tuyệt liền diện tuyệt Đã kích cùng chính mình luôn luôn không hợp nhau huyền dập chân quân chẳng phải là vẹn toàn đôi bên tô cảnh du c h ơ mắt nhìn đông thổ hải vực từ gió hêm sóng lặng trở nên khói đen mờ mịt vô số dương âm chầm đáng sợ bóng đen phát ra kiệt kiệt quá thiếu nhấc lên một mảnh gió tanh mưa màu xong toàn bộ n ă m h ồ n g đều muốn xong nàng tâm thần lưu tư cảm thấy thật sâu vô lực lúc này huyền dập chân quân sợ là sức đầu mẹ chán ở trên thiên ma trong v â y công đều tự thân khó đảm bảo chỉ dựa vào hắn một cái không có thiên binh thiên tướng chân quân đoạn khó ngăn cản trùng cấp thiên ma vượt bạo loạn ngươi chỉ cần nói cho ta biết đạo sĩ kia lý du huyền s ư ơ n g chân quân lần nữa ép hỏi hắn không phải hắn không có giết hàn vô n ấn tô cảnh du quay đầu cấp tốc nói ra n g ư ờ i đang nói láo huyền s ư ơ n g chân quân đôi mắt ngưng tụ sau một khắc xuất hiện tại tô cảnh du trước người đưa tay trộm một cái nắm ngón tay thành trào trực tiếp khóa lại nàng trắng n ắ t cổ bởi vì dùng sức quá độ tô cảnh du ra mặt cấp tốc hiện hiện đỏ ửng cổ xuất hiện b ầ m đen chi sắc nàng bị bắt đến không t h ở nổi lại là vẫn như cũ một mực chắc chắn khụ khụ nói thật ngươi liền xem như giết ta ta nói cũng phải nói thật ta không tin huyền xương chân quân ánh mắt lạnh lẽo trên tay lần nữa dùng sức trừ h ắ n ra không ai sẽ giết c o ta hắn vông ấn ỉ vào thân phận khắp nơi ư ỡ n hiếm người ai biết hắn có thể hay không bị những người khác giết chết tô cảnh du tới đối mặt trong mắt tràn ngập kiên định không hề đề cập tới lý du ngươi không nói cũng không có quan hệ ta đã mệnh huyền phách đi bắt cầm lý du đến lúc đó tự mình thẩm vấn một phen tự nhiên là có thể biết được con ta nguyên nhân cái chết nếu là hắn bởi vì các ngươi mà chết các ngươi một cái cũng trốn không thoát tất cả đều chuẩn bị táng thân tại vùng biển này huyền xương chân quân hừ lạnh một tiếng đem tô cảnh du ngã ầm ầm trên mặt đất thần sắc băng l a tiểu thư chúng ta nên làm cái gì kim trưởng quản tiến lên thất giọng nói ra một hồi tiểu thư đi trước chỉ cần chạy trốn tới đông huyền s ư ơ n g t r â n quân cũng không dám ra tay với ngươi lê thúc thanh â m tung bay tới tràn ngập quyết tuyệt hắn đã làm tốt hy sinh chính mình dự định lê thúc ta không đi tô cảnh du lắc đầu không muốn mứt bỏ đám người rời đi chuyện gì xảy ra huyền phách xảy ra chuyện ngay tại tô cảnh du bên này mặt lộ vẻ h sầu thời điểm huyền s ư ơ n g t r â n quân phát ra một tiếng nhẹ đều đống nhiên quay người nhìn chăm chú về phía nam hồng phương hướng tại trong cảm giác của hắn huyền phách sinh tử đạo tiêu tan ngay tại hắn thần sắc phát trầm thời điểm ánh trăng đột nhiên đại phóng một bóng người từ trên biển minh nguyện tháo rời ra dần dần trở nên có thể thấy rõ r à n g đạo này á o bảo trắng thân ả hai tay đặt sau lưng đứng ở cự luân trên c bờ c cửa, hai con ngươi nhìn xuống xuống ngươi là ai huyền xương chân quân hơi nhướng mày ngươi không phải đang tìm ta lý du tiện tay khẽ đảo đem huyền h á c h thiên tương lưu lại cảm giác ngọc bài từ chỗ cao nhét vào huyền xương chân quân dưới chân huyền xương chân quân túi đầu nhìn lướt qua cảm thấy bị miệt thị một khuôn mặt trong nháy mắt che kín hạn ý hướng lên băng lánh nhìn chăm chú ngươi chính là cái kia lý du đạo trưởng hắn xuất hiện ở đây làm cái gì nhanh để hắn đi tô cảnh du quá sợ hãi trong lòng bối rối há miệng muốn nhắc nhở lý du lại là vừa mới ngầm đầu trong nháy mắt ngu ngơ ở dương thần đây là đạo trưởng dương thần không đúng không đúng dương thần chỉ là hóa thần thủ đoạn tại mộ đạo giới cơ hồ không ai biết dùng không phải là nguyên thần xuất khiếu mới đúng không lấy mộ đạo giới linh lực dồi dào trình độ dương thần một khi ly thể liền sẽ nhận các loại linh khí t r ù n g kích không phải phân liệt chính là n ổ i đ i ê n cho nên tại mộ đạo giới có một cái chung nhận thức coi như luyện được dương thần cũng kiên quyết không có khả năng ly thể có chút kỳ quái đạo trưởng dương thần tại sao cùng ta ấn tượng bên trong c ó chút không giống v ớ i tô cảnh du ánh mắt lóe lên dị sắc không quá có thể hiểu được huyền xương chân quân cũng chú ý tới vấn đề một đôi âm lánh đôi mắt nhưng hắn hoàn toàn không để ý chỉ là dương thần lý thể coi như lại thần dị lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì ta lại hỏi ngươi con của ta hàn vọng ấn có phải hay không là ngươi giết chết ánh mắt của hắn che kín hàn xương giống như trong hàn đàm gián độc một mực k hóa chặt lý du không phải không phải hắn giết chết tô cảnh du sắc mặt biến hóa vội vàng lối ra đồng thời dùng ánh mắt điên cuồng r a hiệu lý du ngươi c â m miệng cho ta ta hỏi là hắn cũng không phải ngươi đúng huyền xương chân quân một đạo b ă n g tinh trường tiên vung ra lấy xào trá tàn nhẫn góc độ liền muốn quất vào tô cảnh du trên khuôn mặt đám người lại là cảm giác trước mắt l o ạ lên lý du ngăn tại tô cảnh du trước người thay nàng v a xuống đạo huyết này bằng sắc trưởng tiên đạo trưởng ngươi đừng thừa nhận tuyệt đối đừng thừa nhận tô cảnh du không kịp hoáng hốt không d á m chế lại cấp tốc nhắc nhở chỉ là nàng còn chưa nói xong liền thân thể cứng đờ là ta thế nào lý du bình tĩnh nhìn hướng huyền xương chân quân ngựa khí bình thản tựa như là tiện tay bóp chết một con kiến hồn nhiên không thèm để ý nghe được câu này hỏi lại huyền xương chân quân rõ ràng sửng sốt trong mắt băng lanh còn không c ó tảng hẳn ra một c â căm giận mút trời giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài hắn làm sao dám hắn làm sao dám ở trước mặt mình tự nhiên như thế thừa nhận giết chết ta như tự phải chết tất cả đều muốn chết chương ba trăm bảy mươi b ố đạo vực chương ba trăm bảy mươi b ố đạo vực lý d u như vậy tùy ý thừa nhận còn mang lên hỏi lại câu nói không chỉ là đem huyền s ư ơ n g chân quân bức bách đến buộc phát biên giới liền ngay cả tô cảnh du bên này người cũng bị cả sẽ không làm sao lại thừa nhận làm sao có thể như thế tùy ý đơn giản thừa nhận xuống tới chẳng lẽ không nên cãi cọ một hai giải thích một chút đạo trưởng tập hợp chúng ta mấy người chi lực chưa hẳn không có khả năng đối phó huyền s ư ơ n g chân quân Giang、giác. lê thúc thôi động pháp lực cước ép bài trừ ngưng n g kết tại nguyên thần phía trên cựu ưu hàn băng mặt lộ kiên quyết muốn cùng lý du đứng chung một chỗ việc đã đến nước này trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi vậy liền đến một trận chết thống khoái chiến đạo trưởng hiện tại vật mặt không có khả năng t h ứ vãn tô cảnh du từ ngây người bên trong khôi phục một mảnh vẻ ưu s ầ u lại là bước chân không lùi cùng lê lê cùng một chỗ sánh bay dự định cùng một chỗ tham dự chiến đấu các ngươi lui ra phía sau lý du không làm giải thích chỉ là hướng bọn hắn q u á t tay để tránh nộ thương quân đội bạn tại cái này ánh trăng n u hòa phía dưới tô cảnh du như thiên nga trắng non cái của chỗ năm ngón tay kia ô thanh lộ ra có thể thấy rõ ràng thế nhưng là chúng ta tô cảnh du lông mày níu chặt há một muốn nói đi chết đi huyền s ư ơ n g t r â n quân mất đi kiên nhẫn vây tay một cái ngàn dặm hải vực trong nháy mắt hóa thành t ầ n g băng t ầ n g t ầ n g lan tràn liền ngay cả không trung dọn nước cũng ngưng kết thế giới trước mắt bao phủ trong làn áo bạc hoàn toàn t ĩ n h m ị c h chỉ có huyền s ư ơ n g t r â n quân lựa giận đang không ngừng sôi t r à o nhắm người muốn n u ố t đối mặt tô cảnh du đám người kiên trì lý du vẫn không có giải thích mà là g ơ quả đấm lên hướng phía ngưng kết mà đến huyền băng ngang nhiên đánh ra. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn tới ngàn dặm tầm băng tại lý du dưới năm tay im bặt mà rừng thình lình đỉnh trệ trên không trung sau đó tiếng tạch tạch vang vỡ vụn tại mọi người trong lòng làm bọn hắn run lên Giang g i á c giang g i á c tầm băng thanh n m vỡ vụn rất nhanh nối thành một mảnh cuối cùng p h a n h đến một tiếng cựu h u huyền băng cứ như vậy tại mọi người trong mắt toàn bộ hóa thành bột mịn tại sao có thể như vậy cái này điều đó không có khả năng ngươi chỉ là dương thần lục bình không dễ nào có lực lượng mạnh mẽ như vậy huyền xương chân quân lựa giận lập tức bị ngăn chặn ở mắt lộ ra kinh ngạc tô cảnh du mấy người cũng là ngây người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này tương đương với có người dùng trứng gà dây vào tảng đá mấu chốt còn đem tảng đá đánh cho phá toái không chịu nổi đây chỉ là dương thần làm sao có loại bị đạo trưởng tu thành kim thân cảm giác giết ngươi liền xong việc lý du không nói nhảm dương thần biến mất tại nguyên châu coi như ngươi dương thần có chút đặc thù thì sao tại đạo của ta vượt bên trong ngươi chỉ có nhận lấy cái chết phận huyền xương chân quân giận dữ tế ra chính mình luyện hóa bí cảnh đó là một tòa chỉ có hàn băng không gian vô số sinh linh tản ra khí tức cấm hẳn ở tại bên người hờ hững nhìn chăm chú lý du đạo trưởng coi chừng đây là hán luyện hóa bí cảnh nội hàm đại đạo chi ý có thể chấn n h i ế t tu sĩ nguyên thần cùng thiên địa áp bách có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lê thuốc sắc mặt biến hóa cấp tốc nhắc nhở ông tiến vào huyền xương chân quân đạo vực ánh sáng bao phủ phía dưới chỉ cảm thấy hết thẻ yên tĩnh linh khí trong thiên địa tại hướng lý du rời xa giữa ngón tay lưu c h u y ể n đạo ý khoảnh khắc hành quân lặng lẽ không cách nào cảm thụ l i ê n ngay cả ngoại giới thanh âm đều không thể nghe thấy chỉ có thể lờ mở trông thấy lê t h u c hướng hắn há miệm nói gì đó loại cảm giác này có chút kỳ diệu phản thất đột nhiên bị toàn bộ thế giới vứt bỏ man cho dù là hô hấp tiến không khí đều cảm giác được đau rát tựa như là hỏa thiêu mở dạng đang hướng về mình phát ra phản kháng huyền tiên n ạ p đạo ý thiên tiên tụ đạo nguyên kim tiên ngưng đạo trụ đại la kim tiên luyện tiên đây chính là huyền xương chân quân luyện hóa tiểu bí cảnh hóa ra đạo vực ngược lại là s á t thực tự thành một phái có thiên địa chi diệu h á n dương thần đã mất đi đạo ý t r à o c h ố n g hiện tại triệt để thành lục bình không dễ không có ỷ vào loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bốn nhìn thấy lý du bị đạo vực bao phủ tô cảnh du lo lắng một trái tim đều nắm chặt hướng về phía trước nào mấy bước huyền xương ngươi thả qua đạo trưởng ta dùng tiên ma vực cùng ngươi trao đổi sách trước đó hướng ngươi yêu cầu tiên ma vực ngươi làm sao cũng không nguyện ý cho hiện tại nhìn thấy yêu đạo rơi vào trong tay của ta cái này bỏ được lấy ra huyền xương chân quân mặt lộ nghiền ngẫm cười một tiếng làm sao đây là tiểu tình nhân của ngươi vì hắn ngay cả trở về chủ gia duy nhất hy vọng đều cang u y ệ n từ bỏ tô cảnh du sắc mặt rét r u n ta chỉ hỏi ngươi thả hay là không thả ta dựa vào cái gì thả huyền xương chân quân ý cười cấp tốc thu l i ễ m hạn ý hết đường ngự khí rét lạnh nếu là ngươi sớm một chút đem tiên ma vực đưa cho ta con của ta liền sẽ không đi ra hắn cũng sẽ không chết tại trên vùng biển này ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì thiên ma vực tô cảnh du thi triển phù lục đem thiên ma vực tình huống t r i ể n lộ ra không có một tiêu ma khí cũng không có bất luận cái gì đạo ý ô nhiễm đây là một chỗ đã bị xử lý qua hoàn hoàn chỉnh c h ì n h tinh khiết thiên ma vực mới vừa xuất hiện huyền xương chân quân trên khuôn mặt liền lộ ra kinh ý liền ngay cả nhi t ử chết đều bị cấp tốc ném sau, cái này không thích hợp ngươi vừa thu hoạch thiên ma này vực làm sao có thể trở nên như vậy tinh khiết thiên ma vực muốn bị xử lý như vậy sạch sẽ cần n g ệ n xuống rộng lượng tài nguyên còn muốn dùng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian đi làm ha mòn một khi xử lý sạch sẽ dùng cho cô đọng nguyên thần hiệu quả không thể tầm thường so sánh tiên tôn đều khao khát không thôi tô cảnh du tiến lên đỉnh lấy ý lạnh đến tận x ư ơ n g thủy nhìn thẳng huyền s ư ơ n g c h ấ t quân ngươi không cần phải để ý đến vì cái gì ta liền hỏi ngươi hiện tại muốn hay là không muốn giết các ngươi các ngươi trên người hết thể đồ vật đều là ta ngươi muốn giết ta ta vô lực phản kháng nhưng ngươi tại giết chết ta trước đó ta nhất định có thể đem thiên ma vực h ủ y đi tô cảnh du không làm bất luận cái gì nhượng bộ chỉ là nắm chặt trong tay không chế phủ một khi bóp nát thiên ma vực nội đưa trận pháp sẽ bạo liệt huyền xương chân quân lâm vào ngắn ngủi trong t r ầ mặc ngay tại tô cảnh du cho là hắn sẽ đáp ứng thời điểm lại là gặp hắn n g ầ m đầu xâm nhiên cười một tiếng ta tất cả đều lớn cái gì tô cảnh du quá sợ hãi còn chưa kịp phản ứng một đạo huyền ngân hồng quan g tại sau lưng nàng đột nhiên hiện hiện người tới mọc ra một tấm âm cứu mặt lãnh liệt cười một tiếng chậm nâng lên trường thường từ sau lưng xuyên qua mà ra không lưu tình chút nào đưa nàng đính tại phía trên b o n g thuyền đỏ thơm máu tươi c h ạ y xuôi ở trên b o n g thuyền tô cảnh du hai mắt thất thần nguyên thần bị hàn băng đông kết vô lực động đậy chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên trên trời cảnh đêm bên trong trăng tròn phía dưới ba nghìn thiên binh thiên tướng phát ra khí tức túc sát hiện lên ở t ầ n g mây băng l ã n h h ở hững đem linh thuyền đoàn đoàn bao vây thuộc hạ tới c h ư ợ n xin mời chủ thượng thứ tội hai đại thiên tướng bị sát hành lễ hai tay đem thiên ma vực k h ô n g chế phủ bưng lấy lập tức nộp lên các ngươi có tội gì phải làm đại công huyền xương chân quân cầm lấy k h ô n g chế phủ lớn tiếng cười một tiếng sau đó nhìn về phía bị k h ô n g chế không thể động đậy tô cảnh du b ọ n người ánh mắt thì là lạnh lẽo các ngươi đều có thể chết đi chương ba trăm bảy mươi lăm lực chiến ba nghìn thiên binh thiên tướng chương ba trăm bảy mươi lăm lực chiến ba nghìn thiên binh thiên tướng giết một tên cũng không để lại huyền xương chân quân lãnh khóc vô tình hạ đạt tràn ngập sát ý mệnh lệch hai vị thiên tướng ô m quyền l ĩ n h chỉ đứng dậy kéo lên trường thương trực chỉ tô cảnh du b ọ n người lê thúc phấn khởi phản kháng lấy hy sinh tự thân nguyên thần làm đại giá buộc phát ra mạnh mẽ thực lực một mình ngăn t r ở hai đại thiên tướng công kích tiểu thư các ngươi đi mau lê thúc tại h u y ề n x ư ơ n g chân quân áp c h ế giới vốn là bị trọng t h ư ơ n g lúc này cưỡng ép vận chuyển pháp lực tại chỗ phun ra miệng lớn máu các ngươi đi được sao hai vị thiên tướng cởi lạnh trường thương như ngân n g u y ệ treo t ngược mang theo xâm nhiên thư ý không gian pha toái lấy băng truy chi thế lần nữa đâm đến các ngươi ngăn không được ta lê t h ú c giận dữ vây tay một cái uy năng tận hiện nặng nề g đạo vực mở rộng ra đến muốn đem hai người này triệt để áp chế hắn là luyện hóa tiểu bí cảnh đại la kim tiên chi cảnh chỉ so với huyền xương chân quân thấp một cái cấp độ hai vị này thiên tướng bất quá kim tiên kéo lấy thân thể bị trọng tương h giết bọn hắn lại có gì khó ngơi đạo vực có thể không sánh bằng ta huyền xương chân quân sớm có sở liệu vây tay một cái cựu h ữ huyền băng đạo vực tràn ngập mà đến vậy mà dùng đến cường đại pháp lực lấy đơn giản thô bạo phương thức đem lê t h u c đạo vực hoàn toàn bao trùm đây chính là đại la kim tiên ở giữa chiến đấu đạo vực cao thấp có Phàng. lê thúc đạo vực tại chỗ phá thoái nguyên thần xuất hiện lần nữa vết n ư ớ c hai vị thiên tướng nhân cơ hội này trường thương hợp lực một k í c h xuyên thủng bộ ngực của hắn đem nó đính tại linh thuyền b o n g thuyền đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến kim trưởng quỹ còn đến không kịp đập thủ liền đã kết thúc hắn vô lực cứ thế tại nguyên chỗ mặt lộ sầu khổ hai tay ông đầu tuyệt vọng ngồi quỷ chân trên mặt đất xong lần này thật s o n g bốn tô cảnh du khỏe miệng đ á n g chát cười một tiếng chủ tính lâu như vậy hao phí nhiều ý nghĩ như vậy vốn cho là có thể mang theo thiên ma vực vinh quy tổng bộ lại là không nghĩ tới ngay cả hải vực đều không bước qua được sẽ chết ở chỗ này nàng nằm ở trên b o n g thuyền quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua bị vây ở kiểu rũ huyền băng đạo vực lý du chờ chút đạo t r ư ở n g đâu hắn làm sao không thấy đang chuẩn bị nhận mệnh nhắm mắt lại tô cảnh du đột nhiên mở mắt ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiếp lấy nàng đã nhìn thấy một bóng người ngăn tại trước mặt đạo trưởng ngươi không chỉ là nàng những người còn lại cũng là một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ c h ơ mắt nhìn xem lý du đi bộ nhàn nhã từ kiểu rũ huyền băng đạo vực bên trong đi ra thật có lỗi a chưa thấy qua đạo vực nhìn không được chăm chú nhìn thêm lý du nhìn xem bị đính tại bông thuyền máu chảy ở t tô cảnh du ngập một tia hay náy tô cảnh du đạo trưởng đâm hai cái lô máu không dễ chịu lý du tốt cái gì tốt thương thế của ngươi tốt thương thế của ta làm sao lại tô cảnh du khiếp sợ không thôi thương thế của ta làm sao lại tốt không chỉ là tô cảnh du lê thúc thương thế cũng hoàn toàn khôi phục không có cái gì lớn thủ đoạn cũng liền đem bản đảo ép thành bụi phấn tại miệng vết thương của bọn hắn giải lên một chút làm xong đây hết thảy lý du q u a n người nhìn về phía sắc mặt tâm tình bất định huyền s ư ơ n g chân quân nên kết thúc ngươi huyền s ư ơ n g chân quân rất là rung động hoàn toàn không có khả năng lý giải ra hỏa này làm sao từ đạo của chính mình vượt đi ra chỉ là. Hắn nương theo lấy một đạo đầu gối xuất hiện ở trước mắt, im bặt mà dừng đơn giản không hợp t h o i thưởng, từ chính mình đạo vực chạy ra, hắn dương thần thế mà còn có thể phát ra như thế thuần túy mãng phu công kích. Frank bất ngờ không đề phòng, hoặc là nói, là hoàn toàn phản ứng không kịp. huyền xương chân quân mui sụp đổ xuống, cả tấm lạnh lùng khuôn mặt phá vỡ một cái độc lớn, đem bên trong nguyên thần bạo lộ ra muốn chết. huyền xương chân quân giận giận dữ, cựu huyền băng tạo thành nguyên thần, cấp tốc chiếm cứ thân thể, hai tay giống như kìm lớn tóm chặt lấy lý du hai tay. một cố băng lanh tấu xương, đông kết hết t h ể hàn ý cấp tốc ngưng kết băng truy tại hắn hơi thở phía dưới liền muốn lít nha lít nhít bắn về phía lý du chính mình hưởng d ụ n g đi lý du thân thể chấn động trực tiếp vỡ nát hai cánh tay của hắn sau đó bàn tay lớn vỗ một cái đem băng truy nhét vào miệng của hắn đảo nát hết thảy huyền xương chân quân hai mắt chừng tròn xoe toàn thân bị chống đỡ xương to lên cho đến phanh đến một tiếng thân thể nổ t u n g hóa thành đ ầ y trời mạnh vỡ nguyên thần của hắn cực tốc chạy ra kinh hoàng kéo dài khoảng cách bay đến tiên binh thiên tướng trước mặt đạo sĩ này đến cùng tu chính là thứ đồ gì cái này dương thần vì cái gì một chút chỉ có trong truyền thuyết vu tộc mới có thể có được. Giết! Đồng sương không còn dám chậm chế, một đạo Pháp chỉ bàn xuống, nghìn tướng cùng uống thẳng hướng không trừng nàng lắng nghi gan. trưởng thiên binh thiên trời, dài coi chừng loại lời nói, bởi vì nàng phát hiện, mỗi tại tiểu cái Kim thế đến loạt tay, tru sát trầm trễ, một Tô phát thư, ta có cái ý nghĩ to gan. Kim trưởng quý tự tựa thấp đạo. đạo đều độ buồn hồ Huyền chân quân còn bàn lên Lần này, Cảnh còn hình lần mình Lý làm lo lo lầm ra ra, ba yêu uy kêu Du. Du kêu quá quý dám Pháp chỉ che cớ, có vô bầm, vì ý mấy vạn thiên ma đều có thể g i ế t sạch như thế nào lại để ý trước mắt ba nghìn thiên binh thiên tướng tô cảnh du không nói một lời chỉ là g ắ t gao nhìn chằm chằm dùng ánh mắt một mực khóa chặt tại lý du trên thân nhìn xem hắn xông vào ba nghìn thiên binh thiên tướng bên trong sợ bỏ sót một giây muốn chết giết hắn huyền s ư ơ n g chân quân nghiêm nghị uống ra g i ế t túc s á t chi khí vừa muốn phun ra lại là tại cùng lý du tiếp xúc trong chốc lát một bại tức tán ba nghìn thiên binh thiên tướng tại trùng s á t bên trong trở nên người ngã ngựa đổ một vị tiếp một vị nga xuống tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem lý du cái kêu một thân k í c quang như g i n g lớn liền dương chiếu dọi ngàn dặm hải v có chút đụng một cái sở chính là người ngã ngựa đổ cái này mẹ nó có thể là dương thần một cỗ cảm giác hoang đường không hẹn mà cùng trong n g á y mắt tại trong lòng tất cả mọi người bắt đầu sinh trong chớp mắt lý du chớp mắt đã tới cùng vạn quân từ đó lấy địch nhân thủ cấp đưa tay trộm một cái năm ngón tay móc tại huyền xương chân quân trên cầu ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì chỉ bằng dương thần liền có thể giết thiên binh thiên tướng quân lính tan giã huyền xương chân quân trong lòng hoảng hốt lại khó mà phản kháng thàng đến lúc này hắn muốn lần nữa vận dụng đạo vực lúc này mới phát hiện đạo vực không biết lúc nào trở nên thùng trăm ngàn lỗ hắn luyện hóa tiểu bí cảnh ngay tại cấp tốc vỡ nát bên trong hao hết tâm ý dung nhập ý chí tại dun l ầ y bảy phảng phất đã trải qua vô hạn khủng bố lý du không có nghĩa vụ cho hắn giải đáp tựa như đạo của hắn vực đại biểu ý chí đang bị tử hỏa tiểu nhân khi bóng ra đá mượn dạng gia hỏa này đã không có còn sống giá trị không n g ư ờ i không thể g i ế t t a nếu là g i ế t t a đông thổ trên hải vực thiên ma liền thật muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản tàn phá bừa bãi nam hồng huyền dập cái kia không quả quyết gia hỏa ngăn không được những thiên ma kia đến lúc đó sẽ chết bên trên vô số người cảm nhận được lý du xác ý huyền xương chân quân đầy mắt hoảng sợ khàn hắn hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần nếu như bị bóp nát liền thật không còn có cái gì nữa chương ba trăm bảy mươi sáu lấy được thiên binh pháp chỉ chương ba trăm bảy mươi sáu lấy được thiên binh pháp chỉ nghe được h u y ề n s ư ơ n g chân quân cầm thét tô cảnh du sắc m ặ t không tốt lắm lúc này đông thổ hải vực trên không nổi lên từng đợt gió tanh m ư a máu che thiên ma khí bao phủ n h ậ t nguyện vô số dương giữ tận mặt người che kín thất tình lục dục c h i s á c thỉnh thoảng x u n g ra cái tia trung cấp thiên ma vực triệt để bạo phát h u y ề n dập chân quân chỉ dựa vào sức một mình không thể đem nó chấn áp xuống đạo trường tha cho hắn một mạng để hắn dẫn đầu thiên binh thiên tướng đi chống cự thiên ma vực tô cảnh du tiến lên khuyên đúng đúng đúng để cho ta đi c h ấ n áp thiên ma vực ngươi yên tâm ta coi như liệu chết cũng muốn hoàn thành nếu là không hoàn thành ngươi lại giết ta cũng không thành huyền s ư ơ n g chân quân điên c ủ a n g gật đầu cái gọi là chân quân thân phận tại trước mặt sĩ tử hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hắn hiện tại cùng nằm trên mặt đất chó vầy đuôi mừng chủ chó nhà có tang không có gì khác nhau bình thường giả bộ cao cao tại thượng như vậy n g u y ê n lai chân quân cũng sẽ sợ chết lý du q u a y người một đôi t r ò n g mắt bình tĩnh như nước nhìn xuống hắn ta không muốn chết ta không thể chết ta thật vất vả leo đến vị trí này ta không có khả năng cứ như vậy chết đi huyền s ư ơ n g chân quân sợ hãi nguyên thần của hắn đã xuất hiện vết n ứ c nếu là phá thoái vậy liền thật không còn có cái gì nữa người buông tha cho ta ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể ta có thể làm tùy tùng của ngươi coi ngươi tôi tớ coi như khi con chó cũng có thể đ ừ n g g i ế ta t ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện lê thúc che ngực ho ra vết máu cũng tới trước thuyết phục đạo trưởng trước tiên có thể lưu hắn c h ấ n áp thiên ma vực sau đó lại xử trí không cần ta không cần chó lý du bình thản vừa ra trong nháy mắt để nơi đ â y lâm vào yên tinh ta huyền xương chân quân há miệm muốn nói nương theo lấy phanh đến một tiếng im bặt mà rừng nguyên thần của hắn như băng tinh bình thường tản mát ở trên biển quang mang c h ó i mắt chiếu dọi xuống chết xạ ra như m n g ảo sát thái cho người ta một loại cảm giác không chân thật tô cảnh du hiện tại cũng cảm giác không chân thực h u y ề n xương chân quân cứ như vậy chết tại trước mặt hắn ba nghìn tiên binh hai đại thiên tướng ngây người tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt thẳng g ọ t đỉnh đầu vong hồn bay lên chúng ta đ á n g chết giáng đối với đạo trưởng xuất thủ hai đạo thiên tướng tê cả ra đầu kinh thần qua đi vội vàng quỳ xuống đất hành lễ làm ra thần phục hình dạng lý du quay người ánh mắt lạnh ngạn các ngươi muốn hiệu chúng ta không sai chúng ta nguyện vì đạo trưởng th máu c h ả y đầu rơi chúng ta vừa rồi các ngươi chính là dùng trong tay ngân thương đâm thương tô cảnh du chỉ là một câu bình thản trong nháy mắt để cho hai người trong lòng hàn ý đột nhiên nổ tung trốn đạo sĩ này không có ý định v ô n g tha chúng ta bọn hắn quay người điên cuồng thi triển đột phá p nghiền ép toàn thân tiềm lực liều mạng chạy trốn lại là không có chú ý tới tại trong tầng mây sớm có một bóng người đứng c h ắ p tay đang chờ bọn hắn cái này đây là đạo sĩ tia thân thể hắn dương thần lý thể còn có thể khống chế thân thể ngăn trở chúng ta hai đại thiên tướng kinh hãi không thôi ai nói khống chế thân thể dương thần là ta thân thể cũng là ta liền không thể riêng phần mình đều là ta trong tầng mây lý du mở hai mắt ra ánh mắt bên trong s á n g chói còn muốn càng sâu trước đó đều nói mất đi dương thần thân thể chính là cái xác không hồn là một bộ không có linh hồn thể xác nhưng ở hắn nơi này lại là không giống bình thường dương thần ly thể lơ lửng ở bên cạnh thân thể vẫn tồn tại như c ũ dụng tâm trí đông thổ hải vực tình h u ố n g quá mức phức tạp dứt khoát dương thần cùng thân thể toàn bộ chạy tới dọn dẹp sạch sẽ vâng lý du một cước bước ra từ tầng mây chi phía trên trực tiếp đem hai đại thiên tướng dâm nhập b ù n đáy ta không thu cho cắn người không trên tay dính huyết tinh vậy liền thành thành thật thật đi chết lý du ép ép lòng bàn chân nương theo lấy hai đạo phá toái h hai đại thiên tướng thân thể cùng nguyên thần hóa thành huyết vụ siêu cùng một thời gian dương thần trở về thân thể mở hai mắt ra một thân sát ý quay về bình tĩnh ánh mắt bên trong thần dị cấp tốc nội liễm lê thúc cùng kim trưởng quỹ biểu lộ một mảnh ngưng trệ bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ lý du đến cùng là thế nào làm đến loại trình độ này trước phá đạo vực lại đối kháng ba nghìn tiên binh thiên tướng giết chết huyền sương chất quân hiện tại lại là dương thần cùng thân thể diễn phần mình có ý chí thực lực mạnh mẽ dị thường dạng này tự động tù ý chọn ra một đầu đều vi phạm với tu hành thưởng thức căn bản cũng không phù hợp lẽ thường ai chẳng lẽ lại là thời đại biến hóa quá nhanh bọn hắn đám lao g i ả này theo không kịp tu hành biến hóa tô cảnh du thì là không muốn nhiều như vậy sờ lên trước đó bị huyền xương chân quân b ó p qua cổ lại túi đầu nhìn về phía bị ngân thương xuyên thủng vết thương đạo trưởng xuống tay với bọn họ ác như vậy là đang giúp mình xuất khí sao ngươi là tiên minh thương hội tám đại thương ra một chòng người của tô g i a lý du rơi xuống từ trên không lãnh bất đ i n h nói ra tô cảnh du do dự một hồi chậm rãi nói ra là phụ thân ta là tô gia gia chủ ta là hẳn cái thứ nhất nữ nhi nói cách khác tô gia rất có tiền tô cảnh du s ừ n g sốt một chút trả lời s ắ c thực rằng này tô ra tại tiên minh thương hội chiếm cứ một bộ vị trí nàng còn chưa nói xong mắt trần có thể thấy tại ba nghìn tiên m i n h thiên tướng trước mặt đều không có một chút nhữ mày lý du vương lỏng thở ra một hơi vậy là tốt rồi nói cách khác ngươi có tiền hoàn lại cái gì tô cảnh du đầu góc không có đội theo ngu nơ tại nguyên chỗ sau đó nàng đã nhìn thấy lý du móc ra một tấm phiếu nợ đưa tới trước mặt của nàng ký đi cũng không làm k h ó ngươi mấy món sự tỉnh cộng lại cho ngươi đánh cái giảm hai mươi phần trăm miễn miễn cưỡng cưỡng thu ngươi một trăm không không không đạo ngươi đi cấm phiếu nợ tô cảnh du khẽ t ắ n ngôi hốc mắt lập tức đỏ lên ngươi đem cứu ta xem như sinh ý tới làm nếu không muốn như nào lý du thôi gấp rút nói đừng nghĩ quỵ nợ à giết một cái huyền sương chất quân còn đưa hai cái thiên tướng cho ngươi giúp ngươi thanh lý thiên ma vượt nợ cũng còn không có tính với ngươi đạo trưởng có người hay không đã nói với ngươi ngươi dạng này dễ dàng chú cô sinh tô cảnh du nghiến răng nghiến lợi tại trên phiếu nợ nhấn xuống thủ ấn lưu lại nguyên thần ba động vậy nhưng quá tốt rồi lý du diện lộ vui mừng cẩn thận đem phiếu nợ cất kỹ lần này thật là xoay người nông nô đem ca hát rốt cục đến phiên người khác thiếu tiền của mình thể nghiệm đến khi chủ nợ khoái hoạt một trăm không không không đạo nguyên phóng tới ngộ đạo giới vậy cũng là một khoản tiền lớn tô cảnh du bốn lý du không quên dặn do m ộ t câu ngươi cũng đ ừ n g chết bằng không đến lúc đó ta tìm ai đi thu sổ sách ngươi yên tâm ta cho dù chết nhắm mắt trước đó cũng nhất định đem đạo nguyên cho ngươi liên thích ngươi loại này có phẩm đức đồng bạn càng nhiều càng tốt nói xong lý du quay người nhìn về phía ở trên trời quý sát không dám thoát đi thiên binh ở trong tay của hắn nắm một tấm p h á p chỉ từ huyền xương chân quân trên thân vơ vét tới đạo trưởng ngươi có thể đem những thiên binh này cất vào dưới trướng lê thúc tiến lên là lý du giải thích lý du làm sao cái thuyết pháp phía trên này viết có mỗi một vị thiên binh danh tự đây chính là một đạo s ắ c lệnh để thiên binh nói gì nghe nấy s ắ c lệnh lên p h á p chỉ có thể đạt được huyền tiên chi lực thụ phong linh thần vị trí thượng dụng hưng ơ hỏa nhưng tương ứng nguyên thần của bọn hắn sẽ được cầm chế nếu như không theo mệnh lệnh dù là chạy trốn tới chân trời góc biển chỉ cần từ trên phát chỉ xóa đi danh tự liền sẽ nguyên thần câu diện nghe xong lý du không khỏi đùa c ợ t một tiếng cái này côn lôn chính sự không làm nô dịch người thủ đoạn ngược lại là tầm tầng, tầng lớp lớp chương ba trăm bảy mươi bảy tĩnh vân xem bị trộm chương ba trăm bảy mươi bảy tĩnh vân xem bị trộm thu nhìn về phía thần phục ba nghìn thiên b i n h lý du thôi động phát chỉ, những thiên b i n h này liền hóa thành từng đạo linh quang rơi vào tiến đến chúc mừng đạo trưởng thu hoạch ba nghìn thiên b i n h cho dù là bình thường chân quân đều không có tư cách nắm giữ thiên b i n h kim trưởng quy nói một tiếng chúc đông thổ bên ngoài cũng liền huyền xương chân quân có thể thống ngự thiên minh nếu là huyện dập chân quân có thể có thiên minh thống ngự đông thổ hải vực ở thời điểm này cũng sẽ không bị thiên ma tàn phá bừa bãi đến nước này nhìn về phía trên hải vượt ma khí hắn chỉ cảm thấy một trận hải hùng kết vía hiện tại đã diễn biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng cái kia trung cấp ma vượt bên trong thiên ma sợ là toàn bộ đều trốn thoát ở trên biển trắng trận mê hoặc nhân tâm phụ thể sinh linh vạn vật thực lực đã tăng vọt một bên khác lê thúc đang cùng tô cảnh du thương nghị sự tình bây giờ tình huống bọn hắn sợ là không trở về được đông thổ muốn quay đầu chuyển hàng trung cấp thiên ma v ư ợ mất đi trấn áp ngay tại không ngừng khuất trường lấy năng lực của bọn hắn lúc này chui qua lại chính là tự tìm được chết sẽ bị quần ma c h i a ăn đến không còn một mảnh ngươi là từ đông thổ tới lý du chắc tay nhìn về phía lê thúc lê thúc mặt lộ cung kính hồi bẩm đ ạ o trưởng tại hạ phụ trách tiên minh thương hội tại gần biển phân bộ một mực tại đông thổ bích hải tiên thành chờ đợi mấy ngàn năm lý du có thể từng nghe nói lục khê phong lê thúc mắt lộ mê man g cẩn thận hồi tưởng lắc đầu nói chưa từng nghe qua cái tên này làm sao lại chưa từng nghe qua lý du nhữ m à y một hồi lấy chính mình đối với sư phụ hiểu rõ mặc kệ hắn đi tới chỗ nào luôn luôn có thể xông ra một phen thanh danh lê thúc không nên chưa từng nghe qua suy nghĩ một chút lý du cải hỏi có thể từng nghe qua một vị nào đó họ lục đạo nhân sự tích họ lục đạo nhân lê thúc tại chỗ giật mình một cái do dự một hồi trần trờ nói ra năm gần đây tại bích hải tiên thành xác thực có một việc nhất là người nói chuyện say sưa chính là một vị nào đó họ lục đạo nhân cách làm cái này đúng vị nghe đến đó lý du diện lộ thoải mái chi ý truy vấn vị kia làm cái gì công tích vĩ đại mới khiến cho toàn thành người nói chuyện say sưa lê thúc ho khan một chút trong thần sắc đã là sùng tính lại là khó t ạ c h i sắc mặt lộ mấy phần cổ á i vị kia họ lục đạo nhân gọi là lục tung phong đi vào bích hải tiên thành chuyện thứ nhất chính là tìm tới thiền tâm tự hắn một đạo nhân đi thiền tâm tự làm cái gì lý du đ ạ i là không hiểu hắn hắn nói mình hao tâm tổn trí phí sức vì cứu v ấ t thương sinh buôn ba lâu như vậy sau khi trở về nhà cũng là bị t r ộ n mắng to một đám con lửa chọc tu hú chiếm tổ chim khách đem hắn đạo quán chiếm lấy còn đem tam thanh tượng thần đổi lại phật tượng tức g i ậ n đến hắn tại chỗ bấm phát quyết hô to lôi tổ ra khỏi hàng muốn đem thiền tâm tự chủ trì đánh chết một mực ngăn ở cửa ra vào mắng ba ngày ba đêm chuyện này huyên náo dư luận xôn xao mọi người đều biết nói cách khác cái tia thiền tâm tự vốn là sư phụ đạo quán cải tạo thay cái góc độ nói chính mình lần này sợ là tìm được tĩnh vân xem tổng đàn sư phụ chính là từ nơi đó xuất phát vân du tứ hải cho đến gặp phải chính mình lý du ánh mắt lập tức lạnh leo xuống tới một đám đáng chết con lựa chọc ngay cả tĩnh vân xem cũng dám chiếm lấy về sau thế nào nghe được lý du lạnh lùng câu nói lê thúc sắc mặt càng thêm cổ quái không rõ đạo trưởng vì cái gì đột nhiên trở nên trong mắt chứa tức giận rõ ràng tại đối mặt huyền s ư ơ n g chân quân thời điểm đều có thể một bộ vân đạm phong khinh bộ g á n g về sau thiền tâm tự người thực sự nhẫn nhịn không được liền đứng dậy cùng lục tùng phong lý luận nói thẳng ở trên vạn năm trước bọn hắn ngay ở ch không có chiếm lấy đạo quan của hắn xác thực lý du hơi n h í u m ệ y lại đúng là dạng này tại ta mấy ngàn năm trước đến bích hải tiên thành thời điểm thiền tâm tự hương hỏa liền mười phần cường thịnh bọn hắn vẫn luôn tại lê thúc nhìn thoáng qua lý du ánh mắt lại mang mấy phần phỏng đoán mang theo hoài nghi nói ra có lẽ là ta tới thời gian hay là quán ngắn tại thật lâu trước đó nơi đó đúng là một tòa đạo quán nhưng v ạ n năm thời gian quá lâu đủ để cho một tôn đại la kim tiên t h o hóa thương hải tăng điển bạn năm trước sự tỉnh lại có bao nhiêu người có thể biết không có khả năng có lỗi lý du không thêm bất luận cái gì hoài nghi kiên định không thay đổi lựa chọn tin tưởng sư phụ cũng không thể là sư phụ gặp thiền tâm tự hương hỏa q u á t h ị n vượng cố ý lừa bịp bọn hắn a cái này sao có thể sư phụ tại phương diện nào đó khả năng có chút không đ ứ n g đắn nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt một mực là chính mình ngọn đèn chỉ đường lý d u kết quả cuối cùng là như thế nào quá trình cụ thể không được biết ta chỉ hiểu rõ đến thiền tâm tự chủ trì cùng lục tùng phong triển khai biện luận bảy ngày bảy đêm đằng sau trên đầu của hắn mọc đầy tóc đ ổ i phật thành đạo đi một cái đỉnh núi khi đạo sĩ dậm. sư phụ luận đạo hoàn toàn như trước đây cường hắn a lý do yên lòng thiền tâm tự đem chùa miễu trả lại lục tùng phong không có cũng không có lê thúc lắc đầu nào đến cuối cùng thiền tâm tự thủ tọa ra mặt đem tình thế ép xuống thiền tâm tự hay là cái tia thiền tâm tự hương hỏa vẫn như cũ cường thịnh xuân thu lý du l ô ngày m thư g i ã n ra càng thêm ánh mắt lạnh như băng xuyên qua tầng tầng ma khí nhìn chăm chú về phía bích hải tiên thành phương hướng lê thúc hết thể an bài thỏa đáng chúng ta lập tức thay đổi hướng đi hướng nam hồng thủy vượt t i ề n đến nơi đó có lưu trợ ậ pháp kết hợp quy khư đất chi lực thiên man n ê n không dám làm loạn tô cảnh du an bài thỏa đáng chuẩn bị đem linh thuyền quay đầu tốt trở đến nơi đó chúng ta sẽ liên lạc lại t ổ n bộ lê thúc một lời đáp ứng dự định tự mình đi cầm lái lý du bắt nói thẳng không cần quay đầu trực tiếp lai hướng đông thổ bích hải thành mọi người ở đây chỉ cảm thấy l ô thai xảy ra vấn đề thần sắc cứng đở đạo đạo trưởng người muốn chúng ta hiện tại xuyên qua cái kia thiên ma vực không sai có thể thế nhưng là nơi đó thiên ma đều là trung cấp thiên ma hiện tại lại hấp thu đại lượng thất tình lục dục phụ thể tại sinh linh trên thân bọn hắn biết lý du có biện pháp đối phó thiên ma nhưng trước đó là cấp thấp thiên ma hay là tại thiên ma vực chấn áp bên trong tình huống hiện tại thì là hoàn toàn không giống chỉ sợ tiên tôn hạ tràng đều khó mà kết thúc ca lý du thần sắc không thay đổi lái qua có ta ở đây những thiên ma kia không dám làm loạn thế nhưng là mọi người ở đây hay là cảm thấy khủng hoảng vẹn vẹn liếc mắt một cái cái kia do đẩy trời thiên ma tạo thành mây đen liền cảm thấy một trận tim đập nhanh sấm c h ố c r ề n vang phong bạo phía dưới coi như linh thuyền to lớn dị thường xông vào đi cũng nhất định là thuyền chìm người vong bị thôn p h ệ đến không còn một mảnh tô cảnh du tiến lên đôi mắt không gì sánh được chăm chú nhìn chằm chằm đạo trưởng người là chăm chú không có nói đùa lý du chắc tay ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mặc nó mây đen lại thịnh cũng không kịp trong lòng l ạ n lẽo hữu bất quá bất một trận là chương m mây giết, trôi n ớ c chạy, h k ba n trăm bảy mươi tám gặp bạch lưu ly chương ba trăm bảy mươi tám gặp bạch lưu ly nông hậu dày đặc mây đen đè ép xuống ngàn phương dặm bên trong hải vực đều là quét sạch của phòng thần tâng lớp lớp sóng đen trăm t r ư i n g ngàn trượng hung hăng nện xuống đến vê anh nguyên bản to lớn linh thuyền tại sóng lớn đập phía dưới lại là giống một chiếc lá lúc nào cũng có thể lỡ út lộ ra không gì sánh được nhỏ bé mọi người đã lấy chúng ta muốn xông vào đi lê thúc tự mình cầm lái quán chú linh lực tiến vào k ế t lực duy trì linh thuyền bình ổn xuyên qua sóng đen thành công xông vào thiên ma vực ăn mòn phạm vi phóng tầm mắt nhìn tới hắc khí trung thiên lít nha lít nhít chính là từng tấm dữ tợn cười quái dị mặt đen giống như là người được mùi máu tươi đàn sói chen trúc mà tới kim trưởng quỹ bọn người cảm thấy hãi hùng kiếp vĩa theo bản năng liền muốn vận chuyển pháp lực bắt đầu chống cự. tô cảnh du không n ú c đ í c h một trái tim đều rơi vào lý du t r ê n thần lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm đạo trưởng có được thủ đoạn có thể thanh trừ cấp thấp thiên ma vượt mấy vạn thiên ma chắc hẳn những này ngoại vi thiên ma với hắn mà nói chính là không nói chơi chính là tương đối hiếu kỳ l ạ đạo trưởng thanh trừ thiên ma thủ đoạn là cái gì pháp bảo hay là thần thông lại hoặc là uy năng cường đại chuyên môn khắc chế thiên ma t r ậ ợ pháp ngay tại nàng không bỏ được c h ư ớ c mắt thời điểm lý du động đến một chút ngón tay một cái toàn thân đen kịp người khoác đấu bồng màu đen nằm trong tay lấy cự hình liêm đào k h â lâu cấp tốc xung ra một đao vung xuống liền đem bọt tới thiên ma xem như hoa màu một gốc giả một gốc giả thu h o ạ c h g i ế t chết cái này đây là vật gì tốt nồng hậu dày đặc tử vong đạo ý gần như hóa thành thực chất đây là đạo trưởng tế luyện khôi lỗi tô cảnh du trong mắt hiện lên vẻ kinh dị nghe được được xưng khôi lỗi k h ô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa hơi n ú p ních một chút sau đó quay đầu hướng tô cảnh du hung hãn trừng mắt liếc tô cảnh du bị sát khí này dọa đến lui một bước một trận tim đập nhanh ngươi mới là khôi lỗi cả nhà ngươi đều là khôi lỗi ta là lão đại cô động đạo ý trần linh nho nhỏ vô tri nữ nhân thật không hiểu chuyện k h â lâu không biết nói chuyện chỉ là tức giận đem lửa dẫn phát tiết đang gọn tới thiên ma bên trên một đ a o lại một đ a o thu hoạch chỉ trong chốc lát vọ tới t thiên ma liền bị tiêu diệt toàn bộ không còn linh thuyền chỗ khu vực hình thành một mảnh khu vực chân không thật cường hãn khối lỗi lê thúc phát ra một tiếng sợ hãi thang phục k h ô lâu này thực lực sợ là vượt qua chính mình cũng không biết vì cái gì nhìn qua hung thần ác sát chằm chằm người ánh mắt có loại muốn đ a o cảm giác của mình tiểu k h ô lâu đem cự hình liêm đ a o gánh tại bà vai dựa rơi vào đầu thuyền liếc qua lê thúc sau đó ngắm nhìn một phía rất có một loại thủ thành đại tướng một người g i ải vạn người không thể qua khí thế tiếp tục mở đi lý du ngồi tại linh trong thuyền ở trên bom thuyền nấu lên trà trà khói lượt lờ hương khí bốn phía cùng bốn phía ma khí âm trầm tạo thành so sánh rõ ràng thật là hài lòng tô cảnh du khét cắn một chút bờ môi chỉ cảm thấy đạo trưởng quá mức bông u l ò n g đi chúng ta bây giờ thế nhưng là hướng trung cấp thiên ma vực hạch tâm mở đi ra nhưng ở trong lòng lại cảm thấy có như vậy một tia đ ư ơ n g nhiên đạo trưởng một mực làm â y trôi nước chạy siêu nhiên thoát tục tâm cảnh lê thúc không có lại nói tiếp mà là hết sức chăm chú tiếp tục cầm lái lại hướng phía trước chính là xâm nhập thiên ma vực đây không phải bị chấn áp thiên ma vực mà là bạo động tàn phá b ừ bãi thiên ma vực nguy hiểm t r ù điệp linh thuyền theo do v ư sóng toàn lực tiến lên xuyên thẳng qua tại màu đen hải v trong lúc đó v ọ t tới thiên ma đều bị khô lâu dùng tử vong liêm đ a o vô tình thu hoạch một cái không dư thừa tô cảnh du b u ô n g l ò n g k h ô ngồi ít, n g ở trên mặt bàn bưng lên lý du pha trà liền muốn uống một hơi c ạ n sạch lý du ngăn lại nàng trà này là muốn thu lệ phí tô cảnh du ba đạo trưởng đây chỉ là uống một c h é n trà không cần thiết đi ta pha trà không tầm thường tô cảnh du đau răng nói bao nhiêu một vạn đạo nguyên Tốt. nàng ngược lại muốn xem xem đạo trưởng pha trà có cái gì thần dị địa phương chỉ là đáp ứng thời điểm lại là có loại cắn răng miến lợi cảm giác cái này một vạn đạo nguyên đều đủ cho kim trưởng quỹ mở một năm đồng lộc lý du ngăn lại nàng chết i a o sợ bị nợ tô cảnh du bốn đạo trưởng cái dạng này rất khó tìm đến đạo lữ nàng cắn răng móc ra túi chữ vật đem một vạn đạo nguyên tại chỗ trả tiền sau đó cầm lấy chén t r à ngửa đầu uống một hơi cạn sạch đây là nàng đã uống đắt nhất t r à chỉ là nước t r à vừa mới vào cổ họng nàng liền ý thức được không thích hợp t r à này lại đem nàng đạo ý đều điều động đứng lên thể nội đạo nguyên trở nên không gì sánh được sinh động n ư n g tụ đạo trụ tuân rơi run, run run lại cất cao mấy trượng đạo trưởng ngươi trả này nàng một mặt kinh dị giận mình nói không ra nói đến thế nào mùi vị không t ệ đi lý du nâng c h u n g trà lên một chén một chén uống cạn ngâm bách thụ lá trà hương vị chính là tốt đạo trưởng quản trà này gọi là dễ uống trà này căn bản cũng không phải là uống ngon vấn đề đây là có thể cất cao đạo cơ a tu đến kim tiên viên mãn đạo trụ độ cao đã cố định nhưng chén trà này tiến bụng lại bắt đầu cất cao đột phá hạn chế công hiệu như vậy nếu là c h u y ế n đi chân quân tranh đoạt đều muốn đem ó c đánh ra đến không tốt có biến lúc này lê thúc phát ra một tiếng nhắc nhở lại là đã tới không kịp frank linh thuyền tới không kịp bánh lái đối diện đụng vào một chiếc nhanh chóng phi nhanh thuyền nhỏ còn tốt tiên minh thương hội thuyền đầy đủ kiên cố không có nhận tổn thương ngược lại là đối phương thuyền chia năm xẻ bảy người ở phía trên trực tiếp bị đụng bay rơi vào trong biển trở thành ngớt súng người nào lê thúc kinh dị một tiếng dưới loại tình huống này trừ bọn hắn bên ngoài lại còn có người dám xông vào nhập vùng biển này thấy rõ người tới tô cảnh du kinh ngạc một tiếng bạch lưu ly các ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy bạch lưu ly chật vật không chịu nổi đứng tại phá toáy trên ván gỗ lý du cũng là biểu lộ xứng sờ cái này đụng thuyền cảnh tượng làm sao có chút quen thuộc tình cảnh này nếu là phối hợp một bài một kéo mai sợ là tương đương kỳ diệu tô tiểu thư đạo đạo trưởng ngươi các ngươi làm sao đụng một khối b ạ c h lưu ly đầu tiên là như lâm đại địch đợi thấy rõ tình huống đằng sau con mắt t r ợ n tròn kinh ngạc vạn phần đạo trưởng không phải muốn trông coi u y ề n thiên phúc địa sao còn có tô cảnh du nữ nhân này thông minh đến cực điểm nhìn thấy thiên ma v ự c bạo động nàng làm sao lại ngu đến mức xuống tới câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi m ớ i đối ngươi tại sao lại ở chỗ này tô cảnh du nhữ m ạ n nhìn về phía đôi chủ tớ này toàn thân q u máu quần áo tả tơi xem xét chính là tình cảnh đáng lo phụ thân bị thiên ma vây khốn ta đến nghĩ biện pháp cứu hắn bạch lưu ly nghẹn lời nói càng nói càng không có sức hắn mạo hiểm tiến đến chẳng những không có biện pháp còn đem chính mình mắc vào thậm chí ở trên thiên ma truy sát phía dưới còn cùng con ruồi không đầu mở d ạ n g khắp nơi tán loạn đều do cái k i a đáng chết huyền xương c h â n quân tại cầm ba nghìn thiên minh lại là tự ý rời vị trí lâm trận bỏ chạy nếu là còn sống ra ngoài ta sớm muộn đi côn lôn thông báo hắn nói xong lời cuối cùng hắn một mặt thất bại vô năng cùng đậu ngươi không có cơ hội thông báo hắn cũng vô dụng lý du ngữ khí bình tĩnh sau đó hỏi chỉ c á i phương hướng đem thiên ma v ư ợ t vị trí hạch tâm báo cho ta không chỉ là bạch lưu ly tô cảnh du cũng là kinh h ả i đạo đạo trưởng người muốn làm gì những thiên ma này q u á phiền cản trở ta đi bích hải tiên thành đường nên tiêu diệt toàn bộ chương ba trăm bảy mươi chín t i ế n khu vực hạch tâm chương ba trăm bảy mươi chín t i ế n khu vực hạch tâm âm trầm ma khí khu vực hạch tâm nhất sấm sét vá rội vạn quỷ khóc thét trên trời lơ lửng một vị lại một vị âm trầm quỷ lệ thống lĩnh tại phía trước nhất là một tấm to lớn ma kiểm do hàng ngàn tấm khuôn mặt nhỏ tạo thành tựa hồ hội tụ trong nhân thế khổng lồ nhất dục vọng cồng kênh không chịu nổi về đền rộng ngươi làm gì làm tiếp dãy r u ộ vô vị dứt khoát chủ động dung h ợ p ta để cho chúng ta cùng một chỗ thống lĩnh nam hồng cùng đông thổ chẳng phải sung sướng to lớn ma kiểm tiếng như hồng trung kiệt kiệt quái thiếu t r e o tức nhìn phía dưới một đạo cầm thương thân ảnh đạo thân ảnh này người khoác khải thanh bạch hai màu tương giao áo giáp quanh thân có sức gió gào thét v ầ n quanh còn có hàn xương ngưng kết nhắm mắt ngưng thần phản phất cùng thiên địa linh khí hỏa làm một thể khi hắn mở ra hai con người trong mắt có tinh quản phương viên trong vòng ba trượng sức gió hóa đao đao đao phá máu người thịt băng tuyết hạ xuống tàn giã tinh khí thần thiên ma có chút tới gần liền phát ra tiếng kêu thảm bị ma diệt chết thảm loạn hồn ngươi muốn ta thành ma người s i n ó i ngộ huyền dập chân quân nắm chặt trường thương một người một thường trực diện ngàn vạn thiên ma nọ mạnh hết đả liền nói vực đều tế đi ra ngươi lại có thể kiên trì tới khi nào loạn hồn thiên ma c ư ờ i nạo một tiếng nắm chắc thắng lợi trong tay gia hỏa này nếu là thống ngự thiên minh vậy còn có chút khó giải quyết nhưng chỉ có hắn một người thủ vững nơi này chỉ có kết quả thân từ đạo tiêu ta đã hướng lâu chủ cầu viện chờ bọn hắn người ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ huyền dập chân quân thần sắc lạnh lẽo cầm thương đắc lực độ đang không ngừng tăng lớn quanh thân phong tuyết ô ô rung động đem đến gần thiên ma làm cho lùi lại lại lui ngươi coi là kẻ ngu phải không loạn hồn thiên ma cười nạo h một tiếng ta thôn phệ nhiều người như vậy tốt n g h i ệ m đã sớm biết được lưu n g u y ệ t tiên tôn đ ộ n tĩnh nàng lúc này chính mang người đi chém giết quý n h i ê u đổi u đều đổi u không trở lại chờ hắn trở lại ta đã sớm đem bích hải tiên thành nuốt đến không còn một mảnh huyền dập chân quân mặt như phủ băng bởi vì xác thực như vậy h ã n cầu viện chậm chạp không tới lưu nguyện tiên c ư n g ép phái một số người tới vậy cũng chỉ là cho thiên ma mất mạng không làm nên chuyện gì đã như vậy không nói nhiều t ử chiến không ngớt ông huyền xương chân quân đem trong tay trường thương trùng điệp cắm vào trên mặt đất ngồi xếp bằng vận chuyển pháp lực đem đạo vực triệt để thực hóa hướng ra phía ngoài lần nữa quất trường đem bích hải tiên thành lối vào hoàn toàn ngăn chặn hãn t u y ệ t không có khả năng bỏ mặc một cái thiên ma xâm nhập bích hải tiên thành đây là chức trách của hãn chỗ nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào loạn hồn thâm trầm cười một tiếng ngoắc lay động ngàn vạn thiên ma kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên điên cùng chủng kích phong t u y ế t đạo vực mặc kệ quát gió cỡ nào mãnh liệt bên dưới đến tuyết cỡ nào thâm hàn bọn chúng duy chỉ cười q u á i gì, điên cùng dục vọng một cái tiếp một cái trùng kích huyền dập chân quân c ầ m đoán hai mắt đã không có tâm tư đi suy nghĩ huyền s ư ơ n g chân quân vì cái gì nổi điên tự ý rời vị trí hắn hiện tại toàn lực ứng phó đem hết toàn lực duy trì lấy đạo vực thể nội nguyên thần mọi mệnh không chịu nổi phát ra dê ê n d ì pháp lực cũng bởi vì không ngừng rút ra bắt đầu k h ô kiệt thân hình của hắn bắt đầu lay động duy trì có thanh trường thương kia từ đầu đến cuối sừng sững k h n g ngã giống như ý chí của hắn không thể phá vỡ huyền dập dập u hết nẻ tát ngươi còn không t ừ n g tấm mặt người không ngừng bành trường biến hóa chống lên một cái cự đại màu đen thể phách hai con ngươi to lớn nhìn xuống huyền dập chân quân ta từ ngư dân xuất thân đến p h ụ g lâu chủ lọt mắt xanh thưởng thụ bích hải tiên thành hưng ơ hỏa nếu là ở thời khắc mấu chốt này tham sống sợ chết chẳng phải là làm trò cười cho người khác huyền dập chân quân vẫn như c ũ n h ắ m mắt bắt đầu thiêu đốt nguyên thần g i á n g chống đỡ đ ạ o vực các ngươi bạch ngọc kinh người một cái so một người điên so côn lôn u đang kêu kẻ định hót ngược lại là khó chơi quá nhiều loạn hồn không có ý định lại kéo dài thêm phát ra một tiếng quái đản nói nhỏ vô số thiên ma chen trúc m ạ tới xông vào do m sau đó một trưởng vô xuống đi phong tuyết đạo vực rung động xuất hiện một k i a vết dạn ba qua đi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ loạn hồn nghe răng cười sau đó tiếp tục ngưng tụ thiên ma phát động công kích huyền dập chân quân khoe miệng tại thổ huyết nhưng vẫn tại kiên trì sau lưng không chỉ là bích hải tiên thành còn có một chỗ nho nhỏ bí cảnh bên trong đều là tộc nhân của hắn đột nhiên hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía bên hông phát sáng ngọc bội lưu ly li. đây là hắn cùng nhi t ử thông tin ngọc bội theo lý mà nói ở trên thiên ma khí ngăn cách phía dưới đã triệt để mất đi hiệu lực lúc này tại sao có thể có phản ứng trừ phi lưu ly li xông vào một mực thản nhiên huyền dập chân quân đột nhiên liền không bình tĩnh lưu ly không có đầu góc sao hắn lúc này tiến đến làm cái gì chẳng lẽ lại cho ta n h ạ t s á c sao lưu ly ngươi đúng là ngu xuẩn ngươi chạy vào làm nào đó cái gì huyền dập chân quân cầm ngọc bội gầm thét phụ thân ta muốn cứu ngươi con trai mình thanh â m chuyển tới rõ ràng có thể nghe cái này đã chứng minh suy đoán của hắn ngu xuẩn một cái ngươi tiến đến không phải liền là chịu chết cho ta n h ạ t s á c đều không tới phiên ngươi nóng hổi ngươi rất nhanh sẽ chết thảm ở trên tiên ma thủ h ạ huyền dập chân quân giọng nói còn chưa nói xong bạch lưu ly vội vội vàng vàng giải thích đâm thanh liền chuyển ra phụ thân ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy dự định ở ngoại vi đi dạo vài vòng cho ngươi gào hai đạo cúng họng liền quyền đương cho ngươi tận hiếu khắc bộ phần nhưng là ta không nghĩ tới sẽ gặp phải đạo trưởng a cái gì huyền dập chân quân biểu lộ xứng sở đạo trưởng là ai nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới không thích hợp lưu ly thanh âm làm sao tại cực tốc rút ngắn càng ngày càng rõ ràng chẳng lẽ lại hắn ở trên thiên ma vực bên trong đỉnh lấy vô số thiên ma trực tiếp bay lên không bay lượn sao liền xem như đội pháp đều không có nhanh như vậy ngay tại v i ề n dập chân quân rất là không hiểu thời điểm một vệ kim quan g đột nhiên từ bên ngoài chiếu dọi t i ề n đến gian g g i á c thiên ma vực giới hạn đã n ứ t ra một cái khe tựa như là tối tăm không ánh mặt trời nhà g i a m bị đánh phá ngoại giới ánh mặt trời chiếu sáng t i ề n đến một đạo toàn thân kim quan g thân ảnh một tay dẫn theo bạch lưu ly li, cứ như vậy tại vô số thiên ma nhìn chăm chú phía dưới đi bộ nhàn nhã rơi xuống đả thông nơi này thiên ma vực liền sẽ co lại không còn chặt đường lý du buông xuống bạch lưu ly li, không nhìn quân ma vây quanh chăm chú hỏi ra lời nói ngang bạch lưu ly li như gà con mồ tóc trong lòng run sợ gật đầu đầu cũng không dám ngẩng lên quá cao nơi này chính là nguy hiểm nhất chỗ cốt l ố i là thiên ma lực lượng mạnh nhất khu vực cũng là bọn chúng không thể xúc phạm cấm kỵ chi địa mà huyền dập chân quân nhìn thấy nhà mình nhi tử coi là thật đi tới trước mặt mình thần sắc có chút kinh ngạc sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên trời lần này sợ là xong đời ta bạch ra muốn tuyệt hậu phụ thân ngươi đừng hoảng hốt ta không phải đến cấp ngươi n h ạ t xác bạch lưu ly li kéo nhẹ một chút nhà mình phụ thân ống tay áo ngươi đương nhiên không phải đến cho ta nhạc xác huyền dập chân quân thần sắc bất đắc dĩ con trai ngoan của ta ngươi coi như là hiếu thuận cũng không cần thiết đến cho ta chôn cùng a không không phải cho cùng ta là tới cứu ngươi có đạo dài đứng ở bên cạnh lần này bạch lưu ly nói đến không gì sánh được vững tin không trần c h ờ chút nào chương ba trăm tám mươi đại t h ầ n thông mê hồn loạn phách chương ba trăm tám mươi đại t h ầ n thông mê hồn loạn phách nghe được nhà mình nhi tử đối với lý du tín nhiệm huyền dập chân quân biểu lộ s ư ơ n g sở tiếp lấy liền đánh giá đến lý du lông mày lại là nhăn càng sâu không có sóng pháp lực không có cảnh giới cũng không có thần lực ra chỉ đạo sĩ này có thể cứu ta ra ngoài cứ việc trong lòng có h o à n h i nhưng huyền dập chân quân không có biểu hiện ra ngoài chỉ bằng cái này tại quần má trước mặt lạnh nhạt tự nhiên tâm thái đã nói lên đối phương không phải người bình thường các hạ thực sự không nên mạo hiểm tiến đến cứu người một hồi đánh nhau ta sẽ hết sức ngăn chặn loạn hồn xin nhờ các hạ mang theo lưu ly thoát đi nói hắn liền đem chính mình chân quân bảo giám đưa cho ra đây coi như là giao phó cho lý du cũng tốt không có để chân quân bảo giám rơi xuống yêu ma trong tay không tính thua quá triệt để có năng lực xuống tới hẳn là có năng lực thoát đi ra ngoài đi chỉ là lý du vẹn vẹn liếc qua chân quân bảo giám liền không có nhìn nhiều ta không có thay người đảm bảo đồ vật thói quen các hạng chỉ sợ ngươi còn không hiểu rõ trước mắt tình huống huyền dập chân quân hơi nhũ mày đang muốn tiếp tục giải thích lại là trông thấy lý du đưa lưng về phía hắn ánh mắt hướng về trên trời loạn hồn nhớ kỹ ngươi thiếu ta một cái mạng thanh â m n h ạ t nhạt không lớn không nhỏ chui vào huyền dập chân quân trong lỗ thai các hạng ngươi hắn vừa muốn mở miệng trước mắt trong nháy mắt mất đi lý du t h â n ảnh ngay sau đó con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên co vào chỉ vì trong nháy mắt lý du liền đi tới loạn hồn trước mặt từ đâu tới đạo sĩ r ộ m tại cái này lung tung làm rối muốn chết bị người như vậy lạnh nhạt nhìn chằm chằm loạn hồn cảm thấy bị m ệ t thị giận dữ không thôi nâng lên bàn tay khổng lồ liền muốn đem lý du t r ụ p chết thật sự là vô c h i không biết lễ phép mạo m ộ i buồn nôn ra hỏa ở chỗ này lung tung c ả n đường còn lớn hơn hô kêu to nhao nhao đến trong biệt cá còn để cho ta làm sao câu cá đoạn đường này đi tới treo ngược tại đuôi thuyền trường kiếm liền không có vang động một chút tất cả đều là không quân vượt ngang ngàn mét bàn tay to lớn trải rộng dữ tợn đáng g i ậ n thiên ma hướng phía lý du gào thét v ọ t tới lại l à t ạ i ở gần đằng sau bị lý du ánh mắt lạnh leo thoáng nhìn anh, vô anh vạn mắt ạ n h leo tho thoáng nhìn cái này do thiên ma tạo thành c ự thủ còn không có tiếp xúc đến lý du liền tự hành sụp đổ trong nháy mắt tan dại những thiên ma này không phải rất càn dỡ sao tại sao nói dài còn không có động thủ bọn hắn liền sợ hãi bạch lưu ly li vào đầu cảm thấy không hiểu ngươi bằng hữu này đến cùng giết bao nhiêu thiên ma huyền dập chân quân tự lẩm bẩm phát ra chấn động không gì sánh nổi thanh â m phụ thân ngươi nhìn ra trong đó môn đạo tới bạch lưu ly li kỳ quái không thôi quay đầu cấp tốc hỏi đồng loại những thiên ma này tại khí tức của hắn bên trong ngử được khí tức của đồng loại huyền dập chân quân thần sắc n g h i ê túc không phải một cái hai cái cũng không phải mười cái chăm con là nồng hậu dày đặc đến cực、hạn. gần như thực chất thiên ma khí tức đây là g i ế t không biết bao nhiêu ngày mà mới có thể ngưng kết đi ra khí tức những thiên ma này là bị tàn sát đồng loại hù dọa đến vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt đạo sĩ này liền c h ấ n nhiếp rồi những thiên ma này loạn hồn cũng đông nhiên ý thức được vấn đề không thể tin hồn g ư ờ i rốt cuộc là ai làm sao có thể g i ế t nhiều như vậy đồng loại của ta làm đồng loại nó càng thêm mất cảm nó tại đạo sĩ này trên thân cảm nhận được mấy vạn đồng loại keo gen còn có đến từ sâu trong linh hồn run r u dậy lý d u như mày một cái khí tức trên thân thế mà còn không có rửa sạch sẽ những này bẩn t h i u ra hỏa thật đúng là âm hồn bất tán khiến người chán ghét gác ga tính toán giết hết nơi này sẽ cùng nhau tịnh hóa lý du nhìn chăm chú về phía nó cống thoát nước cho thối liền thành thành thật thật ở cống thoát nước nhất định phải chạy đến trên mặt đường loạn hồn giận dữ là nhân loại các ngươi là các ngươi đem chúng ta đổi t i ế n thiên ma vực chúng ta không phải cho thối chúng ta muốn rời khỏi thiên ma vực thu hoạch được không gian của mình người sai lầm một sự kiện thiên ma vực không phải là của các ngươi gông xiềng mà là bảo hộ các ngươi chết lỏng chỉ xứng sống ở âm ú dơ bẩn đồ vật cưỡng ép khẩn cầu q u a minh chính là đang tự tìm đường chết có đường sống không đi các ngươi nhất định phải tới tìm tì Ấm rơi. lý du đầu ngón tay có lôi đình lưu chuyển thiên cương lôi ngục phi nước đại mà ra hình thành một mảnh mắt xích hồ quang điện lốp b ú t tăng vọ t s ú n g ra mỗi lần bắn tung tóe đều mang đi một mảng lớn thiên ma thất tình lục dục mê hồn loạn phách giết loạn hồn gương mặt điên của mặt mẹo từng đợt ma âm sâu thai muốn dẫn ra lòng người chỗ sâu nhất dục vọng đảo loạn tâm thần của người ta sau đó chia năm s ẻ bảy giết không còn một mống không tốt nhanh nín thở ngưng thần cố thủ linh đài bảo vệ tốt nguyên thần huyền dập chân quân sắc mặt biến hóa vội vàng lên tiếng nhắc nhở lập tức kéo qua bạch lưu ly liền muốn dùng đạo của tu sĩ nhân loại chỉ có đạt tới tiên tôn cấp bậc mới có tư cách tu luyện đại thần thông trước đó thời điểm hắn liền nhận qua một lần mê hồn loạn phách thua thiệt nếu không có chân quân thần lực ra chỉ hắn căn bản kiên trì không đến lúc này bạch lưu ly cũng sớm có nghe thấy thần s á c khẩn trương lập tức làm theo chỉ cảm thấy bên thai ở giữa có nhất loạn muốn ma âm không ngừng hướng hắn mê hoặc tâm thần chật trợ trợn muốn chia năm xẻ b ả y cho dù là h u y ề n dập c h â n quân lúc này cũng là mặt lộ vẻ giấy r u ộ n vô số thiên ma hợp lực phát động đủ để nhiễu loạn ba ngàn dặm hải vượt sinh linh n g ơ i hát đến ù a dỡn quá khó nghe im n ệ m đi lý du không nhận b kim cương chú gia trì giống như một tôn huy hoàng kim thân ở trên thiên ma bên trong mạnh mẽ đốc tới mang theo từng đợt huyết vụ trong chốc lát hắn liền đến đến loạn hồn trước mặt d ơ lên nằm đ ấ m một quyền liền nện vào mặt của nó frank ma âm đình chỉ vô số thiên ma kinh ngạc và phần khó có thể tin nhìn xem cái này không giống l o à i người nhân loại muốn hoàn toàn không nhận mê hồn loạn phách ảnh hưởng trừ phi hắn là thánh nhân tâm vô t ạ c nghiệm một chút dục vọng đều không có nhưng điều này có thể sao vậy hắn lại là làm sao không bị ảnh hưởng tâm thần công kích một mực là thiên ma bị vào cũng là bọn chúng mượn cơ hội trở ngại tu sĩ thôn p h ệ tu sĩ cường đại nhất thủ đoạn liền ngay cả tiên tôn cũng đ ề u không cách nào tránh khỏi n g ư ờ i đạo sĩ này đến cùng là quái vật gì thẳng đến lúc này loạn hồn kinh hoàng đứng lên đáy lòng cái tia cố không ổn bỏ vào trình độ lớn nhất còn dám nói chuyện trung thực im m i ệ n g đi lý du trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn lực chi đạo ý quản c h ú toàn thân một quyền ném đ n g ra cao tới trăm trượng cự hình ma khu từ đầu đến cùng giống như huynh đạo ca o úc ẩm vang pha thoái kiềm chế mây đen hoảng sợ tứ tán ra sóng đen ngập trời hải vực trong khoảnh khắc bình tĩnh phóng tầm mắt nhìn tới sóng biển dập dần nổi lơ lửng nhìn cảnh hoàn g tản khắp nơi thiên ma thân thể tản chi đoạn hải chỗ này trung cấp thiên ma vực từ chỗ cốt lõi bị lý du một quyền truy bạo không còn tồn tại dắt cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị bạch lưu ly hay là khiếp sợ há to miệng thậm chí phát sinh trợ c ư ớ p h u y ề n dập chân quân thì là cầm thương chậm rãi ngồi sổn dưới đất như chút được gánh nặng đặt ở trong lòng tự thạch theo thiên ma vực phá thoái cũng hóa thành một bịn không còn tồn tại lần này thiếu đến không chỉ một đầu bệnh về sau làm như thế nào h o à lại h ắ n n ắ m lấy tóc tự lẩm bẩm cực kỳ giống một cái lưng be mà lý du thì là hồn nhiên không thèm để ý rơi vào trên mặt nước hướng phía xa xa linh t h u y ề n g ắ c chứng lại thanh trừ có thể lên thuyền tiếp tục mở hướng bích hải tiên thành chương ba trăm tám mươi mốt bích hải tiên thành chương ba trăm tám mươi mốt bích hải tiên thành con sóng lớn màu đen không còn tồn tại mênh mông bắt ngát hải vực gió êm sóng lặng tiên minh thương hội linh thuyền dương bùn xuất phát ở trên biển vững vững vàng vàng phi nhanh thiên ma vực đã phá lý du đem tiểu khô lâu thu nhập linh n à y ở trên thuyền tiếp tục nhàn nhã u ố n g trả huyện dập chân quân chữa thương hoa tất hướng phía lý du chắp tay ông quyền đa t ạ lý đạo trưởng ẩn cứu mạng nếu như về sau có bất kỳ phân công ta nhất định sống pha khói lửa không chối tử nói hắn còn đem bạch lưu ly tùng tới liền muốn hướng lý du hành đại lễ nhanh còn không cho đạo trưởng đập một cái bạch lưu ly bốn không cần dường dài như vậy ngươi nhớ kỹ phần ân tình này là được lý du khoát tay á o không lắm để ý sau đó tiếp tục cống t r à thỉnh thoảng nhìn về phía treo tại đuôi thuyền thanh trưởng kiếm m tiêu ta sẽ như thật đem đạo trưởng công tích báo cáo bạch ngọc kinh vì người x i n công huyền dập chân quân còn nói thêm vẽ vời cho thêm chuyện ra ta lại không gia nhập các ngươi bạch ngọc kinh cho ta xin mời cái gì công lý du liếc mắt thần sắc không kiên nhẫn đạo trưởng nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút bạch ngọc kinh cùng côn luôn không giống với không có cái gì ước thúc chúng ta huyền dập chân quân muốn lại giải thích một phen cũng là bị đánh gãy quá ổn các ngươi đi xuống đi ta còn có chuyện trọng yếu phi thường làm nghe được lý du có chuyện trọng yếu làm huyền dập chân quân lập tức thức thời không dám đánh nhiễu lập tức đi xuống cái này tầng cao nhất lưu ly ngươi nói lý đạo trưởng làm sao lại không muốn gia nhập bạch ngọc kinh đây là vẹn toàn đôi bên sự tình phụ thân ngươi liền chết cái ý niệm này đi đạo trưởng sẽ không gia nhập xuống đến tầng thứ hai gặp phụ thân còn không hết hy vọng bạ đem hắn đến tiếp sau lời nói chặn lại trở về ta vẫn là không biết rõ chân quân có gì không rõ lúc này tô cảnh du đối diện đi tới cười yếu ớt nhìn xem đôi này chân quân phụ tử không có gì là ta quá chấp nhất huyền dập chân quân lắc đầu bật cười một chút không muốn ở phương diện này nói chuyện nhiều hắn sợ tiên minh thương hội cùng bạch ngọc kinh cấp người chân quân không cần có nhiều như vậy tâm nhãn tiên minh thương hội cũng giống vậy phát ra m i bị cự tuyệt tô cảnh du mỉm cười nàng hữu tâm diễn thần tính nhìn mặt mà nói chuyện là cường hạng tự nhiên biết huyền dập chân quân vì sao không muốn cùng chính mình nói chuyện nhiều cái gì tiên minh thương hội cũng bị cự tuyệt h u y ề n dập chân quân lập tức lâm vào một trận trầm mặc n ộ đạo giới mạnh nhất thế lực ba bên đều bị lý đạo trưởng cự tuyệt chẳng lẽ hắn muốn dựa vào chính mình độc lập t u tiên đây chính là tương đối khó a nếu là không ngoài sở liệu lời nói lý đạo trưởng cảnh giới hẳn là kẹt tại đại la kim tiên b i ê n mãn khoảng cách tiên tôn chi cảnh chỉ có cách xa một bước bất quá hắn thành t i ể u đại la kim tiên thời điểm luyện hóa là bí cảnh nào tại chiến đấu mới vừa rồi đạo trưởng một chút cũng không có hiển hóa thậm chí sở tu đạo ý cũng không có xuất hiện cái này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cũng không thể đạo trưởng chiến lực đủ để vượt biên so sánh tiên tôn đi v ề phần đạo trưởng vì cái gì không phải tiên tôn đó là bởi vì phạm là chứng cảnh giới này đều sẽ gây nên thiên địa dị tượng nộ đạo giới người đều sẽ bị kinh động thiên hạ có vài tiên tôn bên trong cũng không có đạo trưởng đứng hàng trong đó trần quân hay là từ bỏ đi đoạn đường này đi tới ta đã nhìn ra lý đạo trưởng là chân chính c a o nhân siêu nhiên thoát tục chỉ cầu suy nghĩ thông suốt tiêu giao thế gian cái tiên hỏi tô tiểu thư đạo trưởng suy nghĩ là cái gì thu nợ kiếm tiền huyền dập chân quần bốn nói xong tô cảnh du liền muốn lên lâu tô tiểu thư ta mới từ phía trên xuống tới đạo trưởng nói có chuyện rất trọng yếu không muốn bị váy dày huyền dập chân quân tại phía sau nói hắn có thể có chuyện trọng yếu nào đó hắn là trên g ư ơ i giọng quá lớn sợ chạy hắn câu cá tô cảnh du cười một tiếng sau đó bưng đốt tốt đồ ăn rón rén lên lầu phụ thân nguyên lai là n g ư ơ i bị chê bạch lưu ly nhết miệng nở nụ cười bẩn thỉu lấy nhà mình lao cha cười cái gì cười ngươi nếu là có tô tiểu thư bản sự làm sao đến mức để cho ta như thế hào tâm tổn trí nói đến một nửa hắn đột nhiên kịp phản ứng tô cảnh du mới vừa rồi là bưng đồ vật đi lên không khỏi tại chỗ kinh ngạc tô ra đại tiểu thư chủ động cho đạo trưởng bưng trà đồ nước bạch lưu ly cũng chú ý tới điểm này nói chuyện đều có chút nói lắp. n g o ạ i t ạ o đạo trưởng chẳng những thực lực cao cường bị lực này cũng là mạnh đến mức đáng sợ đùng l u y ề n dập chân quân một bàn tay đập vào gãy của hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngươi nếu là có lý đạo trưởng lợi hại như vậy đ ổ i ta gọi ngươi là cha cho ngươi đập một cái đều được nói xong hai người cũng không dám nhiều hơn khoái dày lập tức đi xuống phải hướng lưu n g u y ệ t tiên tôn báo cáo tình huống bây giờ thiên ma vực sự tình đã giải quyết lưu n g u y ệ t tiên tôn bên kia liền không cần phân tâm có thể chuyên tâm đối phó quỳ châu nhưng nhìn có chút chống rông a cái này mấy ngàn năm nay chính mình một mực tại trấn thủ thiên ma vực hiện tại thiên ma vực không có sau đó nên làm gì cũng không biết tính toán coi như chạy không một đoạn thời gian về trước bích hải tiên thành các loại lưu n g u y ệ t tiên tôn trở về nàng tự sẽ vì chính mình an bài mới việc phải làm nhưng huyền xương chân quân tự ý rời vị trí tạo thành tràng thai nạn này hắn khó từ tội lỗi lưu ly chạy tới thời điểm ngươi có phát hiện hay không huyền xương hành tích cũng không có đang trên đường tới ta còn lo lắng sẽ bị huyền xương chân quân khó xử nhưng một đường chạy đến ngay cả thủ hạ của hắn đều không có gặp phải một cái cái kia huyền xương bỏ chạy chỗ nào huyền dập chân quân phẫn nộ nắm quyền đối với loại này vì tư lợi g i a hỏa h á n từ trước đến nay c a m t h ủ đến tận sương thủy đ ù n g a huyền xương chân quân đi nơi nào làm sao một chút vết tích đều không có liền cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian mở dạng bạch lưu ly li không gì sánh được mê mang nói bốn đạo trưởng nghe nói ngươi không tích h cốc hay là ưa thích những phạm nhân này đồ ăn ta cố ý sai người làm cho ngươi một chút tô cảnh du phi thường h i ể u chuyện hạ thấp âm lượng nói ra lý du nhìn thoáng qua những thức ăn này lắc đầu nhận lấy đi không thấy ngon m i ệ n g xác định không nếm thử sao những thức ăn này thế nhưng là không cần cất kỳ đi lý du đầu cũng không có về mà là nhìn chằm chằm chừng kiếm kiếm tiêm đã bắt đầu run r u dậy đây là có ca cắn câu dấu hiệu vậy được rồi tô cảnh du mắt lộ vẻ thất vọng không để lại dấu vết kéo một chút ống tay á o sẽ được linh h ỏ a nóng đến vết xẹo che đậy đứng lên、Soạt. kiếm tiêm bị kéo đến dương cung lý du phi thường cấp tốc một cái bước nhanh về phía trước cấp tốc đem cá lớn đưa ra mặt nước đây là một đầu toàn thân ánh sáng huỳnh linh ngư xem xét hương vị liền coi như không tệ muốn thu tốt trở về để h ư n h nguyện cho ta cá hầm canh uống không tính toi công bận rộn một trận lý du tâm tình đều tốt không ít v ậ phần chém giết huyền dập chân quân cùng loạn hồn các loại thiên ma điểm kinh nghiệm tổng thể giá trị không đáng con cá này một phần vạn chém giết đại la kim tiên một vị chém giết t i ê n ma ba mươi đường núi điểm kinh nghiệm một n g h n bốn sáu mươi h a nghìn nhìn như điểm kinh nghiệm rất nhiều nhưng cách lần tiếp theo thăng cấp xa xa khó vời Xoạc, p h i nhanh linh thuyền đột nhiên dừng lại phá vỡ sóng biển toé lên cao mười mấy trượng sóng nước đập tại bên mở, đ ổ xuống dưới đông thổ hải vực bích hải tiên thành đến chương ba trăm tám mươi hai thiên minh thương hội c h ấ p sự chương ba trăm tám mươi hai thiên minh thương hội c h ấ p sự thiên ma tàn phá bừa bãi hải vực khoảng cách bích hải tiên thành có thiên lý chi riêu lại thêm huyền dập chân quân đạo vực b a phủ đông thổ tòa này ven biển t r i thành không có nhận nửa điểm thiên ma xâm hại thậm chí rất nhiều người đều không biết thiên ma vượt bạo động phóng tầm mắt nhìn tới bích hải tiên thành tọa lạc ở trên biển mây mù bốc lên bích hải lang thiên một mảnh tường hòa cảnh tượng bởi vì trận pháp nguyên nhân lại mãnh liệt s ó n g cả vọt tới nơi này đều sẽ bị vớt lên bích hải tiên thành rất lớn nguy nga trắng quan cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên cung diện tích rộng lớn có thể so với đại hạ một tỉnh bến tàu đỗ rất nhiều linh thuyền tiên cầm tàu thú nối liền không dứt liền ngay cả trong truyền thuyết linh thú cũng có thể thường xuyên nhìn thấy tỉ như xinh đẹp hồ yêu thức tha mỹ nhân ngư linh động hồ yêu còn có vương bác thâm yêu nhất r ắ n cơ chờ chút dù sao nói không hết nam hồng cùng nơi này so ra s ắ c thực càng giống là man hoàng c h i địa cũng khó trách hẳn v ô n g ấn những người kia nghe được nam hồng tu sĩ sẽ lộ ra vẻ khinh bỉ nhưng phải biết mùa hè lớn linh khí mức độ đậm đặc cho dù là liên nam hồng một phần ngàn cũng không sánh nổi nếu là cùng nơi này so ra đó chính là một cái khổ tu qua đều là ngày gì đứng ở đầu thuyền cảm thụ được nhảy cấm hoan hô đạo ý lý du cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm k h á i nếu có thể có được dạng này hậu đãi hoàn cảnh không ra vào năm mùa hè lớn liền có thể diễn hóa hoàn tất đạo trưởng ngươi mới tới bích hải tiên thành chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không có địa phương nghỉ chân nếu không theo chúng ta cùng một chỗ về thương minh phân hội chúng ta nhất định toàn lực chiêu đãi tốt ngươi t ô c ẩ n du nhìn một cái tụ lại tới nhân viên một mặt mong đợi phát ra mời đạo trưởng tiên minh thương hội là làm ăn địa phương không thích hợp ở lại ta ở trong thành có một tòa chân quân phụ đệ ngươi có thể tới ở ngươi ngồi thủ tọa làm chủ nhân đều được ta có thể đi ngủ nhà lá h u y ề n dập chân quân cướp lời nói không hề cố kỵ nhà mình nhi từ đặc sắc biểu lộ ghê gớm nhà mình phụ thân vì lôi kéo đạo trưởng mặt cũng không cần tô c ẩ n du tại chỗ t r ứ n g mắt chân quân một đường ngồi ta linh thuyền ngươi làm sao không nghiệm lấy ta một chút tốt còn cùng ta làm trái lại sự tính khác ta không nói hai lời lập tức quay đầu h u y ề n dập chân quân không tử tế mà cười cười nhưng việc quan hệ đạo trưởng sự tình so trời còn lớn ta không thể để cho tô c ẩ n du có chút c ă m thức đang muốn tăng giá cả thuyết phục lý do lại là phát hiện trước mắt đã không có đạo trưởng thân ảnh đạo trưởng ngươi đi nơi nào nàng hướng về phía trước đổi u mấy bước thần sắc không bỏ được hỏi thăm tại hai người tranh chấp thời điểm lý du đã nhảy xuống thuyền hướng trong thành đi đến cũng không quay đầu lại khoát tay á o không cần phải để ý đến ta ta chỗ nào cũng không nổi chính mình khắp nơi nhìn xem huyền dập chân quân cùng tô c ẩ n du hai mặt nhìn nhau nhưng không dám lại đuổi ở trên thuyền thời điểm bọn hắn liền cảm thụ đi ra đạo trưởng đối bọn hắn đã có chút phiền chán cũng không dám lại chọc giận đạo trưởng ta phải chạy về cùng triệu thành chủ nói rõ tình huống thiên ma đã trừ hắn không cần tái phát bố lệnh giới nghiêm thấy vậy tình huống huyền dập chân quân không còn lưu lại hướng tô cần du nói một tiếng、đừng. liền cứ gọi lên pháp khí phi hành nên ngang hướng trong thành lao đi bình thường tình huống trong thành cấm chỉ tu sĩ phi hành nhưng hắn là chân quân cho dù là phóng tới bích hải tiên thành chứ nơi này thành chủ bên ngoài không còn có so với hắn thân phận cao người vậy phần lâu chủ lưu nguyện tiên tôn nàng không phải bích hải tiên thành người chẳng qua là muốn v ì bạch ngọc kinh b ô n ba tìm cơ hội thu hoạch được ở vào trung lập bích hải tiên thành duy trì tiểu thư đạo trưởng đều đi không còn hình bóng t ô c ẩ n du tại nguyên chỗ trọn vẹn đứng hơn một phút đồng hồ con mắt hay là mắt không chấp nhìn chằm chằm lý du rời đi phương hướng cho đến lê thúc nhìn thoáng qua bến tàu cũng nhắc nhở mặt chấp sự dẫn người tại bên bờ đã đợi thật lâu đem ta đổi tại nam hồng hơn một trăm năm hiện tại ta để bọn hắn chờ lâu vài phút lại coi là cái gì tô c ẩ n du hừ lạnh một tiếng không nhanh không chậm lại chỉnh đốn linh thuyền một ít chuyện mới hướng bên bờ một đội nhân viên đi đến m ặ c hiên cung nên tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ truyền thống trận đã chuẩn bị thỏa đáng ngài có thể tùy thời trở về toàn bộ m ặ c hiên cung kính hành lễ xem bộ dáng là nhận được tin tức đằng sau một mực tại nơi này chờ đợi tô cần du sinh lạnh nhạt nói ta tạm thời không trở về là vì cái gì mặt hiên xoay người tư thế hơi dừng một chút xuất hiện kinh ngạc chẳng lẽ lúc này tô c ẩ n du không nên hỏa tốc chạy về tổng bộ lấy tay bên trong thiên ma vực là thẻ đánh bạc t hướng gia tộc yêu cầu về thương minh quản hạt c u c sách chắc hẳn lúc này ta vị diện k i a thiện tâm hung ác như thúc đang ở nhà tộc từ đường nên đ ó ta làm xong hết thẻ dự định tận khả năng phải suy yếu ta quyền q u ả n h ạ t tô c ẩ n du môi mỏng ma sát phát ra một đạo niệm ai c ấ p bậc lễ nghĩa hoàn tất mặc hiên thần tình lạnh n h ạ t tiểu thư nói đùa ngài đến nam hồng thời gian nhị ra một mực lo lắng lấy an nguy của ngươi nói ít những lời xã giao này để trắng hồng nghiệp đến bích hải tiên thành gặp ta tô cần du âm thanh lạnh lùng nói tiểu thư ngài nói đùa coi như thành công tay cầm một cái thiên ma vực ngài là một m cái công lớn nhưng nào có để nhị ra chạy tới nơi này gặp n g ư ờ i cái này không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa mặc h i ê n hơi nhún mày chỉ cảm thấy không hợp với lẽ thường nữ nhân này chẳng lẽ lại thu phục thiên ma vực liền tự nhận là công lao che lại chân trời có thể tại tôi ra muốn làm gì thì làm nàng hẳn là không như vậy x u ẩ n tài đối với nói cho ta biết cái kia thân thiết đáng yêu nhị thúc kế hoạch của ta đề cao không cao bình thường điểm này ba dưa hai tàu ứng phó không được ta hắn đến tự mình x i n quỷ đến cùng ta đàm luận t ô cần du đem tinh khiết thiên ma vực t h á n một cái đã qua mở ra lại cấp tốc khép lại nói xong nàng liên cũng không quay đầu lại hướng trong thành phân hội đi đến một cái tinh khiết thiên ma vực đủ để cho tô ra tại tiên minh thương hội thành kia ghế xếp dịch chuyển về phía trước cái trước vị trí chính mình vị này nhị t h ú c chỉ sợ suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra mình có thể thu hoạch được tinh khiết thiên ma vực đây hết thảy đều là đạo trưởng ban ân nàng sẽ giữ đúng hứa hẹn ở trong thành mau chóng đem thiếu nợ còn cho đạo trưởng bằng không lương tâm khó có thể bình an、ma、mà mạc hiên tại cảm nhận được tinh khiết thiên ma vực khí tức đằng sau cả người hắn trong nháy mắt lên người tâm tình như thiên lôi quần quật rung động không thôi sao lại thế thiên ma vực vì cái gì trở nên như thế tinh khiết n ố c trệ một lát sắc mặt hắn đ ạ i biến rốt cuộc không có trước đó bình tĩnh l i ề u mạng hướng trở về muốn e m cái này kinh bạo tin tức hỏa tốc truyền về đáng chết nữ nhân này đến cùng thu được bao lớn cơ duyên vì cái gì có thể làm cho thiên ma v ư ợ trở t nên như thế tinh khiết đây chính là muốn hao phí vạn năm chi công mới có thể làm đến sự tình a sự t ì n h ra khác thường tất có yêu sau khi trở về nhất định phải lập tức điều tra tô cảnh du ở trên biển tình huống bằng không nhị ra quá mức bị động mặc nhiên trong lòng một mảnh hạn ý nếu là tô cảnh du mượn cơ hội này nắm giữ tô ra đại quyền vậy chúng ta những người này tất cả đều sống không được chương ba trăm tám mươi ba Tiểu n hôm i Tiểu nhi nói, giữ nhiều người biết, bát phương tin hội người đi. khóc khóc khó thành. thành. Thường phương chỗ, phương, nhanh chóng quen thuộc tốt nhất cho、đi. Cho h tức nỉ non Trường nỉ non nếu đến quen nên, bất bất bí bắt mật tụ một tốt dạ dạ lạ là lắm địa nay vô sự câu lan nghe hát lý du đi tới bích hải tiên thành lớn nhất thanh lâu không đối tiên nhân ở giữa sự t ì n h sao có thể thấp kém gọi là đi dạo thanh lâu nên cứ gọi là hàng yêu trừ ma ngồi tại tầng dưới chốt nhất bên cửa sổ vẹn vẹn một k h ắ c đồng hồ thời gian lý du đã nhìn thấy bảy vị mãnh sĩ hàng phục chín cái nữ yêu mười vị tiên nhân chém mười tám cô nữ ma đầu hình ảnh quá thảm liệt huyết tinh biết mọi người không thích xem như vậy l ư ợ t qua mười lăm phẩy không không không chữ t các ngươi nghe nói không lưu n g u y ệ t tiên tôn tự mình xuất thủ dẫn người đi hải sơn chém quý ngưu như vậy tốt quá cái này một trăm năm đến trong thành h ả i đồng đều sắp bị an tận có lưu n g u y ệ t tiên tôn xuất thủ cái này một thảm kịch rốt cục có thể đình chỉ ấy không đúng quý ngưu từ trước đến nay bình tĩnh một mực đối với bích hải tiên thành không có tạo thành tổn thương cũng không có ăn tiểu h ả i đặc tính chém nó、no、có làm được cái gì người đây liền không hiểu được đi quý n ư u thủ h ạ tụ họp một đống lớn linh cảm cá vàng tinh có tu sĩ、si、đi ngang qua bọn chúng hang động thường xuyên có thể nghe thấy tiểu nhi khóc nhỉ non thanh â m mười phần vào người nói như vậy là quý ngưu dung túng thủ h ạ vụ trộm ăn tiểu hải tu luyện không sai cái này quý ngưu đ á n g dẫn đến thực điểm nên bầm thây vạn đoạn cái này một trăm năm đến bích hải tiên thành đều bị nó làm hại muốn đổi một cái tên đông thổ địa phương khác đều gọi đùa chúng ta nơi này gọi là tiểu hải khóc nhỉ non b ấ t dạ thành có người uống một hớt rượu tức giận bất bình mặc kệ là người bình thường hay là tiên tông gia tộc phàm là sinh tiểu hải đến ban đêm thời điểm cũng không dám p h t lờ liền ngay cả đèn cũng không dám dập tắt thời thời khắc khắc nhìn c h ầ m c h ầ m mười tuổi trở xuống hải tử trời vừa tối liền sẽ khóc nỉ non không ngừng giống như là bị cái gì hù đến một dạng cho dù là dạng này hay là không canh chừng được mỗi đêm đều có hài đồng mất tích đoạn thời gian trước liền liên thành chủ gia tộc bên trong tại đại la kim tiên chăm sóc bên dưới cũng ném đi mấy vị con cháu thoáng một cái trêu đến thành chủ triệt để tức giận không để ý côn lôn ý chí hướng b ạ c h ngọc kinh cầu viện lúc này mới đổi lấy lưu n g u y ệ t tiên tôn tự mình xuất thủ lý du xuất ra hình nguyện sản xuất thanh thuyền rượu một bên vốn vào một bên nghe các loại tin tức cho đến bây giờ hắn hiểu rõ mấy món sự tình nội đạo trong giới côn lôn cùng bạch ngọc kinh bởi vì lý niệm khác biệt s ắ c thực không đối phó lẫn nhau nhằm vào nhưng còn không đến mức đến kiếm b ả n nội trương địa phương hai thế lực lớn này phân biệt quản hạt lấy một chút khu vực không can thiệp chuyện của nhau nhưng côn lôn quản hạt khu vực là bạch ngọc kinh gấp hai nhiều bạch ngọc kinh chỉ có mười hai tòa thành do lầu năm tu sĩ phân biệt quản hạt tiên minh thương hội nội bộ thì là do tám họ nhà cộng đồng quản lý trong đó tô ra chỗ ngồi đứng hàng thứ năm không cao không thấp tô ra vốn là tô cần du phụ thân chấp trường nhưng cha nó một ngàn năm trước đột phá t i ê n tôn thất bại nguyên khí đại thường một mực bế quan chữa thương cái này khống chế tô ra trách nhiệm liền rơi xuống tô ra nhị ra trên tay cũng chính là tô cần du nhị thuốc bích hải tiên thành không thuộc về côn lôn cũng không thuộc về bạch ngọc kinh là trung lập thành trì nhưng hai phe này đều muốn đem bích hải tiên thành đặt vào phạm vi quản hạn dùng cái này thu hoạch được đông thổ hải vực khống chế chỉ là thành chủ triệu h u y ề n kiếm là cái cỏ đầu t ư ờ n g hai bên đều không đắc tội tay cầm bích hải tiên thành trung tâm hạch o tâm đại trận đúng đưa không ngừng từ đầu đến cuối không có lựa chọn một phương gia nhập côn lôn sơn thang trời bạch ngọc kinh h à n h đây là thiên hạ tu sĩ muốn nhất đang lâm địa phương cũng là vô số người tha thiết ước mơ địa phương cao không thể chẳng đàm luận đến nơi đây có người thất bại nâng chén mãnh liệt đột nhiên rót rượu hợp vực không vui người nói lời này là cái nổi danh t i ể u kiếm tiên cảnh giới kim tiên tiêu cực vừa nói dẫn tới bốn bề nhân sĩ lòng có đồng cảm bầu không khí tịch liêu không ít hứa minh làm gì tự coi nhẹ mình đợi ngươi đột phá đại la kim ế tiên k i ế m khí quần c u ộ n nàng dặm cô côn lôn cùng bạch ngọc kinh chắc chắn hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô liệu có một người khác thì là tinh thần phân chấn không có nửa điểm tịch liêu tiêu cực n â n chén uống rượu triệu minh quá mức cấp nhắc ta ta t h i ê n tư hay là kém một chút đợi này gương vỡ vô vọng nào giống ngươi chẳng sở dĩ còn không có gia nhập thuật ý là muốn nhìn thành chủ đại nhân thái độ vị này triệu hinh ở vào trong đám người như chúng tinh phủ nguyệt khoảng cách đại la kim tiên chỉ có cách xa một bước chư vị quá đề cao ta là ta tự giác vẫn không có thể l ự c gia nhập côn lôn cùng bạch ngọc kinh triệu tiên vũ nâng chén không có kiên nạo chỉ là khiêm tốn cười một tiếng nói trở lại các loại lưu nguyện tiên tôn trở về chém giết q u ỳ ngưu h thân thể liền sẽ tặng cho triệu hinh đi được xưng hứa với người cực kỳ hâm mộ nói đây chính là đại la kim tiên viên mãn cấp bậc linh thú thân thể có thể cô động tinh huyết luyện chế đa năng ư ợ n g triệu hinh người muốn đột phá có thể bị lưu n g u y ệ t tiên tôn nhận lấy vật phẩm là ta suốt đời vinh quang lần này triệu tiên vũ không có phản bác khoe mắt không tự giác buộc lộ ý cười xem như xác nhận chuyện này về phân phá cảnh loại chuyện trọng yếu này theo lý mà nói nên là che giấu mới đối không nên tại trước mặt mọi người tên liên dương nhưng đây là ở đâu đây là đang bích hải tiên thành bên trong cả tòa thành đều là triệu gia ai ă n gan h ù m mật bảo giám ở chỗ này cho hắn ngột ngạt chư vị liền để chúng ta sớm chúc mừng lưu n g u y ệ t tiên tôn khải hoàn trở về hôm nay linh cửu do ta tính tiền đang sắp đột phá triệu thiên vũ tâm tình thật tốt nâng chén hướng bốn phía ra hiệu nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng xem như đắc chí vừa lòng triệu công tử rộng lượng tiên đạo đường bằng thẳng một đám người lập tức nâng chén cùng nhau mời rượu phát ra chúc mừng thanh âm cái này không phải sớm chúc mừng lưu n g u y ệ t tiên tôn chém b ì n h yêu rõ ràng là sớm chúc mừng chính mình phá cảnh thành công sau đó gia nhập bạch ngọc kinh nâng ly c ạ n chén quanh ca đ ế n hót phi thường náo nhiệt chỉ là cả tòa cửu lâu đều đang lấy lòng hướng triệu thiên vũ mời rượu chỉ có lý du một người ngồi tại bên cửa sổ thờ thưởng thức bên ngoài cành biển giống như ở vào hai cái thế giới khác nhau vị huynh đài này nhìn xem rất lạ mặt không phải bích hải tiên thành n h â n sĩ triệu tiên h vũ chú ý tới bên này nâm c h é n đi tới đưa tay muốn bên trên lý du bà vai lại là tại ở gần một thước bên trong liền bị một c ố lực đạo trừng khai triệu tiên h vũ ánh mắt t r ầ m xuống toàn thân tán phát bùi rượu trong khoảnh khắc tiêu tán các hạ đây là ý gì lý du không n g n g đầu uống vào thanh tuyền rượu ngự khí bình thản không có cái gì ý tứ đơn thuần không thích n g ư ờ i tới gần những người này rất ồn ào đem không khí nơi này phá hư không còn một mảnh là ta đường đột triệu tiên vũ ánh mắt hiện lên một tia che lấp lại là không có biểu lộ ra chỉ là cười một tiếng sau đó nâng chén hướng phía lý du còn xin các hạ thứ lỗi một chén rượu này coi như ta kính ngươi nhìn xem đưa tới trước mặt rượu lý du không hề động chỉ là đ ạ m mạc đáp lại không cần uống không quen người khắc rượu lúc này bên trong đại s ả n h uống rượu trợ hứng một đám người cũng chú ý tới động tính của nơi này nghe được lý du vậy mà cự tuyệt triệu thiên vũ mời rượu tất cả đều biểu lộ s ứ n g sở hai lần bị quét mặt mũi triệu thiên vũ trên khuôn mặt rốt cục không nhịn được trong nháy mắt âm trầm xuống các h ạ bếch hải tiên thành vẫn chưa có người nào dám không uống ta mời rượu ngươi tốt nhất hiện tại có lý du đánh gây hắn đem thanh tuyền r ánh mắt đôi m ặ t nhìn về phía gia hỏa này tại gia hỏa này trong ánh mắt chính mình thấy được s ắ c ý quá không hiểu sự tình chính mình chỉ muốn tìm cái thanh tịnh thu hoạch điểm tin tức làm sao lại có thằng hề nhảy lên này muốn cho chính mình hát vợ kịch lớn chương ba trăm tám mươi b ố hổ bí tiên vệ chương ba trăm tám mươi b ố hổ bí tiên vệ phủ thanh chủ thu đến huyền dập chân quân không có chuyện gì tin tức thanh chủ triệu huyền kiếm vẫn tại trong sành chờ đợi không có quá dài thời gian huyền dập chân quân hóa thành ánh sáng cầu rồng mang theo bạch lưu ly đi đến triệu thanh chủ để cho ngươi đợi lâu thực sự thật có lỗi huyền dập chắc tay hành lễ đâu có đâu có là của ta không phải mới đối chân quân ở trên biển chống c ự thiên ma ta lại là không cách nào rời đi bích hải tiên thành trợ giúp ngươi thật xin lỗi triệu huyền kiếm cười nhạt một tiếng đáp l ê nói gia hỏa này cùng huyền dập chân quân là cùng cảnh thực lực không kém nhiều nhưng ở bích hải tiên thành bên trong mượn nhờ chức thành chủ mình có thể điều động trận pháp chi lực liền ngay cả lưu n g u y ệ t tiên tôn cũng có thể tiếp vài c h i ê u có thể gọi nửa vị tiên tôn chân quân c ó thể trở về thực sự để cho ta cao hứng ta vừa điều khiển tốt ba nghìn dũng tướng dự định đi trợ giúp ngươi không nghĩ tới chân quân lợi hại như vậy vậy mà lấy sức một mình liền đem thiên ma chấn áp x u n dưới thật sự là một cái lao hồ ly căn bản chính là không muốn hy sinh chính mình lực lượng từ đầu đến cuối không đến trợ giúp bạch lưu ly oán thầm không thôi cũng không k h á c h khí trực tiếp tìm một vị trí ngồi cho mình t r â m t r à uống cái này đều cái gì phá t r à không vào được miệng cùng đạo trưởng đưa tặng trà hoàn toàn không có khả năng so sánh uống một n g ụ m bạch lưu ly chỉ cảm thấy khó uống liền không có lại uống buồn bực ngán ngẩm ngẩm đầu nhìn lên trời nghe nhà mình phụ thân cùng triệu huyền kiếm hàn huyền hắn đột nhiên hoài niệm lên cho đạo trưởng trông c o i sơn môn thời gian ngươi đừng nói cho đạo trưởng canh cổng một chút cũng không bị bạc đãi thành chủ không nên tự trách ngươi muốn vì bích h không thể hành động thiếu suy nghĩ đây là lẽ thường bên trong huyền dập chân quân mặc dù lòng có không cam l ò n g nhưng cũng không có biểu lộ ra gia hỏa này t á t phong làm việc sớm đã bị thăm dò rõ ràng không thấy thỏ không thả c h i m ừ n g không có đủ để đả động lợi ích của hắn hắn là sẽ không dễ dàng đặt cược nếu không phải trong thành hài đồng bị ăn sự t ì n h gia hỏa này tuyệt đối sẽ không n h ả ra để bạch ngọc kinh tham gia à, lệnh lang đột phá đến đại la kim tiên hàn h u y ê n một trận triệu huyền kiếm chú ý tới bạch lưu ly li tình huống không khỏi kinh nghi một tiếng tiểu tử này xem như gặp may mắn may mắn được một cơ duyên to lớn huyền dập chân quân liếc qua nhà mình như tử rốt cuộc không có lại nói ra câu kia bất thành khí nói về phần đạo trưởng tồn tại thì bị hắn biến mất là không thể nào tiết lộ cho triệu huyền kiếm l i ê n liên thiên ma vực như thế nào bị chấn áp chân thực quá trình cũng bị hắn sửa chữa hoang xưng lưu nguyện tiên tôn sớm có sở liệu sớm làm ăn bài đạo trưởng vốn là đ i ệ u thấp không muốn hiền lộ rất phiền chắn người khác q u á i dày lại có một cái hắn làm sao có thể ngu đến mức tứ chỗ tuyên dương đạo trưởng dạng này một tôn nhân vật cũng không thể bị côn lôn chú ý tới hổ phụ không khuyển tự a triệu huyền kiếm phát ra một tiếng cảm khái lòng sinh hâm mộ hắn sở dĩ tiếp nhận bạch ngọc kinh quản lý còn có một nguyên nhân chính là vì nhà mình nhi tử đột phá không nghĩ tới bạch lưu ly thế mà lại vượt lên trước đột phá cứ như vậy bạch ngọc kinh vốn cũng không nhiều tinh chủ t h ầ n bị, liền muốn đa phần ra ngoài một cái con của hắn vừa gia nhập rất có thể không cách nào thu hoạch được ngay tại triệu huyền kiếm tâm tư phát sinh biến hóa thời điểm hắn xuất ra dũng tướng p h á p chỉ, đột nhiên có d ị động toàn bộ bích hải tiên thành trên không chuyển đến hổ bí long ngâm thanh âm như sấm bênh a i một mảnh túc xác chi khí xông lên mây sanh triệu thành chủ ngươi còn điều động hổ bí tiên vệ làm cái gì huyền dập chân quân cực kỳ kinh ngạc nhìn qua hắn m ộ n b ự c ngán n g ẩ m bạch lưu ly t h ầ n sắc cũng là đột nhiên ngưng trọng từ trên ghế ngồi đứng lên bích hải tiên thành tổng cộng có ba nghìn dũng tướng thiên vị đồng tâm hiệp lực có thể chém giết tiên tôn phía dưới bất luận kẻ nào vẹn vẹn so huyền xương chân quân ba nghìn thiên binh yếu hơn một kia ai ngờ triệu huyền kiếm cũng rõ ràng sửng sốt ta căn bản liền không có điều động h ồ bí tiên vệ lời vừa nói ra được phân lửa sắc mặt của hắn lập tức biến đổi không tốt thiên vũ ở trong thành xảy ra chuyện toàn bộ bích hải tiên thành bên trong chứ hắn cũng chỉ có con của hắn có thể điều động hổ bí tiên vệ có thể làm thiên vũ không tiếp điều động hổ bí tiên vệ triệu h u y ề n kiếm không có chút do dự nào vứt ư xuống bạch lưu ly hai cha con thân hòa ánh sáng cầu vồng hướng cảm ứng vị trí bay trốn đi chuyện gì xảy ra triệu thiên vũ tại nhà mình trong thành còn có thể xảy ra chuyện bạch lưu ly có chút im lặng nhìn về phía nhà mình v ụ thân ngươi hỏi ta ta nào hiểu huyền dập chân quân trường mắt trở về trong lòng cũng là kỳ quái không thôi đi đi xem náo nhiệt đi bạch lưu ly không chê chuyện lớn hai tay gối lên cái hốc, đối với cái kia triệu thiên vũ hắn không có ấn tượng gì tốt chỉ vì cái trước mắt thích việc lớn hám công to không phải một cái an tâm chủ dù sao hắn là không quá đồng ý triệu tiên h vũ gia nhập bạch ngọc kinh ngươi t h i ế u âm dương kỳ quặc bích hải tiên thành đặt vào bạch ngọc kinh đây là tiền tôn khâm niệm sự t ì n h việc quan hệ đông thổ hải vượt thuộc về ngươi nếu dám đem sự t ì n h làm hư ta đem ngươi treo ngược lên rút cái ba ngày ba đêm huyền dập chân quân ngữ khí trinh trọng mười phần trăm chú khuyên bảo năm thanh lâu từ đâu tới đạo sĩ r ậ m vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi là đang tìm cái chết trước mắt bao người chính mình cười cho người ta mời rượu thế mà còn bị cự kiện chuyện như vậy nếu là chuyền đi về sau tại bích hải tiên thành còn có thể là ai kính sợ chính mình triệu tiên vũ th lộ ra mười phần khó xử, một đôi âm cưu giống như ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm lý du, ngăn tại phía trước nhất, muốn ngăn cản lấy lý du rời đi. chỉ là, lý du không cần lấy, vẫn như c ũ tự lo đi thẳng về phía trước ngươi còn dám đi. triệu thiên vũ g i ậ n tí mặt. chỉ là, nét mặt của hắn còn chưa làm hoàn chỉnh, trước mắt liền kim quang loay lên, ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ cự lực từ trên thân chuyển đến. p h a n k cả n g ư ờ i hắn từ từ lâu đ ạ i sành bay rớt ra ngoài, đụng nát hết thẻ vật phẩm, phát á n rào chắn mảnh vụn cùng nhau bay ra, trùng đ i ệ đập xuống đất, cả người xương cốt phát ra tới lốp bốt tiếng vang, v không chỉ dọa sợ triệu thiên vũ hồ bằng cầu hữu người bên ngoài thấy rõ khuôn mặt của hắn đằng sau cũng là nhao nhao kinh hãi hít vào cảm l ệ n h khí triệu công tử bị người đánh ra t u lâu ngay tại một đám người còn ở vào trong kinh hoàng lý du đã từ trong t u lâu đi ra ta phiền nhất người khác cản đường chó ngoan không cản đường ngươi ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu ngươi triệu thiên vũ nằm tại trong hố to toàn thân không thể động đậy thể nội pháp lực tựa như là bùn nhập biển cả toàn bộ bị v a nát làm sao cũng vô pháp hưng tụ chỉ còn lại có một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt lý du ngơi kính ta r ư ợ không sai nhưng ta dựa vào cái gì muốn uống đừng dùng loại này vô năng ánh mắt nhìn qua ta khi nhị thế tổ không phải lỗi của ngươi nhưng không có đầu góc liền là của ngươi sai lý du chỉ cảm thấy đau đầu tại nam hồng đi đường thời điểm hắn sẽ dạy không ít dạng này nhị thế tổ không nghĩ tới đến đông thổ còn có thể gặp phải liền rất phiền ngươi nhất định phải chết mặc kệ ngươi là thân phận gì ngươi nhất định chết chắc nhưng mà triệu tiên h vũ tức hồn hẹn mục n h ư ợ c p h u lửa hoàn toàn không có ý định như vậy bỏ qua hắn mặt đầy bán hận thiêu đốt dũng tướng pháp trị liều linh điều khiển hổ bí tiên vệ thế tất yếu chu sát yêu đạo